đợi rõ ràng đối diện cái kia đại thiếu ý tứ về sau vương thạc lúc này mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi tới tới lui lui đều là như vậy nhiều tiền thực sự không hiểu rõ cái kia bối cảnh thần bí đại thiếu chơi bừa lung tung cái gì sức lực gặp quang đốc chưa thấy qua ngu như vậy vương thạc thấy thế nào nghĩ như thế nào lâm ninh căn bản không thèm để ý điểm kinh nghiệm trướng tiền còn không có ít quả thực không nên quá hi s a o y go cửa thời điểm lâm ninh chính lười biếng bên cạnh nằm trên ghế sofa điện thoại di động bên trong là tuần sinh tiệm vàng trang w e ta ước đường văn giai cùng nhau ăn cơm chúng ta đi ăn cháo cùng quả được rồi thật sao ngoài cửa xa y hẳn là nghe được phòng bên trong tiếng bước chân lâm ninh cửa còn không có mở xa y liền đã không kịp chờ đợi nói được ta đi thay quần áo vừa mới tại ghế s o f a bên trên nằm một lát thân trên áo sơ mi như không ít này đi ra ngoài bên ngoài hình tượng rất trọng yếu q u ầ n lót vũ gian lâm ninh đổi kiện cùng khoảng cùng màu áo sơ mi đạp xong ché nổ dây băng khảm kim cương sang đan vẫn như cũng là đầu kia màu lam nhạc quần jean mang hảo đồng hồ xách qua lúc trước lưng ra cá sấu hơ mật cồn sẵng sơ bao trước khi ra cửa lau cái bánh đầu sắt x u n môi lâm linh mấp máy môi hướng về phía công cộng phòng khách đợi có một hồi xa y cùng lê lì giả như mày đường văn giai đâu uy con thỏ đâu rồi lâm ngưng ta nói với người nhà đường văn giai dưỡng chỉ đại bạch thỏ lỗ thay nhưng dài quá ngớ ngẩn gọi là rủ xuống h a i thỏ lê lì giả nhất miệng xoa nhẹ đem xa y tóc chán ghét mới vừa trải ký tóc phòng ngủ có thể dưỡng sủng vật sao nghe nói đường văn giai đang đút con thỏ nghĩ đến trong nhà đồ đồ lâm linh nghi ngờ nói không biết nha người muốn dưỡng sao đi thôi đợi lát nữa hỏi đường văn g a i chính là lâm linh vẫy vây tay trước tiên ra cửa. một đoàn người trước sau dưới chân lâu cũng không đợi bao lâu một thân cao bồi áo sơ mi đường văn giai liền xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong a hai n g ư ờ i mặc giống nhau như lúc a ngoại trừ dậy cùng túi sách sao y mở ra miệng nhỏ một hồi nhìn xem lâm ngưng một hồi nhìn xem đường văn giai vô cùng khả ái người tốt người tốt đường văn giai vẫn như cũ thanh lãnh lâm ninh cũng không có nhiệt g á n sắc mông lạnh ý nghĩ đường văn giai phòng ngủ có thể dưỡng sủng vật sao nghĩ đến vừa mới lâm ngưng nghi vấn sao y liền vội vàng hỏi không thể a biết rồi không thể không nói này thoạt nhìn rất xinh đẹp cô đ ư ơ n g nói chuyện còn rất hướng lâm n i n h nhàn nhạt cười cười chặt đứt đem đồ đồ nhận lấy ý nghĩ nhiều một sự nhi không bằng ít một chuyện tạm thời chỉ bị khuất đồ đồ tại nghiêm g i a vườn hoa thấu h o ặ c xuống đi một chuyến bốn người thẳng đến nhà ăn trên đường c h ụ p h ì người rõ ràng ít đi rất nhiều lâm lão bản sở dĩ hỏa còn là bởi vì thưa thớt như hôm nay trời đều có người tại trên mạng phát mới nhất động thái ngoại trừ thiết phấn đã thấy nhiều kỳ thật cũng liền như vậy huống chi ai biết lâm lão bản khi nào lộ diện Cũng không có 24 giờ chờ tại người cửa túc không người giờ tại xá đương ạ o lý nhiên mộ danh mà đến du khách thực khách cũng có lâm l i n h một đoàn người đến thời điểm nguyên bản có chút huyên náo nhà ăn an tính không ít nhìn đầu bậc thang thất tha nhiều vẻ mỗi người mỗi vẻ từ nữ nguyên bản ăn như hổ đói cao đàm k h á t luận nam nam nữ nữ nháy mắt bên trong thân sĩ ưu nhã rất nhiều ấy chúng ta trường học nhan giá trị đảm đương đến rồi một cái năm thứ ba đại học học trường thấp giọng hướng về phía một bên bên ngoài trường phát tiểu nhẹ nói c h ấ n đá nổi ư bố bên trên thường xuyên bị người đẻ bốn đoá kim hoa nói chính là các nàng a nhất định phải là a tóc vàng vóc người cao nhất xuyên cồn ngắn n g á n t ê tiểu bạch dày vị kia là m o na cô hệ lì dạ công chúa vị kia cùng lâm lão bản đồng dạng trang điểm sắc mặt cao lanh chính là năm hai đường văn d à i nàng phụ thân nghe nói là hỗ thành phố nổi danh xí nghiệp gia ra ra là quốc tế quan hệ cùng công cộng sự vụ học viện viện trưởng học cho khắp thiên hạ giám c h ủ hiệu trưởng cái bản tồn tại t cái kia học viện ra tới đều là đại niu người khác nhiều lắm thì đạo lý hắn đây chính là kim văn hoa cũng không a lâm lão bản ta liền không nói hiện tại cũng không ai biết là bối cảnh gì cái kia lớn nhất xuyên vay công chúa chính là sao đi a ra b i a sa y công chúa là rất lớn ai đột nhiên cảm thấy chúng ta giao lớn bốn đoá kim hoa hẳn là đổi tên đổi tên nhựa tỡ lạt t hoa phốc ngươi đại gia cùng a kim không đứng dậy a đầu bậc thang một góc tiền đoá đoá liếc nhìn bên người gây trống quả quyết vùi đầu vào trước mặt một chậu tôm bên trong đầu bậc thang lâm ninh liếc nhìn vùi đầu vào trong chậu vẫn như cũng là lúc t r ư ớ c trang điểm tiểu mập mạ c khỏe môi nếp lên cười đánh cái thanh thủy búng tay có chỗ hh ắ c ắ c lại là hắn sao y theo lâm ninh ánh mắt nhìn sang không tự chủ được cười ra tiếng đường văn giai khỏe miệng phải nhẹ hệ lụy ra khỏe mắt mang cười một hồi làn gió thơm đập vào mặt tiền đoá đoá mặt chôn sâu hơn hi t i ể u ca ca lại t h ấ nha kết bạn mà đi bốn người hiện lên vây quanh chi thế nhìn ở giữa đà điều trạng tiểu mập mạp sa y cười vô cùng khả ái lại là các ngươi ta mới vừa đợi đến ngồi còn không có ấm áp đâu rồi bằng không quy củ cũ đi thôi lâm n i n h vẫy v â y tay không đợi trước mặt tiểu mập mạp nói xong thuận tay đem thẻ học sinh vứt xuống bàn ăn trên t h ẳ n g nhiên nói không đi tiền đoá đoá khó được ngạnh khí một hồi còn không có kiên trì mười giây liền quy d ạ m xuống sa y cùng h l ì dạ tổ hợp quyền h ạ t i ể u ca ca đi nha vất vả nha ngươi nói ta quạt ngươi một bàn tay những cái đó người xem náo nhiệt sẽ nói cái gì h l ù dạ giang tay ra đưa cái ngươi hiểu ánh mắt tiền đoá đoá liếc nhìn trước mặt trắng non tinh tế tay dây sợ trở về nhìn một bước một chuyển tiểu mập mạc lâm ninh đột nhiên mở miệng nói ra lại làm sao vậy lâm ninh không nói chuyện nhấc chỉ điểm một chút bàn ăn trên thẻ học sinh n g ư ơ i n g ư ơ i cái gì ngươi tốc độ hệ ly dạ hoạt động hạ thủ chỉ y ê u nhã cười cười đoạt một tờ c h i ế m chỗ vị bá vương cơm nơi nào có điểm ra pha nữ thần công chúa dáng vẻ c h ấ n đan bốn đoá kim hoa thử bốn cái nữ lưu manh còn tặm được trước cửa sổ xếp hàng chờ đợi tiền đoá đoá đoán thầm không thôi ngồi xuống xa y hướng về phía hệ l y dạ khoa tay cái ngón tay cái chúng ta tiết mục thế nào từ đầu đến cuối không nói lời nào đường văn giai đột nhiên mở miệng nói ra chúng ta không phải khiêu vũ sao xa y nghi ngờ nói ai nói chúng ta khiêu vũ không khiêu vũ sao hệ l y dạ đều tìm mấy cái nữ đoàn vũ điệu xem thật kỹ cái loại này nữ đoàn xuyên vay ngắn vỡ cao màu đen cao gót tao thủ động tư làm phía dưới người xem không buồn nôn sao đường văn g a i nhất miệng thật đúng là không có chút nào hiệu chuyển ách vốn dĩ không cảm thấy để ngươi vừa nói như thế thật là có đ i a m sao y gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng thẻ l ư ỡ i thật đúng là vậy chúng ta diễn cái gì h e li ra c a o mày tán đồng gật đầu các ngươi nhìn làm ta diễn cây x o á t điện thoại di động lâm linh cũng không n g ầ n đầu cây có ý tứ gì h e li ra kinh ngạc nói ta diễn một cái cây đứng tại đài bên trên chờ kết thúc ta đi ngươi thu xếp muốn tham gia đón người mới đến t i ệ c tối sau đó ngươi cho ta nói ngươi muốn diễn một cái cây ngươi như thế nào không diễn cái tảng đá đâu e li ra không cao hứng nhi t r ư n g lâm ngưng một chút cũng được tảng đá cũng được các ngươi an bài liền tốt ngươi được rồi đường văn giai ngươi nói đi ê lý dạ thở phào một cái thắng bại tâm cực mạnh ê lý dạ không ứa nhất lâm ngưng loại này không quan trọng dáng vẻ rất tốt lại tìm cá nhân tới làm diễn viên chính chúng ta làm bối cảnh lâm ngưng diễn tây ta diễn tảng đá hai ngươi muốn diễn cái gì đều được này còn thế nào thắng chúng ta bốn người người đứng tại đài bên trên liền sẽ không thua không đợi đường văn giai mở miệng lâm ninh đoạt trước nói diễn cái gì không quan trọng nhà ta lao đường sẽ không để cho ta thua đường văn giai hiếm thấy cười, cười. nói bổ sung thì ra thi đấu còn có thể như vậy này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào hoa quốc đặc sắc ngươi không hiểu đường văn giai dứt lời học theo cầm điện thoại di động lên ta đây muốn diễn hoa hào đ ề n hoa hồng chúng ta sao đi à ra bi a quốc hoa ta đây diễn cây thạch trúc được rồi chúng ta monaco quốc hoa mắt nhìn thấy liền sa ít đều diễn bỏ ra hễ ly ra một người kiền trì cũng không có ý gì ngượng ngùng nói tiểu mập mạp trở về không phải liền hắn đi đại nhất ta cũng không biết mấy cái đường văn g a i chỗ ngồi vừa vặn thấy được bưng khay trở về tiểu mập mạp đều được eliza chuyện này giao cho ngươi ra hỏa này có vẻ như rất sợ ngươi lâm ninh vẫn như cũ không ngầm đầu điện thoại di động bên trong vừa mới tới sổ ba ngàn vạn soát kinh nghiệm không thể ngừng bốn phần tây hồ thịt bò canh chén giấy bốn phần bánh rán quả cho ngựa học sinh thẻ đem tiêu chương vẫn như cũ không có nạp tiền thẻ học sinh đặt ở lâm l á o bản trước mặt tiền đoá đoá oán hận nói cảm ơn e l i z y ê u nhã cảm ơn một tiếng rút tờ khăn giấy đệm ở dưới ngón tay nhấc chỉ đè ép t h n h có tôm m nộp bùn đang muốn ôm tôm đổi bản lớn tiền đoá, đoá nghi ngờ nói lại làm sao vậy người tên gì cái nào chuyên nghiệp tiền giả danh ngành kinh tế tiểu mập mạp ánh mắt l ư ớ t nhẹ trốn tránh vừa nhìn liền không nói nói thật đường văn giai nhất miệng lúc này hỏi các ngươi đạo sư kêu cái gì tôn giáo sư nghĩ rõ ràng nói ta từ nhỏ ở trường học khu gia quyến lớn lên không có ta không quen biết giáo sư không có ta trà không được học sinh lý được rồi hắn lửa ngươi đường văn giai đ è ép áp t a y không có lại nhìn tiểu mập mạp một chút hiện tại có thể nói lời thật e li a mở ra cổ tay bẹ bẹ ngón tay người thực ônu ta gọi tiền đoá đoá đoá hoa đoá năm nay mười tám tuổi quốc tế chính trị chuyên nghiệp một nghìn chín trăm linh một ban đến tự tấn tỉnh tiền đoá đoá nhu thuận cực kỳ nữ lưu manh thật không phải nói không tiền hữu khoáng danh h ả o phóng nơi này hẳn là cũng không có tác dụng gì ngươi bình thường đều có cái gì yêu thích ăn chứ ăn ra đâu chỉ cần là nhị thứ nguyên có quan hệ ta đều thật thích biết ca hát sao sẽ không vũ đạo đâu nhị thứ nguyên các ngươi muốn làm gì đón người mới đến tỉ tối chúng ta có tiết mục kém cá nhân tính ngươi một cái ngươi chọn cái yêu thích tiết mục chúng ta phối hợp ngươi ta thích vậy khẳng định là c h ạ c h múa a bất quá các ngươi thật chịu nhảy c h ạ c h múa l i ê n tứ nữ vóc người này n à y tuấn mạo thân phận này nhảy c h ạ c h múa chợt chợt ngẫm lại thật là có chút ít kích động nguyên bản có chút khô héo tiền đoá đoá lập tức tinh thần tỉnh táo đã nói rồi c h ạ c h múa đương nhiên được c h ạ c h múa tốt uy phong đường đường, cực lạc t ì n h thổ nhìn chằm chằm tùy tiện một cái tuyệt đối manh động thật ta thể chỉ cần đón người mới đến tệ tối thượng t r ạ c múa đó chính là nhị thứ nguyên thị yến đó chính là hô thành phố tiền đoá đoá xem ra là thật yêu thích trạch múa lúc này đã có chút nói năng lộn xộn vậy ngươi biết ngậy sao h ê lì dạ cười thực ưu nhã đường văn giai ánh mắt có chút nghiền ngẫm sao y đem mặt t r ô n ở trước người của mình bả vai run r ậ y không ngừng lâm ninh đắm chìm tại soát kinh nghiệm trong khoái cảm hết sức chăm chú ta có thể học ca vì phối hợp các ngươi ta không thèm đ ế m sỉa không có vấn đề đ ắ t tiền đoá đoá lúc này chính là kích động không muốn không muốn vì trạch nam vòng làm công hiến tiền đoá, đoá nghĩa bất dung tử rất tốt vậy chúng ta nhảy cái gì cực lạc tinh thổ Cái này, tất cả mọi người này quen. tất số t điện thoại ẻ học sinh cùng áo mã cho ta. Làm gì? b、so、di động lưu lại ngươi có thể ôm ngươi tôn g đi hảo hảo luyện biểu diễn ngày đó không muốn kéo chúng ta chân sau nhất định sẽ không yên tâm lạc tỉnh thổ ta xem không dưới tám trăm l ầ n không có vấn đề đ ắ t tiền đoá đoá bộ ngực chụp rung động đùng đùng một bộ rất có lòng tin bộ dáng sao y cũng không biết làm sao vậy đột nhiên cười ra tiếng ta đi đây điện thoại liên lạc các người nhớ rõ hảo hảo luyện a đừng đến lúc đó còn không có ta cái nam nhạy tốt điện thoại liên lạc tiền đoá đoá lưu lại điện thoại ô m tôm vui vẻ đi ít khi nói cười đường văn dai khoe miệng rơ lên cái xinh đẹp độ con ít l y g i i đắc ý hướng về phía mấy người nhữ mày lâm ninh lúc này biểu tình lại là ít có nghiêm túc nếu không phải nhớ rõ chính mình còn tại nhà ăn lâm ninh kém chút phun bẩn không thể không nói hệ thống này tuyệt đối là đầu vóc có hố chính mình bằng bản lãnh tim mút rõ ràng là cả hai cùng có lợi cục diện cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt vất vả soát đến chưa sáu ngàn vạn kinh nghiệm nháy mắt bên trong về không không nói thế mà còn đưa cho cái không biết là cái gì trừng phạt thật mẹ nó là tiện có thể chương bảy mươi mốt nữ trang t r ấ n đán đại học bữa ăn khuya nhà ăn sa o yêu quý tây hồ thịt bò canh cùng bánh rán quả lâm ninh lúc này ăn chính là ăn vào vô vị dây vo đến trưa đổi như vậy kết quả chính là có đủ tức giận trừng phạt cái gì có tốt lâm linh khí chính là hệ thống chặt đứt chính mình soát kinh nghiệm đường tắt lâm linh khí chính là trong nháy mắt kia về sáu vạn điểm kinh nghiệm tựa như chơi đùa vất vả đến chưa kinh nghiệm nói không có liền không còn không có chỗ ngồi phân do phải trái không khí mới là lạ cùng hệ thống hài hòa ở chung nhiều như vậy này g hệ thống trừng phạt lâm linh ít nhiều có chút kinh nghiệm qua lại không phải nhiều chính là ít cũng không có gì cho mới ít ít chính là lông tóc không ảnh hưởng toàn cục cũng không ai thấy được nhiều tháo đặc thù đạo cụ thật cùng hiện tại không có kém cho dù dĩ vãng lập tức có hiệu lực trừng phạt lần này nhiều một giờ thời gian chuẩn bị nhiều đừng quá mức kinh hoàng thiện ý nhắc nhở nhưng trừng phạt kiểu gì cũng sẽ kết thúc thật không có gì lớn lần nữa viết mắt hệ thống nhắc nhở lâm ninh nhàn nhạt, nhạt cười cười liếc nhìn ngồi cùng bàn ba bà nữ hẳn là tại nhà ăn nguyên nhân hai công chúa cử chỉ ưu nhã một cái bánh rán quả ăn một miếng lau một chút miệng khiến cho lâm ninh cũng không thể không thả chậm tốc độ ăn hai cái lau một chút làm theo ý tới hắn bao nhiêu người cách nhìn chén giấy bên trong tây hồ thịt bò canh mấy ngụm chỉ thấy thực chất không nói c ò như t u lau tiêu ậ n miệng, chính n tay là chùi có h đi sái. đủ vậy đường văn g a i ngược lại làm cho thỉnh thoảng nhìn bên này nhà ăn đám người t i ê n lặng ở trong lòng điểm cai tán cho cái không câu nệ tiểu tiết thật tình cởi mở đánh giá không thể không nói xinh đẹp ở đâu đều có ưu thế thay cái xấu xí béo chân ngắn đám này người có lẽ liền cái ánh mắt đều chẳng muốn cho đừng nói gì đến thật tình loại hình làm nhị thứ nguyên thâm niên người chơi cách đó không xa chính soát điện thoại di động tiền đoá, đoá lúc này nào còn có dư tôn nội danh nhị thứ nguyên diễn đàn thượng tiền đoá đoá mới vừa phát bài bột liền bị mổ đệ dạ tỏ đưa đỉnh bởi vì bài bột tiêu đề thực sự quá quá mức bạo phát bài viết người ai đi tại diễn đàn bên trên rất nổi danh chấn đắn đại học đón người mới đến tối cực lạc t ì n h thổ tham gia diễn người chấn đắn đại học bốn đoá kim hoa tiền đa đa tại bản nhân cực lực h u y ế n bảo bốn đoá kim hoa rốt cuộc đáp ứng bản nhân tình cầu thứ sáu tối tắm giờ cực lạc t ì n h thổ thỏa thích chờ mong tiêu đề bài bốt tiêu đề nội dung vừa xem hiểu ngay bình luận chướng đến nhanh chóng ghế số p a tiền đại đại ta biết mua gian trung cư chỉ vì vương tay làm chủ c h ấ n đắn đại học bốn đoá kim hoa là ai mậu bức những người khác là ai chỉ biết là s a o y t ỉ đồng nhan cự đại các ngươi hiểu si mê không biết đoán chừng lại là lẫn lộn võng hồng đi không phải một cái thứ nguyên yêu ai ai k i n h thường ảnh chụp chính minh phẩm câu tờ ép đại thần đổi thân nghệ r a na mỹ lệ nữ đế na mi umaz tam g i a trọng trọng có thưởng si mê vì cái gì không có hạ lúa phẫn nộ hạ lúa có thưởng cái kia trên lầu nói đều là ai nếu như ta nói hạ du cổ mẫu tử có thể hay không t t hậu xấu hổ có hay không cao thủ ra cái bốn đoá kim hoa đồng nhân vợ chờ mong ảnh c h ụ p đã duyệt cùng câu vợ nhân vật chính nhất định phải là s a y đ a chờ mong công chố lâu lấu hai công cộng phong cách trên bàn trà ái ác chính phát ra chính là hệ lụy dạ vừa mới hỏi tiền đoá đoá muốn cực lạc tịnh thổ video hòa phong vui sướng âm nhạc phong cách hoa anh đào lò ly tạ váy trang thoạt nhìn cũng không t h lắm cũng không biết cái kia tiểu mập mạp tiền đoá n h ả như thế nào làm không rõ ràng không có cảm thấy đẹp cỡ nào Hệ l i z a nhất miệng gần người cao một thứ tám n h ả cái này thật không có ưu thế gì váy rất xinh đẹp a sa y kéo cái cằm trong lòng tính toán làm h ẹ sợ c ả cho chính mình mua một thân m ặ c một chút đường văn giai không nói chuyện hơi hít mắt cũng không biết tại suy nghĩ cái gì không yên lòng lâm n i n h thỉnh thoảng liếc mắt hệ thống trừng phạt đếm ngược bất kể nói thế nào này nên chú ý còn phải chú ý vạn nhất đến hai đôi b ê sa y hệ, hệ l i z a đường văn giai đoán chừng có thể làm trận dọa ngất đi qua đầu tiên nói trước cái này hoa anh đào váy ta là không mặc Vài phút video kết thúc, Elisa phút thúc, thuận kết tay đóng iPad, mở miệng nói ra. đồng ó nói n miệng g iPad, ra. mở đ ý lâm i cái loại giả đợi miệng, dai tiên ề n này toàn Không động đường văn nghị. Đồng cụ kích trước l bao đạo y bộ A. sao đề mở ý. ninh lười biếng rối lưng một cái phụ hòa nói kia quyết định như vậy đi ta làm trợ lý định chế trang phục ta cây thạch trúc hoa lâm lưng cây đường văn g a i tảng đá sai ỉa cái gì hoa hồng tới eli ra nói chuyện đồng thời cầm qua điện thoại một chút cũng không có chậm trễ hào đèn hoa hồng nha bất quá các ngươi thật không cân nhắc mặc cái này tiểu váy sao nhìn rất đẹp a Các chân ngươi như dài vậy mặc xem. miệng, mặc cực cụ có cùng còn có vào váy Vậy váy, Vậy nào Sao đạo đoá đoá nhất định phồng lên trang nơi xinh ngươi tiền không hay nghị? tốt tiểu đẹp. dị ký y quên đi ta còn là muốn đạo cụ giả bộ a nhớ ký a là h ả o đèn hoa hồng biết rồi vậy ta gọi trợ lý làm theo yêu cầu trang phục bốn kiện toàn bao đạo cụ trang một đầu hoa anh đào lò lì tạp váy vì cái gì làm tiền đoá đoá m ặ c váy nữ trang lâm ninh tương đối mất cảm lúc này hỏi cần nguyên nhân sao giải trí hiệu quả a không cảm thấy chơi rất vui sao e lý dạ rõ ràng không chút coi là gì một bộ thực tùy ý dáng vẻ không cảm thấy lâm n i n h ngữ khi có chút cứng nhắc cả người cũng mất lúc trước lời biếng bộ dáng rất chăm chú ta không muốn cùng ngươi tranh cái gì chúng ta làm tiền đoá đoá tự chọn tuy nói không hiểu rõ lâm ngưng là có ý gì nhưng e lý dạ nói thế nào cũng là công chúa có chính mình tiêu ngạo đương nhiên sẽ không tùy tiện thay đổi chủ ý điện thoại miễn đề e lý dạ tại chỗ đưa tiền đoá đoá đi điện thoại đi thẳng vào vấn đề chúng ta tại thương lượng trang phục ngươi để ý mặc váy sao trong video cái loại này sao chỉ cần các ngươi không ngại ta không có vấn đề đát không thấy tôm là không thả k é p có thể nhìn thấy bốn đoá kim hoa mặc lò lì tạ nhảy cực lạc tỉnh thổ mặc váy căn bản không gọi chuyện làm thâm niên nhị thứ nguyên người chơi vì nhị thứ nguyên làm công hiến tiền đoá đó nghĩa bất dung tử trang phục g i ú p ngươi định h ả o h ả o luyện không có vấn đề đát cúc điện thoại h ệ l y ra, giang tay ra hướng về phía lâm ngưng n h ũ mày nhàm chán lâm ninh thiết mắt một mặt đắc ý h ệ l y ra, đứng dậy trở về phòng sa y lặng lẽ meo meo cầm qua ái át lại nhìn một lần trong video tiểu váy đường văn giai liếp nhìn lâm ngưng rời đi thân ảnh Vậy vây tay, ly tạm biệt Hẹt đem rời đi. giả đầu gỡ ó chương n t h bảy mươi hai đạo cụ đối mặt nữ trang tiểu mập mạp tiền đoá đoá không hề nghĩ ngợi một câu không có vấn đề làm lâm ninh trong lòng thực cảm giác khó chịu hồi tưởng lại chính mình trước kia kia đoạn thời gian nữ trang xoắn suýt cùng sợ hãi ngồi ngay ngắn tại ghế s o f a bên trên lâm ninh càng phát ra cảm thấy chính mình lúc trước là đầu góc có vấn đề rõ ràng vô luận là nữ trang vẫn là nam trang không ai để ý lâm ninh thở dài cho chính mình châm chén rượu lâm hồng điện thoại tới thời điểm hệ thống trừng phạt đếm ngược còn lại không đến một khắc đồng hồ ta chỗ này xảy ra vấn đề lâm hồng thanh âm có chút gấp rút âm điệu cũng cao không í t đừng có gấp từ từ nói so sánh lâm hồng lâm ninh thì phải bình tĩnh nhiều lắm dù sao tại lâm ninh trong nhận thức biết thật không có người là lâm hồng đối thủ ta đi tuần sinh sinh tiệm bên trong lấy ngươi định kim sức đến bên này đổi tiền thời điểm cửa hàng không có cửa hàng không có có ý tứ gì xác định không đi sai cửa cửa tiệm k h ó chặt cửa ra vào hai tay thu về chiều bài cũng mất nơi này ta đến mấy lần không có khả năng đi nhầm không có lưu điện thoại sao lưu lại ta lúc trước có đánh qua hiện tại là không hảo hỏi một chút khách sạn nhân viên công tác nói thế nào ta lúc trước hỏi nhân viên công tác cũng không biết là bởi vì cái gì tiệm này dài mớn ư phòng vừa mới giao nửa năm tiền thuê nhà liền đi thực đột nhiên ngươi không cho hắn nói chúng ta hợp tác lâu dài chuyện ta nói a lúc nói kia lão bản đều cảm động khóc có thể là có việc gấp nhi đi làm sao bây giờ không phải chúng ta đổi một nhà nhân vô tín bất lập như vậy đi ngươi quay đầu làm lâm đông dành thời gian cầm chứng kiện đi d ò cha nhà hắn chuyển cái nào ta bên này hiện tại cũng không cần tiền gấp từ từ sẽ đến đi tuất ta đây về nhà trước hôm nào làm lâm đông đi d ò cha đi thôi dù sao thăng cấp đường tắt cũng mất kiếm chuyện tiền bàn bạc kỹ hơn chính là trong dự liệu trừng phạt l ạ g yên vô tức lâm ninh biểu tình như cha mẹ chết nếu như có thể lâm ninh thật muốn thu hồi lúc trước câu kia trừng phạt không có gì lớn tiểu trong phòng tắm lâm ninh chán nản ngã ngồi tại chân bóng sáng tỏ trên sàn nhà cả ngươi t h o ạ nhìn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bi thương mỗi phút đồng hồ một nghìn kinh nghiệm tăng trưởng đẹp giáp một ngày hơn một trăm vạn kinh nghiệm gia tăng đổi lại lúc trước lâm ninh dù là không mừng rỡ như đ i ê n chí ít cũng sẽ hưng phấn vung mấy quyển mà bây giờ lâm ninh chính là một chút cũng không vui sớm biết phát hiện b ộ t sẽ ban thưởng thứ như vậy chính mình cần gì phải chui hệ thống chỗ trống làm thành hiện tại như vậy gà bay trứng vỡ cục diện thật mẹ nó biết vậy chẳng làm đêm không thể say giấc lâm ninh hầm hực thời quần áo ra bất kể nói thế nào nên đối mặt luôn luôn đối mặt phong tắm vòi hoa sen ấm áp nước chút xuống d a thịt trắng đ o ã n h u y ể n chuyển đường cong vòng eo m ả n h k h ả n h t r ò n t r ị a thẳng tắp hai chân dị vãng tv i i bên trong hình ảnh có thể đụng tay đến lâm ninh trong đầu không tự chủ được hiện ra hà tỷ lúc trước phát đẹp dung ảnh chụp loại cảm giác này thật là có điểm khó có thể mở miệng không để cập tới cũng được tắm rửa qua thổi qua tóc trùng khăn tắm lâm ninh theo thói quen tìm thân màu đen viền gen liên thể giữ mình nội y ý mặc thời điểm lâm ninh hẳn là nhớ ra cái gì đó đem trong tay liên thể đổi thân phần thể phải thừa nhận chính là phân thể viền gen nội ý mặc dù thiếu đi nai lưng nâng hiệu quả nhưng rõ ràng thoải mái dễ chịu rất nhiều chụp vào thân màu đen tơ t ầ m váy ngủ đạp xong hờ m c s a n g đan cũng không biết là bởi vì cái gì đột nhiên liền không thế nào biết đi bộ trên bàn trà luis 13 còn lại hơn phân nửa ngồi ngay ngắn tại ghế s o f a bên trên lâm ninh cho chính mình châm c h é n uến rượu tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân vểnh lên ở giữa không chung một chân chắn non phấn nộn ngón chân đoạn trước là tình xảo tinh tế đỏ lâm ninh vuốt v u ố t trong tay làm ấp chén ánh mắt mê ly nhìn trên ngón tay màu đỏ sơn móng tay nhìn như vô cùng nghiêm trọng trừng phạt thực tế chính là một thức năm ngàn vạn nguyên bản định kế thừa tức vị phía trước không còn theo l ã o dôn nơi nào đòi tiền lâm linh lúc này đương nhiên sẽ không cùng chính mình không qua được lâm linh cầm qua kia bộ l ã o dôn kéo r ắ t sần mang đến đặc chế điện thoại không chút do dự cho lão dôn đi điều mới tin tức ta cần một khoản tiền trong tin tức dung đơn giản trực tiếp nhưng mà dĩ vãng tin tức trở về nhanh chóng l ã o dôn lần này lại là không có động tĩnh xa xôi hủ quốc vẫn là gian kia quen thuộc phòng thẩm vấn l ã o dôn thần sắc ngưng trọng ngồi tại mang theo khóa trừ bàn vương bên cạnh ngồi đối diện chính là một thân đồng phục bộ váy trang điểm ít khi nói cười nữ lang tóc vàng vì vị ẩn ta vẫn là không dám tin tưởng sẽ bị ngươi mang vào nơi này dù sao chúng ta tối hôm qua vừa mới ngâm miệng không đợi lao dôn nói xong vì vị ẩn quát khe nói xin lỗi là ta không thân sĩ có thể trả lời ta một chuyện không chỉ cần ngươi không đề cập tới tối hôm qua muốn nói cái gì đều có thể từ vừa mới bắt đầu ngươi liền kế hoạch được rồi có một ngày như vậy đúng không không sai cho nên ta hẳn là t r u n g kế tựa như là hoa quốc bên kia thường nói mỹ nhân kế lao dôn cười, cười. liếc nhìn bị khóa ở trên bàn cổ tay tinh xảo dâu cá chê lúc này là vớt không thành bây giờ nói gì cũng đã chậm ngươi điện thoại di động đã đưa đi bộ môn kỹ thuật ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta người sẽ không phát hiện cái gì không phải lần này coi như không phải bốn lúc vì vị ẩn thực nghiêm túc một bộ giải quyết việc t r u n g dáng vẻ nơi nào còn có lúc trước ô nhu hy vọng đi còn có cái gì muốn nói ngươi bây giờ bàn giao ta sẽ giúp ngươi giảm hình phạt bàn giao cái gì t ổ n sân ngươi một nhà chết đừng nói cùng ngươi không có quan hệ thật đáng tiếc rất tốt hy v ọ n ngươi vì v ị ẩn lời nói nói phân nửa một cái tuổi trẻ điều tra viên vội vàng chạy vào dán vị vị ẩn bên thai thấp giọng nói điện thoại mở ra không có vật gì có giá trị nhưng mới vừa thu được điều đến tự hoa quốc mới tin nhắn rất tốt tìm đàm phán bộ môn đồng sự thử cùng bên kia giao lưu đổi tại lao ra hỏa trước khi đi ra dù ra thứ chúng ta m u ố n đúng ta cái này đi liên hệ chương bảy mươi ba bắt giữ lao dôn tin nhắn chậm c h ạ m không trở về nghĩ đến hẳn là vội vàng cùng cái kia nữ lang tóc vàng nói chuyện yêu đương nửa dựa đầu giường lâm ninh cũng không có người xấu chuyện tốt ý nghĩ lúc này chính n h à m chán soát điện thoại di động h ệ chặt bên trong cắt lan diêu tâm du vẫn là như cũ tự điều khiển quán cà phê mỹ thực đẹp chiếu hà tỷ hẳn là b ệ bộn nhiều việc không có động t í n h gì h ạ t bốn người h ệ chặt nhóm một đầu cuối cùng vẫn là lần trước tin tức tony phát mấy t r ư ơ n g ảnh chụp cùng định vị địa điểm là bên ngoài bãi ảnh chụp là công tác mới phòng trang trí thi công chiếu công tác mới phòng vị trí địa lý cờ giai một chút nhìn thấy hoàng phổ giang trang trí rất có phong cách điển hình người nghèo chớ q á y d à h ẹ chặt danh hồng bình quả h ẹ chặt bên trong dương san san dường như tại cho a di báo tin vui biểu thị những cái đó người không biết vì cái gì không có lại tìm qua chính mình còn mang theo nội nghi hoặc biểu tình bao lâm ninh liếc nhìn thời gian trở về câu n ộ g đẹp bên kia dương san san hẳn là ngủ rất lâu đều không có hồi phục trần thốn tâm phát cái tin nhắn phàn nàn chính mình lão công lý đạt cũng không biết làm gì đi hai ngày hai đêm điện thoại không tiếp h ẹ chặt không trở về thật vất vả về nhà chỉ nói câu bị đưa tin n g ã đầu liền ngủ lâm ninh vuốt vuốt lông mày không khó coi ra đại vệ lần này là bị chính mình liên lụy trước mắt có thể xác định chính là bên k i a c ó quan hệ nhân viên công tác đã tra được nhất phẩm quốc tế trung cư như vậy tra được lâm lão bản nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian màu đỏ móng tay ở trên màn ảnh gõ nhẹ lâm ninh khẽ cắn miệng n g ồ i d ư ớ i phải thừa nhận hệ thống lần này trừng phạt gián tiếp giúp chính mình một tay bất kể thế nào xem lâm ninh cùng lâm ngưng cũng không thể là một người vừa mới nằm ngủ liền bị điện giật lời nói đánh thức hỗ thành phố ban ngành liên quan chủ quản lý đảo lúc này tâm tình hiển nhiên không thế nào tốt chuyện gì chúng ta người tra được lâm ninh cùng lâm lão bản ở chúng có đoạn thời gian hơn nữa lâm ninh đối ngoại tuyên bố cùng lâm lão bản là long phước thai lâm lão bản trên mạng cái kia chấn đán sinh viên đại học ân chính là nàng có hay không hai người ở chung chứng cứ không có bọn họ chủ kia tòa nhà theo dõi bị người làm quá thủ cước rất sạch sẽ có hay không hai người thân mật ảnh chụp hoặc là video không có hai người chưa hề đồng thời xuất hiện qua lâm lão bản có hay không chính miệng nói qua hai người là long phước thai không có n g ư ơ i mẹ nó cái gì cũng không có n g ư ơ i làm ta làm thế nào bắt thẩm ngoạn kia là lâm lão bản không phải q u ẩ y bán quả v ậ t lâm lão bản đây là hô thành phố cũng không phải là các ngươi tây kinh ngươi có suy nghĩ hay không qua bắt nàng ảnh hưởng thật coi kia giấy phép là bài trí một bộ biển số xe đại biểu không là cái gì là là đại biểu không là cái gì kia hủ quốc đại sứ hai nhà thế giới top năm trăm tổng giám đốc đâu nha đầu kia ngày đầu tiên đi c h ấ n đán đi học liền một đống người chào hỏi ngươi cũng không nghĩ một chút nhiều như vậy xa xỉ phẩm hàng hiệu gặp thiên nhi chạy cái tiểu nha đầu kia lộ mặt là cái gì vậy bí mật bắt cửa hàng không bàn nữa vậy tự ta đi ngươi toàn làm như không nhìn thấy vương tiên điên ngươi có phải hay không đã đến hô thành phố rồi vương liệt tính tỉnh lý đào lại quá là rõ ràng liền vội vàng hỏi không sai ta cùng ta người bây giờ đang ở trấn đán đại học cửa ra vào ngươi đầu tiên chờ chút đã ta hỏi ngươi ngươi tìm được nàng có làm được cái gì ta có cái hoài nghi nói ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không là một người có ý tứ gì có thể chứng minh hai người bọn họ ở tại một gian trung cư rất nhiều người trung cư ngoại bộ theo dõi cũng thường xuyên có thể nhìn thấy hai người bọn họ vào trung cư thân ảnh nhưng chưa hề đồng thời xuất hiện qua ngươi không cảm thấy này thực không bình thường sao là không bình thường lại có thể nói rõ cái gì dịch dung n g u y trang chúng ta người thế nhưng là chuyên nghiệp ngươi hoài nghi lâm lão bản thực tế là lâm linh ngụy trang không sai ngươi mẹ nó đúng là điên có phải hay không t h ẩ m q u a liền biết tên điên ngươi chỉ có một buổi tối cảm ơn s o n g mời ngươi uống rượu nhớ kỹ kia là trường học kia tòa nhà còn ở hai công chúa treo cúp điện thoại lý đạo t h ở phao một cái chậm rãi đi đến bên cửa sổ yên lặng nhìn chân đán đại học phương hướng vương liệt sửa sang lại vật áo hướng về phía một mặt hưng phấn thủ hạng khoa tay cái hành động thủ thế trong màn đêm phi nhanh bốn người ai cũng không có chú ý tới cách đó không xa kia chiếc tozota a phạt vị trí l á i bên trên lái xe chậm dài xuống xe công c h ú a lâu lâu hai phòng ngủ nhỏ lâm ninh sắc mặt cổ quái c ú t điện thoại bị lâm hồng cố ý lưu tại trường học gần đây chờ phân công lâm đ ô n g điện thoại bên trong nói kiện rất có ý tứ chuyện phải thừa nhận cái này lâm đông miệng bên trong gọi vương liệt người thật thật thông minh phải thừa nhận đám này thiết hàm hàm tính lực thật dân yêu lâm ninh gỡ đem đầu tóc bước nhanh đi quần lót mũ gian thuần thục trang điểm qua lau cái gì s ắ c son môi giọt nước hình ngọc lục bảo hoa thai vệ tẹp phi lịp vẹ không không một đồng hồ mang tốt đổi thân lợp đ ợ nhà màu đen rộng chân quanh quẩn áo sơ mi trắng đạp xong tám cm vã lẹn tị nổ l o a s ắ c dây băng đung tơ dày cao gót ngồi ngay ngắn ở tiểu phòng khách lâm ninh vẩy lên qua chân tự rót tự uống không thể không nói đám người này thật đúng là chọn lấy cái thời điểm tốt lâm ninh nhịn không được ở trong lòng cho vương liệt điểm cải tán vương liệt một đoàn người chạy tới công chúa lâu thời điểm theo lâm đông kia nhận được tin tức lâm ninh đang lẳng lặng đứng tại phòng ngủ tiểu ban công tiểu ban công hình cung rào c h ắ n thượng là một bình mới mở luis o m ộ ư ơ i ba cùng một chi làm ấp chén làm ấp chén miệng chén có thêm một cái xinh đẹp màu đỏ nhạt giấu son ngôi lâm ninh q u a n h tay khoe môi niết lên nhàn nhạt cười ở trên cao nhìn xuống nhìn hai nhóm rằng co nhân mã cố hồng trang viết mắt trên ban công lâm ngưng nghiêm nghị nói trở về cửa sổ khóa kỹ cố lao sư cố lên lâm ninh thanh âm tại cái này trong đêm phá lệ thanh thúy cố hồng trang không cao hứng nhi ế c nhìn chính mình cái này to gan lớn mật tự quỷ học sinh thật đúng là rất không còn cách nào khác chấp hành công vụ nhường đường vương liệt hít mắt ngầm đầu nhìn một chút trên bàn công lâm lão bản trầm giọng nói một dạng đây là chứng kiện vô dụng hoặc là đưa ra tương quan văn kiện hoặc là xéo đi cố hồng trang viết mắt người tới trong tay chứng kiện trong n ô n ngữ không lưu mảy may thể diện trên lầu cái kia hôm nay nhất định phải mang đi ngươi có thể thử nhìn một chút cố hồng trang n í t miệng khoa tay động tác phía sau đồng bàn tay không hẹn mà cùng khoác lên trên lưng xem bộ dáng là không có nói chuyện nói đúng ta đây liền đánh cược ngươi không dám ở trường học phong vang vương liệt không hổ là vương tên đ i ê n vừa dứt lời quả quyết xuống tới vốn là hết sức căng thẳng hai nhóm người nháy mắt bên trong quyền cước tăng theo cấp số cộng ngươi tới ta đi luận cả một đ o ạ n cư cao lâm hạ lâm linh nhấp nhẹ khẩu rượu trong ly không để lại dấu vết liếc nhìn lâm đông đứng thẳng phương hướng sự thật chứng minh vẹn vẹn luận cất đấu cố hồng trang cầm đầu sáu người tiểu đội thật đúng là không phải bốn cái tráng kiện nam nhân đối thủ nam dưới đất cố hồng trang có chút áy náy liếc nhìn thẳng tắp đứng ở trên ban công lâm lưng bất kể nói thế nào đều là người một nhà cho nên cố hồng trang từ đầu đến cuối liền không có nổ súng ý nghĩ Vương lâm i lại ệ t chút trên sửa sang lại có chút sốc xếp quần ngầm nhìn bàn công l có áo, đầu linh bản. h ệ tại t nói ế nào? Bốn nam nhân đánh ngã sáu cười á i lợi hại. Cần ta đi nữ nhân, Cần lên n thật thì ta g ơ ngươi i tới, vẫn là chính ngươi xuống tới. À. Lâm ninh xuống xuống vẫn chính là Lâm c ư cười đánh cái thanh thúy búng tay cùng một thời gian một bên chỗ bóng tối chậm rãi đi ra nam tử là mặt không biểu tình không nói một lời lâm đông cố lên lâm linh thanh â m rất nhẹ màu đỏ móng tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn bình diệu chương bảy mươi b ố mục đích chấn đán đại học hồ nhân tạo một bên công chúa lầu phía trước vô luận là đứng vương liệt một đ o à n người vẫn là nằm cố hồng trang tiểu đội đối với nguy hiểm cảm giác cùng n h ậ n biết xa so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều cái này theo bóng tối bên trong đi ra tướng mạo bình thường dáng người bình thường một thân trang phục chính thức nam tử chỉ là tùy ý đứng tại chỗ không khí phảng phất đều ngưng trọng chút người đi đi hoang quá mức nhi cố hồng trang có chút suy yếu t h a n h âm rất nhẹ vương liệt không nói chuyện yên lặng lắc đầu cái này người có vấn đề hô hấp ánh mắt nhịp tim đều không bình thường loại này người ta chỉ ở tường đỏ gặp qua bất luận ngươi tìm lâm ngưng là vì cái gì từ bỏ đi ta hôm nay đến liền không nghĩ tay không trở về vương liệt ánh mắt thực kiên định vắt tại phía sau tay không ngừng đánh chút thủ thế theo những n à y thủ thế một bên ba cái tráng kiện nam tử cấp tốc đổi lấy thân vị đem lâm đ ô n g vây vây ở chính giữa người là cái nào vương liệt mặc dù tên hiệu là tên điên kỳ thực can đảm cẩn trọng không phải hành động phía trước cũng sẽ không cho lý đào gọi điện thoại cũng sẽ không trước khi động thủ trước lượng chứng kiện lâm đông không nói chuyện ngầm đầu nhìn trên ban công bưng chén rượu trên mặt mang cởi nhạt lâm ninh lâm ninh có chút lắc đầu màu đỏ móng tay có tiết tấu đánh chén rượu trong tay hiện tại nói thế nào đồng dạng lời nói đều hoàn trả lâm ninh lòng dạ hẹp h ỏ i cũng không phải nói không ta không nghĩ tới tổn thương ngươi ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy vương liệt lúc này tựa hồ là không muốn đậu thủ ha ha lâm ninh cười cười cái này gọi vương liệt thật đúng là rất gà tặc một bên trên mặt đất nằm sáu nữ nhân khiến cho giống như không phải hắn dẫn người làm giống như chúng ta đối với ngươi có chút suy đoán chứng cứ cũng có cho nên ngươi tốt nhất phối hợp điểm ha ha xin phối hợp chúng ta công tác n g ư ơ i cái gì thân phận ta cũng không biết liền làm ta phối hợp ngươi công tác như vậy thích hợp sao vương liệt ngươi cũng có thể gọi ta vương tiên điên tây kinh ban ngành liên quan hành động nơi người phụ trách nếu như ta không phối hợp đâu kia liền không có gì đáng nói vương liệt r ứ t lời tại chỗ khoa tay động tác hiện lên hình toi trạng chỗ đứng bốn người trong tay nháy mắt bên trong nhiều đem mang theo tia lành ý ra hỏa ba ba lâm linh khỏe môi n i t lên cờ nhạc nhẹ nhàng phủi tay cầm lấy một bên điện thoại điện thoại quay số điện thoại giao diện là lao dôn sớm nhất cho số điện thoại hủ quốc chú hỗ sứ quán thư phòng tăng ca đại sứ sở tí p h ầ n mịp rộ phồn bên kia là một vị tự xưng lâm ngưng tiêu chuẩn lôn đồn khang c h ấ n đán đại học công c h ú a lâu phát sinh kiện rất có ý tứ chuyện không ít người cầm súng thuận tiện nói xử lý một chút này là ta vinh hạnh tại ta không tới trước đó xin chú ý bảo vệ tốt chính mình chỉ cần đang còn muốn hủ quốc chính đạn hốn liền không ai dám không nhìn huyết gia tộc tại hủ quốc lực ảnh hưởng lâm ngưng cái cô nương này đừng nhìn tuổi không lừa lắm lại là huyết gia tộc liên tục dặn dò qua quan trọng nhân viên c ú điện thoại sở tí phẩn một bên mang theo sứ quán quan võ hỏa tốc chạy tới công chỗ lâu một bên cho hô thành phố lãnh đạo chủ yếu đi điện thoại điện thoại bên trong tự nhiên là một phen nghĩa chính ngôn từ khiển trách chấn đắn đại học phát sinh cầm thương sự kiện vẫn là theo hủ quốc đại sứ trong miệng biết được tin tức vừa mới nằm ngủ tương quan lãnh đạo lúc này quả thực khí quá sức thay quần áo đi ra ngoài đồng thời một đám điện thoại thẳng đến hô thành phố ban ngành liên quan người phụ trách lý đạo bất luận nguyên do chính là nhất đốn đổ ập xuống chửi mắng rõ ràng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh lý đạo yên lặng thở dài cho vương liệt đi điện thoại kia thủ giờ giảm ít bộ sách lệ mang tính tiêu chí tiếng trung ở buổi tối hôm ấy phá nghe. lệ dễ nghe. vương liệt liếc nhìn cố có ý không đồng ó nói n điện thoại. Điểm nghe. Đi Mở cung không tên, cũng không nhảm, tương quan lãnh đạo, nhiều nhất g rơi thoại, điểm Đi lại đi. đại đầu đạo, đ ta Bớt thủ phút mau. Mở quay quốc sẽ sứ, hồ liền đội ế liếc n nhớ kĩ, nơi này là thành phố. Tuyệt đối không nên móc súng, nhất là ở trường học. Châm. Vương liệt liếc nhìn đồng hô phố, học. Châm. kỹ, đối liệt là là tuyệt đ móc ở tay khoe miệng có chút kéo ra nam n g ư ơ i mẹ nó lúc này thật đem láo tử lửa thảm rồi ba phút đồng hồ ngươi nhiều nhất chỉ có ba phút đồng hồ sau ba phút không tiếc bất cứ giá nào nghĩ biện pháp ngồi vững ngươi lúc trước nói tới ngụy trang suy đoán ta sẽ g i ú p ngươi cảm ơn vương liệt dứt lời c ú p điện thoại ra hiệu ba cái thủ hạ nhìn chằm chằm ở giữa xa lạ nam tử về sau bước nhanh hướng lâm ngưng đứng thẳng bàn công đi đến nhưng mà lâm đông như thế nào lại tùy tiện bị người vây quanh vương liệt ba cái thủ hạ còn không có kịp phản ứng lâm đông liền đã đổi vị trí đứng tại vương liệt trước mặt trong tay đồng dạng là một cái mang theo tia l à n h ý ra hỏa ta đánh cược ngươi không dám phóng vang vương liệt hít mắt đồng dạng nói tử vậy liền để ngươi nghe một chút rồi lâm đông không nói chuyện hai người một bên trên ban công lâm ninh khẽ cắn miệng môi dưới nhấc chỉ điểm một chút cách đó không xa thủng rác khoa tay số lượng chữ ba thủ thế b à n h b à n h b à n h không nhiều không ít ba tiếng vang vọng chân trời tiếng vang đinh t h a i nhức góc không nói một lời lâm đông nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn trước mặt đám người ánh mắt không có chút nào ba đậu chứ lâm đông cùng lâm ninh bên ngoài mọi người ở đây trong lòng không hẹn mà c ũ n g xích chặt vương liệt mắt t r ợ t r h ừ n g hướng về phía trước mặt xa lạ nam tử phẫn nộ quát đây là trường học ngươi làm sao dám em hay sao lâm ninh có chút lời biếng gỡ đem đầu tóc t h a nổi h không tình không có chỗ、tốt. Ha ha, đây là trường học, có biết hay không, hắn hậu như chỉ phẫn quát. Ta biết, có biết hay không. không phải nạ pháo. em em mặt Lâm mở miệng. làm làm Lâm mẹ dịu, quả quát. Vương vẫn với việc vậy. Vương vào trước ngươi trường ngươi ngươi Ngươi ngươi Đông, lớn, Đông, nộ này nó cũng nạ n gì, Liệt là Liệt đối biết biết, biết biết, biết cái tốt. Ta có có có của có đây Sự danh trọng điểm viện trường học ba tiếng vang vọng chân trời tiếng vang vương liệt không cần não đều biết sẽ có bao nhiêu phiền p h ứ c cho nên n g ư ơ i biết hậu quả n g ư ơ i còn làm như thế người rốt cuộc mưu đồ gì người đoán lâm ninh giang tay ra khỏe môi nết trang, trang lúc ê n n trước được đến cái này đặc thù đạo cụ về sau lâm ninh trong lòng liền có chú ý sở dĩ chậm chạp không đi áp dụng thật sự là bởi vì lâm ninh qua không được trong lòng kiệt quan nhưng mà hệ thống lần này trừng phạt lại là trời đất xui khiến giúp lâm ninh hạ quyết tâm sự thật chứng minh có một số việc chỉ là lần đầu tiên tương đối khó lấy tiếp nhận mà thôi ba tiếng súng vang lên là lâm ninh cố tình làm đem sự tình làm lớn chỉ là lâm ninh bước đầu tiên nhìn như khiêu khích giống như đứng tại ban công lâm ninh thực tế một mực chờ đợi cơ hội vương liệt một đoàn người s ở tác sở vi xem như gián tiếp giúp lâm ninh bận thiệu chương bảy mươi lăm kết quả vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội vương liệt đối với chính mình nguy trang dịch dung suy đoán chính giữa lâm ninh ý mớn cho nên lâm ninh cũng không có làm lâm đông ở trường học bên ngoài liền đem vương liệt một đoàn người bắt lại lâm n i n h cần thông qua vương liệt khẩu nói ra cái suy đoán này cần lần này ngàn năm một thở chứng minh mình cơ hội chỉ cần qua đêm nay tony biết chính mình nữ trang bí mật căn bản không đáng giá n h ắ c tới chỉ cần qua đêm nay hoa quốc cũng tốt hủ quốc cũng được không ai sẽ lại đem hai người liên hệ với nhau hạ quyết tâm nhất lao vĩnh giật lâm n i n h mặt bên trên tràn đầy nụ cười sán lạn cùng lúc đó sắt vách tiểu trên ban công là khoác lên cái áo ngủ tóc vàng mắt xanh thân cao chân dài hệ lý dạ xem ra ta tựa hồ là bỏ qua cái gì hệ lý dạ viết mắt tầng dưới mấy người tay hướng về phía một bên về một lâm ninh g n nhẹ ó đ ế vội ặ bay o khoe miệng n giơ ư lên cái xinh đẹp độ cong ta đi lấy rượu ế ly dạ liếc nhìn lâm lưng trước người bình rượu quay người trở về phòng lần nữa đi ra lúc trong tay nhiều bình rô man nỉ c ồ n đế cùng một chi ly rượu đỏ không có thời gian t ỉ n h rượu thấu h o ặ c đi cho nên ta không yêu uống rượu đỏ ha ha ngươi được làm đấy ngươi cũng không tệ cách ban công hai người không coi ai ra gì đ n g thiếu tầng dưới đám người lúc này thật đúng là có khổ khó nói một cái lâm lão bản liền có đủ khó chơi hiện tại lại thêm cái monaco cô công chúa không cần n g h ĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu phiền p h ứ c cố hồng trang oán hận liếc nhìn cưới hổ khó xuống vương liệt hai mắt nhắm nghiền bên người một cái tay nhanh chóng đánh thủ thế thu được chỉ lệnh hoãn quá mức nhi trúng nữ tựa hồ là vết thương cũ tái phát không hẹn mà cùng hôn mê bất tỉnh thật đúng là rất giống chuyện như vậy đây là thế nào cần ta làm cái gì sao hệ ly dạ cho chính mình trâm chén rượu hướng về phía lâm ngưng nâng chén lên cười hỏi không có việc lớn gì xem náo nhiệt đi lâm ninh nâng chén lên nhấp nhẹ khẩu trong chén rượu ngon một bộ thực tùy ý dáng vẻ cà ly cà ly ba tiếng vang vọng chân trời tiếng vang đâu chỉ đánh thức hệ ly dạ một người trước hết nhất chạy tới đường kính viễn thở hồn hện không thể tin nhìn ghé vào công chúa lâu bên ngoài cố hồng trang đợi người có trời mới biết này tiểu lão đầu nghe được tôn nữ bên kia xảy ra chuyện sau có bao nhiêu khẩn trương không ngắn một đoạn đường đường kính viễn thế nhưng là chạy c h ư a đến tiểu cố lão sư đường viện trưởng đường viện trưởng quyết định giả vờ ngất rốt cuộc cố hồng trang h i ệ n nhiên không có trả lời ý tứ này hai tiếng đường viện trưởng tự nhiên là trên lầu l â m l i n h cùng hệ lý dạ lâm ngưng hệ lý dạ hai người mau vào phòng khóa chặt cửa cửa sổ không cho phép ra đến, đến rồi khu khu đường kính viễn liếc nhìn khoác lên cái áo ngủ hệ lý dạ cùng một thân áo sơ mi quần dài lâm ngưng lại chạy mấy bước đưa tay ngăn tại vương liệt một đoàn người trước người đồng thời còn không quên cao giọng căn dặn chính là tựa hồ một hơi nhi không có đi lên liên tiếp ho khan đến mấy lần ha ha này tiểu lao đầu còn thật đáng yêu ê l ì già cắn môi cười duyên nói ha ha là thật đáng yêu lâm ninh cười gật gật đầu biểu thị đồng ý cười cái r á m mau trở về hai ngươi bình thường không nghe lời coi như xong lúc này đường tùy hứng đường tính viên liếc nhìn trên lầu yêu k i ể u cười lượng nữ dâu đều khí vệt lên bọn họ tìm ta cố lao sư chính là bọn họ đánh n g t xịu lâm ninh gãi đầu một cái không nghĩ tới trước hết nhất chạy đến cư nhiên là cái này đáng yêu tiểu l ã o đầu thật có điểm không lạ hào ý mặc kệ tìm ai cũng phải trước thông báo trường học lãnh đạo đi theo quy trình nào có như vậy trực tiếp dùng sức mạnh còn có hay không quý cụ trên lầu lưỡng nữ hiển nhiên không có vào nhà ý tứ đường tính viễn không cao hứng nhi trừng mắt nhìn lễ、e、l ì dạ cùng lầm n g ư n g thở phào nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía trước mặt mấy người quát lớn chúng ta cần mang nàng đi cần hỏi nàng mấy vấn đề chuyện cho tới bây giờ vương liệt sớm mất đường lui chỉ có thể đổi cứng đi lên có vấn đề liền không cần đi theo quy trình sao liền có thể đánh người sao tiểu cố lao sư đám người này là các người đánh n g ấ t xỉu a nếu như nàng phối hợp sẽ không là như vậy người cái nào bộ môn ta ngược lại muốn xem xem ai cho ngươi là gan để các ngươi tại trần đán đại học như vậy ra tay đánh nhau đây là chứng kiện quản con rất rộng tây kinh tìm chúng ta h ô thành phố tới làm gì gọi lý đảo tới đường kính viễn nâng đỡ kính mắt tiếp nhận chứng kiện mở ra trong ngôn ngữ không lưu mảy may thể diện trước khi đến cho lý đảo gọi qua điện thoại thương quan văn kiện đâu vì cái gì không cùng trường học thông báo chuyện quá khẩn cấp sợ nàng có chút chuẩn bị một cái nữ hoa hoa còn không có ta tôn nữ đại khẩn cấp cái rắm n g ư ơ i n g ư ơ i cái gì ngươi nhìn xem phía sau ngươi ngẫm lại giải thích thế nào đi đây đều là ngươi đưa tới ngu xuẩn đường k í n h viễn r ứ t lời sửa sang lại trên người màu trắng sau lưng hai tay chắp sau lưng lặng chờ người tới vương liệt xoay người lại liếc nhìn ô ương ương một đám người suy nghĩ xoay nhanh trong đám người lý đạo phiết mắt nằm trên mặt đất chuẩn bị qua án cố hồng trang chúng nữ k h o miệng hơi hút đoạn trước nhất họ trần lãnh đạo đột nhiên dừng bước thản nhiên nói truyền thông các bằng hữu liền mời nên rời đi trước đi cũng không biết vì cái gì dĩ vãng vô khổng bất nhập truyền thông người làm việc n g á y mắt bên trong tiêu tán không còn một đám nhu thuận đến cực điểm đường viện trưởng đã lâu không gặp khác biệt lúc trước bình thản họ trần lãnh đạo trên mặt mang thân thiết cười không khách sáo trước xử lý chính sự đường k í n h viện tính t ỉ n h xưa nay đã như vậy họ trần lãnh đạo cũng không để ý hướng về phía hầu ở một bên lý đ ạ o nhẹ gật đầu theo lẽ công bằng chấp pháp là chuyện tốt nhưng cũng muốn chú ý phương pháp có cái gì muốn nói sao bước nhanh về phía trước lý đảo nói chuyện đồng thời hướng về phía vương liệt điên cùng nháy mắt vương liệt tây kinh ban ngành liên quan hành động nơi người phụ trách đủ loại dấu hiệu cho thấy trên lầu lâm ngưng cùng trong tay chúng ta một cái y ê u án nhân vật mấu chốt có quan hệ vương liệt thanh n â m rất lớn mọi người ở đây nghe được rất rõ ràng có các người bộ môn ra tương quan văn kiện sao lý đào loại này hiển nhiên thiên vị cha hỏi phương thức tại trang lãnh đạo đều không lạ l ắ m ngoại trừ sờ tí phần nhữ nhữ mày bên ngoài những người khác đến là không cảm thấy kinh ngạc chuyện quá khẩn cấp sợ người h i ể m nghi có chút chuẩn bị chúng ta đi đầu chạy đến tương quan văn kiện ngay tại làm rất nhanh liền sẽ cầm tới khẩn cấp cái rắm một cái so ta tôn nữ còn nhỏ nữ hoa hoa ngươi cho ta nói là người bị tình nghi ngươi lý đào còn chưa mở miệng đường kính viễn đoạt trước nói chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp đường viện trưởng trước nghe một chút bọn họ nói thế nào nha cũng là vì công tác có thể lý giải họ trần lãnh đạo cười cười đánh gây còn muốn nói gì nữa đường kính viễn lý đào háng dọn một cái tận lực không để mắt đến kia ngay tại làm tường quan văn kiện tiếp tục hỏi thuận tiện nói hạ sao nếu là công tác chúng ta tự nhiên là phối hợp chúng ta bản án nhân vật mấu chốt có cùng nàng ở chung ghi chép lại lấy sinh đôi tỷ đ ệ tương xứng tiếp tục thông qua điều tra biết được đôi này sinh đôi tỷ đ ệ chưa hề đồng thời xuất hiện qua này thực không bình thường cho nên cho nên chúng ta làm các loại tưởng tượng cũng tiến hành kỹ càng điều tra lấy chứng nhận cuối cùng có phát hiện kinh người phát hiện gì hai người vô l u ậ n là chữ viết thói quen sinh hoạt sinh hoạt quy tích thân cao hình thể đều có một loại kinh người tương tự mấu chốt nhất một điểm là nàng xuất hiện tại hô thành phố tại úc đảo thời điểm vừa lúc là lâm ninh tại biêu điện đại học xin phép nghỉ biến mất thời điểm chỉ cần nàng tại lâm ninh liền không tại vương liệt càng nói càng kích động nói đến nàng thời điểm đột nhiên đưa tay chỉ vào trên ban công lâm ngưng ánh mắt như đuốc ba ba ba đặc sắc tiếp tục vương liệt thanh â m rất lớn lâm ninh tự nhiên nghe được hơi ngước đầu lâm ninh khoe môi n i ế t lên tiếc cười hoàn toàn không sợ những cái đó theo vương liệt ngón tay nhìn qua ánh mắt nhẹ nhàng vùi tay thản nhiên nói chúng ta người suy đoán giữa hai người có một loại thay thế tồn tại khả năng cho nên chúng ta đem s i ê u tập đến tin tức thông qua số liệu lớn làm so đối hai người là cùng một người tỷ lệ cao tới chín mươi phần trăm cho nên chúng ta có lý do hoài nghi nàng thực tế chính là lâm linh ngụy trang lâm linh vẫn luôn tại dưỡng một cái thân phận chính là vì có một ngày như vậy ve sầu thoát xác nàng rõ ràng là nữ hài nhi là cái xinh đẹp mê người nữ hài nhi n g ư ờ i đây là đối với lâm ngưng tiểu thư vũ đ ụ c quái dị hán ngữ phát tâm người nói chuyện là một mặt nộ khí sợ tí p h ầ n an tâm chớ vội sợ tí p h ầ n chúng ta vẫn là nghe một chút lâm ngưng nói thế nào họ trần lãnh đạo cười cười đề nghị hiện tại nói thế nào vương liệt nhìn trên ban công lâm ninh cất cao giọng nói rất đặc sắc chuyện xưa ngươi làm gì không đi b i ế t làm cái gì là ta lựa chọn ha ha này đối vòng thai hơn một ngàn vạn khối này đồng hồ hơn một ngàn vạn ta vừa mới tại hàng lòng trung tâm thương mại tiêu phí một ư c ta trụ nghiêm ra vườn hoa mười ứ c không có khoe của ý tứ chỉ là muốn nói trong miệng ngươi lâm ninh tựa hồ hẳn là không nhiều tiền như vậy trên ban công lâm ninh giang tay ra tiện tay đem nói chuyện lúc lấy xuống hoa thai cùng đồng hồ ném xuống lâm đông tự nhiên mà vậy đưa tay tiếp nhận lâm ninh cười, cười. hướng về phía về lâm,、so、lâm vệ nông ninh phương hoa c ò ngươi gì? không biết không nói, Liệt hiểu ra sao ha ha thật là có nhi tử không nhận cha mẹ lâm vệ nông ninh phương hoa nếu như dưới suối vàng có biết lời nói không biết sẽ có bao nhiêu khổ sở a xin lỗi không phải nhi tử là nữ nhi người là nữ n h a vương liệt nói chuyện đồng thời hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên ban công lâm ninh lý đạo họ trần lãnh đạo sở tí phần đợi người cũng thế lâm ninh khem í môi môi phía sau một cái tay hung hăng bóp chính mình sau lưng tại sao không nói chuyện ta đây tiếp tục nói với ngươi lâm vệ nông chết t h ả g a bị người phát hiện thời điểm ngũ tạng lục phủ liền không có đầy đủ trong miệm vẫn luôn hô hào nhi tử ninh p ư ơ n g hoa cũng kém không nhiều vương liệt dường như còn cảm thấy chưa đủ cao giọng nói ta thật tò mò ngươi nói kia hai người là ngươi đồng sự sao lâm ninh phía sau tay rời cái vị trí thản nhiên nói đương nhiên ngươi cũng xứng người đều không tại ngươi còn lôi ra tới nói chuyện ngươi xứng sao tức giận à nha là ta không xứng ngươi mắng cái gì ta tiếp theo chính là ai ngươi đồng sự nếu là dưới suối vàng có biết lời nói kia nhiều lắm bi a i nhìn một cái các ngươi kia từng cái t h ở ơ dáng vẻ thật rất không sức lực lâm ninh khinh thường liếc nhìn dẫn đầu kia một vòng lãnh đạo phía sau tay lần nữa đổi vị trí nói thế nào ngươi nhất định phải nói ta là nam ta có thể nói thế nào lớn tuổi như vậy liền nam nữ đều không phân rõ sao ta tin tưởng chứng cứ số liệu lớn so sánh không sai được được thôi nếu như sai đây ta từ chức cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười vậy ngươi muốn thế nào ngươi như vậy yêu thích kia hai đồng sự vẫn luôn bắt bọn hắn nói chuyện không bằng đi cùng bọn họ được rồi h ồ nháo không đợi vương liệt mở miệng ở giữa họ trần lãnh đạo cao giọng q u á t lớn lâm ngưng đồng học phối hợp điều tra l à mỗi một cái công dân nghĩa vụ n g ư ơ i như vậy đã là ảnh hưởng c h ấ p pháp từ đầu đến cuối vẫn luôn thiên vị vương liệt lý đào liếc nhìn hơi không kiên nhẫn họ trần lãnh đạo lúc này tiếp lời nói sơ tí phần n g ư ơ i thấy thế nào ta vẫn luôn tin tưởng bọn họ đây là một loại nói xấu lâm ninh tận lực không dùng tiếng anh sơ tí phần đồng dạng rất tốt như thế nào phối hợp các ngươi nói ta cho rằng một lần tính nhắm vào kiểm tra sức khỏe rất có tất yếu vương liệt đúng lúc mở miệng một bộ đã tính trước dáng vẻ sao phải phiền thoái như vậy ngươi tìm tin được nữ nhân đi lên ta tại phòng tắm đợi nàng chính là lâm ninh cười lắc đầu cho chính mình châm chén rượu hướng về phía nhìn về phía chính mình h l ì dạ nâng g n nâng ly rượu ta tin ngươi h l ì dạ đồng dạng nâng nâng ly rượu cao giọng nói ngươi cũng đã nói ngươi rất có tiền cho nên vẫn là đi bệnh viện làm tính nhắm vào kiểm tra sức khỏe đi việc đã đến nước này vương liệt lại làm sao có thể chỉ phái cá nhân đi lên chỉ cần có tiền dĩ giả loạn chân đồ vật luôn có thể làm ra được chỉ cần có tiền một cái biến tính phẫu thuật không nên quá đơn giản ha ha được thôi lâm ninh cười cười một tay chống đỡ ba công trực tiếp n h ả xuống người h ỏ 8cm ó có, t thậm giày không chí cả đều n liền đã nằm ở Lâm Lâm Ngồi Ninh nằm Đông ngực bên trong. đã ở dậy s ử an s a g Đông trong tay tiếp nhận đồng hồ cùng lại Lâm mi, tiếp áo theo hoa sơ một tay thai, nhận hồ bài ê bên n mang, một bên nói. Người an một b đi không nên quá xa sớm x o n g sớm nghỉ ngơi chấn đắn đại học phụ thuộc bệnh viện ngay tại bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng đường tính viễn liếc nhìn họ trần lãnh đạo đề nghị có thể nhưng ta có cái yêu cầu kiểm tra sức khỏe toàn bộ hành trình nhất định phải an bài cái tin được nữ đồng chí một tấc cũng không rời vương liệt thật đúng là có đủ kiên trì lý đạo thấy thế chỉ chỉ một bên kích động nhà mình chất nữ đây là ta trợ lý lý tiểu mạc có thể không có thể ta tin được vương liệt nhẹ gật đầu liếc nhìn một bên lâm ninh lâm ninh cười cười không có cự tuyệt t r u n g t r u n g điệp điệp một đ o à n người thẳng đến trường học tây môn phụ thuộc bệnh viện trước tiên nhận được tin tức kiểm tra sức khỏe trung tâm người phụ trách tự thân lên trận không có khách sáo đi thẳng vào vấn đề vì không cho đại lãnh đạo đợi lâu cùng loại ct thử máu cái gì đều không có làm chỉ là tính nhắm vào kiểm tra sức khỏe một cái bịt kín phòng mấy cái chuyên nghiệp nữ bác sĩ đã đủ b i ệ t k í n p h ò n g nhìn trước mắt da trắng non nả trắng non luyện chuyển một chút chết d a đều không có lâm ngưng lý tiểu mạc lúc này chính là ghen ghét muốn tự tử đều có cô nương này cũng không biết như thế nào lớn lên quả thực là giống như tự nhiên phòng bên ngoài hành lang phụ trách kiểm tra sức khỏe chủ nhiệm trần tình hồi tưởng lại lúc trước phòng bên trong nhìn thấy hình ảnh từ đ ấ y lòng khen đúng vậy a n h à nhà đầu này tương lai cũng không biết sẽ tiện nghi nhà ai tiểu tử nghe nói còn siêu cấp có tiền ta khuê nữ vẫn là nàng phân ti tới một bên hiệp trợ kiểm tra nữ bác sĩ phụ hòa nói chính là tiểu cô nương xấu hổ không t ừ n g nổi mặt kia đỏ ta đều không nhẫn tâm vào tay ta vào tay xúc cảm hảo không có cách nào hình dung lại non lại trân trượt ta hiện tại trên tay còn có sợi nhàn nhạt thanh hương người có tiền này nhà tiểu thư ta cũng đã gặp giống như nàng như vậy chính là đầu một lần chẳng lẽ lại chính là từ nhỏ phao sữa bỏ lớn lên thật thêm kiến thức nha đầu này sau lưng cũng không biết làm sao vậy từ mấy nơi nha đầu này ra m i ệ n g thì mềm rất bình thường mấy cái trung niên bác gái ngươi một lời ta một câu nghe vào trong thai vương liệt phảng phát x é đánh thế nào lại là cô nương các ngươi xác định nàng mấy tháng này đã có làm hay không cái gì phẫu thuật không phải cô nương là cái gì nha đầu này làn da hảo không tưởng nổi trên người liền cái vết đau đều không có làm cái gì phẫu thuật đúng đấy ngươi người lớn như vậy liền nam nữ đều không phân rõ xác định là cô nương thật không nhìn lầm xác định nhất định chúng ta nhiều người như vậy lại xem lại sở làm sao có thể không phân rõ cái nam nữ cái này sao có thể này không khoa học đề nghị ngươi đi lầu bốn hảo, hảo kiểm tra một chút đừng để ý đến hắn chúng ta chuyên nghiệp hay là hắn chuyên nghiệp đi chúng ta đi cho lãnh đạo báo cáo đừng để lãnh đạo chờ lâu trần tinh r ứ t lời nhìn cũng chưa từng nhìn sự hoài nghi này chính mình chuyên nghiệp nam nhân một chút mang theo mấy cái nữ bác sĩ bước nhanh hướng phòng họp nhỏ đi đến tiểu mạng ngươi thế nào như thế nào cái biểu tình này thật là nữ đồng dạng canh giữ ở hành lang lý đạo nhìn mất hồn mất vía nhà mình chất nữ thấp giọng hỏi thật không thể tại thật nếu như này đều không phải nữ nhân kia khắp thiên hạ liền không có nữ nhân thật dễ nói chuyện thúc ngươi không biết lâm lão bản nàng làn da ta tốt so với nàng làn da ta chỉ có thể gọi là báo tải ta đều phải đấu kỵ muốn chết chính là hưởng là nữ nhân thật muốn hỏi hỏi nàng dùng là cái gì mỹ phẩm dưỡng ra không cầu giống như nàng chỉ cầu có nàng một nửa ta liền đủ hài lòng hồi nháo như vậy nhiều lãnh đạo ngươi cho ta sống yên ổn điểm khó chịu muốn khóc thúc ngươi không hiểu loại này t r ê n lệch đối với một cái có theo đuổi nữ nhân có nhiều trí mạng đổi thím đến bảo đảm cùng ta không có kém ai muốn tự tử đều có thật ta đều muốn nấu lại t r ù n g tạo bệnh tâm thần ngươi đừng cùng chờ ta điện thoại đợi lát nữa đưa ngươi về nhà úc đúng rồi ngươi k i a cái gì loạn thất bát tao làn ra chuyện đừng cho ngươi thẩm nhì nói để đều không cần để úc chương bảy mươi sáu kế tiếp t r ấ n đắn đại học phụ thuộc bệnh viện b i ệ t kim phòng nhằm vào tính kiểm tra sức khỏe rất nhanh thực trực tiếp rất đủ mặt không lớn gian phòng lúc này chỉ còn lâm linh một người đứng tại chỗ lâm linh toàn thân vô lực tùy ý ném ở một bên khinh bạc quần áo lúc này lại là giống như ngàn cân tròn chịu hai chân phong dài dường như rót chỉ. trắng non phấn nộn hai chân nửa bước cũng khó rời đi đau thấu xương đau thấu tim gan đau lòng đau đ sợ tý m h phần miệng t ầ mai cùng khiến trách mặc dù tại người biết đều nghe được nhưng cũng chỉ thế thôi dù sao sợ tý phần chỉ là cái chú hô đại sứ mà hô thành phố chính là không bao giờ thiếu đại sứ chủ vị họ trần lão đầu nâng trung trả lên nhuận n h u ậ n môi chúng ta đồng chí vì một cái đại án chạy ngược chạy xuôi đây là đáng giá khẳng định nhưng làm việc cũng muốn chú ý phương pháp không thể quá vội vàng đối với lần này h i ể u lầm muốn hấp thu giao hấn nên làm kiểm điểm nhất định phải làm nên cho xin lỗi nhất định phải cho như vậy thời gian cũng không sớm đem tiểu nha đầu kia mời đến ta đại biểu mọi người nói lời xin lỗi không thể rét lệnh tiểu nha đầu kia trái tim là chúng ta công tác sai lầm ta là người chịu trách nhiệm lẽ ra phải do ta xin lỗi Lý l đào i ế phải, phải ta mới vừa nghe người ta nói có người ở trường học phóng pháo hoa pháo trúc làm khu quản hạt tương quan đồng chí đi làm làm giáo dục phổ cập hạ quy định tương quan phải nhớ kỹ xin lỗi phải thanh khẩn thái độ phải đoan chính còn có cái kia gọi vương liệt bất kể nói thế nào dự tính ban đầu là hảo làm việc nào có không phạm sai lầm so với phạm sai lầm không làm mới là phải tản đi đi các ngươi dường như nhìn ra sở tí phần còn muốn nói gì nữa họ trần lao đầu cười nắm qua sở tí phần tay không đợi sở tí phần nói hết lời lôi kéo sở tí phần mang theo tùy tùng bước nhanh ra phòng họp tới chỗ này phần lớn người đều là hướng về phía họ trần lao đầu trước mắt chính chủ đi những người khác đương nhiên sẽ không dừng lại lâu dù sao chỉ là một trận h i ể u lầm tin tức đều không thấy được chuyện nguyên bản còn có chút chen chúc phòng họp lúc này thanh tịnh rất nhiều đường kính v i ệ n viết mắt vắng vẻ chủ vị hướng về phía một bang san san tới chậm trường học lãnh đạo tức giận nói chuyện này liền xong rồi rõ ràng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không ở trường học phóng pháo hoa pháo trúc thua thiệt hắn nói ra được cũng không c h ê thẹn vậy ngươi còn muốn như thế nào cũng không có ra đại sự gì pháo trúc liền pháo trúc đi nay tiểu trần hiện tại biến hóa cũng quá lớn không biết n h a không tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính đừng dùng lao anh mắt xem người ta mặc kệ cái kia gọi vương liệt nhất định phải cho trường học cái bàn giao cho bảo vệ nơi phát cái ảnh chụt về sau không cho phép hắn vào trường học đại môn nửa bước cũng là vì công tác có thể lý giải vì công tác liền có thể không từ thủ đoạn ta không tin hắn nói những lời kia là vô ý rõ ràng muốn kích thích lâm ngưng tiểu nha đầu kia thật là tổn hại là rất cách thứ người n g bây giờ nói có làm được cái gì cũng không gặp các ngươi ngăn đón lý đào nhất miệng không được rẽ cự không phối hợp mũ chúng ta những n à y dạy học tượng nhưng mang không dạy nổi các ngươi người che lại miệng của ta đem ta sau lưng đều kéo rách ta ngăn cái giam a hôn chướng đồ v ậ đường kính viên nói chuyện đồng thời dường như để chứng minh Cô sách ý hạ bị xả lỗ l ớ người sau l ư n người như vậy, dù sao cái n g h chú ý ảnh n gì Đừng tưởng rằng sợ sợ ngươi một cái mười tám tuổi tiểu nha đầu ngươi cho ta nói là cái gì nam hải vì ve sầu thoát sắc dưỡng thân phận chuyện này ngươi hỏi một chút tại chẳng có người tin sao tưởng cho các ngươi nghĩ ra ta cho các ngươi nói chuyện này khẳng định không xong đều nói là hiểu lầm nên nói xin lỗi xin lỗi ngươi còn muốn như thế nào nữa lý đ à o không cao hứng nhi liếc nhìn hùng hổ dọa người đường tính viễn chất vấn ta một cái dạy học tượng có thể làm gì thật sự cho rằng nha đầu kia là dễ khi dễ kẻ có tiền nhiều hỗ thành phố vừa nắm một bọ to lý đ à o khinh thường cười cười làm ban ngành liên quan lao đại có tiền thật không tính là gì h ừ lười n h ắ c cho ngươi nói lâm ngưng điên lên cái d ạ n gì g người khác không rõ ràng đường tính viễn cái này tiểu l ã o đầu trong lòng mình cùng kính tựa như không hai ban trận kia ẩu đả mấy cái kia hiện tại còn nằm tại bệnh viện không phú thì quý không phải nhị đại nhất t h ư nặng đều là gót giày dâm đến ký ức vung đi không được hồi ức xóa bỏ không được đứng tại hành lang lâm n i n h vẻ mặt lạnh nhạt khóc nàng khóc hán khóc giữ ở ngoài cửa vương liệt nhìn lâm n i n h kia g n g đỏ hai mắt thay đổi lúc trước đổi phế hướng về phía một bên lý đạo đường kính viễn đợi người cao giọng nói không hiểu ra sao bị người nhìn toàn thân tử bị người sờ vớt toàn thân tử ta chẳng lẽ không thể khóc sao lâm n i n h hơi hít mắt nhìn cũng chưa từng nhìn vương liệt một chút lâm ngưng đồng học đây là chúng ta công tác sai lầm ta đại biểu ta mệt mỏi lâm linh đè ép hắt tay ngăn lại còn muốn nói gì nữa lý đảo ta cái này sắp xếp người đưa người trở về không cần phòng họp mọi người nói mỗi một câu nói vẫn luôn canh dự ở phòng bên ngoài lâm đông đã sớm một chữ không kém phát đến lâm n i n h trên điện thoại di động cái này hỗ thành phố ban ngành liên quan người phụ trách từ đầu tới đôi biểu hiện lâm n i n h toàn bộ nhìn ở trong mắt lại làm một lần làm bê siêu làm ảnh tượng làm cặn kẽ nhất cẩn thận nhất kiểm tra sức khỏe những n à y vừa mới cũng còn không có làm số liệu sẽ không làm bộ nam nữ cuối cùng có sự khác biệt sự tình cứ như vậy qua loa kết thúc vương liệt như thế nào lại cam tâm mấy cái nhanh chân ngăn tại lâm ninh phải qua đường đồng thời vẫn không quên hô lớn nói đừng như vậy tránh ra đi đây là h i ể u lầm là chúng ta công tác sai lầm lý đào thở dài liếc nhìn kích động h ả o hữu nhẹ g i ọ n g k h u y ê n nhủ tin ta lại làm một lần số liệu sẽ không gạt người làm bê siêu làm ảnh tượng tin ta liền làm cái này vương liệt thanh âm có chút khản giọng vẻ mặt điên cuồng lâm ninh coi thường phía trước giẫm trên sàn nhà v à len tin nổ g i à y cao gót cộc cộc rung động chương bảy mươi bảy trực tiếp mắt nhìn thấy hai người liền muốn đụng vào nhau thời điểm lâm linh bên người lâm đông đột nhiên đưa tay ra vương liệt thậm chí một chút phản ứng đều không có cả người nháy mắt bên trong bị một đầu hữu lực bàn tay lớn bóc cổ hai c ư ớ cách c mặt đất để tại hành lang một bên vách tường bên trên ngặt thở cảm giác nháy mắt bên trong chuyền đến vương liệt hết sức dáy r u a hai cánh tay toàn lực đập trước người cánh tay đứng yên ở bên cạnh lâm đông mặc cho quyền đấm c ư ớ c đá vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình ánh mắt không có chút nào bà đậu mau cứu cứu vương liệt mặt chấm bệnh t h phản ứng ly đảo không chút do dự hung hăng xông về chi kia rỗi thẳng tắp cánh tay mãnh liệt va chạm qua đi là ngã ng một mặt không thể tin lý đạo cái này sao có thể này không khoa học hoàn toàn không phù hợp cơ học nguyên lý hắn mới vừa trong nháy mắt đó tốc độ hắn thể trọng nháy mắt bên trong lực trùng kích đại khái công thức có thể tính ra mang theo kính mắt lao học cứu thì thầm tự nói tính là cái gì chứ a nhanh cứu người lý đạo vớt vớt không rõ đầu đứng dậy đồng thời vội vàng hô ta bộ xương già này nhưng không nhịn được ngươi như vậy một chút đường kính viên miết miệng một chút ý xuất thủ đều không có lâm ngưng nhanh để ngươi người dừng tay hắn sắp chết mặc cho lý đạo cùng giúp một tay hạ s ử suất tất cả vô liếng trước mặt tướng m ạ o bình thường nam tử vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào không thể làm gì lý đạo hướng về phía đưa lưng về phía đứng tại chỗ lâm n g ừ n g cao giọng hô rất xin lỗi ta không biết hắn lâm linh g ỡ đem đầu tóc chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác khoe miệng g ơ lên cái xinh đẹp đ ộ cong nếu như không phải trước mắt hoàn cảnh này thật đúng là ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh đừng làm rộn ngươi không biết hắn hắn làm sao lại ra tay nhanh làm hắn dừng tay thật sự không biết có lẽ là gặp chuyện bất bình ai biết được người ta mệt、mỏi. ngủ ngon lâm ninh vẫy vẫy tay quả quyết nghiêng đầu sang chỗ khác rời đi bóng lưng thẳng thắn dứt khoát lúc này đi rồi trước mắt là dần dần t ừ n g bước đi đến lâm ngưng một bên là không nhúc nhích tí nào bình thường nam tử lý đào cắn răng sờ lên phía sau bao súng đường kính viết n h i mắt lý đào tay hướng về phía lâm ngưng phương hướng cao giọng nói lâm ngưng bán lao đường cái mặt mũi được không lâm ninh không có đáp lời không có quay đầu đưa lưng về phía đám người đánh cái thanh thúy búng tay nếu như hắn xảy ra chuyện ta không để yên cho ngươi lý đào ôm lấy nháy mắt bên trong t r ư ợ xuống trên mặt đất hô hấp như có như không bạn tốt hướng về phía trước mặt tướng m ạ o bình thường nam tử giận dữ hét người nói không tính đây là lâm đ ô n g cả đêm nói câu nói đầu tiên bắt lại một người có tiền vệ sĩ mà thôi lý đào lười nhác nói nhảm hướng về phía một bên thủ hạ phất phất tay vũ lực không đủ hỏa lực tấu nhìn trước mặt đen nhánh ra hỏa lâm đ ô n g ánh mắt vẫn không có mảy may ba động yên lặng từ sau keo lấy ra cái không sai biệt lắm đồ chơi vốn cho là nắm vững thắng lợi lý đào đợi người toàn thân run lên mãn đầu g ó tất cả đều là dấu chấm hỏi cái này đồ chơi tràn lan rồi sao như thế nào là cá nhân đều có đường kính v i ê n gãi đầu một cái hướng về phía một bên đồng sự thấp giọng nói ta làm sao biết kia là n g ư ờ i học sinh không phải chúng ta vật viện nhi là người hay quỷ đều có điệu điệu liền bảo bảo không có khó chịu muốn khó lý tiểu mạc nếp miệng có chút ghen tị nhìn đồng sự trong tay ra hỏa công tác hơn một năm sờ đều chưa sờ qua một lần chỉ là suy nghĩ một chút liền có đủ ý khuất xem ra là người một nhà lý đào viết mắt kia tiêu chuẩn chế thức vũ khí khỏe mắt hơi hút nhìn như chấn định ngôn ngữ kỳ thực trong lòng hư không được tại trang mấy người cho dù cầm trong tay ra hỏa dùng qua có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ bằng người này trước mặt vừa mới biểu hiện thật muốn đối mặt ai biết cuối cùng có mấy cái là đứng ta có thể đi rồi lý đào liếc nhìn chậm rãi mở mắt ra vương liệt bất đắc dĩ phất phất tay lại lại làm một lần tin ta nàng có vấn đề vương liệt thực suy yếu t h i ế u như rồi mỗi đứt quãng lý đào thở dài có chút lắc đầu cứ như vậy đi không có ý nghĩa đỡ ta đứng lên cửa sổ vừa không thể không nói vương liệt thật là có đủ kiên trì lý đ à o nhìn vương liệt kia khẩn cầu ánh mắt đem vương liệt đỡ đến đầu bậc thang trước cửa sổ ta đi xử lý hạ theo dõi ngươi chậm lại đừng có chạy lung tung đi thôi vương liệt đầu cũng không quay lại chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa đứng yên dưới ánh đèn đường lầm ngừng sờ tại sau thắt l ư n g tay do dự làm bị thương nàng cho nàng kiểm tra sức khỏe t h ả nàng lại tìm cơ hội trong lòng tựa như có hai cái tiểu nhân đều có chính mình lập trường đều có chính mình đạo lý cái kia gọi vương liệt tại cửa sổ xem chúng ta vội vàng đuổi xuống lâu lâm đông quét mắt phía sau nhẹ nói mấy người lâm n i n h thu hồi bước ra chân nhìn dưới chân đôi môi khẽ nhả liền hắn một cái xác định ta nói chính là này nguyên một mặt cửa sổ xác định có hay không theo dõi chụp tới ta khả năng không có xác định tuyệt đối không thể rất tốt áo khoác cho ta một tay tiếp nhận lâm đông cởi âu phục áo khoác lâm n i n h ánh mắt nghiền n g ấ m yên lặng xoay người đ ô i đầu vương liệt ánh mắt không có một tia dấu hiệu ý n g h ĩ khẽ nhúc ních h nguyên bản mềm mại tóc đen dài thẳng hình nháy mắt bên trong bị nam khoản tóc ngắn thay thế lâm linh khỏe môi m ế t lên tia khinh miệt nâng lên sát màu đỏ móng tay tay hướng về phía vương liệt khoa tay một cái dài nhất ngón tay cửa sổ một bên nhìn c h ầ m c h ầ m lâm ngưng vương liệt nghẹn họng nhìn chân chối đỉnh lấy kiện âu phục lâm ninh bước nhanh biến mất tại trong màn đêm thằng đến ngồi vào lâm đông k i a c h i ế c tô r ồ tạ phạt lâm ninh đều không có lấy xuống áo khoác ý nghĩ thằng đến lý đảo khi trở về vương liệt cũng không có đ ộ n g một chút tên đ i ê n làm sao vậy tóc không có hư không tiêu thất ngươi nói cái gì tóc không có hư không tiêu thất ta đi ngươi gọi vương tên yên ngươi cũng không phải thật tên yên món đồ kia có thể hư không tiêu thất sẽ không phải là phát bộ a tóc không có thưa không tiêu thất ba ba tóc không có thưa không tiêu thất người tới gọi bác sĩ trần bệnh p h ò n g người tên gì tóc không có thưa không tiêu thất đơn vị làm việc tóc không có vương liệt cũng không biết trúng cái gì tả vô luận bác sĩ hỏi cái gì tới tới lui lui cũng chỉ có một câu nói như vậy lý đào hung hăng nện xuống phía sau vách tường trong đầu điên c u ồ n g quay lại lúc trước một chút người tới cho ta nhìn chằm chằm cái kia lầm ngừng trọng điểm đáng xem phát người tới đi đem vừa mới làm kiểm tra sức khỏe bác sĩ mang đến người tới nhìn chằm chằm hắn phải trần tinh mấy người đến thời điểm lý đào dưới chân là một chỗ tàn thuốc bên cạnh là lúc trước cái kia canh dự ở hành lang mất hồn mất vỉa đến nam nhân lâm ngưng tóc các ngươi người nào chịu trách nhiệm kiểm tra không nhìn mấy vị nữ bác sĩ ghét bỏ mùi khói nhi t i ể u động tác lý đào nói ngay vào điểm chính là ta có vấn đề gì trần tinh mặt lạnh lùng trầm giọng nói thật trả về là tóc giả có hay không là lạ địa phương thật phát hào không thể tốt hơn thật không thể lại thật xác định không có nhìn lầm ta nói các ngươi có phải hay không có bệnh không tin cũng đừng tới một đám nam nhân không phải nắm lấy một cái tiểu nữ hoa không thả này nam không phải nói người ta là nam ngươi bây giờ còn nói nhân da tóc có vấn đề đề nghị các ngươi cùng đi lầu bốn làm kiểm tra hơn nửa đêm bị người theo nhà gọi tới bệnh viện vừa mới chuẩn bị đi lại bị người gọi tới tra hỏi trần tinh lúc này tâm tình hiển nhiên không thế nào tốt ngươi đừng ngươi ngươi ngươi, có lời cứ nói cũng không nhìn một chút đều mấy giờ rồi ba giờ sáng hỗ thành phố vẫn như c ũ phun hoa ngũ quang thập sắt đèn không có ám bài tòa ả n p h ạ t lái vào nghiêm ra vườn hoa thời điểm lâm ninh áo sơ mi ống tay áo đã sớm biến sắc nhìn con mắt sưng cùng cá vàng giống như lâm ninh lâm hồng có một loại xé nát hết t h ể xúc động ai khi dễ ngươi rồi ta đi giết hắn cả nhà g ắ t gao đem lâm ninh ôm vào ngực bên trong lâm hồng lạnh giọng nói Ô ô, cha mẹ ta không có công chúa lâu đến lâm ninh không có khóc trên người nhiều mấy chỗ xanh tím phòng lâm ninh không có khóc thành tiếng chỉ là hốc mắt p h i m hồng lâm hồng ngực bên trong lâm ninh khóc khóc đến tê tâm liệt thế khóc ra tiếng khóc không có thanh. không Ta Ai làm? bọn i cái biết. biết ế t ta Ta cũng chỉ gì không tử giã, hận b là họ ắ n hận b n hắn không đi trước giã, không người gia không người cũng đối với mỗi mới, thời điểm, không có một người chịu dẫn ta đi. hận hắn hận họ đình hận hắn hôn chịu không bọn quan bọn bọn dẫn này ta tâm, một ta t có có Cái ly á c h n g ờ i Bọn họ t r ư khi chết vẫn luôn nhớ tới người là ta mà ta cuối cùng một lần cho bọn họ phát tin tức đều không nhớ rõ là lúc nào đừng như vậy bọn họ là ta chỉ có thân nhân ta không có g i a già mãi mãi không có thân thích ta ngoại trừ tiền cái gì cũng không có người còn có chúng ta còn có đồ đồ còn có ý o g u t còn có rất rất nhiều để ý ngươi quan tâm ngươi người yêu của ngươi ngươi tương lai còn sẽ có chính mình hải tử còn sẽ có hải tử hải tử đừng như vậy người chết không thể phục sinh ta biết ngươi thương tâm muốn khóc liền khóc lên bất hạnh nhân tài muốn kiên cường hơn không muốn để bọn họ đi không yên lòng chờ trời sáng ta cùng ngươi đi xem bọn họ một chút ngươi nói cái gì h ư ờ n g đông làm gì cùng ngươi đi xem bọn họ một chút cùng ngươi đi tảo mộ ta không biết bọn họ ở đâu ngươi không biết vậy ngươi như thế nào xác định bọn họ không có ta nghe người ta nói hắn tại sao phải cho người nói vì kích thích ta đi người xấu sao h ừ người xấu nói ngươi cũng tin nếu như hắn là lửa ngươi đâu có ý tứ gì ta gần nhất truy tv chính là như vậy diễn nam nhị nhưng hỏng hắn lừa gạt nữ chính nói người yêu của nàng chết rồi rất cảm thấy che chở cuối cùng cùng với nữ chính vào giáo đường có bà bảo sau đó nam chính trở về sau đó thì sao cái gì sau đó nam chính trở về sau đó đâu còn không có đổi mới đ â u rồi ngươi muốn nhìn sao nữ chính không dễ nhìn còn không có người xinh đẹp xem cái rắm nói cho ngươi bao nhiêu lần không có chuyện gì nhiều nhìn sách ít xem những cái đó có không có sách ta không ngừng à vẫn luôn đuổi theo đ â u rồi chủ yếu là kia tiểu m a n h tân càng quá chậm còn thiếu tiểu vất vả chờ một ngày liền xem năm phút đồng hồ còn q u ị canh ngươi nói làm giận không khó trách phát ngay không phải sao nhiều như vậy m a n h chủ liền mười vạn p h ấ n ty giá trị ta xem vài cuốn sách bên trong là thuộc tiểu m a n h tân thành tích điều kỳ quái nhất có ý tứ gì người khác một quyển sách hai cái m a n h chủ gần ba mươi vạn phân ty giá trị phân ty giá trị là làm gì dùng tiên đ ọ c sách nha lâm ninh nhẹ gật đầu bước nhanh vào chủ trạch thao trang sức rửa mặt thời điểm luôn cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng luôn cảm thấy tựa hồ là quên cái gì một đêm không có chuyện gì xảy ra lâm hồng tới rên rỉ thời điểm lâm ninh chính ngã chồng vó nằm tại màu hồng nhạt giường bên trên cùng ngày xưa có chút khác biệt chính là lâm ninh váy ngủ trước giờ chưa từng có chân nhẵn lâm hồng kéo qua màn cửa thuật tay đem đồ đồ vứt xuống lâm ninh tiên lộ ra ngoài trần một bên tiểu ra hỏa h í h í mắt ôm tia tròn t r i ệ thon dài chân trắng chính là nhất đốn manh liếm bị bừng tỉnh lâm ninh hai chân đứng chập lại vừa lúc kẹp lấy đ ổ đ ổ một đầu chân sau không nhìn tiểu ra hỏa d ã y giụa lâm ninh co chân đem đ ổ đ ổ kéo vào ngực bên trong cười cái rắm lâm ninh không cao hứng nhi viết mắt nín cười lâm hồng sửa sang lại không biết trượt đến cái nào cầu vai ha ha lâm hồng không nói chuyện đưa tay chỉ chỉ chính lặng lẽ meo meo hướng lâm ninh trong vạn t á o chui đ ổ đ ổ ha ha cười ra tiếng lấy lại tinh thần lâm ninh vội vàng đứng lên một cái hướng về phía ngực bên trong đồ đồ vô tới làm sao đồ tựa hồ đã sớm chuẩn bị đạp lâm ninh ngực đằng không mà lên xoay tròn toắt ra phiêu nhiên rơi xuống đất ba lâm ninh vuốt vuốt bị tiểu ra hỏa đạp vị trí phải thừa nhận so sánh đồ đồ một cất kia chính mình phiến một cái tắc kia càng đau một ít n ằ m p h o n g vệ sinh lâm ninh liếc nhìn nước xuống hai chân hoán hận phun câu bẩn làm sao vậy làm sao vậy làm sao vậy a ngươi đây là nước tiểu trên đùi rồi nghe tiếng chạy đến lâm hồng nhìn đứng ở bồn cầu một bên lâm ninh nghi ngờ nói lan úc rõ ràng chiếu cố suy nghĩ như thế nào thu thập đồ đồ lâm ninh q u ê n hệ thống trừng phạt chuyện tắm rửa thời điểm lâm ninh ít có dùng sữa tám một lần dùng một bình phong giữ quần áo t r ụ p vào kiện màu đen phân thể viên gen nội y ỉa tìm thân hờ m i ệ nhà g n của jean áo thun dẫm lên s o n g ché nổ sang đan trang điểm bàn phía trước lâm ninh thỉnh thoảng hút hút cánh mũi luôn cảm thấy có cố mùi vị ý nghĩ khẽ nhúc ních vừa mới làm lệnh kết thúc đặc thù đạo cụ đen dài thẳng đột một mà tới lâm ninh liếc nhìn cách đó không xa bình tĩnh nhìn chính mình đồ đồ thuận tay nắm lên một bên b ệ tẹp phi lịp vệ không không một đồng hồ đập tới không thể không nói này hơn một ngàn vạn đồng hồ chất lượng chính là không giống nhau tập ở trên thảm một chút việc nhi đều không có trang điểm qua đối hai chân phun ra không ít nước hoa lâm ninh đứng dậy đi xuống lầu lầu một nhà ăn nhỏ lâm ninh thiết mắt song song liếm láp đồ hộp y ổ gột cùng đồ đồ dường như nhớ ra cái gì đó hung hăng trận mắt nhìn lâm hồng một chút ngươi làm sao còn cấp hai người bọn họ cho đồ hộp không phải nói không có kiếm đủ năm vạt khối không được ăn kiếm đủ a còn kiếm nhiều cho nên ngàn l ẹ một bình lâm hồng cười cười sờ sờ một bên y ổ gật đầu l ừ a gạt hai đây lúc này mới mấy ngày ta cũng không phải là chưa làm qua sinh ý không tin ngươi xem ta liền mở ra trực tiếp đang đồ đồ hệ bù Phát cái kết t nối, vậy t n h bộ nha g i c đồ đồ hủy bầu ngươi bao lâu không thấy rồi mỗi lần ngươi hủy bồ hỏa thời điểm đồ đồ h ấ y bồ liền sẽ đi theo hỏa một đoạn thời gian những cái đó xa xỉ phẩm ấ y bồ mỗi lần ra sùng vật hệ liệt đều sẽ vòng đồ đồ những này ngươi cũng không biết sao là có đoạn thời gian không thấy tiểu g i a hỏa bao nhiêu phân t ì rồi hơn một ngàn vạn ta đi cùng ta không sai biệt lắm ngươi hơn hai ngàn vạn ta như vậy nhiều sao ngươi đi học về sau mỗi ngày đều có cái gọi đường nhỏ người tại ngươi lấy bồ bình luận đổi mới động thái ngươi cũng không nhìn sao xem kia làm gì này tác phẩm a i phát lâm ninh nếp miệng màu đỏ móng tay điểm một cái trên màn hình điện thoại di động đồ đồ tiệc tộc bên trong duy nhất tác phẩm tác phẩm bên trong to như vậy màu hồng nhạt đồ trang bể bơi một mèo một c h ó tại trong hồ bơi truy đuổi điểm tán thế mà hơn trăm vạn quả thực không thể tưởng tượng nổi ta phát ngày đó trông thấy đồ đồ mang y ổ g ụ t tại bể bơi bơi lội liền thuận tay chụp đoạn một con mèo có cái gì tốt trực tiếp còn có người khen thưởng đám này tặng lễ chính là nhiều tiền đưa ta ta cũng không biết ta liền đưa di động gác ở đồ đồ thường đợi chỗ ngồi thật nhiều người khen thưởng màn hình nhà chúng ta không nói cái này ngươi nhanh ăn cơm đi tiểu hành thánh đều lạnh lâm hồng biểu tình có chút kỳ quái đổi chủ đề phương thức không khỏi quá rõ giảm điểm không kịp người trước nói cho ta nghe một chút đi đổ đổ thường đợi chỗ ngồi là đâu l i ê n ban công n h à nàng liền yêu thích ngồi kia nhìn trời lâm hồng ánh mắt có chút t r ô n tránh lâm linh hơi hít mắt mặt lạnh áo phong giữ quần áo phong tất chân nội ý ỉa giày cao gót kia một mảnh còn gì nước không gaza rừng ngugati l à m bùa hủa ý nhỉ g vê lẹn nọ hồng ký f c h n dun dun sờ phen tùng cái kiêm màu hồng gaza đây là đ ồ đổ thường đợi chỗ ngồi không l à là ta chỉ thị ổ、oh, đi đồ đổ, đổ nhàm chán liền đi theo cứ như vậy đồ đồ có như vậy ngoan còn có tiểu cá khô mèo đồ hộp được rồi ăn cơm đi ngươi thích cái gì liền đi làm không có gì lâm hồng không đúng dáng vẻ lâm ninh xem có chút đau lòng nhẹ nhàng nắm chặt lại lâm hồng tay lâm ninh cầm lấy cái thỉa vùi đầu vào bắt bên trong lầu hai thư phòng ăn cơm xong lâm ninh cho chính mình châm chén rượu lẳng lặng đứng tại bên cửa sổ kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa màu hồng nhạt bể bơi lâm hồng tối hôm qua có câu nói nói không sai vương liệt nói khó phân thật giả cha mẹ bên kia tạm thời vẫn là hai chuyện vốn định đổi danh vọng thương thành Thuê giao diện cái kia người mới vật ý nghĩ, tạm thời để qua một một tránh nghĩ, nhiều khó khỏi kêu qua giao người diện cái mới việc, rồi, bên. Có một số việc, làm ý để số xin ả y ra vấn v đề. Có một số ệ c v ẫ lỗi à làm, thích hợp hơn chút. Màu đỏ móng tay nhẹ nhàng giao móng gõ thủy tinh, kêu bộ láo dôn kéo mang động trong, đi tinh, điện thoại di động bên trong, rốt cuộc đã đến mới tin、tức. Xin tay cho láo láo kéo thích chút. rắc cuộc hợp hơn nhẹ thủy l dôn dôn sần đến bên đến đỏ đã rốt tức. kêu bộ phu nhân trở về chậm chút bên này có p h i ế n phước liên quan tới tổn sân chuyện xa xôi h ủ quốc vì vị ẩn dựa vào chuyên gia đàm phán đề nghị cái tin này hồi phục cố ý chậm chút cái gì tổn sân cùng hắn người nhà chết vì người cha được Người chương ế nào? n g bảy mươi tám video lâm ninh phản ứng cũng không chậm nhìn như bắt quái tin tức kỳ thực thẳng đến trọng điểm dù sao lão dôn lúc trước nói muốn theo đuổi cái kia nữ trưởng quan vị vị ẩn thời điểm lâm ninh là từng có hoài nghi nàng là một cô gái tốt bên kia tin tức hồi phục rất nhanh lâm ninh thở phào một cái trực tiếp dập máy trước mắt cần xử lý người và sự việc nhi rất nhiều lâm ninh lời nhác phí công phu đổi đối phương diễn kịch màu đỏ móng tay nhẹ nhàng đánh cửa sổ thủy tinh lâm ninh kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ ngưng thân hệ thống hệ thống giao diện danh vọng số dư còn lại nháy mắt bên trong thiếu đi hai ngàn danh vọng thương thành thuê giao diện người mới vật thuê thành công lâm bắc bên kia nói ngoài cửa có người tìm ngươi lâm hồng thư đến phòng thời điểm lâm ninh trước mặt bình r ư ợ u đã thấy đáy têu cái gì linh mang tới lâm bắc làm sao vậy lâm bắc nói cái này người có vấn đề hắn không có năm chắc lâm đồng cũng không có năm chắc đi mang tới đi ngươi l a hương người một nhà được linh linh là nữ tính bề ngoài tướng mạo bình thường thanh âm không có gì đặc điểm tồn tại cảm thấp dọa người không thích nói chuyện sao ừng số một phó lâu chọn cái phòng xếp giàn xếp có gì cần tìm lâm hồng được đi chấn đán đại học phụ thuộc bệnh viện mang một người trở về hầm cụ thể đến hỏi lâm đông được đi thôi cần gì cho lâm hồng nói được linh rất thẳng thắn đi lạng yên không một tiếng động lâm l i n h không cao hứng nhi p h i ế t mắt trên bàn sách c u ộ n thành một đoàn run lẩy bảy đồ đồ nhìn n g ư y i điểm này tiền đồ không trách đồ đồ cái này linh rất kỳ quái nói thế nào nàng tồn tại cảm t h ứ t thấp không để ý liền sẽ quên nàng tồn tại lâm hồng liếc nhìn cửa thư phòng thấp giọng nói ngươi cũng có loại cảm giác này ngươi thính lực cùng thị lực không phải rất mạnh sao đúng nhưng ta không cách nào khóa chặt nàng lâm đông lâm bắt đầu bọn họ là bảo vệ hẳn là sẽ so với ta mạnh hơn điểm rõ ràng ngươi đi đem đông viện cái kia hầm chỉnh đốn xuống tốt chính là có lời cứ nói làm gì ấp á ấp úng nếu như thật cùng ngươi tối hôm qua nói đồng dạng ngươi sẽ làm thế nào từ đ â u ra nhiều như vậy nếu như đi thu thập đi lâm ninh vẫy vây tay thuận tay đem đồ đồ kéo vào ngực bên trong tiểu gia hỏa meo meo kêu vài tiếng r ờ i cái thoải mái tư thế thân thể cũng không có lúc trước như vậy run lên ngươi nói ta sẽ làm thế nào lâm ninh thanh â m rất nhẹ chắn nó nhẹ n tay nhẹ vớt đồ đồ đ ầ u to ánh mắt mê ly m g è o ánh nắng tươi sáng buổi chiều nhiệt độ ổn định màu hồng nhạt bể bơi ngựa đầu dụ tầm vài vòng đồ đồ không thay đổi gì ỉ â gút da thịt chắn loãn huyện chuyển đường cong tròn triệu pháp bi kín y tiêu chuẩn bơi hết tư thế tùy ý xóa tóc dài chống nước chăn dung trong bể bơi bơi tới tinh b ì lượt tẫn là lâm n i n h trước kia thường làm chuyện những cái đó không chỗ sắp đặt sao động toàn bộ nhờ bơi lội đi phát tiết người ý tứ làm ta đem này đoạn v i d e o ngắn phát tại đồ đồ tiệp tộc bên trong bên bể bơi lâm hồng một mặt không thể tưởng tượng nổi âm điệu rõ ràng cao rất nhiều người không nghe lầm nhấp một hớp lâm hồng lúc trước bưng tới tươi ép nước trái cây đứng tại ghế nằm bên cạnh lâm linh phít mắt còn tại bể bơi chơi đùa đồ đồ cùng ý ô cút vừa lao tóc một bên nói ngươi gọi ta ghi chép gặp thời đợi liền đã có quyết định này rồi ân cho nên ngươi là cố ý gọi ta đem đồ đồ cùng ý ổ gột gọi tới ngươi có thể hiểu như vậy này không thích hợp như thế nào n g ư ơ i tự mình xem đi lâm hồng gãi đầu một cái đưa điện thoại di động đưa cho trước mặt lâm n i n h video ngắn nội dung rất ngắn hình ảnh rất đẹp không đến hai mươi giây dáng vẻ phụ trách quay chụp lâm hồng tay thực ổn video ngay từ đầu là một người một mèo một chó tại bể bơi ngao du dài ống kính tiêu chuẩn bơi hết mèo đào bơi chó từ xa mà đến gần tiếp theo là lâm lão bản đỡ bể bơi lan can chậm dại đi ra mặt nước gần cảnh mỡ đông ra thịt mang theo giọt nước u y ệ n truyền đường cong văng thẳng t ì n h tế bục dưới tròn t r ị a hai chân con dài thẳng tắp trắng đ o ã n sắt màu đỏ sơn móng tay trắng non phấn nộn ngón chân d i ẫ m lên bên bể bơi thẳng quấn ngu bản chân hơi cong lâm lão bản khoe môi n ế t lên nụ cười sán lạ tùy ý đem ẩm ướt lộc đen dài thẳng vớt đến sau đầu ngón tay màu đỏ giáp mái tóc màu đen trắng non ngũ quan xinh sắn kêu gọi kết nối với nhau cả người dưới ánh mặt trời dường như hiện ra ánh sáng video cuối cùng là lâm lão bản một cái đẹp mắt bạch nhãn nghĩ đến lâm lão bản hẳn là phát hiện cái gì phát đi sau một phút xóa bỏ lâm linh khỏe môi nết lên ngoạn vị như cười mấp máy môi đưa điện thoại di động đưa cho lâm hồng thật phát rõ ràng lâm hồng vẫn không hiểu lâm linh cử động như vậy là vì cái gì bớt nói nhảm thiết trí thành cấm đạo loạn phát úc lâm linh thực kiên quyết lâm hồng cũng mất k h u y ê n ý nghĩ theo lâm hồng một phen thao tác đồ đồ tiểu công chúa tịp tộc tài khoản không có một tia dấu hiệu nhiều bộ tác phẩm mới mấy trăm vạn phấn ty bên trong vừa lúc ngay tại suất tích có chú ý đồ đồ dân mạng không hẹn mà cùng há to miệng vốn chỉ làm ê hút mèo dân mạng như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ hút ra cái nữ thần tới hoa sen mới nở t r â n kinh lượng mù bảo b ả o hai mắt bảo b ả o nhất định còn chưa tỉnh ngủ hoảng sợ nữ trợ lý muốn xong lâm l á o bản sau cùng biểu tình rõ ràng là phát hiện lo lắng không đến mức chỉ là một cái liếc mắt hai người quan hệ vừa nhìn liền rất không bình thường vì cái gì không thể l ạ p loạt ta ngày đoạn video này ta muốn làm xin s a p chân này này làn ra nói câu t i ệ tộc thứ nhất không ai phản đối đi nên video đã bị xóa bỏ tác phẩm mới phụ dung sớm n ở tối tàn nhìn thấy không ít người s ỉ n h sót o có một ít lâm ninh sở dĩ làm như vậy h i ệ n nhiên là mang theo mục đích nhất định về phần mục đích là cái gì lâm ninh chưa hề nói linh điện thoại tới thời điểm mang theo kính dâm lâm ninh chính lười biếng nằm tại bên bể bơi trên ghế nằm một cái chân tự nhiên mà vậy ố lượn g một cái chân dội thẳng tắp ghế nằm một bên trên cái bản tròn thả bình luis o m ộ ư ơ i ba làm ấp chén một ít ốc khô chạm đông quả hạch cách đó không xa là một thân trang phục chính thức cất bước mà đứng mặt không thay đổi lâm đông lâm l i n h hơi hít mắt xuyên t h ấ u qua kính dâm liếp nhìn chạy chậm chạy đến lâm hồng lâm hồng k h o á t k h o á t tay bên trong điện thoại ngữ tóc rất nhanh linh bên kia xảy ra chút vấn đề vô dụng như vậy sao lâm l i n h có chút mất hứng n ế t miệng đỡ lâm hồng đáp tới cánh tay chậm rãi ngồi dậy người ngươi muốn tìm điên rồi linh làm ta xác định ra còn muốn hay không mang về điên rồi cái này sao có thể lâm l i n h hơi kinh ngạc tối hôm qua còn khí thế hung hung người nói điên liền điên khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị điểm linh nói người kia trong miệm vẫn luôn lại nhải tóc không có nguyên thoại là t ó c không có thưa không tiêu thất á c h chương bảy mươi chín chết kịp phản ứng lâm linh vớt ve cái chán đến là có chút rợ khóc rợ cười một cái đại lao ra còn không có đồ đồ tâm lý năng lực chịu được mạnh thật rất lệnh người t h ư n thức lâm linh tạm khẩu rượu tiện tay niết hai hạt ốc khô ném đến ngồi đối diện trên ghế nằm đồ đồ trước người tiểu ra hỏa viết mắt trước người ốc khô tiểu trào tiện tay vung lên ghế nằm hạ tham có một hồi nhi ý ấu gút lâm không đều tiếp vào miệng nhìn ăn ý hai tiểu chỉ lâm linh khỏe miệng g i lên cái xinh đẹp độ con hướng về phía lâm hồng vây vây tay lam nang thời xuống lâm vệ nông cùng ninh vương hoa chuyện cái kia điên rồi đâu không ai sẽ quan tâm một người điên sợ tác sở vi làm hắn trước điên mấy ngày có thể cảm thấy chính mình biết bay đâu không có rõ ràng cao như vậy lâu bay không được bao lâu đi thôi linh sẽ hiểu cái kia còn dùng thu thập h ầ m sao sẽ dùng đến ta cái này đi đợi trong tầm mắt không có lâm hồng thân ảnh lâm ninh cho chính mình châm chén rượu hướng về phía phía sau lâm đông ngoắc ngón tay vất vả một chuyến đi tây kinh âm thầm điều tra thêm bọn họ điều tra tiến độ bọn họ biết đến không phải chỉ tối hôm qua nói như vậy điểm được thuận tiện quan tâm hạ vương liệt người yêu loại này trước vị người tin tức không khó tra rõ ràng chú ý phân tức không sai biệt lắm là được rồi đi thôi lâm ninh nói không sai biệt lắm thời điểm âm điệu cao không ít về phần lâm đông lý giải ra sao cái này không sai biệt lắm lâm ninh không muốn biết cơ tối là lâm hồng làm bốn đồ ăn một c h é n canh canh là giữa t r ư a tiểu hành thánh canh loãng nấu điểm thượng vàng hạ cám i tứ đồ ăn là lòng tỉnh tôm bắp vỏ thịt kho tàu cà chua xào trứng mọn rau lâm ninh khẩu vị bình thường không như thế nào ăn đồ đồ chưa từng ăn cơm thửa y ô gốt đến là ai đến cũng không có cự tuyệt linh trở về thời điểm sắt trời đã tối ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm ninh mặt mũi tràn đầy trờ mong hiểu rõ xem rõ ràng phải nói một chút đi lâm vệ nông ninh vương hoa hai người đều thuộc về tại nhân viên ngoài biên chế đại khái phụ trách công tác là tin tức truyền lại hành động tương quan nhân viên ăn bài tương quan vật phẩm chuyển rời nhân viên ngoài biên chế ân lần này phụ trách chuyển rời đồ vật hai người mới đầu là muốn đi địa điểm chỉ định về sau không biết vì cái gì bị thương thương thế có nặng không vết thương đ ạ n bắn bên kia nói như thế nào bên kia còn tại điều tra cùng hai người quan hệ tốt một số người vẫn luôn tại nháo những này người hoài nghi có nội quỷ còn có còn có cái gì có người nói hai người là muốn nuốt đồ vật cho chính mình đua một bút dưỡng lao tiền có người biết là ai sao vương liệt hắn là hành động nơi người phụ trách cũng là người liên hệ vẫn luôn tại nháo những cái đó người hoài nghi chính là hắn n à m người hỏi chính là ai nói thật Vương l i ai có thể gạt được ta. Đáng tiếc hắn điên rồi, hỏi cái loại người điên, đi, nhanh đi ệ t thủ thật, thể gạt ta. hạ. không hắn không Không không khả như nhanh Là này dàng vậy Đáng cũng đến đúng, năng gì. ra có được có đ dễ e m v ư ơ ninh g l ệ t m a g c o ta trở về. Được. Lâm Linh bản ý là muốn cho vương liệt nhiều điên mấy ngày lại để cho linh an bài cái nhảy lầu ngoài ý mớn nhưng mà lúc trước linh lời nói lại cho lâm l i n h để tình được như vậy một cái quan trọng c h ứ c vị người phụ trách lại há có thể nói điên liền điên một cái bệnh tâm thần tựa hồ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề linh tốc độ rất nhanh cũng không biết là làm sao làm được trước sau không đến hai giờ lâm đông bên kia mới vừa chuyển đến cái có ý tứ chuyện một thân cao bồi áo thun tiểu bạch g i à y lâm n i n h liền đã tại hầm ngầm nhìn thấy ngay tại mê man vương liệt làm tỉnh lại hắn ngồi ngay ngắn ở ghế vương bên trên lâm n i n h hướng về phía một bên linh thẳn như nói tóc không có ai tóc không có lâm n i n h cười cười đem tóc dài đen nhánh mềm mại vớt đến một bên tóc không có xem ra là thật điên rồi đúng rồi ta người tìm được ngươi người yêu c ư nhiên là ở sân bay gặp được ngươi nói có khéo hay không tóc không có người ơ i n g ư yêu cư nhiên là muốn đi hữu quốc còn mang theo không ít đáng tiền đồ chơi xem ra là biết người đ ế n rồi muốn vứt bỏ ngươi tóc không có n g ư ơ i như vậy yêu thích để người khác phu t h ê chuyện ta đương nhiên sẽ không để n g ư ơ i cô đ ơ n à, yên tâm đi ngươi người yêu hiện tại rất tốt tóc không có phao phu loại chuyện này ta loại này phối hợp điều tra hảo công dân khẳng định là phải có điều biểu thị cho nên không cần cám ơn ta tóc không có như vậy yêu thích tóc kia thỏa mãn ngươi hảo rồi lâm ninh dứt lời đánh cái thanh thủy bùng tay một bên cố ý đặt màn hình bạch quang l o ạ lên trong màn hình là một cái bị băng rán chặn lấy miệng bị dây thừng cột vào trên ghế r ử a tóc dài nữ nhân nữ nhân màu đen đại ba lãng tóc dài có chút lộn xộn khuôn mặt mỹ lệ khoác kim mang chui ngắn khoản màu rượu đỏ sườn sáng hạ là trắng non thủy mị đường cong vớ màu da ba o k h ỏ a hai chân dưới chân là một đôi màu đen dây băng dậy cao gót hẳn là bị kinh hách tại chỗ xoay không ngừng khỏe mắt tất cả đều là nước mắt lâm ninh nhìn cũng chưa từng nhìn màn hình một chút hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt vương liệt vương liệt trực lăng, lăng nhìn màn ảnh trong miệm như trước vẫn là cầu cách ngôn kia tóc không có nghe được, làm đi. lâm ninh vừa dứt lời không có làm bất luận cái gì che lấp lâm đ ô n g trong tay nhiều đem dao găm một cái kéo qua nữ nhân có chút xốc xế tóc dài theo thật lưa thưa thanh â m truyền đến không bao lâu trong màn hình có thêm một cái sáng loáng quăng ngói lượm đầu tay nghề không tệ nói đi ngươi còn nghĩ không có cái gì không cho nói tóc nói một câu một n g ó n tay lâm ninh liếc nhìn trong màn hình lâm đ ô n g xoay người lại hướng về phía vương liệt nhũ mày tóc không có xin lỗi ngươi cũng nghe đến đây là lão công ngươi lựa chọn lâm ninh cười nhúm vai nhìn màn ảnh bên trong điên cồn vặt vẹo nữ nhân không đợi lâm đông có hành động nói tiếp nàng như vậy dễ r u ộ là muốn nói gì sao thật đáng tiếc ta chỉ muốn nghe n g ư ơ i lão c ô n g nói đ ậ u thủ hàn quang nói lên nữ nhân khỏe mắt nước mắt biến thành mồ hôi băng rán hạ mặt trắng bệnh đến ngươi nói còn có mười chín con tóc không có tiếp tục mười tám tóc không có mười bảy đúng rồi ngươi người yêu đi hữu quốc đi là bồi đọc là có con trai vẫn là nữ nhi được rồi ta vẫn là hỏi ngươi lão bà đi nàng hẳn là so người phối hợp phóng bỏ qua ta các ngươi muốn hỏi điều gì hỏi ta trong màn hình nữ nhân miệng lớn thở phi phỏ màu rượu đỏ sườn sàm b á y đen hơn phân nửa nhi tử là nhi tử cầu ngươi bỏ qua ta cùng ta nhi tử ta cái gì cũng không biết có thể đi hủ quốc xem ra là rất có tiền làm ta nghe một chút những năm này lão công ngươi kiếm lời bao nhiêu hơn bốn ngàn vạn chỉ có nhiều như vậy còn có ba ngàn vạn không tới số sách ngươi muốn ta đưa hết cho ngươi chỉ cần ngươi thả qua ta cùng ta nhi tử mới hơn bảy ngàn vạn anh bảng chật chật lão công ngươi thực có thể kiếm a lúc này đi xem ra tiền là sạch sẽ sạch sẽ bảo đảm sạch sẽ bắt tay băng bó lại về sau tìm nam nhân để ý một chút nếu không phải tâm ta nhuyễn đoán chừng ngươi hôm nay liền không có lâm ninh nếch miệng ra hiệu lâm đông cho cái này nữ nhân làm băng bó tạ tạ không khách khí ta chỉ cần bốn ngàn vạn còn lại tiết kiệm một chút hoa ngươi cũng đủ rồi không không có nhiều như vậy đại bộ phận là bất động sản tiền mặt liền không đến một ngàn vạn một ngàn vạn vẫn chưa tới chín trăm vạn thật ta thể đại bộ phận là quỹ ngân sách cùng bất động sản ta hiện tại chỉ có thể cầm như vậy nhiều được thôi nhớ kỹ ngươi thiếu ta ba n g h n một trăm vạn những cái đó quỹ ngân sách bất động sản đều cho ta viết xuống đến ta sẽ tìm người xác minh ta cái này viết ta qua bên kia liền cho ngươi đem tiền kiếm ra đến nhất định được rồi đợi nàng viết xong đưa nàng đi nên đi chỗ ngồi đi lâm linh cười cười ra hiệu một bên linh đóng màn hình quay người nhìn trước mặt ta an t ĩ n h có một hồi nhi vương liệt không giả ngươi nói ngươi phải giống như ngươi người yêu như vậy phối hợp nàng cũng không cần bị này tội ta hôm nay hẳn là không ra được đi vương liệt c u n g họng có chút khẳng khẳng giấu ở sau lưng tay gân xanh hơi lộ ra ha ha usb là tại ngươi vậy đi không sai ngươi tóc là mà t h u ộ c ta lâm ninh ta thực xác định là nam hải hai ngươi r ố t cuộc quan hệ thế nào nói cái này không có ý nghĩa nói một chút ngươi nhi tử cùng lao bà đi không cần phải bắt bọn hắn nói chuyện ta phối hợp chính là n g ư ơ i muốn biết cái gì ngươi tối hôm qua nói kia đôi phu thê ta muốn biết sự tình của bọn họ lâm ninh cha mẹ là ta hợp tác đồng bạn đánh chết hai người bọn họ cự không phối hợp giao ra usb ta có thử q u a ngăn cản không phải biến mất không là là ta làm cục làm cho người đi truy tra thi thể đâu ta xử lý ở đâu tây lăng nghĩa địa công cộng chín trăm linh ba ha ha vì ít tiền cần gì chứ hiện tại tập tục sớm m u ộ n đều phải xảy ra chuyện không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã còn có cái gì muốn nói như vậy ít tiền liền thả ta người yêu usb cho ta ta giúp ngươi tìm người quen đổi hai ước đô la mỹ ngươi thả ta đi như thế nào ta không thiếu tiền vậy ngươi còn muốn ta người yêu bốn ngàn vạn không có quan hệ gì với ngươi phút cuối cùng đưa tại cái nữ hoa hoa trong tay ta không lời nào để nói có thuốc lá không xin lỗi ta không hút thuốc lá có rượu không xin lỗi ngươi nên lên đường bỏ qua ta lão bà bỏ qua ta nhi tử viết cái nhận tội sách hai người bọn họ như thế nào quyết định bởi tại ngươi thái độ t ố t ta viết chấn đắn đại học phụ thuộc bệnh viện ông trong lòng một phong nhận tội sách vương liệt nhảy lầu vì lão bà vì hải tử vương liệt nhảy lầu phía trước đối với chính mình ra ba phát chứa nhận tội sách trong phong thư ngoại trừ thật g à y giấy, giấy viết thư còn có một viên mang theo vết máu uscb trên tờ giấy ghi chép cặn kẽ vương liệt những năm này thông qua chức vụ chi tiện làm phi pháp hoạt động ghi chép cặn kẽ có quan hệ uscb sự kiện từ đầu đến cuối bao quát lâm vệ nông hai vợ chồng chết cùng dấu thi địa chỉ bao quát hợp tác đồng bạn danh sách ghi chép vương liệt vì che giấu chính mình được đến uscb trần tướng làm cục lừa dối sở hữu người trắng t r ậ n truy t r a lâm vệ nông phú thê truy t r a lâm n i n h sự thật này đương nhiên đoạn văn này là lâm n i n h cố ý yêu cầu thêm vào cho nên cũng không như thế nào kỹ cảm chỉ là sơ lược mà thôi vương liệt người yêu đi nên đi địa phương hầm video đối thoại từ đầu đến cuối bên kia màn hình đều chỉ có vương liệt một người lâm l i n h lại làm sao có thể vì ít tiền bỏ qua cái này nữ nhân vương liệt người yêu nói tới mỗi một câu nói viết mỗi một chữ đều là chứng cứ chờ đợi cái này nữ nhân chính là cái gì lâm l i n h không thèm để ý theo linh kia được đến vương liệt tin tức về sau lâm l i n h liền đem chính mình nốt vào thư phòng mặc cho ánh trăng làm ớt khuôn mặt ô mi ổ gột lâm hồng lo lắng giữ ở ngoài cửa tiến thối lưng nan linh yên lặng ngồi sổ người xuống sờ sờ cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy đồ, đồ. lâm bác hoàn toàn như trước đây canh giữ ở cửa chính bên cạnh theo dõi lầu nhỏ trước mặt là nguyên một mặt tường hình ảnh theo dõi đêm nay nghiêm ra vườn hoa bầu không khí ít có ngưng trọng bầu trời trắng bệnh thời điểm một thân mùi rượu lâm ninh đẩy cửa thư phòng ra tất cả giải tán đi giọng nói nhàn nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt cười chống rông ánh mắt lâm ninh vòng qua trước mặt lâm hồng trực tiếp vào phòng ngủ không bao lâu tiếng ấ y nổi lên một phía thời gian sẽ không dừng lại sinh hoạt còn muốn tiếp tục ngủ một dấp đến tự nhiên tỉnh lâm ngưng k h ỏ môi nít lên tiếc ư ờ i cảm giác cùng dĩ vãng không có gì khác biệt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 không thể tưởng tượng nổi chính là lâm lão bản lấy b ù bên trong liên quan tới ngày hôm qua đ i ề u đồ tắm video ngắn bình luận rất nhiều duy chỉ có không có đ ủ trên mạng lục soát nửa ngày kết quả không có kém này thao tác thấy thế nào đều giống như hệ thống t h ủ bút dù sao có thể làm được người cũng sẽ không như vậy nhàm chán lâm ngưng cười viết mắt hệ thống trong lòng yên lặng điểm cai tán h ệ chặt giao diện tony cho cái phòng làm việc mở ngày phát một đống chờ mong biểu tình bao lâm ngưng cũng không nghĩ nhiều thiện tay hồi phục cái tốt cắt lan diêu tâm du hẳn là lại chạy cái nào tự điều khiển Ba người trong i ể u nhóm bên t c ấn g tượng cái này còn lâm thả là lui thật đúng là gặp quỷ lâm ngưng trầm tư chỉ chốc lát cũng không biết nói cái gì tiện tay phát cái dấu chấm hỏi lâm ngưng nhìn thấy ngươi khai rằng à học nghiệp thuận lợi nhà đây là chúng ta mới mở nhóm chỉ có mấy người chúng ta xoay quanh trương nguyện ngưng sinh động vẫn như cũ lâm ngưng liếc nhìn đoàn người viên quả nhiên như là trương nguyện ngưng nói chỉ có mấy người lâm ngưng ngươi đệ đâu rất lâu không gặp hắn ta chỗ này cho hắn lại muốn một bộ tiếng anh tài liệu nói chuyện chính là tôn vân thiên cũng không biết là khi nào khởi ảnh chân dung thế mà biến thành thầm tiểu h ắ c lâm ngưng cũng là n g ư ờ i gọi gọi lâm lão bản thầm mặc đ ù n đầu này hẹ chặt đằng sau theo sát cái mang theo bồn cầu soát con thỏ đã lâu không gặp trước mấy ngày có người hỏi qua chúng ta ngươi đệ chuyện cho ngươi đệ gọi điện thoại vẫn luôn tắt máy lãnh t u y ế t hoàn toàn như trước đây trực tiếp sự tình giải quyết cảm ơn các ngươi còn tốt sao hoảng sợ lâm lão bản là tại quan tâm bảo bảo sao lan huyền ngưng đem vân thiên đá cái này nhóm không cho phép có nam nhân cười trộm đã đá chúng ta đều rất tốt quay đầu lại nhà ta b ở b ở c ử a A. tốt có thời gian trở về tây kinh tìm các ngươi cũng hoan n ê n các ngươi đến hộ thành phố chơi nhà ta rất lớn n i ê m ra vườn hoa chúng ta biết đát phấn công nhà ta xem qua đồ đồ trực tiếp đồ đồ càng ngày càng đẹp ngươi là thế nào giáo nó thế mà lại bơi lội nhà ta chả chả đều đã béo thành heo còn sợ nước không cần giáo ném vào bể bơi dãy r u ộ n một lát liền sẽ bơi hoảng sợ ta sau này đi hỗ thành phố họp cùng nhau ăn cơm sao tiểu hành thánh ăn sao nhớ rõ lần trước liền đáp ứng ngươi ăn tiểu hành thánh tới ăn t ố t ngươi lên máy bay phía trước cho ta nói ta giấy thông hành cơ đi đón ngươi được ta đây cũng phải đi chơi mang chả chả đi dù sao ta ở đâu đều n h ĩ không ra muốn viết cái gì tóc đều nhanh rơi sạch mà nói t ố t mang theo chà chà cùng nhau tới nhà ta chủ hạ còn có ta còn có ta tới đi lên máy bay cho ta nói ta an bài lái xe nhà ta cũng có thể bờ bờ cờ tôn vân thiên muốn tới sao hắn bị đá ra nhóm xấu hổ đến không phải ai cầm hành lý người nào chịu trách nhiệm xấu nướng nghe thẩm mặc đ ủ n g ngươi hiểu được điên cuồng ám chỉ t ố t lên máy bay phía trước cho ta nói ta an bài lái xe trước bận rồi cố lên học nghiệp thuận lợi cố lên lâm hồng lên lầu hai thời điểm bọc lấy điều màu hồng nhạt khăn tắm lâm ngưng vừa mới thổi xong tóc tại sao không gọi ta giúp ngươi thổi nghĩ ngươi đang bận không có gì đáng ngại tốt ta ngươi làm sao vậy lâm hồng không c ó đáp lời tiến lên đem lâm ninh ôm vào trong ngực đây là làm gì nhanh tránh ra mới vừa tắm rửa qua không biết ngươi mặc câu phù ca lâm ngưng trong miệng các loại ghép bỏ cái cầm lại là thành thật khoác lên lâm hồng trên vai thật là thơm có thể đãi ngộ này chỉ có ta lâm hồng kéo ra cánh núi cười nói xéo đi hắc hắc ngươi khăn tắm ra lâm ngưng không cao hứng nhi viết mắt lâm hồng b ó n g lưng thả đáng đáng vào phòng giữ quần áo vẫn như c ũ là màu đen phân thể viền gen nội y ỉa chụp vào s o n g mỏng như cánh ve v ớ màu da đơn giản màu đen ché nổ bộ váy ôm u y ệ n khinh bạc ché nổ nhà bên ngoài đáp đạp s o n g cl nhà sáu cm cờ g i t sần lù bộ t ì n cao gót ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm lâm ngưng thành thạo hóa cái trang nhãn huyện chuyển trang dung hoa thai đồng hồ mang tốt đen dài thẳng một trái rốt cuộc lau cái hoa hồng bánh đầu sắt s ô n môi lâm n n g mấp máy môi phun ra nước hoa khoác lên bên ngoài đáp đi xuống lầu nhà ăn nhỏ bà nam trên là lâm hồng cố ý làm cháo gạo bánh bột mì thức nhắm lâm ngưng thay đổi ngày xưa phong quyển tàn vân ngai kỹ nuốt chậm rõ ràng y ê u nhã không ít luôn cảm thấy ngươi là lạ có cái gì không đúng sao không chỉ là chỉ là chỉ là cái gì không có gì lâm hồng lắc đầu hiện tại lâm linh thấy thế nào đều không như là vừa mới không có cha mẹ d á n g vẻ thời gian không sai biệt lắm giúp ta đem kia khoản k h á m kim cương ra cá sấu hở mực b ỡ k ì n bao lấy ra lâm ngưng cười cười đưa tay ôm chầm một bên mới vừa liếm xong đồ hộp đồ đồ nhẹ nhàng vớt vớt tiểu ra hỏa đầu to ánh mắt ônu chương tám mươi liên hệ vương liệt chết mặc dù bị người phóng khẩu xóa đi vết tích không nhìn thấy tin tức nhưng ở hệ thống bên trong tây kinh thành phố ban ngành liên quan lại là gia đại danh kia thật dày nhận tội sách kia mang màu usb c kia chủ động đầu án tự thú vương liệt người yêu liền giống như một đám bàn tay hung hăng phiến tại tây kinh ban ngành liên quan người phụ trách mặt bên trên nhận được tin tức lâm vệ nông đồng sự ngay lập tức đi tây lăng nghĩa địa công cộng nhỏ hẹp trong mộ địa là bị người tùy ý nhét vào cùng nhau hai người hai mươi mấy năm vinh quang đổi lấy như vậy cái kết cục không ít người lã t r ả rơi lệ nhất châm trọc không ai qua được nguyên nhân cái chết vinh dự ra thân lại như thế nào hai người chỉ có hải tử trước mắt còn không biết ở đâu cái kia gọi lâm ninh hải tử có phải hay không cùng hắn cha mẹ đồng dạng gặp không may độc thủ không ai biết kia hải tử học tịch nhất định phải khôi phục chính là biên cũng phải cấp ta biên một bộ ra tới ban ngành liên quan phòng học nhỏ người phụ trách nào đó bác gái trầm giọng nói sớm làm gì đi lão lâm hai vợ chồng sẽ ra chuyện cùng ngày chúng ta cũng đã nói có nội quỷ có người tin vào sao hiện tại uscb tìm được trầm đ o a ngắt tuyết thì có ích lợi gì chẳng lẽ đây chính là lão lâm hai vợ chồng phấn đấu cả đời kết cục sao chuyện cũng đã qua nên ta chịu trách nhiệm ta sẽ phụ trách tới cùng chúng ta bây giờ phải làm là lâm vệ nồng cùng ninh phương hoa hậu sự là tìm được cái kia gọi lâm ninh hải tử tìm được nói nhẹ nhàng linh hoạt vương liệt x u ấ t sinh k i a muốn đối phó hải tử rất khó sao lão lâm hai vợ chồng thi cốt c h ư a lạnh hải tử còn không có ta xem công việc này không làm cũng được ta cũng không muốn cuối cùng cùng với lão lâm một cái hạ tràng không có ngã ở bên ngoài bị người một nhà làm đồng ý người, người cái gì ngươi vương liệt là ngươi một tay đệ bạn ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào phụ trách tới cùng đồng ý mặc kệ các ngươi nói thế nào hậu sự nhất định phải làm nên cho đền bù vinh dự ta sẽ tẫn cố gắng lớn nhất đi tranh thủ h à i tử nhất định phải tìm tan họp một thân trang phục chính thức bác gái rời đi lúc bóng lưng có đủ chật vật nói chuyện lúc trước trung niên nữ tử tức giận nện xuống trước mặt bàn giải hảo, hảo một gia đình cứ như vậy giải tán hảo hảo một đôi người hiền lành cứ như vậy không có chính là giận không chỗ phát tiết nghiêm ra vườn hoa màu hồng gaza l à m bùa hộ ý nỉ v ề nẹ nọ bên cạnh lâm ngưng một tay đáp v ề nẹ nọ cửa xe hướng về phía một bên lâm hồng cười nói đem ngươi kêu phim truyền hình ít xem chút linh rất lợi hại không có chuyện gì nhiều cùng với nàng trao đổi nàng chỉ là lời nói ít người cũng không tệ lắm như thế nào đột nhiên nói như vậy lâm hồng liếc nhìn cách đó không xa số một phó lâu hơi nghi hoặc một chút hôm qua vãn nàng dạy dỗ ta không ít có chút phương pháp thực trực tiếp rất hữu hiệu hồi tưởng lại tối hôm qua tại hầm ngầm cửa bên cạnh linh nói mỗi một câu nói lâm ngưng từ đáy lòng khen tối hôm qua ngươi cũng không cho ta đi vào lâm hồng nhóm miệng hủy khuất vô cùng ngoan a còn không phải là vì ngươi tốt linh lúc ấy nói muốn bắt hắn người yêu cùng hài tử làm đột phá khẩu ngươi không phải vẫn luôn phản đối nhà có một số việc ngươi có thể trực tiếp giao cho chúng ta tốt hay xấu thiện và ác luôn luôn tự mình trải qua một chút không phải sao ta không thích cái kia linh nàng quá cấp tiến sẽ đem ngươi dạy hư n g ư ơ i suy nghĩ nhiều tốt xấu đều là người định đưa ngươi câu nói dã man sinh trường không còn bàng hoàng có ý tứ gì có phá hư tính vượt qua hoàn cảnh năng lực chịu đựng lại ảnh hưởng những giống loài khác sinh tồn sinh t r ư ở n g được rồi chính mình cha từ điện đi thôi úc đi trường học buổi tối trở về buổi tối trở về ngươi không được trường học sao không được không sợ trường học cha ngủ sao sợ hẳn là bọn họ ha ha một đám phế vật lâm ngưng dứt lời theo lâm hồng trong tay tiếp nhật bao cười lớn lên xe ngồi vào vị trí lái lâm ngưng cũng không có điểm h ỏ a khởi động mà là nghiêng người sang hướng về phía ngoài xe r ỗ i ra chân làm sao vậy vị trí lái bên cạnh đang muốn hỗ trợ con cửa xe lâm hồng buồn bực nhìn trước người phủ lấy vớ màu da tròn t r ị a thon dài đ p c h â n nghi ngờ nói còn phải hỏi sao đổi g i à y đi lấy xong g i à y đế bằng tới dẫm lên mười sáu cm cao góp chân hư không lung lay lâm ngưng nhìn ngón tay màu đỏ móng tay n h ế c miệng úp lâm hồng động tác rất nhanh lâm ngưng gắt chân mặc cho ô m chính mình hai chân lâm hồng cho chính mình đổi xong vạ lẹn t ì nổ đinh tán đáy bằng theo nở sắc cái kéo cửa chậm rãi hạ xuống xe rách động cơ oanh minh nháy mắt bên trong văng lên một bên màu hồng chân trâu vải trắng thêm địch cửa sổ xe rung động lại rung động nhiều như vậy g i à y bên trong chọn lấy này xong cái gì thẩm mỹ đi thôi nhìn lên ngang rời đi làm bổ ù a a y nỉ về nẹ nọ lâm hồng tóc mày có chút do dự bất định lấy điện thoại di động ra đang hồng bình q u ả h ẹ chặt tài khoản ở đây sao tại a làm sao rồi dương san san tin tức trở về rất nhanh hẳn là tại chơi điện thoại hắn cha mẹ không có ở đây hắn người gỗ sao ân a thúc thúc a di không có ở đây ừ n hắn nhất định rất khó chịu a vừa vặn tương phản hắn cùng không có chuyện gì đồng dạng Điểm tâm sự thật chứng minh mặc cho chuyên gia đàm phán lại thế nào chuyên nghiệp đối diện không cùng ngươi nói thật đúng là không có gì tính tình mắt nhìn thấy bốn mươi tám giờ sắp kết thúc cao m à y vì vị ẩn yên lặng thở dài hướng về phía một bên trợ lý nói gọi cái kêu ngôn ngữ đại sư đến cho bên kia gọi điện thoại đi thẳng vào vấn đề nhớ kỹ từ giờ trở đi hắn chính là giôn là chúng ta làm các loại đối thoại mô phỏng hắn biểu hiện có thể xưng hoà n mỹ ngôn ngữ đại sư danh bất hư truyền hữu dụng mới gọi đại sư không dùng cầu thí không phải đi thôi nhất định phải dụ ra tồn sân người một nhà chuyện thời gian có hạn đừng lại ra chỗ sơ xuất đúng ta cái này ăn bài n ô n ngữ đại sư bộ biển thực chuyên nghiệp xuyên r ô n cùng khoản ấu phục áo sơ mi giày da trải lấy cùng khoản t i ể u tóc cố ý dính cùng khoản tinh xào dâu cá chê tiếp xuống xô tim bộ biển lòng tin mười phần cầm điện thoại lên thời điểm cả người khí chất biến đổi thật cùng lao r ô n có mấy phần rất giống ghi âm đã khởi động bộ biển ngươi có thể bắt đầu máy tính bên cạnh nhân viên công tác nhắc nhở nói no ta là r ô n ta là h u y ế t g i a tờ quản g g i a r ô n nơi này không có bộ b i n nhớ kỹ được rồi dôn ngươi có thể bắt đầu chờ mong ngươi hoàn mỹ biểu diễn thật xin lỗi ngài sở gọi người sử dụng máy đã đóng chương tám mươi mốt đón người mới đến tối hoa quốc h ố thành phố cho dù là h ố thành phố cái này quốc tế thành phố lớn chạy nhanh tại trên đường cái làm bùa vội y nỉ h v ề nẹ nọ vẫn như c ũ là kia trói mắt nhất tồn tại t r u n g b u a n h đều không xe điều khiển thể nghiệm không nên quá bổng không thể không nói h ố thành phố lái xe đều là tốt lắm lâm ngưng ngâm nga bài hát màu đỏ móng tay thỉnh thoảng đập trước người tay lái chờ đèn đỏ thời điểm vị trí lái bên trên lâm ngưng dường như nhớ ra cái gì đó đột nhiên mở miệng nói ra màu đỏ móng tay quá tục ta muốn màu hồng nhạt nhìn như bệnh tâm thần lẩm bẩm hiệu quả lại là hào dòa người lâm ngưng tùy ý khoác lên trên tay lái tay nguyên bản màu đỏ móng tay không ngừng biến đổi nhan sắc lại tất cả đều là màu hồng hệ ta muốn cái thứ ba không thế nào đẹp mắt vẫn là cái thứ sáu đi không phải cái này ta nói chính là chỉnh thể trong suốt móng tay hơi màu hồng cái kia liền cái này liền nó đèn xanh đèn đỏ thay đổi mấy lần lâm ngưng không hứng thú biết nhìn mới đổi móng tay lâm ngưng t i ế t mắt hệ thống giao diện hài lòng nhẹ gật đầu nhìn dưng ở giao lộ không nhúc ních làm bùa hựa y nỉ vệ nẹ nọ hùng sơ bất đắc dĩ lắc đầu từ lúc ánh mắt xuất hiện trước này l ầ m lão bản đại danh đỉnh đỉnh yêu sẽ lúc hùng sơ phòng phát sóng trực tiếp liền vỡ tổ không ít dân mạng thúc giục hùng sơ tiến lên đây trận gặp gỡ bất ngờ màn hình hùng sơ toàn làm như không nhìn thấy thay vào đó chiếc làm bùa hựa y nỉ vệ nọ n tựa hồ là cố ý cùng hùng sơ không q u a được liên tiếp ba cái đèn đỏ hoàn toàn không có một chút rời đi ý tứ mắt nhìn thấy lại tiếp tục như thế công bằng chấp pháp liền thành một câu nói xuông không còn cách nào khác hùng sơ mang theo trợ lý bất đắc dĩ đi tới còn không có chọn tốt yêu thích nhan sắc sao hùng sơ gõ gõ về nẹ nọ vị trí lái cửa sổ xe trầm giọng nói chọn tốt xem được không lâm ngưng nói chuyện đồng thời cười hướng ngoài cửa sổ vãn cái tay hoa c h ắ g non tinh tế ngón tay cuối mới sơn móng tay thanh tân đ ậ m nhã thật đẹp mắt khu khu ta hỏi chính là đèn tín hiệu chọn xong chưa k h ẽ cười duyên lâm lão bản tựa hồ cũng không biết chính mình đối với nam nhân lực sát thương lớn đến bao nhiêu tuổi không lớn lắm hùng sơ không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt nhà tắt máy xuống xe nhà l à m bùa hủa ý n g h ĩ mang tính tiêu chí cái kéo cửa chậm rãi dâng lên trước tiên xuống xe chính là một đôi sáu cm lg gí sần lụ bộ tìm d à y cao gót d à y cao gót bên cạnh là phủ lấy song siêu mỏng màu ra trong suốt tất chân thon dài cặp đùi đẹp n g ư ờ i thế nào nhìn vẫn như cũ ỉ lại vị trí lái bên trên lâm lao bản hùng sơ thanh âm không tự chủ ôn lúa chút đưa tay cho ta a hùng sơ sửng sốt một chút quán tính vươn tay lâm ngưng trên mặt mang nhà n n h ạ t cười đáp hùng sơ cánh tay ưu nhã xuống xe màu đen ché nổ liền thân váy tự nhiên rủ xuống váy vừa qua khỏ đầu gối thiết kế cảm giác mười phần trẻ nổ bên ngoài đáp tóc dài đen nhánh mềm mại ngũ quan xinh xắn trăng nhã trăng dung xuống xe lâm ngưng gỡ đem đầu tóc đỉnh cấp siêu tốc độ chạy vị trí lái có nhiều thấp ai m ở ai biết một hồi mùi thơm nước mũi mà đến trước người chính là gần trong gang tấc lâm lao bản hùng sơ liền vội vàng lui về phía sau một bước dài chẳng biết lúc nào khởi hùng sơ bên thai đã h i ệ p đỏ ta đến chế. lâm ngưng khét cắn miệng môi d ư ớ i liếc nhìn cổ tay bên trên màu hồng nhạc tệ tẹ tẹt phì lìm vẹ đồng hồ dày cao góc không thể lái xe biết sao biết cho nên ta mặc giày đế bằng dường như để chứng minh chính mình lâm ngưng nói chuyện đồng thời gót d ấ m g ắ t chân nhọn lung lay dưới chân v ạ lẽn tỉ nộ đinh tán giày đế bằng vậy ngươi đem giày cao gót lấy ra làm gì xuống xe thuận tiện lâm ngưng không cao hứng nhi l ê n mắt càng phát ra cảm thấy cái này hùng sơ có chút lệnh ngốc ách vì cái gì ba cái đèn đỏ đều không đi có biết hay không làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến phía sau xe chạy ngươi xem một chút ngươi con đường này đằng sau làm sao vậy không có gì lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngươi không phải thời gian đang gấp sao đi nhanh đi hùng sơ vậy vây tay càng phát ra cảm thấy cái này lâm lão bản cùng nàng xe thực đáp đều có độc bái chú ý chạy quy phạm ngồi vào vị trí lái lâm ngưng hướng về phía hùng sơ n h ư mày nhấc chỉ điểm một chút trên đất giày cao gót hùng sơ bất đắc dĩ cười cười xoay người đem giày đưa cho vị trí lái lâm lão bản chỉ muốn mau chóng đem tên ôn thần này đưa tiễn cùng với động cơ gào thét nợ lờ sắc làm bồ ù a ựa ý nghĩ vệ nẹ nò n ê n ngang rời đi hùng sơ phòng phát sóng trực tiếp sớm đã màn hình đầy trời phi linh diệp cái này phú bà cũng không biết nổi điên làm gì toàn kinh lễ vật cùng không cần tiền giống như liên tiếp ném đi mười cái Còn tốt hồ ù n nắng, làn da đủ hắc, không phải liền bị người phát hiện hắn vừa mới đỏ mặt. Hút. Ách, bay đại lao không nói, thật đúng là không ai phát hiện, hiện g gió sơ phơi phơi lâu lao là dài da phải mới Cười đại ai tại phát phát hắc, hút. Ách, thật vừa bay đủ đỏ đực bị mặt. r i người biết mấy vạn người đều biết hùng đều sơ đưa ỏ mặt. c ờ i hút. Hùng sơ đ ư tay đưa giày cao g ó t dáng vẻ quả thực không nên quá ngấp manh thân sĩ gấu online đỏ mặt có thể hay không có điểm t i ề n đồ nhân ra để ngươi đưa tay ngươi liền đưa để ngươi đưa giày ngươi liền đưa buổi tối ngủ nhà vệ sinh đi ngươi tức giận、wow, hồ tẩu tra cương vị ha hà hồ sơ dược hoàn xác nhận xem qua thần là ta yêu nữ thần khẽ cười duyên lâm lao bản đại ái còn không có chọn tốt nhan s ắ c sao chọn tốt xem được không đẹp mắt nhận đầu ta cả ngày c ư ờ i điểm đừng nói đưa tay cho ta cả người đều đưa ra ghen tị hùng sơ đằng sau mười mét bên trong một chiếc xe đều không hùng sơ xấu hổ sao ha ha chết cười bà bảo chấn đán đại học cửa chính nợ lờ sắc làm b ù a vội y nị vê lẹ nỏ đoan chính dừng ở chạy bằng điện cửa phía trước vị trí lại lâm ngưng túi t h ấ p đầu vớt vớt mới đổi móng tay lâm ngưng đồng học đây là ngươi ra vào thủ t ụ về sau l á i xe nhớ rõ đi tây môn ha ha c ả m ơn một thân màu đen đồng phục an ninh t ư ỡ ngực ngẩng đầu trường học vệ tiểu ca thoạt nhìn còn rất tinh thần lâm n g ư n g tiếp nhận ra vào chứng nhận cười nói cảm ơn trong trường học không ít người cực kỳ hâm mộ nhìn bên cạnh gặp thoáng qua siêu tốc độ chạy v â y nẹn đỏ lưu lại trận trận thở dài công chúa lầu phía trước lâm n g ư n g tùy ý dừng xe ở lầu một bên cửa sổ lúc xuống xe phí đi điểm công phu lầu một trên bệ cửa sổ một đầu rủ xuống xe phí đi điểm công phu lầu hai tiểu ban công là một đại đoá biết nói chuyện hào đền hoa hồng hoa hồng hoa tâm là sa y kia t r ư ơ n g quen thuộc đáng yêu gương mặt xinh đẹp lâm ngưng hướng về phía sa y phất phất tay bên hai là sa y thanh âm thanh thúy dễ nghe lâm ngưng người rốt cuộc đã về rồi điện thoại không tiếp mẹ chặt không trở về ta cùng lễ lý dạ đều phải lo lắng chết rồi sự tình giải quyết sao cần ta làm cái gì sao nghe tiếng chạy đến lễ lý dạ một thân màu đỏ kiểu pháp bi k i n i bên ngoài là một cái bình thường màu đen viền gen trường sam giải quyết đi lên nói liền k é i ngươi nhanh lên nha lầu hai phòng ngủ đẩy cửa vào lâm ngưng Trấn mắt há hốc mồm nhìn công cộng phòng khách màu xanh lá tảng đá đường văn giai là ta n g ư ơ i cái này tảng đá tại sao là màu xanh lá này ngươi muốn hỏi hệ lý dạ ta cũng muốn biết vì cái gì đường văn giai thanh â m có chút cổ quái lâm ngưng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một bên hệ lý dạ ách ngươi có thể hiểu thành r ê u xanh không sai là r ê u x a n h hệ lý dạ ngượng ngùng cười cười này dài lông xanh tảng đá đích xác có chút quái gì tốt ta ta cây đâu ở đằng kia cũng không biết vì cái gì hệ lý dạ chỉ góc tưởng đột nhiên bước nhanh trở về nhà nàng chạy cái gì lâm n lưng có chút buồn bực liếc nhìn h、e、l ì dạ hơi có vẻ b ố i r ố i bóng lưng hướng về phía một bên đường b ă n giai hỏi n g ư ờ i đổi liền biết nha lâm n lưng cũng không có cố kỵ cái gì tiện tay cởi trên người bên ngoài đáp xách qua góc tường áo quần diễn xuất lúc này chui vào đây là cái gì cây đây là hoa cúc sao trước g ương lâm n lưng nhìn đầu một bên nguyên một vòng màu vàng cánh hoa âm điệu cao rất nhiều cũng không tính là c h ỉ ít thân thể của ngươi là thân cây tới sao y kéo dưới thân chậu hoa chậm rãi rời tới cười d u y n ó i ngươi nói cái này lâm lưng phất tay cùng với vung vẩy động tác hai cái đối lập nhau nhỏ rất nhiều trên nhánh cây còn có mấy con màu xanh lá lá nhỏ thực đáng yêu a dù sao cũng so ta dưới thân thể chậu hoa cường sa y nghẹn miệng đối với chính mình trang phục h i ệ n nhiên là có lời oán giận ta chỉ m u ố n biết hệ lì dạ chính mình đâu lâm ngưng t h ở i cây trang đi đến sa y trước người đừng nói nữa tâm cơ gơ liền nói nàng nàng không chậu hoa coi như sòng đầu bên trên tất cả đều là hoa thật thật hay giả là như thế này cho chúng ta nói thời gian eo hẹp chỉ là một thân còn lại đều là có sẵn nay không có gì đợi lát nữa đem nàng hoa b ả sạch sẽ chính là lâm ngưng nói chuyện đồng thời đưa tay vô vô trước mặt chậu hoa d ư ớ c lấy xa y một tiếng thở gấp chán ghét ngươi hướng cái nào chụp đâu ngươi gặp qua nhà ai chậu hoa dài hai bao ta giúp ngươi vớt bình nó đáng ghét đường văn g a i tảng đã còn sinh trưởng hai túi sách đâu ngươi tại sao không đi giúp nàng nàng không có ngươi rõ ràng như vậy không có trở ngại ngươi ngươi thay đổi xấu đi ha ha ta trở về phòng nhắm mắt một chút cửa không có khóa đi thời điểm nhớ rõ đi vào gọi ta lâm ngưng dứt lời lại giúp đỡ sao y bình bình trậu hoa một bên hai cái bao lúc này mới cười vào phòng nàng khi dễ ta ngươi thấy được sao sao y nghẹn miệng liếc nhìn lâm ngưng rời đi thân ả n h hướng về phía một bên mới vừa cởi tảng đá trang đường văn g a i nói thấy được ta cũng giúp ngươi thường thường này hai cái bao là rất rõ ràng đường văn g a i khỏe miệng mang theo cười động t á c trên tay cùng lâm ngưng lúc trước không có sai biệt một đôi chim mèo cá mẹ một lứa đi xuống trước đi thời điểm gọi ta nhớ rõ đem ngươi kia hai bao dọn dẹp một chút không phải biểu diễn xong ngươi xác định vững chắc sẽ hối hận vì sao lại hối hận hối hận trường học diễn đàn bên trên tất cả đều là hai cái bao đi thôi a trời ạ này làm sao thu thập a đáng ghét theo đường văn giai rời đi nguyên bản còn có chút nóng nháo công cộng p h ò n g khách chỉ còn c a o mày xa y một người cách đó không xa đại nhất năng ngủ lý nguyên b u ố t cái chán nhìn trong phòng ngủ gian tiền đoá đoá giả bộ nôn khan n g ư ơ i phun n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i ta đều nói ta đây là vì nhị thứ nguyên cúc cùng t ậ t vị. nếu không phải ta hy sinh các n g ư ơ i nơi nào có cơ hội nhìn thấy bốn đoá kim hoa nhạy cực lạc tỉnh thổ ta cho các người nói đêm nay qua đi Ta chính lông à nhị thứ nguyên thứ c thần, ta c h í n h là nam h ị t nhân g kiêu ngạo ngươi biết cái gì tân tân khổ khổ dài dài như vậy có thể nào nói không cần là không cần ít đến có hay không không có kém chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào lông chân giữ ấm á chật chật nay tiểu váy c ư nhiên là cổ áo hình chữ v tiền đoá đoá vẫn còn lớn kỳ t h ậ t đi khẽ cắn ngôi tắt đèn vẫn là có thể sử dụng nô đạo nâng đỡ trên sống mũi kính đen xách xách miệng người lại ra người muốn làm gì nghĩ người lại ra các người nói đây coi là không tính sân trường bạo lực như vậy khi dễ tiền đoá đoá ta cảm thấy rất có tất yếu đi tìm kia bốn đoá kim hoa nói một chút đ ư n g à, người biết cái gì ta này gọi bày gia địch lấy yếu không phải nào có cơ hội tốt như vậy cùng bốn đoá kim hoa cùng dưỡng á phi cùng đài ca môn liền muốn một lần là nổi tiếng Hiểu、không khoan hay nói liền lâm lão bản kia hot sệ h p thể chất tiền đoá đoá này nam số một thật có thể đỏ đã tiền đoá đoá có đường luận không phải chúng ta làm cái quan hệ hữu nghị phòng ngủ đi không có chuyện gì cũng có thể cọ cọ lâm lão bản cùng kia hai công chúa nhiệt độ cái này có thể có giao cho tiền đoá đoá ta xem c h ọ n g ngươi không có vấn đề đ ắ t cũng không biết các ngươi có thể thấu bao nhiêu tiền lần đầu tiên quan hệ hữu nghị để người ta nữ hải tử tính tiền không thích hợp đi ta một tháng bốn ngàn tiền sinh hoạt mạo xương phiếu ăn mua thân quần áo trước mắt còn có hơn một ngàn ta một tháng năm ngàn hôm qua mới vừa mua đôi giày 2799, h i ệ n tại cũng kém không nhiều hơn 1 ộ t n g h n ta một tháng không đến một vạn trước mắt còn có 1 ộ t n g h n năm t a đi nô đạo ngươi tiểu tử như vậy giàu còn mỗi ngày cọ chúng ta thuốc lá ta vẫn chưa tới một t ư ớ c đâu rồi ngươi liền nói 2 a i n g h n mới được 2 a i n g h n năm t a ra 2 a i n g h n đầy trung cộng lại cũng mới không đến 6 á u n g h n nếu không lại tích lũy tích lũy ân ta thấy được quan hệ hữu nghị chuyện này kỳ thật cũng không gấp gáp như vậy không phải mời bọn họ thức ăn đường đi ta xem diễn đàn bên trên các nàng đều đi hai lần các ũ n không để ý ở đâu ăn. Ngu xuẩn, nhân gia gọi là trải nghiệm cuộc sống, cùng ta đi nhà ăn g gia gọi k h để đâu đi ý ở trải ta là là cuộc i niệm.、Tuy、tiện đi, dù sao ta nhất định Tuy ta dù sao là á đán c có được Chấn học tiệc nàng không nam nhân. Chấn đại học đón người mới đến tối, những năm đại đều qua mới tối, loại à tại học sinh trung tâm sinh học h t trách động hành. bên n g cử Phụ à o liên bộ trưởng Lý loại giống giống trưởng ngày nay giống như giống như nằm bộ Phỉ, mấy mơ. Các loại xa xỉ phẩm hàng hiệu chủ động hiệp đảm tài trợ công việc đây là chấn đ á n đại học bao năm qua đón người mới đến tiệc tối đầu một lần trong đó Hormeo Ch càng là tranh nhau sợ sau đóng gói tinh mỹ qua lưu niệm phản phất không cần tiền bình thường lấy xe hướng trường học lạc đột nhiên biểu thị muốn tham dự người càng ngày càng nhiều lại địa vị một cái so một cái lớn h ủ quốc saudi arabia monaco đại sứ chín nhà thế giới top năm trăm l i n xí nghiệp asia pacific khu tổng giám đốc tương quan hạ du xí nghiệp tổng giám đốc chủ tịch có nhiệt độ từ thiện danh lưu minh tinh thai tỏa mặt lớn một trận bình thường đón người mới đến từ tối mắt nhìn thấy so kỷ niệm ngày thành lập trường còn náo nhiệt nhận được tin tức chấn đán đại lãnh đạo trường học hai ngày nay là bận bịu sứt đầu mẹ chán hợp hội ý mở không ngừng trung tâm hoạt động đổi thành sân thể dục liên bài ghế s o f a đổi thành dựa vào ghế dựa bàn nhỏ bảo vệ cấp bậc n h ấ t lên nhắc lại cuối cùng a n bài thỏa đáng chính giao trung tâm phòng họp nào đó nữ tính lãnh đạo mở miệng nói ra không ít minh tinh sai người trao hỏi biểu thị muốn hiến ca một bài hiến múa một khúc thấy thế nào như thế nào cái nào đều có bọn họ để cho bọn họ xéo đi cũng là bởi vì đám người này khiến cho hiện tại người người đều là minh tinh mộng trước kia tiểu hài đều là làm giáo sư làm khoa học nhà làm thầy thuốc hiện tại cũng là làm minh tinh làm vắng hồng thật tạo nghiệp đường tính viện viện trưởng không thể nói như thế phàm là đều là có lợi tệ dừng lại lười nhác nghe ngươi nói ta không đồng ý thích hợp đổi mấy cái cũng là có thể nha đổi a i đều là đã sớm báo lên tiết mục sang chọn mấy đợt mới tuyển thượng đám con nít này mỗi ngày tập luyện đến đêm khuya liền vì lần này biểu diễn ngươi nói đổi liền đổi có thể làm hội học sinh đi làm làm việc nha chấn an hạ thích hợp cho chút bồi thường cũng là có thể nha đúng vậy a có chút tiết mục còn là có thể lấy ra chút vấn đề tỷ như cái này cái gì cực lạc tỉnh thổ nhìn xem này danh tự cực lạc là cái gì đại gia không phải không biết đi hơn nữa cũng không có hải tuyển trực tiếp liền vào cuối cùng danh sách chiếu ta nói a chúng ta một số đồng chí tư tưởng là có vấn đề nha ta xem một chút dừng ý c á c đường văn g a i tiền đo đoá đường kính v i ê n biện trưởng đây là chữ viết của ngươi đi ta nhớ được đường văn g a i là n g ư ờ i tôn nữ đi năm hai đi không phù hợp quy định đi ta xem liền đem cái này đổi đi đi t r á i trứng ngươi đổi người dám đổi tiết mục này ta lao đường sau này gặp ngươi đi vòng qua tuyệt không hai lời nói thế nào cái này tiền đoá đoá dừng y cắt lại là đi ai quan hệ chiếu ta nói a trường học tập tục h í n h là một ít người làm hư cái gì dừng y cắt kia là lâm ngưng h ệ lý ra sao y kia hai hoa hoa tên quá dài ta lúc trước đồ bất việc tiện tay lớp chương tám mươi hai thành giao t r ấ n đán đại học chính giao trung tâm nào đó phòng học đang ngồi trường học lãnh đạo biểu tình có đủ phức tạp quả thật hai công chúa có thể không nhìn mà lâm ngưng không ai dám dù sao người kia là tại t r ấ n đán đại học phụ thuộc bệnh viện mẹ lâu dù sao người kia là đêm đó dẫn đội bắt giữ lâm ngưng đầu lĩnh vì cái minh tinh triệt lâm lương tiết mục không thể nghi ngờ là cho chính mình tìm phiền thoái lúc trước nhảy hoan hai vị trường học lãnh đạo thỉnh thoảng nhìn điện thoại mặc cho đường kính viễn nói xong kẹp thương đeo gậy lời nói hai người quân một bộ bể bộn nhiều việc dáng vẻ một trận họp hội ý qua loa kết thúc trở lại văn phòng nào đó nữ lãnh đạo v n v nhìn n ngăn kéo bên trong lá trà hộ cho nào đó minh tinh quản lý đi điện thoại xin lỗi lần này đón người mới đến tệ tối trường học không muốn bên ngoài diễn đồ vật dành thời gian lấy về đi vì cái gì nhà chúng ta bảo bối thế nhưng là người khác giá cao cũng không mời được lần này chủ động lên này vẫn là miễn phí trường học các ngươi thế mà không m u ố n lâm thời quyết định mở màn hiến ca tự nhiên không phải là vì tham gia náo nhiệt nhiều như vậy xa xỉ phẩm hàng hiệu nhiều như vậy xí nghiệp lớn như thế cơ hội khó được liên quan đến năm sau mới phát triển liên quan đến lộ ra ánh sáng độ liên quan đến thu vào phạm là có ý tưởng minh tinh lại làm sao lại không tâm động thôi đi chuyện này cứ như vậy treo vì mấy vạn khối h ồ n g bao cùng đường k í n h v i ệ n đối đầu thấy thế nào đều không có lời v ư ơ n g v â n không có như vậy ngốc lãnh đạo lâm ngưng tiết mục không động được chúng ta có thể đổi người khác ca hai mươi cái tiết mục học sinh bình thường không ít góp chân vào văn phòng chủ nhiệm chương minh sáng luôn nói quên đi thôi nhiều một sự nhi không bằng ít một chuyện thật vỡ lở ra không dễ nhìn ta sẽ làm hảo chấn an công tác những học sinh này cũng chính là tham gia náo nhiệt hứa cái hội học sinh vị trí nói điểm l ờ i hay bọn họ không biết muốn nhiều cảm kích đâu người cầm nhiều tiền như vậy tích cực hai vạn lùi đi học sinh có thể chấn an đường tính viên kim ngoan cố lao đầu làm sao bây giờ đều là viện trưởng ngài vẫn là phó trường học có lợi ngâm miệng l ã o đường hiện tại kiên cường đây liền hắn kia mấy cái học sinh l ã o đường ở đâu cũng dám vô bản nhị đại chúng ta viện cũng không phải là không có mở b o t chín trăm m ư ơ i tám tiểu tử hắn mẫu thân là a bên trong cổ đông còn có hứa ra hoa hoa mở cổ hẹn nỉ xệt cái kia bớt nói nhảm nhị đại cũng là có khác nhau mau đem người tiến lui còn có phần của ta nha xét qua la trà hộp ra văn phòng chương minh t h ở phào một cái không mang theo hạng mục chỉ làm hành chính trường trung học thu vào thực tế cũng không nhiều lúc này đột nhiên không có hai vạt hối trong lòng khó tránh khỏi có chút tiểu tiết mới hành lang chương minh suy nghĩ xoay nhanh đã tiết mục không thể đổi cuối cùng thêm một cái nhân vật thần bí làm kinh hỷ nghĩ đến hẳn là không có gì đáng ngại có chủ ý chương minh bước nhanh trở về chính mình văn phòng mấy điện thoại đánh đi ra bỏ ra tiền nào đó minh tinh cuối cùng đạt được c ớ c muốn công chúa lâu l â u hai lâm ngưng phòng ngủ b ì n h nằm trên ghế s o f a lâm ngưng hai mắt kinh ngạc nhìn nóc nhà trong miệng lại nhải không ngừng cũng may thanh â m rất nhẹ không phải này lầm bầm lầu bầu bộ dáng tăng thêm này nằm tháng tư thế thật đúng là có đủ d ọ người ngươi dậy một chút ta nhiệm vụ trang phục yêu cầu ba kiện đặc thù đạo cụ vật phẩm loại ta hiện tại làm thế nào sơn móng tay thế mà không tính vật phẩm loại ngươi làm ta làm sao bây giờ đối với bây sao ngươi cảm thấy thích hợp sao trừng phạt cùng cái này đặc thù đạo cụ rõ ràng là có xung đột ngươi như vậy thực không nghiêm cẩn ta mặc kệ nhiệm vụ ta không làm ta liền nằm chỗ này ngươi trực tiếp trừng phạt đi tả h ư u vẫn cảm thấy mông không đủ v ề lên trừng phạt cái này được rồi lý trực khí tráng lâm ngưng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi d á n vẻ dĩ vãng lần nào cũng đúng trừng phạt ngược lại thành ban thưởng thanh vật phẩm lâm thời đặc thù đạo cụ vật phẩm loại kính mắt trực tiếp bị không để ý tới quán thượng như vậy cái túc chủ nói đạo lý hệ thống lúc này thật đúng là rất không còn cách nào khác nhanh lên muốn trừng phạt liền phóng nhanh s ắ c trời dần tối lâm ngưng liếc nhìn thời gian thúc giục nói đem ngươi bản lãnh lấy ra biến lớn thay đổi vạch lên thay đổi xinh đẹp nhanh lên tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ lâm ngưng nhìn hệ thống giao diện nói tiếp có ý tứ gì một cái kính mắt có làm được cái gì vẫn là lâm thời lâm ngưng miếng đổi cái nằm nghiêng tư thế phủ lấy siêu mỏng trong s u ố t vớ màu ra hai chân tự nhiên m à vậy dao trồng lên nhau lâm thời không có không phải là kính mắt sao xấu như vậy kính mắt ta không mang người nhanh trừng p h á t ta ta muốn thay đổi xinh đẹp mấy cái điểm liền muốn vuốt tóc ta cũng không phải là điểm kỹ năng cũng không phải là rút thường điểm nhanh trừng p h á t ta ta muốn biến lớn thay đổi vậy lên thay đổi không có hảo kỹ năng không có tác dụng gì lại cho ta cái rút thường điểm như vậy người đem mắt kiếng kia thu hồi đi cho ta thay cái rút thường điểm làm ta hút cái thứ tốt thế nào không có tác dụng gì ta liền muốn rút thường điểm sớm như vậy không phải tốt chậm trễ thời gian lật nghiêng chạm đất nhất mạch mà thành chống đỡ ghế sofa ngồi thẳng lên lâm ngưng phủi tay khỏe môi nết lên tia ngoạn vị như cười sao y đến gọi lâm ngưng thời điểm lâm ngưng phòng ngủ quả nhiên không khóa cửa nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa vào sao y ỉa còn đi chưa được mấy bước liền thấy tiểu phòng khách ghế sofa bên trên ngồi ngay thẳng lâm ngưng a lâm ngưng ngươi không ngủ nha sao y thẻ lưới không để lại dấu vết cầm đến điện thoại di động cùng cọ màu tay để chắp sau lưng như thế nào cầm điện thoại cùng cọ màu là muốn làm gì lâm ngưng nhũng mày nhấp chỉ điểm một chút s a o y cầm điện thoại tay không muốn làm nha ai bảo ngươi mới vừa khi dễ ta tới hòa nhau nha tới ngươi muốn nha s a o y có chút xấu hổ đi đến lâm ngưng trước người bên miệng lời còn chưa nói hết cái mông chính là đau xót lâm ngưng đem s a o y kéo vào ngực bên trong nhẹ nhàng liếm liếm môi nhìn chăm chú s a o y gương mặt xinh đẹp đôi môi khẽ nhả hòa nhau chán ghét chỗ nào hòa nhau liền sẽ khi dễ ta đỏ mặt s a o y chạy lâm ngưng nhìn xa y bóng lưng khẽ cắn miệng môi dưới có chút lắc đầu chương tám mươi ba Tiệc tối. thành tham tin tức nào đó minh tinh, gia diễn minh khách Được phố Hộ hoa phòng nào nào sạn đến xếp. sao, đó đó xa vậy u thu. i không thắng Thủy bù tiktok chờ xã giao truyền thông bên trên rất nhanh liền có nên minh tinh mới nhất động thái c ố này liếm lắp mặt cứng rắn đi lên thấu thoải mái đừng đề cập có nhiều buồn nôn vậy bù tiêu đề là như vậy viết chấn đán đại học vẫn là ta tha thiết ước mơ trường học có thể làm một ngày chấn đán sinh viên đại học đại biểu tân sinh tại đón người mới đến tiệc tối bên trên hát nhảy một bản là ta đợi này mơ ước lớn nhất c á m tạ chấn đán đại học cho ta lần này làm thần bí khách quý cơ hội không quên sơ tâm phương đến từ đầu đến cuối học trưởng các học tỷ ta đến, đến rồi cố lên lực lượng vậy bồ vòng chấn đán đại học bê bồ vậy bồ bình luận khu nhiều hơn không ít duy trì mới bình luận không ít người đối với cái này ánh nắng hướng lên lễ phép có thừa đại nam hải l a o mắt mà nhìn không ít người thì khịt mũi coi thường đây là cái gì tình huống vương vân dợ cho quỷ đường kính v i ệ n văn phòng hành lang đều có thể nghe được đường kính viễn trung khí mười phần gạo thét chứng minh thêm đi vào vương viện trưởng không có phản đối ừ thật sự cho rằng ta không hiểu bên kia có chủ ý gì sao đi đem văn giai mấy cái kia nha đầu tiết mục xếp tại cái thứ nhất bên kia dám nói không liền nói là ta nói được ba giờ thì tối h t cái nhóm này bận bịu người ta ngược lại muốn xem xem có mấy cái có thể ngồi vào cuối cùng màn đêm buông xuống tham dự nhân viên toàn bộ trình diện cái thứ mấy lên này lâm ngưng mấy người đều không như thế nào coi là gì ngoại trừ xuyên hoa anh đảo lò lì tạ váy trang tiền đoá đoá lúc này có chút mất tự nhiên bên ngoài vô luận là lâm ngưng sa ý ý hay là hễ lý dạ đường văn giai lúc này thậm chí liền quần áo đều không đổi h uy các ngươi đều không thay quần áo sao gần tám giờ hậu trường tiền đo á đoá thiện ý nhắc nhở gấp cái gì x o á t điện thoại di động đường văn g a i cũng không ngầm đầu e l i dạ, lâm ngưng sai ý ỉa cũng thế liền thừa năm phút đồng hồ n à y váy cũng không như thế nào hả mặc nhanh thay đổi đi tiền đoá đoá liếc nhìn mấy người bên người đặt vào cùng khoản vay trang tơ trắng màu đen cái túi chờ mong cực kỳ người chủ trì mở màn giới thiệu trường học lãnh đạo giới thiệu trình diện khách quý giới thiệu tiệc tối quá trình biểu đạt đối với tân sinh nhiệt liệt hoan nghênh trường học lãnh đạo nói chuyện còn muốn ta nói sao như vậy n g ư ơ i lưu ý hạn đến trường học lãnh đạo nói chuyện lại gọi chúng ta đường văn giai ngữ tốc cực nhanh vẫn như cũ không n g ừ n đầu a như vậy phiên thoái tiền đo đ á đoá, đoá gãi đầu một cái đón người mới đến tiệc tối chuyện này tiền đoá đoá thật đúng là không có kinh nghiệm gì đừng để ý đến hắn nhanh lên tới giúp ta bắt một đợt ta đều không năm màu hồng nhạt móng tay ở trên màn ảnh gõ nhẹ nhìn lại đen màn hình lâm ngừng không cao hứng nhi đã chân chơi phụ trợ xa ý ý、ấy. ta đều cho người tín hiệu nói k i a trong cỏ có người ngươi còn lăn đi đây không phải tặng đầu người n h a sao y n g ẹ n miệng nhìn màn ảnh bên trong ngồi xồm ở tháp hạ thái văn cơ đừng đề cập có nhiều bí khuất ta ngay tại bên cạnh ngươi ngươi không biết nói chuyện à phát tín hiệu gì ta làm sao biết k i a tín hiệu là có ý gì ta còn tưởng rằng ngươi làm ta tránh trong cỏ đừng lại nhại có hay không hai ngươi không có kém làm xong là được e luy dạ thần sắc chuyên chú một tay lộ na chơi chính là bay tới bay lui ra dáng ngươi ngươi không ba sao y liếc nhìn h l u dạ chiến tích yếu ớt nói ngâm miệng lần đầu tiên buôn hàng ta cũng không muốn thua các ngươi tại chơi vương giả thuốc trừ sâu nói sớm a ta thế nhưng là vương giả mang các ngươi bay có chút hiếu kỳ tiền đoá đoá tiến lên trước liếc nhìn chúng nữ màn hình điện thoại di động lòng tin chăn đấy khiến cho chúng ta không thắng được giống như lâm ngưng n ế c miệng mặc kệ cái này xuyên lò luy tạ váy trang màu trắng tất chân tiểu mập mạp bốn người các ngươi cộng lại không mười lăm bên trên đơn còn treo cơ này thành các ngươi nếu có thể thắng ta đưa gì được ăn đón người mới đến tối tiền đoá đoá không có kinh nghiệm vương giả thuốc trừ sâu tiền đoá đoá thế nhưng là mấy cái trận đấu mùa giải vương giả đại thần ta lâm lão bản thanh toán bảo tài khoản p h á t tới một người một ngàn các ngươi đầu hàng tiền đoá đoá vừa dứt lời lâm lưng trực tiếp ra toàn bộ giọng nói văn tự giọng nói hai không lầm thật hay giả lâm lão bản tôn còn thơm như vậy đồ ăn sao tài khoản ngươi dám chuyển ta liền dám đầu hàng tài khoản giống như trên đối diện kia bốn cái thanh đồng sẽ không là c h ấ n đán đại học bốn đoá kim hoa đi ta không cần tiền câu cái hào hữu vị đại hào nước phục triệu vân chiến tích nhưng c a mỗi đêm tám giờ đúng tại giờ o u i n trực tiếp tài khoản nhân cơ một trăm hai mươi ba thành mời bốn đoá kim hoa năm hàng bốn người các ngươi tiết tháo đâu ta tấn cấp thi đấu a đã chuyển cắt ra trò chơi lâm ngưng nhìn xa y cửa sổ trò chơi công bình phòng chuyển tiền tốc độ tay xa so với trò chơi lúc không biết nhanh hơn bao nhiêu lần tiền đã thu được một tuần tiền ăn tới tay năm s a o khen ngợi lâm l á o bản lý vũ cái này đi bảy bổ chú ý ngươi năm s a o khen ngợi đầu hàng đã điểm hỏi thăm một chút hiện tại phát tài khoản còn kịp sao tài khoản đã chuyển tấn cấp thi đấu không quan trọng lâm lão bản vui vẻ trọng yếu nhất đầu hàng đã điểm cảm ơn lâm lão bản chúc lâm lão bản vạn thọ vô cương bạn tốt đã thân thỉnh cầu lâm lão bản thông qua về sau lâm lão bản muốn chơi trò chơi chỉ cần ta tại vở uff là người đầu người là n g ư ơ i thắng lợi là n g ư ơ i đầu hàng đã điểm thắng lợi trò chơi thắng lợi rời khỏi trò chơi thuộc tay điểm kia cái gì một trăm hai mươi ba hảo hữu thông qua lâm ngưng khỏe môi n h t lên cười hướng về phía trận mắt há hốc mồm tiền đoá đoá nhũ mày hiện tại nói thế nào a cần ta cho người ăn sao a ngươi không phải nói chúng ta nếu có thể thắng ngươi đem điện thoại ăn sao không đợi lâm ngưng không có mở miệng khoanh tay hệ lý dạ, đoạt trước nói ách vui đùa vui đùa tiền đo đoá ngươi là muốn ăn điện thoại sao ta cho ngươi chụp video nha bốn vị đại tỷ ta sai rồi ta đổi một cái được không không được nói chuyện chính là đường văn g a i thẳng thắn dứt khoát như vậy đi ngươi chờ chút theo k h á c một bên lên đài biểu hiện tốt một chút điện thoại chuyện ta liền làm chủ tạm thời cho người miễn đi hệ lý giả cơ cười, cười. nói chuyện đồng thời vẫn không quên cho đường văn giai đưa cái ánh mắt không có vấn đề đát đợi lát nữa thấy cái gì chớ kinh ngạc thành thành thật thật khiêu vũ ngươi nếu dám đem ta biểu diễn làm hư ha ha ngươi có thể ở trường học nghe nóng hạ đường văn giai ba chữ này thu được lễ lý giả ánh mắt đường văn giai cười khoa tay cái ok thủ thế ngựa khí bình thản không có vấn đề đát ta cho các ngươi nói ta vui cảm giác tật mạnh này thủ cực lạc tỉnh thổ từ từ nhắm hai mắt đều có thể nhảy kia vừa lúc cho hắm hai mắt đi ách vậy ta còn như thế nào lên đài ta thấy được Đợi chút nếu ữ a ta tìm điểm, người ngươi lên chính Chúng dân đài i đỡ là chủ h bỏ p đi, ta duy chỉ ra duy trì hệ lì b ố như một, tìm bịt mắt bịt đi tới k ô n cần phiền n g thoái như vậy, ta túi bên trong bên có đ thể Sao ý n g ĩ a mang nha 84, đêm Nói ra tắt nước ra ngươi bên trong này Lên ngủ Trưng lặn Nói nước ngoài Nếu như gì mươi tư, túi cái cái tám tắt đêm vì có có lớp h tiền đoá đoá đời này đều không khoát lác che mắt tiền đoá đoá là bị hội học sinh người tình nguyện nâng lên chính giữa sân khấu tiền đoá đoá phía sau cách đó không xa là song song đứng thẳng một tây một thạch hai đoá hoa theo khán đài chủ vị họ dương hiệu trưởng ra lệnh một tiếng c h ấ n đán đại học đón người mới đến thịt tối mở màn múa cực lạc t ì n h thổ chính thức trình diễn nghe nhiều nên thuộc â m nhạc nháy mắt bên trong vang lên theo sát l ấ y chính là như sấm bên thai tiếng vỗ tay bài sơn đảo hải gào thét chủ vị khách quý tranh nhau đứng dậy ơ hai tay trong miệng liên tục hô hào đặc s ắ c tuy nói không hiểu do còn không có mở nhảy những này người vì sao kích động như thế nhưng chỉ bằng thân phận của những người này cho dù là chỉ hiệu bảo ngựa một bên có chút cầu đắng người cũng phải nhận thật nhiệt tình nói tiếng khỏe màu trắng màu hồng dao nhau hoa anh đào lò lì tạ v á y trang màu trắng tất chân đám chìm tại âm nhạc tiết tấu bên trong tiền đo á đoá trên chân phủ lấy xong màu hồng nhạt giày ra nhỏ d i ấ m sai n h ị p làm sai rung động toàn thân mấu chốt cứng ngắc hoàn toàn không giống như là lúc trước nói tới dáng vẻ tiền đoá đoá dùng sức lắc lắc cổ vung lấy bụng cơ thân thể hoa anh đào lò lì tạ váy cùng với dưới chân hiếm nát hồ để bước khinh vân c h ậ m rời chậm như ốc s e n xoay tròn mánh khóe thân phát bước nếu yên nếu ma nếu nga nào nếu kén chuyển giơ tay nhấc chân đều là kêu rên một cái nhăn mày một nụ cười đều là chửi rửa một thân cây trang lâm ngưng xem chính là trận mắt há h ố c m ổn không thể tin liên tiếp chấp đến mấy lần con mắt liên tục xác định không nhìn lầm về sau vừa rồi yên lặng xoay người đưa lưng về phía dưới đài sở hữu người ai có thể nghĩ tới cái này vừa mới còn nói chính mình vui cảm giác tật h mạnh từ từ nhắm hai mắt đều có thể nhảy tiểu mập mạp lại có như vậy dọa người vũ kỹ thật đúng là người không thể xem bề ngoài nước b i ể n không thể đo bằng đấu vài phút cực lạc t ì n h thổ dưới đài người xem từ đầu tới đuôi chửi rửa liền không ngừng qua tiền đoá đoá bạn cùng phòng lúc này một đám ô n đầu chịu đủ lân cận và tàn phá ngươi đại gia đem chúng ta lừa gạt đến chính là vì r ế t c h ô n sao không phải nói nhị thứ nguyên gánh đỉnh chi tác v ẫ n đỉnh chi vũ sao tiền đoá đoá không phải danh xưng trấn đán múa vương chạch múa đại sư sao ngươi nói cho ta nghe một chút đi đây là cái gì đại sư cái gì múa vương bảo bảo con mắt đều bị cay mù được không cũng không thể nói như vậy đó không phải là còn có bốn đoá kim hoa n h a như vậy tạo hình động đáo cổ các ngươi ở đâu có thể nhìn thấy kim hoa ngươi đại gia một đám tre phủ so bánh trưng đều chặt chẽ nên lộ đồng dạng không có lộ tiền đoá đoá q u á hố vì nổi bật chính mình làm bốn đoá kim hoa cho chính mình làm bối cảnh tượng ai mẹ nó muốn nhìn hắn à đúng vậy à cũng không biết hắn là làm sao làm được bốn đoá kim hoa thế mà còn nguyện ý phối hợp lâm lão bản trước mắt mau nhìn lâm lão bản liên tiếp chấp đến mấy lần mắt nhạc đệm kết thúc túi người rời trận tại hội học sinh người tình nguyện trợ giúp h ạ trở lại hậu trường tiền đoá đoá ngay lập tức hái được bị mắt sau đó tiền đoá, đoá trong tầm mắt cũng không có thân mang lò ly tạ váy trang từ nữ các nàng đâu thay quần áo tiền đoá, đoá kéo lại một bên đồng học nghi ngờ nói không các nàng trực tiếp đi n g h e sau y nói muốn đi ăn cái gì tiểu huỳnh thánh a đều không thay quần áo sao trực tiếp đi ra ngoài ăn cơm đổi a mới vừa xuống đài liền đem áo quần diễn suốt thời tại chỗ c ư i không phải đâu như vậy kinh bạo muốn tin hay không ở phía sau đài đồng học mới vừa đều thấy được ta trước bận rộn cảm ơn tiền đoá đoá có chút hệ hoại cảm giác chính mình bỏ qua mấy ước sao y lúc này đến làm ừ n g rỡ không được một đường cười liền không ngừng qua khanh khách tiền đoá đoá muốn cười chết ta rồi các ngươi vừa mới nhìn thấy không hắn kém chút đem chính mình trượt chân a thấy được nam nhân miệng gạt người quỷ đường văn giai kêu rên đồng thanh không mặn không nhạt vui cảm giác tật mạnh thua thiệt hắn nói ra được cũng không thể nói như vậy này không đột nhiên ra tăng độ khó nha che mắt có thể nhảy xong liền đã rất lợi hại lâm ngưng cười cười bất kể nói thế nào lúc trước bỏ phiếu thời điểm lâm ngưng là duy trì lần này thứ nhất vô vọng mắc cỡ trên người h ê ly già nhất miệng không khó coi ra cái này tiểu công chúa thắng bại tâm thật rất mạnh không có chuyện gì ta cho lão đường gọi điện thoại đường văn giai cũng không mất tích lúc này lấy điện thoại di động ra hai ông cháu cũng không nhiều trò chuyện c ú p điện thoại đường văn giai hướng về phía trước mặt ba nữ khoa tay cái ok thủ thế giải quyết lão đầu nhà ta để các ngươi đem những cái đó thân hữu đoàn đều gọi trở về cái gì thân hữu đoàn lâm ngưng n h í u nhữ mày nghi ngờ nói l i ê n những cái đó đại sứ cao quản xí nghiệp tổng giám đốc cái gì đừng cho ta nói không phải là các ngươi gọi lão đầu ý tứ một tên cũng không để lại toàn bộ gọi đi ách hẳn là ẹ sở cạ tự tác chủ trương ta cái này cho nàng nói không sai bịt lắm ta cho ta trợ lý gọi điện thoại sơ tí phần đến rồi so sánh xa y cùng nghệ lý dạ lâm ngưng hiển nhiên thụ đọc chút lao đầu nói là hủ quốc đại sứ ta không biết kêu cái gì đường văn g a i giang tay ra nói thẳng a xong ta gọi điện thoại cho hắn gọi hắn dẫn người đi sân thể dục đón người mới đến tiệc tối hiện trường không thứ bậc ba cái rõ ràng tiết mục nói xong chủ vị khách quý đều lộ hàng rời đi lý do một trời một vực khẩn cấp video hội nghị vạn phần xin lỗi trường học lãnh đạo phương diện tự nhiên không dám trễ mãi người khác chuyện thần yếu chỉ có biểu thị tiếp lối chờ mong lần sau gặp lại nhìn trống rông chủ vị đường k í n h viên khỏe miệng hơi vịnh tôn nữ nha đầu này làm việc quả nhiên có m ấ y phần người đường già phong thái không thể không nói đường k í n h viên chiêu này rút t u ổ i dưới đáy nổi dùng là thật xinh đẹp vô luận v n v â n chương minh vẫn là bảo mẫu xe bên trong nào đó minh tinh lúc này liền cùng n u ố t con rồi giống như đ ừ n g đề cập có nhiều c h à n g ấy vừa nghĩ tới chính mình nhờ ai làm việc gì đưa tiền chính là vì cho một đám con nít hát nhảy dẫn không chỗ phát tiết nào đó minh tinh đưa điện thoại di động hung hăng ngã cái nát nhừ bữa ăn k h a là lâm hồng chuẩn bị tiểu hình thánh cũng là nghiêm gia vườn hoa lần đầu tiên đại khách lúc trước ở phía sau đài la hét muốn ăn tiệc sa o y ì a một bát thịt bò tiểu hành thánh liền làm cái này tiểu công chúa suýt nữa mất hồn thế nào nhà ta lâm hồng tay nghề lợi hại đi chủ trạch lầu một phong ăn lâm n g ư n g tiếp nhận lâm hồng đưa tới khăn tay hướng về phía trước mặt ba nữ đắc ý cười cười sủi c ả o ăn thật ngon màu hồng bàn ăn thật sự hảo xinh đẹp sa o y thực không có hình tượng đem đáy chén canh gà uống sạch sẽ từ đáy lòng khen là không tệ cái này màu hồng nhạt thủy tinh đen treo nhìn nhìn rất quen mắt trước kia trên đầu giá gặp qua không hổ là phân cung chính là toàn m à hưởng hệ quản gia khiến cho một cái rất có ý tứ tiểu lao đầu có cơ hội giới thiệu các người nhận biết lâm ngưng cười cười thuận tay ôm trầm một bên đồ đồ nhà ta quản gia h ả o khô khan cái gì đều không cho ta làm sẽ chỉ nói t h u c nữ ta không thích nàng sao y nhất miệng quản gia ở bên hồi ức nghĩ đến cũng không như thế nào tốt đẹp đồ đồ thật xinh đẹp khiến cho ta đều muốn dưỡng chỉ bút b ê b p ả i nhìn đồ đồ cả x h làn mắt to đường văn d i a i khen muốn ôm một cái sao tiểu gia hỏa này cũng không ra thực người chú ý điểm lâm ngưng nói chuyện đồng thời đem ngực bên trong đồ đồ đưa cho đường văn giai như thế nào không thành thật ta đi đem ngươi móng u ố t lấy ra đường văn giai không cao hứng nhi v u a xuống đồ đồ luồn vào chính mình áo sơ mi và táo móng vớt cuối cùng rõ ràng lâm ngưng vì sao lại nói không thành thật như vậy sắp n h o a sao y mắt t r t r ư ờ n g nhìn đường văn giai như ẩn như hiện nội y v i ề n g e n gia hòa này đem ta nút thắt tú rớt đường văn giai bất đắc dĩ đỡ cái chán một cái tay khác niết h mai cây bồi mẫu c ú c áo vừa vặn cùng ngực vị trí đối mặt hảo xin lỗi hai ta thân cao không sai biệt lắm trên lầu phòng giữ quần áo có mới muốn đi đổi sao. lâm ngưng không cao hứng nhi tốn đ ồ đồ chân sau tiểu gia hỏa lúc này chính lặng lẽ meo meo hướng xa y ngực bên trong chui mèo m e o nhu n n u tiếng tê gọn gàng ánh mắt thương hại nhìn ở trong mắt sa y nháy mắt bên trong bị tiểu gia hỏa mạnh phiên vội và nói g n ngươi làm đau nàng b u ô n g tay a ta mặc liền thân váy không có gì đáng ngại tốt ta sa y đã không thèm để ý lâm ngưng cũng sẽ không nhiều nói cái gì nới lỏng vẫn luôn tốn đ ồ đồ chân sau tay trung hoạch tự do tiểu gia hỏa dường như đã sớm ngắm được rồi vị trí hơi chút ra sức liền vọt vào xa y ngực a ngươi mau ra đây không thể chui vào bên trong ta đánh ngươi nha đáng đ ợ i ai bảo ngươi mặc cổ áo hình chữ v nhìn luôn cuống tay chân s a o y ỉa hệ lì ra nhất miệng nói tiếp mới vừa trên đường nhìn thấy bể bơi cùng pen nít trận dứt khoát lúc này cũng không khốn so tài một chút ta đều được vừa tối trụ ta chỗ này sao ta không có ý kiến vệ sĩ cùng trợ lý ngươi an bài xuống ta mới vừa nhìn thấy bên kia hai tòa nhà không có bật đèn hẳn là phó lâu a lâm hồng sẽ an bài tốt lâm ngưng nói chuyện đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác vỗ vô lâm hồng chính xoa chính mình vai tay đã an bài vậy không thành vấn đề đường văn giai ngươi nói thế nào s a y đi ỉa n á o đủ không muốn hay không đi bơi lội ngươi không phải ham trời nhất nước sao hễ ẹ lý giả cởi hướng lâm hồng nhẹ gật đầu nhìn về phía ngồi đối diện đường văn giai cùng s a y đi ỉa ta đều được ta khóc các ngươi ai giúp ta hạ đem cái này tiểu sắc mèo lôi ra ngoài à? ta ngựa qua à? ngươi đem váy cởi không phải tốt đồ đần lâm ngưng áo tắm có sao l ầ u hai các ngươi đi theo ta cuối cùng liếc nhìn xa y cổ áo lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay đứng dậy lên lầu ấy đồ tắm đều tại kia đúng rồi chủ trạch không có khách nằm các ngươi buổi tối có thể ở số hai phó lâu cùng số ba phó lâu bên kia có phòng xếp cùng ký túc xa không sai bị lắm phòng giữ quần áo lâm ngưng tiện tay chỉ chỉ nội ý khu bên cạnh phương hướng nói khẽ ngươi cái này phòng giữ quần áo thật đúng là thiếu n ữ ớ n g ngộng đây chính là cái kia ìn bên trên có danh đ ỉ n h lìn nội ý đi nghe nói âu mỹ bên kia mãi thủ đều tìm đen ê n rồi thẻ đại san mấy cái kia thời thượng cao nhân cho cái giá cao nói cái gì đồng phương ý vị e d d i dạ tiện tay chọn lấy kiện màu đen dây băng bì kin nghi cười nói yêu thích chọn mấy thân chính là quay đầu ta làm cho người ta lại cho một nhóm đường văn g a i bao lớn mã lâm ngưng n g h i ê n g đầu một bên hái hoa thai một bên nói b đúng dịp kia một mảnh đều là các ngươi cũng không mang t h a y giặt thích cái gì chính mình chọn đi đều là mới ta chỉ mặc một lần chẳng lẽ còn có thể mặc lần thứ hai sao h ệ ly i ả gãi đầu một cái chỉ nhớ bên trong cùng một bộ quần áo từ nhỏ liền không xuyên qua lần thứ hai đột nhiên không muốn cùng các ngươi làm bằng hữu đường văn g a i nhất miệng mặc dù trong nhà không thiếu tiền phụ thân cũng là nổi danh sĩ nghiệp da nhưng người hoa mộc mạc tiết kiệm là thực chất bên trong mang đến huống chi đường văn giai phụ thân cũng là những năm gần đây mới phát nhà rất xin lỗi ngươi đã là gia nhập chúng ta ngươi sẽ phát hiện không giống nhau vui vẻ lâm ngưng hướng về phía đường văn giai n h ư mày thuận tay cởi trên người ché nổ bộ váy hoa a ngươi làn da sẽ phát sáng nói thật so với s a y như thế nào biến lớn ta càng muốn biết ngươi là làm được bằng cách nào lấy tay ra đây là trời sinh đi ghen ghét đi lâm n n g không cao hứng nhi vớt ve hệ lùi ra ôm chính m ì n h e o tay thuật tay ôm kiện màu đen k i ể u pháp bi k i n i là rất ghen ghét làn da hảo tựa như là giống như tự nhiên dáng người cũng thế ngoại trừ đằng sau không đủ vể lên có thể x ư n g h o à n mỹ đường văn giai thở dài từ đ ấ y lòng khen các ngươi không đổi sao lâm ngưng gỡ đem đầu tóc choàng kiện màu hồng nhà táo choàng tắm châu ngọc phía trước không lấy ra được ga nhàm chán vệ bơi thấy tiện tay đem đồng hồ cùng hoa thai vứt qua một bên bàn tủ đạp song k h ẳ n g không ít nước chui ché nổ sang đan thừa dịp hai người thay quần áo thời khắc lâm ngưng lừa gạt đến đón đỡ sau trang điểm bản chọn lấy bộ trống nước đồ trang điểm lâu một trong phòng vệ sinh b ộ trang lâm ngưng m ấ p máy môi bước nhanh ra chủ trạch có hay không cảm thấy lâm ngưng có chút kỳ quái lâu hai phòng giữ quần áo e ly dạ cao mày hướng về phía một bên đường văn gia nhẹ nói có cùng lúc trước thực không giống nhau tựa như là biến thành người khác đồng dạng đường văn gia nhẹ gật đầu một hồi thấy máu n h i t tình hiếu khách thay quần áo lúc một chút thu liễm đều không có sẽ còn nói đùa nàng lúc trước nhưng không phải như vậy ân lúc trước nàng tựa như là kéo căng cổ sức lực hiện tại đến là có loại vô cầu vô thúc cảm giác ngươi cũng có loại cảm giác này đúng vậy a rất rõ ràng không phải sao là hết sức rõ ràng bất quá như vậy nàng ta thật thích hy vọng ngươi nói yêu thích không phải cái loại này yêu thích có khác nhau sao không có gì a ngươi đừng mặc màu đen mặc kia thân màu đỏ hẳn là nhìn rất đẹp ta mặc cái gì đều dễ nhìn xá y đâu sẽ không còn tại cùng mèo phân cao thấp chút đấy đi g i a hỏa này không phải liền là hơi bị lớn nha chính là toàn cơ bắp nhanh đ ổ i thay xong chúng ta đi xuống xem một chút bên bể bơi lâm hồng liếp nhìn chủ t r ạ c phương hướng thấp giọng tại lâm ngưng bên thai nói bọn họ tại nói ngươi nói ngươi thay đổi nói ngươi không bình thường ha ha theo các nàng nửa dựa bể bơi bên bờ lâm ngưng nhàn nhạt cười cười một bộ xem thường d á n g v ẻ vậy ngươi thay đổi sao ngươi cảm thấy thế nào thay đổi ha ha trước kia dạy qua ngươi một câu mắt thấy mới là thật hai nghe là giả còn nhớ rõ sao nhớ rõ sẽ dạy ngươi một câu nghe cho kỹ được mắt thấy không nhất định là thật lâm ngưng nói chuyện đồng thời tròn triệu thon dài đẹp chân hướng về phía sau dùng sức đạp một cái cả người đột nhiên hướng về phía trước vào tới gia thị trắng đ o á n tóc dài đen nhánh u y ệ n chuyển thân ảnh xinh đẹp bơi hết tư thế màn đêm bên trong lâm ngưng dốc hết toàn lực quyết chí tiến lên chương tám mươi lăm lời nói trong đêm nghiêm gia vườn hoa chủ trạch lầu một ê l y ra đường văn giai xuống lầu lúc sa y còn tại cùng đồ đổ phân cao thấp thiết kế cảm giác mười phần màu hồng nhạt thảm sa y ngực bên trong ôm kiện liền thân váy c u ộ n lại chân phồng lên miệng t h ở phì phò ngồi tại nguyên một mặt tường trước tủ rượu người cho ta xuống tới n g o chiếm ta tiện nghi ngươi cho rằng trốn ở trong hộp tủ ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao nghèo n g ư ơ i có bản lĩnh xuống tới điểm bò cao như vậy có gì bản lĩnh nghèo nghèo bốn chảo cùng tồn tại ngồi ngay ngắn ở tủ rượu tầng chốt nhất đồ đồ khinh thường liếc nhìn dưới thân cái này tiểu hải nhân vẫn không quên liếm liếm chính mình móng đ u ố t nhỏ e li dạ n g ư ơ i giúp ta đem nàng chạy xuống tiếng bước chân từ xa mà đến gần sa y nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía thân cao chân dài một thân màu đen dây băng bị kỳ nghi dẫm lên xong hở mệt sang đàn e li dạ nói đã chạy e li dạ cười cười chính muốn mở miệng thời điểm một bên đường văn gia nhất chỉ điểm một chút đồ đồ trước kia vị trí nhắc nhở a i a hỏa này cũng quá g i o hoạt hái hoa đạo tặc vội vàng xoay đầu lại sao y ỉa trước mắt nơi nào còn có đồ đồ thân ảnh to như vậy nghiêm g i a vườn hoa to như vậy chủ trạch đây chính là đồ đồ địa bàn người hán ngữ thật tuyệt đường văn giai vớt ư vớt tóc k h ẽ cười nói cười cái gì cười đều khi dễ ta có bản lĩnh so với ta lớn nhỏ a sao y kéo kéo ngực tức giận nói đi bơi lặn lâm ngưng nhà không có n g ư ờ i mã thấu hoạt đi ê ly dạ khoe miệng hơi vịnh trong tay ôm kiện màu đỏ dây băng bì kin nhi so sánh sao y quy mô kia lớn chừng bàn、e e、tây cũng khoa n như n g thế à tư cơ nghe hệ、e、sở cạ nói là cờ hờ năm mươi ba vẫn là cái gì tới mới không đến một thước dáng vẻ ta không như thế nào chú ý nha Mới. Tốt rất a ra xem là ta t hiếm h y nhiều quái. Hai nàng còn Hai quái. mới vừa ạ lại, i nói quần áo là một lần tới. dai cười cười, trong một tiền mặt số dư còn lại, đột nhiên liền trên một trong thẻ một mặt đột thơm. Rất còn quần lần Đường văn ngựa ngùng còn không lầu là ức áo dư số bình thường nha những cái đó hàng hiệu nhà thiết kế thiết kế quần áo thời điểm vốn là không nghĩ tới rửa sạch nha xuyên qua một ngày còn không thể tắm lại mặc kia nhiều lắm bẩn nha sa y nói không sai ngươi lúc trước mặc đầu kia màu làm nhạt thẳng ống còn jean vừa nhìn chính là t h ờ i qua đừng như vậy tiết kiệm lâm n ư ơ n g đó không phải là có cái từ thiện tính chất tiệm tạp hóa nha ném cho nàng nhất cử lương tiện thật tốt hệ luy dạ v ố t ve xa y ngực hướng về phía đường văn giai nói tránh ra a tay ngươi thật mát rất rõ ràng sao đường văn giai nhự nhữ mày cũng không biết hệ luy dạ là ăn cái gì lớn lên một đầu quẩn liền rửa một lần này đều có thể nhìn ra mảnh kém thật đúng là có đủ thần kỳ đương nhiên liếc thấy được đi ra đồ vật được không làm bạn tốt nhất định phải nhắc nhở ngươi thiền không phải tích lũy kia là kế thừa a ta xuất sinh liền có gia tộc một mươi năm số lượng các ngươi người nước hoa phổ biến hải tự ít hẳn là so ta nhiều mới đúng mười lăm phần trăm thật nhiều nha ta mới sáu phần trăm sao y nhất miệng hâm mộ nói không có cách người địa cầu đều biết các ngươi sao đi a ra bị a h o à n g thất có thể nhất sinh chi phí không kiếm có nghề nghiệp người quản lý a bọn họ vất vả đọc sách đi sớm về tối cẩn trọng không phải là vì giúp chúng ta kiếm tiền sao cũng không thể nói như vậy vẫn là có rất nhiều dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ha ha lại có mấy cái công ty là chân chính thuộc về chính mình đi thôi lâm ngưng đều bơi có một hồi Ê, lì dạ vẫy tay không có trò chuyện tiếp xuống ý tứ sao y cười ngọt ngào cười kia nhìn t r u n g quanh dáng vẻ hẳn là cùng đồ đồ giang thượng đường văn g a i cảm giác chính mình đã hiểu lại cảm thấy chính mình không có hiểu cũng không biết làm đường kính viễn biết được nhà mình tôn nữ quần áo chỉ mặc một lần nguyên nhân lúc phải trăng hối hận đem tôn nữ an bài tại công chỗ lâu mà đêm bên trong màu hồng nhạt bể bơi là thẳng tiến không lùi lâm ngưng lâm ngưng tựa hồ không biết mệnh bình thường hễ ly ra đợi người nhanh đến thời điểm đã bơi hơn ngàn mét lâm ngưng h sở cạ dùng ngươi tây khoa tư cơ trở về giúp ta lấy đồ tắm nha cách thật xa s a y kỉa điểm chân cao giọng nói nghe được thanh âm lâm ngưng chui ra mặt nước chắn non hai tay đ ắ p bên bờ nghi hoặc liếc nhìn đứng một bên lâm hồng nam viện sân bay có chiếc máy bay trực thăng ta đồng ý máy bay trực thăng ta có sao vẫn luôn có ngươi không như thế nào chú ý a còn có cái gì là ta không biết bên ngoài bãi du thuyền câu lạc bộ tốt nhất nơi cập bến nhiều chiếc đình lìn hảo ngươi vài ngày trước tâm tư không tại những ngày phía trên ta liền không cho ngươi nói cho nên ngươi ý tứ ta có thể theo dõi vượn sóng rồi đúng vậy tùy thời có thể còn gì n ư ớ không đại vệ đã đem ngươi kia chiếc màu đen cỡ lạ d ẹ n về một thác trở tới cùng kia chiếc hồng kỳ S9, phe ra di ra pha đồng dạng đều là tây kinh biển số xe không thế nào thuận tiện giao cho sở tí p h ầ n dù sao cũng phải cho hắn cơ hội biểu hiện hắn điện thoại điện thoại di động bên trong chính mình tìm được rồi còn có còn có cái gì một lần nói xong đi ngươi nhét vào tây kinh cái kia số điện thoại di động ta bổ sung được rồi bên trong có rất nhiều mới tin tức nói n g h e một chút chưa tiếp nhắc nhở đều là một cái mã số cùng d ã số giống nhau tin nhắn nói là người cha mẹ đồng sự liên quan tới ngươi cha mẹ hậu sự muốn cùng ngươi tâm sự nói cái khác toa toa gửi nhắn tin cho ngươi hỏi ngươi chừng nào thì gặp lại hờ ngân bên kia nhắc nhở ngươi hoàn thiện vòng cổ lần đầu đăng ký biêu điện đại học cho ngươi đem học tịch bổ được rồi để ngươi bản nhân đi bổ thủ tục đại vệ bên kia phát cái ngậm miệng cùng lo lắng biểu tình đại khái chính là như vậy lâm hồng ngữ tốc rất nhanh nói chuyện đồng thời liếc nhìn chân thành đi tới hệ lụy dạ b à nữ toa toa ngươi mượn cớ cho ít tiền vớt cóc vòng cổ chuyện làm hờ ngân bên kia giải tỏa biêu điện bên kia mấy ngày nay dành thời gian đi qua chuyến đến lúc đó nhớ rõ làm đại vệ nhận điện thoại ngươi còn muốn trở về biêu điện sao làm theo mặt lạnh lùng lâm ngưng thanh âm thực thanh lãnh nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm cười thực ôn nu ta đều bơi rất lâu các ngươi cũng chính là đủ bút tích sao y lạc cùng nhà ngươi m ẹ o phân cao thấp cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào tóc vàng mắt xanh một thân màu đen dây băng bi kỳ nghỉ hệ lý dạ hướng về phía bên bể bơi lâm ngưng giang tay ra thực không tội lựa chọn thực thích hợp ngươi lâm ngưng nhấc chỉ điểm một chút hệ lý dạ trên bụng tạo hình độc đáo màu đen đường cong tán dương cảm ơn Đinh chương u n đỉnh nhận thiết thực cấp cảm nhận cùng thiết kế. ta thực yêu thích, ngươi biết muốn làm thế nào? Loại chuyện nào. này, t không thích tốt sao. Ta sao. càng càng ngày n g ư ơ i sáu thủy cầu hệ、e、ly dạ liếm liếm môi một cái lao xuống màu hồng n h ạ t trong bể bơi nháy mắt bên trong nhiều đạo bạch tích thon dài thân ảnh các ngươi đâu còn đang chờ cái gì nhìn bên bờ đường văn g a i cùng một bên xuyên viền gen nội ý sa y ỉa lâm n g ư n g cười nói đáng chết ta áo tắm lúc này còn ở trên trời sa y phồng lên miệng ngồi tại bể bơi bên bờ trắng n ó chân tùy ý phủi đi mặt nước ta đang nghĩ con nên hay không làm lão đường cũng thay cái căn phòng lớn trong nhà bể bơi có chút ít đường văn giai r ứ t lời đỡ thang quấn chậm rãi rơi xuống nước hi tìm muội ngươi áo tắm rớt hễ lý giả gỡ đem tóc màu vàng hướng về phía mới vừa xuống nước đường văn giai chụp mấy cái không nhỏ b ằ n nước hoa a cộng lại còn không có ta nửa cái đại ngươi lúc trước nói lão a đường văn giai ngâm miệng thẹn quá hóa giận lâm ngưng ta thành ngự không dùng sai đi nhà đường văn g a i ngươi làm gì kéo ta xuống nước ta áo tắm còn ở trên trời a đến t h ủ y cầu thính ta một người kéo nàn g tay đến ta ba cái đùa dỡn cùng một chỗ trắng non đường cong mấy món phiêu phủ ở mặt nước quần áo màu hồng bệ bơi hương diễm cuối cùng lâm ngưng liếc nhìn đường văn giai mấy người phương hướng vùi đầu vào nước bên trong một thân trang phục chính thức lâm hồng yên lặng lấy ra mới làm điện thoại trực tiếp cho hờ m e t quan phương đi điện thoại cho toa toa đi điều ngắn gọn mới tin tức nào đó thành nhỏ long hồ nào đó tòa nhà khăn lụa hạ vòng cổ không có dấu hiệu nào ra ngay tại nhà mới phòng ngủ xem kịch toa, toa. không thể tin theo trên cổ lấy xuống vòng cổ vẻ mặt bối rối cầm qua điện thoại xe từ bỏ không thấy điện thoại di động bên trong lâm đại thiếu mới tin nhắn phá lệnh ngắn nội dung lại là rất có lực trúng kích là ta làm được không tốt sao ta có thể sửa ít thấy mấy lần cái gì cũng không làm chính là một bộ đ ị a cứng trung cư một cũ kiểu mới nhất mẹ xe dt sáu mươi ba chuyện tốt như vậy toa toa hiển nhiên không muốn từ bỏ nhưng mà lâm đại thiếu bên kia dường như quyết tâm hoàn toàn chưa hồi phục tin nhắn ý tứ an tinh thành nhỏ t i n tính đêm thời gian từng giây từng phút trôi qua một thân màu đen viền gen váy ngủ đi chân trần đứng tại cửa sổ sát đất phía trước toa toa thỉnh thoảng nhìn điện thoại tin tức còn như đ á ném vào b i ể n rộng điện thoại vào sổ đen toa toa trong lòng ngũ vị tạp trần khoe mắt nước mắt cũng không biết là bởi vì cái gì đêm nay vòng bằng hưu bên trong b ạ c h phú mỹ nữ thần càng mới động thái cuối cùng vẫn một người chống đỡ hết thảy không dài một câu là vô số nói không hết thương tấm ảnh bên trong toa toa bị ánh trăng ướt nhẹp tinh xảo bên tạnh mặt điềm đạm đáng yêu bình luận bên trong nhiều hơn không ít thân sĩ ấm nam vết mờ bên trong càng nhiều hơn chính là hỏi han lân cận coi trọng vật chất đương kim quan tâm lại có thể đáng giá mấy đồng tiền t o a toa yên lặng thở dài cái này hơn vạn vòng cổ nghĩ đến tại s a s ỉ phẩm thu về cửa hàng có thể đổi không ít tiền xăng h、e、n sở c ả chạy chậm đến đưa đồ tắm thời điểm sao y chính ôm thật chặt lấy bể bơi thang c u ố n mấy mét có hơn là trôi nổi viền gen nội y đ a、e、hẹn sở c ả ta thật đáng thương liền con mèo đều khi dễ ta sao y nghẹn miệng hủy khuất vô cùng các nàng tốt xấu chúng ta không cùng với các nàng chơi nhà mình tiểu công chúa tính tình h、e、n sở cạ không thể quen thuộc hơn được theo mao vút chính là ta không muốn kỳ thật ta cũng không chịu thiệt đường văn gia áo tám hễ lý ra áo tám đều bị ta ném trên bờ k hì hì các nàng không có ta bơi tốt chúng ta xa y lợi hại nhất ngươi nói mèo lại là chuyện gì xảy ra đây kia là chỉ t i ể u sắc mèo dài thật xinh đẹp liền sẽ hướng người ngược bên trong chui lâm lưng đâu h、e、ẹ sợ cạ liếc nhìn bốn phía ngoại trừ ngay tại đua tốc độ đường văn tốt hễ lý ra còn có bên bờ lâm lưng cái kia nữ trợ lý cũng không nhìn thấy lâm lưng thân ảnh nàng tiếp điện thoại có chuyện gì về trước phòng tốt ta Muốn hay không mặc u ố n không hay m E sợ cả cười cười lung lay trong tay màu hồng nhạt bi kín nhi đương nhiên đường á ta mới không muốn cho các nàng thời ta áo tắm cơ hội còn có thể như vậy sao làm sao rồi người vui vẻ là được rồi b ể bơi không xa màu hồng chủ trạch xông qua tám bù đắp trang đ ổ i thân nội ý ỉa phủ lấy kiện tơ t ầ m ngắn khoản váy ngủ lâm ngưng lúc này chính lười biếng ngồi tại lầu hai thư phòng trên bàn sách giống một phần ba luis m ư ơ i ba bình rượu bên cạnh là lâm ngưng tùy ý đắp đẹp chân tinh tế mắt cá chân màu hồng nhạt đẹp giáp trắng non p ấ n nộn hai chân cùng dưới chân màu hồng nhạt bàn đọc sách tôn nhau lên thành thú thư phòng phải qua đường là ngồi trên mặt đất giữa lưng vào khung cửa linh linh trong tay ngay tại phi tốc phá giải một cái không biết là hình hào gì súng ngắn và nóng g đạn bị chủ nhân tùy ý ném ở một bên trước bàn sách lâm ngưng ánh mắt mê ly vớt vớt trong tay làm ấp chén lâm đông truyền về tin tức làm lâm ngưng lập tức không có bồi ba nữ chơi đùa tâm tình vương liệt kia s ắ p nhận tội sách bên trong nhiều lần để cập hợp tác đồng bạn tựa như là trước tiên nhận được tin tức đột nhiên không có bóng dáng cũng không biết là đi ai con đường thật đúng là có quá châu thật không cần ta ra tay chiếu ta uy tứ có một cái là một cái phàm là cùng vương liệt có tiếp xúc toàn giải quyết chính là không cần ta tin hắn lâm đông ha ha linh khỏe môi n ế t lên kia khinh thường nói chuyện đồng thời vẫn không quên phá giải trong tay đồ chơi phân công khác biệt không nói hắn người bên kia thế nào lâm ngưng nhàn nhạt cười cười dường như nhớ ra cái gì đó đột nhiên hỏi nàng đã đi hủ quốc đi đường thủy thực an toàn rất tốt tháng m ộ ư ơ i đêm có chút muội mất lâm ngưng đứng dậy đóng cửa sổ màu hồng nhạt n ó n tay nhẹ nhàng gõ trong tay ly rượu nhiệm vụ hoàn trường h học phong vân đón người mới đến tệ tối ban thưởng trang phục tệ bốn trăm linh danh vọng bốn trăm linh đặc thù đạo cụ danh vọng nhiều bốn trăm linh trang phục tệ lâm ngưng không có hứng thú gì vật phẩm thương thành qua lại chính là như vậy vài thứ vô luận là xe đồng hồ vẫn là bất động sản đối với hiện tại lâm ngưng tới nói thật đúng là có cũng được mà không có cũng không sao gần gà có thể ý nghĩ khẽ nhúc nhích thẳng đến thanh vật phẩm phủ bùi đã lâu thứ ba kiện đặc thù đạo cụ bên cạnh nhiều một sấp tương quan văn kiện đặc thù vật phẩm h ố thành phố lạn vĩ lâu một tòa ở vào hoàng phổ giang bờ lục gia miệng tương quan quyền tài sản chứng minh mở rộng thủ tục đầy đủ mọi thứ không hiểu cảm giác chính mình cùng lạn vĩ lâu có loại quan hệ chặt chẽ lâm ngưng bất đắc dĩ cười cười ngồi ngay ngắn ở trước bản sách phiên xem trong tay tương quan văn kiện hạng mục chỗ lục gia miệng khu vực hạch tâm chiếm diện tích siêu một vạn bảy ngàn m hai Tiến trúc tích mét Một mét tiểu trên mặt đất 41 tầng, dưới mặt đất 2 tầng, gần 600 cái chỗ đầu, 20 bộ thang trụ thức diện nhiều dưới cái vạn vông. vạn vông dáng vườn gần Không châu chỗ hoa, là Âu đầu, máy. bộ phía ò n bên trong thiết kế, chủ thể cùng bên ngoài g thiết thể mặt chủ h kế, c n hoàn thành. h h sớm đã p í trước là cảnh quan công viên xanh hóa sau là bên ngoài bãi cảnh đẹp vườn hoa tương quan tấm ảnh bên trong nếu không phải cánh cửa lớn bị khóa chặt kia cùng tường lây cùng chung quanh bình thường vận doanh văn phòng cũng không có gì khác biệt bằng bản lãnh được đến lạn vĩ lâu đợi trước nghiệp chủ là ai lâm ngưng lười nhắc quản s i n chứng nhận bên trên nghiệp chủ hiện tại là chính mình cũng đã đủ hạng này con mắt quyền tài sản rõ ràng trái quyền nợ nần đã xử lý lại không vay chỉ cho phép cải biến không cho phép bạo phá trùng kiến chính phủ có được nên tòa nhà một phần ba lợi nhuận quyền cũng không biết vì cái gì chỉ cần là lạn vĩ lâu luôn có thể cùng chính phủ dính l i ễ u quan hệ lâm ngưng nuốt v ố t có chút nợ đầu trên mạng trang một chút xung quanh văn phòng tiền thuê tình huống vẽ ngón tay tính toán nửa ngày luôn cảm giác chính mình nhiều tính toán một số không dù sao lý dũng vận hành kia tòa nhà văn phòng một năm lợi nhuận cũng mới ba vạn một tòa này cũng liền cao m ư ơ i mấy tầng thế mà không sai biệt lắm sáu ư c thật đúng là gặp ủy lâm ngưng thở phào một cái phải thừa nhận chuyên nghiệp chuyện vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp tiện tay đem quan chứng minh ném vào ngăn kéo lâm ngưng liếc nhìn thời gian đang muốn cho hà tỷ gọi điện thoại thời điểm đột nhiên ngừng tay tổng hoa lão d ô tiền khó tránh khỏi có chút bắt người tay ngắn tòa nhà này vẫn là để lão dôn phái người vận hành được rồi hô thành phố nổi danh lạn vĩ lâu có tân chủ nhân cái tin tức này rất nhanh liền tại hô thành phố thậm chí cả nước thương nghiệp địa sản vòng truyền mấy lần không ai hoài nghi mới nghiệp chủ thông thiên bối cảnh dù sau mười mấy năm qua đánh tòa nhà này chủ ý người thế nhưng là có thể xếp tới kinh đô đi các loại bất động s ả n thương kiến trúc thương điện thương nghe tin lập tức hành động điện thoại không ngừng mới nghiệp chủ giới tính cuối cùng nổi lên mặt nước lại là cái bối cảnh thần bí nữ nhân chuyện này tạp cảm giác quen như vậy đâu nhận được tin tức lý dũng ôm n g ư ợ c bên trong người yêu thì thầm nói làm sao rồi chuyện gì vương hà gối lên người yêu vai b ị nhãn như tơ hỗ thành phố kia tòa nhà nổi danh lạn vĩ lâu đổi chủ lục ra miệng kia tòa nhà chính là ngươi thường nói kia tòa nhà tùy tiện đôi cái tưởng chỉ cần mở cửa một năm liền có thể lợi nhuận mấy ước kia tòa nhà đúng vậy a ngươi cùng lâm ngưng gần nhất thế nào nhà đầu kia đi hô thành phố ngươi không lên mạng sao chấn đán đại học ta nói ngươi hai nơi như thế nào rất tốt ta lúc trước con ước nàng thủy liệu pháp đâu rồi c ô ý tại hô thành phố tìm một nhà đ ì n h tốt lại ước lần này ta cùng ngươi đi luôn cảm giác chuyện này rất quen tốt lúc này chậm ta ngày mai gọi điện thoại cho nàng châm thi sinh biến trước phát h u ệ chặt tìm kiếm gió nếu thật là nàng lấy nàng tính tình khẳng định là muốn mất cho người khác chán ghét sớm biết không mặc tất chân chuyện này muốn thành ta mua cho ngươi cái tất chân nhà máy đều được ta muốn món đồ kia làm gì đem điện thoại di động ta lấy ra hà tỷ đến hẹn chặt thời điểm lâm ngưng vừa mới nằm ngủ điện thoại giao diện là mới mở công chúa lâu hẹn chặt nhóm đã lên giường khách phòng cũng không tệ lắm là ta thích nhất định hễ ly ra đầu này hẹn chặt đằng sau theo cái ngón tay cái quy biểu tình ngủ ngon đường văn g a i hẳn là buồn ngủ đi thẳng vào vấn đề sáng mai thấy ta còn muốn ăn tiểu h à n h thánh nhớ k ỹ cho lâm hồng nói nha s a y liên tiếp phát mấy cái tham quy biểu tình cái này tiểu công chúa mỡ thật rất biết chọn đ ị ở phòng Ngủ ngon, mai thẩm ấ y l vấn lao dôn lo lắng nhất không ai qua được phu nhân vỏ chăn lợi nói dù sao vì vị ẩn chuyện quá mức đột nhiên lao dôn cũng không cách nào bảo đảm có thể toàn thân trở ra t r ư ơ n g tám mươi bảy rút thưởng trở lại cổ bảo lao dôn ngay lập tức cho lâm ngưng đi điện thoại nghe tôi tắt máy nhắc nhở lúc lao dôn nói ra rất lâu tâm cuối cùng nới lỏng lao dôn theo không nghi ngờ hủ quốc ban ngành liên quan sẽ không giải được một bộ điện thoại cho nên lao dôn điện thoại vẫn luôn xử lý rất sạch sẽ cho nên tại phòng thẩm vấn bốn lúc lao dôn lo lắng nhất vẫn là lâm ngưng cả một cái ban ngành liên quan nhằm vào một cái một ư ơ i tám tuổi tiểu cô nương phương pháp quả thực không nên quá nhiều thật làm cho vị vị ẩn theo phu nhân nơi nào rụ ra chút gì một cái nghi phạm n ũ nhưng không thế nào để mắt nếu quả thật xảy ra vấn đề thừa kế tức vị trước cho dù quý tộc nghị viện bên kia có thể uy bức lợi d ụ n ữ vương nơi nào lại là khảm qua không được phải biết nữ vương thế nhưng là có một phiếu quyền phủ quyết phu nhân nhắc nhở không sai là ta tự đại tổn sần thật sự đã chết sao thật đáng tiếc tổn sần thật là bệnh qua đời ạ lần bọn họ còn tốt sao ạ lần trở về phi tinh trang viên hán nhà hán cháu gái ở nơi đó ta dưỡng một tất hán n ặ c uy t h ự c có ý tứ tiểu g i a hỏa c h ủ loại không phải tốt như vậy kém xa trong nhà tùy ý một tớt nhưng phu nhân yêu thích nó chính là nhất tốt ta xác định ngươi là dôn gọi điện thoại cho ta rõ ràng lâm ngưng cũng không có buông lỏng cảnh giác như thế nào cái kia tóc vàng nữ lang hy vọng nàng không có để ngươi từ đây đối với tình yêu thất vọng điện thoại bên kia là một n g ụ m tiêu chuẩn lôn đôn khang nếu không phải xác định đối diện chính là lâm ngưng láo dôn kém chút cho là chính mình là tại cùng nhà ai thiên kim trò chuyện phu nhân khẩu ngữ lưu loát tiêu chuẩn làm cho người ta sợ hãi t h á n g phục ha ha cảm ơn ngươi khẳng định chỉ cần chịu cố gắng lại phương hướng chính xác không có cái gì là làm không được điện thoại bên kia dọc nữ trôi chạy tiêu chuẩn Tự nhiên, yêu nhã, phảng phất từ nhỏ tại nhiên, nhã, phẳng nhỏ n yêu l o dù sao lần đầu tiên trò chuyện lúc phu nhân kia sức s ẻ o khái bán phát â m cùng ngữ pháp thế nhưng là làm lao dôn thao nát tâm nghĩ đến phu nhân nghiên kỷ nghĩ đến buổi tối trong thư phòng khổ học tiếng anh đơn bạc thân ảnh lao dôn trong lòng chua chua không khỏi nước mắt tuần đời mặt đừng như vậy dôn đem nước mắt của ngươi thu lại ngươi nghẹn nào ta ở chỗ này nghe được rất rõ ràng lâm ngưng trên mặt mang nhà n n h ạ t cười lao dôn khen ngợi lâm ngưng chịu chi không thẹn phu nhân bọn họ có khó khăn người sao n g ư ơ i biết ta tắt máy rất đẹp ứng đối bọn họ không gọi được điện thoại lúc biểu tình nhất định thực đặc sắc ha ha dôn ta có người bằng hữu tại hữu quốc giúp ta chiếu cố tốt nàng nàng là cô gái tốt thực nghe lời ta sẽ làm cho nàng đi h u y ế t cổ bảo tìm ngươi này là ta vinh hạnh m ờ i phu nhân yên tâm nàng sẽ là h u ế c công tức lĩnh khách nhân tôn quý nhất không cần như vậy nàng là người một nhà chúng ta người hiểu chưa? rõ ràng tâm sự đừng tức vị chuyện thế nào tức vị chuyện nghị viện còn tại thảo luận lộ quẹ công tức h bên kia đoàn kết không ít người vẫn luôn tại cầm ngài quốc tịch cùng giới tính nói chuyện cần làm chút công tác cần hứa chút chỗ tốt cần một chút thời gian ta không muốn chờ danh sách giao cho nàng nàng sẽ làm cho những cái đó người ngầm miệng lâm ngưng thanh e m không có thay đổi gì khoe miệng ngầm lấy cười ánh mắt ôn lu linh đặc thù ghi chú là song tử tin tức cùng hưởng cho nên từ đầu đến cuối linh xưa nay không là một người có đôi khi bạo lực sẽ chỉ làm sự tình trở nên phiền t o á i hơn cũng k h ô n g p h ả i p h ư ơ n g p h á p giải quyết vấn đề tốt vấn n đề h ấ t l à m c h o n gia ư ờ t n g miệng m p hoàng thức tốt nhất, kim n a đ ư cao căng nghỉ. nhân Phu tàn l Dôn úc vui có hiểu rõ không phu nhân quyết định đi hộ thành phố thời điểm ta liền làm tương quan công khóa rất nổi danh một tòa chưa hoàn thành văn phòng đ ờ i thứ nhất nghiệp chủ là những này không quan trọng hiện tại tòa nhà này tại ta danh nghĩa chính phủ có một phần ba lợi nhuận quyền có gì tốt đề nghị cho ta đem chính mình h á i sạch sẽ giao cho tin được hoa q u ố c người quản lý các ngươi bên kia không phải thường nói người một nhà dễ làm chuyện n h à ngươi bên kia không có hứng thú sao không hứng thú đương nhiên nếu như phu nhân kiên trì ta sẽ làm tốt vì sao lại không hứng thú ta không rõ phu nhân làm chúng ta không hiểu một việc thời điểm chúng ta không ngại đi tìm một người thông minh nhìn hắn làm thế nào tỷ như những cái đó ngành nghề cọc tiêu không khó phân tích ra chút gì theo ý ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt hai ngày nay vất vả là ta vinh hạnh lao dôn không chịu nói thẳng lâm ngưng cũng lời hỏi lại dứt khoát một cái đặc thù đạo cụ ban thưởng giao cho lý dũng chính là cúc điện thoại lâm ngưng chậm rãi xuống giường trên đùi thật sắc ngắn khoản váy ngủ tự nhiên r ủ xuống váy xúc cảm tơ lụa làm sao vậy ban công một góc người lười ghế s o f a bên trên lâm hồng để điện thoại di động xuống hướng về phía phòng bên trong lâm linh hỏi không có gì đi thư phòng cầm cái tư liệu ta đi lấy không cần ngươi đi lấy rượu lâm ngưng vậy vây tay chậm dãi đi thư phòng ngăn kéo bên trong tư liệu lần lượt chụp hình nhìn hà tỷ phát tới mới hại trát lâm ngưng khỏe miệng hơi vệnh không sai mới nghiệp chủ là ta vừa mới chuẩn bị cho n g ư ơ i phát tư liệu ha ha còn tưởng rằng ngươi ngủ lâu rồi ta gọi lao lý cho n g ư ơ i nói lý ca tin tức còn rất linh thông không cần nói làm sao rồi lao lý là nơi nào không làm tốt sao người cho tỷ nói tỷ phạt hắn quỷ ván giặt đồ quỷ điều khiển từ xa phẫn nộ không có gì cho hắn chơi đi quỳ thời điểm nhớ rõ phát vòng bằng hữu ha ha ta nghỉ ngơi theo lâm hồng trong tay tiếp nhận ly rượu lâm ngưng uống một hơi cạn sạch nghĩ đến lý dũng quỳ ván giặt đồ dáng vẻ nháy mắt bên trong cười ra tiếng trời a có ý tứ gì lý dũng gãi đầu một cái nghi hoặc nhìn nhà mình người yêu xem không hiểu sao n h à đầu kia căn bản liền không có đem kia tòa nhà coi là gì để ngươi cầm đi chơi vương h à không cao hứng nhi trừng mắt nhìn người yêu lý dũng nhẹ nhàng đánh hạ chính mình miệng ngươi làm gì ngươi nói ta êm đẹp phát cái gì để ngươi quỳ ván giặt đồ quỳ điều khiển từ xa hiện tại được rồi ngươi nói bằng hữu này vòng ta như thế nào phát không được ta ngày mai đến cho nàng nói một chút phát thôi nha đầu này yêu thích chơi chúng ta theo nàng chơi chính là chỉ là quỳ cái ván g i ặ t đ ồ quỳ cái điều khiển từ xa liền có thể cầm như vậy cái hạng mục tin hay không tin tức truyền đi nguyện ý quỳ láo bản người quản lý có thể đem lục ra miệng lấp đầy lý dũng một bộ xem thường dáng vẻ h i ệ n nhiên không để ý thậm chí thoạt nhìn còn có chút kiêu ngạo ngươi là không có gì nhưng tâm ta đau a vì cái hạng mục vì kiếm nhiều tiền một chút đều tại ta miệng tiện này đều là chuyện gì nhi nha vương hà đau lòng dựa vào người yêu bà b a i ảo não không thôi hảo ta hà hà đây cũng không phải là một chút tiền đó là cái trăm ước hạng mục trăm ước ca trăm ước trước đó kỳ không được lão nhiều tiền nhà chúng ta cái nào đẹp lên t o a nhà này chủ thể cùng ngoại bộ đã sớm làm xong xa so với trong tay ta này đ ố n g đơn giản hơn nhiều hết thảy thuận lợi không bao lâu liền có thể chính thức vận doanh không ai thuê còn không phải như vậy lại để cho ngươi ra vẻ đáng thương tới cửa cầu người và ở tâm ta đau suy nghĩ gì a đây chính là lục g a miệng hoàng phổ ra n g mở cách mặt sông đối ngoại bãi đây chính là đông đảo xuyên quốc gia ngân hàng đại trung hoa khu cùng đông á tổng bộ sở tại địa là hoa quốc lớn nhất ảnh hưởng lực tài chính trung tâm một trong tăng thêm ngươi kia tiểu thư mọi bối cảnh cùng vòng xa giao chỉ cần bắt đầu vận doanh căn bản không cần ta đi chạy cướp tiến vào chiếm giữ xí nghiệp không nên quá nhiều có hay không quỷ quái như thế cao tân vị trí kia không giống nhau ngươi giai đoạn t r ư ớ c còn không phải chịu nhà tới cửa ra vẻ đáng thương bội người xa giao uống đến thổ huyết vào bệnh viện nô、no. chán ghét không mang theo nô、no. ngươi như vậy không phải không chơi sao không thể để cho tất chân bạch ngươi tất để một khách cái tiết cùng phòng, cùng lớp. Một cái lưu lượng minh tinh tại đám này chấn đán đại học thiên k i ê u mắt bên trong có lẽ còn không bằng ôn tập công hóa hay là một ván trò chơi quan trọng làm thần bí khách quý cuối cùng đăng t r à n g nào đó minh tinh ra sân thời điểm ngoại trừ tương quan nhân viên công tác dưới đài thật không có nhiều người dù sao cũng là trường học tiệc tối hội p a n hâm mộ vào không được dùng tiền thuê giả phân ti h đồng dạng vào không được miễn cưỡng hát nhảy một bản xuống đài nào đó minh tinh tức đến nổ phổi dáng vẻ đừng đề cập có nhiều khó coi đường tính viễn h i ế t mắt cách đó không xa vương vân cùng chân minh khỏe môi n ế t lên cười thử phát hí khúc điệu hát dân gian chắp tay sau lưng tiêu sái rời sân này lao ra hỏa không sẽ đã nói hắn tôn nữ vài câu về phần chơi như vậy một tay nhà nào có trùng hợp như vậy tất cả đều có hội nghị khẩn cấp nhìn đi xa đường tính viễn vương vân miết miệng chúng ta đã làm nên làm không ai nhìn hắn biểu diễn mắc mớ gì đến chúng ta lãnh đạo la t r ả ta phóng ngải giường phía sau trưng ơ minh cười cười nịnh m ặ c nói ân trở về đi buổi tối đi ta kia a t ố t ta đi lấy xe cũng không biết vì cái gì lấy xe một đoạn đường trưng ơ minh run chân không ít một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh thời điểm lâm ngưng đã nổi lên có một hồi dù sao khách tới nhà nên chú ý còn phải chú ý sau khi r ử a mặt vẹn vẹn xuyên thân nội ý, ý ngồi ngay ngắn ở trang điểm b à n phía trước lâm ngưng hóa cái trang nhã c h u y ể n t r a n g dung đợi lâm hồng giút đỡ bản hào tóc lâm ngưng lúc này mới một bên mang theo mãn toàn hoa thai một bên bước đến phòng giữ quần áo vẫn như c ũ là trẻ nổ bộ váy khinh bạc bên ngoài đáp cùng hôm qua khác biệt chính là vì phối hợp bộ váy lâm ngưng cố ý đổi song mỏng như cánh ve màu đen trong suốt tất chân nguyên một mặt tường d à i khiên chọn lấy s o n g mang lượng mảnh cl tám cm cờ g i t sần lũ b ổ t ỉ n tao gót d à y ghế bên trên lâm ngưng mặc cho ngồi sổm ngồi ở một bên lâm hồng ôm chính mình hai chân có hay không cảm thấy trắng n h ạ t móng tay cùng c h ỉ đen không thế nào đáp lâm ngưng thiết mắt tất chân cuối cùng ngón chân đột nhiên mở miệng nói ra là có điểm cảm giác bẩn thỉu bất quá không có gì tả hữu đều tại giày bên trong không nhìn ra lâm hồng cười cười trên tay đi giày động tắc cũng không có ngừng đổi màu đỏ a a cái gì không có nói chuyện cùng ngươi lâm ngưng nhẹ nhàng đạp chân một mặt ngốc dạng lâm hồng viết mắt hệ thống giao diện giao diện dĩ vãng văn tự nhắc nhở bên trong có thêm một cái ố、okay、kê chữ thật đúng là rất nhanh thất thời ha ha lâm ngưng khỏe môi n i t lên cười đắc ý cực nhỏ tám cm gót dày dẫm lên màu hồng nhạt sàn nhà cộc cộc rung động chủ trạch lầu một phòng ăn sao y chính hết sức chăm chú ô m bát tiểu h ì n h thánh một bên là đồng dạng ôm hộp mèo đồ hộp đồ đồ nàng đang làm gì chủ vị lâm ngưng gỡ đem đầu tóc gối lên chính mình tay hướng về phía bên người một thân ché nổ hẹp bờ váy trang đường văn giai nói hẳn là tại cùng đồ đồ so với ai khác t ăn chậm đường văn giai thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn cười đáp gia hòa này thật là nhàn lần đầu tiên gặp ngươi mặc váy rất xinh đẹp cảm ơn khách phòng rất tuyệt không đ ể cập tới thế giới kia đỉnh cấp nguyên bộ tắm rửa vật dụng nhà thơ lụa gia sản không đề cập tới kia cung cấp khách nhân khẩn cấp toàn mã xa xỉ phẩm hàng hiệu kinh đ i ể n khoản g nam trang nữ trang vẹn vẹn hơn một trăm bình khách phòng liền xứng đáng rất tuyệt hai chữ dù sao dưới chân tòa thành này thế nhưng là tấp đất tấp vàng hô thành phố sáng sớm tốt lành hai người nói chuyện phiếm công phu thân trên vận động nội y ỉa hạ thân tennis tiểu v á y ngắn đơn đuôi ngựa trang điểm ễ lý dạ mồ hôi d ầ m dề vào phòng ăn thằng đến chủ vị ễ lý dạ hoàn toàn không để ý mồ hôi trên người ô m lâm ngưng vai hôn một cái lâm ngưng ò má ta quả thực yêu chết ngươi nơi này biết ta bao lâu không có sớm như vậy đánh tennis sao không có cái gì so sáng sớm đánh một trận k e n n i s thoải mái hơn vì cái gì nói như vậy đánh xong k e n n i s lại đi trong hồ bơi du lịch một vòng chẳng phải là thoải mái hơn lâm ngưng có chút ghét bỏ đầy ra hệ lụy ra ướt xuống cánh tay không đợi mở miệng một bên sa y đoạt trước nói ngươi không phải tại cùng đồ đồ thi đấu sao ta tiểu hành thánh đều nhanh lạnh cho nên ta làm đồ đồ thắng chúng ta là bạn tốt không cần tính toán những chuyện nhỏ nhặt này sa y vớt ven ngực bên trong đồ đồ đồ to lẽ thẳng khí hùng tốt ta an cơm trước đợi lát nữa mang các ngươi đi tiệm của bằng hữu ta làm tóc tay nghề còn không tệ lâm lưng liếc nhìn này nghĩ đến tony lúc trước nhắc nhở đề nghị hảo a vừa vặn đi sửa tu được nữ nhân tựa hồ đối với làm tóc có loại t h i ê n v ị nguyên bản chậm dai ba nữ thiết tấu rõ ràng nhanh hơn không ít lâm lưng nhàn nhạt cười cười theo lâm hồng tay t r o n g cầm qua tay cơ cho tony đi điều hệ i chát. bên ngoài bãi khu vực tốt nhất lầu một không nhỏ mặt tiền cửa hàng sắc màu rực rỡ d i vãng rất thích khô lâu trang tony phẩm vị đại biến rộng lượng màu đỏ trên áo sơ mi là tràn đầy hoa hướng dương đồ án màu xanh la chặt chân bảy phân quần màu hồng đầu, đầu dày một thân hờ ngực nhà sản phẩm thoạt nhìn thật đúng là có đủ chiều đầy tay khô lâu chiếc nhẫn không có ngón tay nguyên bản hình xăm địa phương là nói nhàn nhạt, nhạt vết xẹo đồng hồ là lâm ngưng tại tony sinh nhật đêm đó đưa hoa hồng kim vũ thuyền đi biển ba trăm mười sáu một trăm linh mấy vạn giá bán là tony đời này nhận qua quý nhất q u à sinh nhật đường tuệ cái này ăn hàng trợ lý lúc này chính sinh sắn đứng tại tony phía sau xuyên ché nổ màu trắng bộ váy mang theo hờ ngực màu cam mờ k í n bao cảm ơn ngươi còn đuổi theo trở về tới giúp ta tony cười cười hướng về phía một bên đường tuệ thấp giọng nói nói thế nào cũng là tan ử a người sư phụ ta đương nhiên ủng hộ n g ư ơ i n h a nói thật n g ư ơ i bây giờ không nói người ta thật là có điểm không quen ha ha t ử thần trưởng thành phụ thân là cái ẻo lạ sẽ bị đồng học dễ c ợ n nghĩ đến khôi phục được rất tốt đã có thể xuống đất nữ nhi tony nhịn không được cười ra tiếng thật lâu không gặp ngươi cười như vậy cởi mở so với cái kia ẻo lạ ta thích ngươi bây giờ nhiều một chút chính là ngươi những cái đó nữ khách hàng hẳn là sẽ không lại mời ngươi tới cửa đường tuệ thở dài tiền khó kiếm p â n khó ăn càng là có tiền khách hàng càng khó hầu hạ không có mấy cái đại lao yêu thích một người nam nhân đi chính mình nhà cho người yêu của mình làm tóc làm tạo hình tượng dù sao tony một chuyến này công tác lúc khó tránh khỏi có chút tứ chi tiếp xúc t i ê n nào về sau ta cũng sẽ không đến nhà phục vụ phải làm liền đến tiệm bên trong tony cười cười nữ nhi ít l ờ i ít tiền đây không phải cái lựa chọn diêm nhi tỷ nhị thúc gita trương hàm tại đến, đến rồi thật là ủng hộ ngươi ha ha hoan n ê n đại minh tình hôm nay hẹn trước đầy không làm tháo tony nói chuyện đồng thời hướng về phía diêm nhi đợi người cười cười điểm một cái điện thoại hết thể h đều k ô như g trong. ngươi nói bên、trong. Biết ô m một nay bận điệu, chúng ta liền đến ngồi n ta hiệu, chút, cho g ơ i đợi đường tuệ mở miệng, dẫn đầu Diêm Nhi chống chống Không trận. đường dẫn đỡ đỡ đầu tuệ mở vậy y vây tay, v một trợ ôm kim bên không nhỏ lý cái kéo t trang trí. Thật tâm. Như ậ v trọng lễ quá quý giá ta thật không chịu nổi đại minh tinh có thể đến chính là tốt nhất lễ tiểu ngũ cân đồ vật một trăm vạn đặt cơ sở t o n y loại này lao giang hồ mới vừa tiếp nhận tay trong lòng coi như xong cái đại khái vội vàng cự tuyệt nói ít đến đ ư n g tự mình đa tỉnh đây là chúng ta mấy cái đáp phần tử mua cho ngưng ngưng diêm nhi lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn cười duyên nói tuyên truyền này gian phòng làm việc thời điểm tony tại ấy bố bên trên cố ý vòng lâm lão bản n g i bồ cũng biểu thị hoan nghênh lão bản thị sát công việc nhìn thấy đầu này ấy bồ có lòng người tự nhiên hiểu là có ý gì tự nhiên biết phải làm sao ha ha ta đây liền thay lão bản thu diêm nhi lời nói đều nói đến phân t ư ợ n g này tony cũng không cần phải lại từ chối tự tay đem kim kéo bãi tại làm việc trong phòng bắt mắt nhất vị trí phóng chỗ này tốt tony không hổ là làm tạo hình tượng nghề này nhà vừa ra tay chính là không giống nhau nhị thúc tơi cười, cười. theo thói quen cầm điếu thuốc cũng không biết nghĩ đến cái gì lại không để lại dấu vết bỏ vào m à c áo vòng bên kia vườn hoa ngồi chính là hờ mật vận danh o bộ phó tổng bên cạnh là van cờ liên phạm ạ cùng ché nổ người cảm thấy hứng thú lời nói ta cho các ngươi giới thiệu nha a đám người này thật đúng là rất chuyên nghiệp này vừa sáng sớm liền chạy tới một bàn khác là cái hỗ thành phố bản thổ địa sản đại lao cũng không biết là tới làm gì nhưng khẳng định không phải tìm ta làm cóc Tony mắt một bàn liếc mười kêu chủ khí không tiện lý giải lý giải đi mang các ngươi đi nhận biết hạ những cái này phó tổng cảm ơn tối hôm qua trở về nghiêm g i a vườn hoa thời điểm lâm ngưng ngồi chính là xa y màu vàng r ồ n dồn sợ phẹn tưởng vốn là muốn mở chiếc xe sang trọng đi cho tony t r ợ hứng lâm ngưng lúc này lại là có chút xoắn suýt bất kể nói thế nào vô luận là bù gà t ì vẫn là phe gia di g i a p h à hồng ký S9, đều không có công chúa lầu phía trước nằm sấp kia chiếc nở lờ sắc làm bùa vội y n g h ĩ v ề nọ có phân lượng lâm ngưng ngươi làm sao rồi cau mày lâm ngưng tự nhiên không gạt được một bên chúng nữ hai mắt đường văn g a i bên người s a y quan tâm nói tại do dự muốn hay không trở về trường học lấy xe giúp phòng làm việc của hắn làm một chút tuyên truyền làm tuyên truyền vì cái gì muốn lấy xe chúng ta đi không phải liền là tốt nhất tuyên truyền sao ta nhưng là công chúa a s a y phồng lên miệng tiêu ngạo dáng vẻ thật thật đáng yêu làm đến giống như ai không phải công chúa đồng dạng đến là người có dám hay không không muốn mặc cổ áo hình chữ v sáng rõ mắt người chóng đổi thân lờ tợ nhà bộ váy hễ ly ra niết miệng tức giận chừng mắt nhìn xa y trước người、ừ. l i ê n ngươi cùng đường văn giai nhỏ nhất ngươi đương nhiên thể hội không đến cổ áo hình chữ v tốt ngươi nói loại lời này thời điểm có thể hay không đừng mang ta lên nguyên bản an tĩnh đường văn giai vẽ vỡ tay ánh mắt bên trong một đạo hàn quang hiện lên ta sai rồi ngươi biết ta hán ngữ không hề tốt đẹp gì ta là người ngoại quốc chậm ba c u ê đi lâm ngưng các nàng khi dễ ta cố lên ta xem trọng ngươi loại chuyện này lâm ngưng từ trước đến nay không tham dự dù sao kia quần áo cùng bay hình ảnh thực sự có đẹp cũng không thế nào thuận tiện miêu tả đợi đường văn g a i lái xe vội vàng chạy đến bốn người phân biệt lên xe nhan s ắ c khác nhau bốn chiếc giường s ở phẹn tưởng trước sau lái ra nghiêm ra vườn hoa dẫn đầu màu hồng nhạt phẹn tổng xếp sau lâm ngưng nhấc chân cọ cọ một bên chính xoa nắn lấy chính mình hai chân lâm hồng hướng về phía vị trí lái bên trên linh nhữ mày này tên nhỏ con cùng cực thấp tồn tại cảm có hay không loại không người điều khiển cảm giác ngươi không nói ta thật không có cảm giác đến nàng nín cười lâm hồng trên tay cường độ không có biến hóa chút nào các ngươi là tại nói ta sao vị trí lái linh cả người khí chất đột nhiên biến đổi vân nhanh chạy p h ẹ tổng nháy mắt bên trong rừng tại chỗ nhỏ hẹp toa xe bên trong không hiểu có loại túc sắt chi khí hừ lâm ngưng buồn bực hừ một tiếng hung hăng trợn mắt nhìn lâm hồng một chút lâm hồng ngượng ngùng gãi đầu một cái nhẹ nhàng hướng phía dưới lôi kéo lâm ngưng b á y xin lỗi tất chân quá trơn ngâm miệng lái xe phải phải lâm ngưng một đoàn người đến thời điểm t o n y phòng làm việc bên ngoài đã vây không ít người diêm nhi nhị thúc đợi người mặc dù không phải đỉnh lưu nhưng lớn nhỏ cũng là minh t i n h có người vây xem đúng là bình thường nay phô trương xem ra là ngưng ngưng đến rồi rất xin lỗi tony r đã lâu không gặp trước tiên xuống xe lâm ngưng nợ nụ cười xinh đẹp chủ động tiến lên cho tony một cái ôm nhiệt tình kinh hỷ đến quá nhanh ta thậm chí còn không có cảm giác đến ôm vừa chạm liền tách ra lấy lại tinh thần tony vẻ mặt khoa trường thương tiếc nói diêm nhi tỉ đã lâu không gặp lâm ngưng nhô ra tay hai người nắm chặt lại q u e n thân q u e n gần một mắt hiểu rõ nhị thúc cũng tới ở bên kia diêm ni cười cười chỉ chỉ t r ư ơ n g ra nhất ba người ngồi bàn t r ọ n lâm ngưng hướng về phía vội vàng đứng lên ba người cười vây vây tay đi thôi cho ngươi lừa hai cái công chờ đến hôm nay biểu hiện tốt một chút không muốn cho ta mất mặt minh tinh cái gì lâm ngưng không thế nào quan tâm liếc nhìn xuống xe xa y ban ữ lâm ngưng t ú m t o n y cánh tay bước nhanh tới đây là t o n y ta hảo bằng hữu một cái vĩ đại phụ thân đây là đường văn giai xa yi tony a xa ngựa cùng cùng phòng, cùng ý hán rất không giả hệ lý y rất tệ. t sở tác sở vi hoàn toàn gánh chịu nổi lâm ngưng giới thiệu ngoài tiệm mấy người khó tránh khỏi một phen khách sáo đợi đường tuệ giúp đỡ chụp không ít chụp ảnh chung lâm ngưng đợi người vừa rồi không coi ai ra gì vào cửa hàng lâm hồng cùng ba nữ vệ sĩ trợ lý rất mau đem cửa tiệm chặn lại chặt chẽ cái này cái kéo là diêm nghi bọn họ đưa hơn một trăm vạn dáng vẻ tiệm bên trong tony chỉ chỉ một bên thuần kim kéo vật trang trí n ư ờ i giới thiệu nói vô công bất thụ độc xem ra là có chút cầu lâm ngưng nếp miệng thản nhi nói vừa rồi hàn huyên vài câu nói là bốn người bọn họ kết phường chụp điện ảnh bị người thẻ phát hành muốn tìm người hỗ trợ ha ha lâm ngưng cười cười không có nhận lời nói l ã o đường cùng a bên trong hợp tác làm cái v i ệ c tuyến có cần ta cho l ã o đường nói đường văn giai cúi đầu x o á t điện thoại di động cũng không ngầm đầu các ngươi hay trước ngoài tiệm nhiệt tình là lễ tiệm bên trong chúng nữ rõ ràng lãnh đạm không ít tony loại này l ã o giang hồ tự nhiên biết lúc nào làm chuyện gì ta trước ta trước lâm ngưng thế nhưng là nói với chúng ta tay nể của ngươi thực không tệ nếu là cho ta cắt xấu đ ừ n g trách ta gọi h ẹ sở cả tạp ngươi cửa hàng tiệm này ta cũng có phần ngươi tạp cho ta xem một chút tony cho nàng cắt xấu xí điểm lâm ngưng nói chuyện đồng thời ngồi tại đường văn giai bên cạnh hai người tay cơ giao diện kinh người giống nhau đợi chút nữa ta ta ván này muốn chơi a kha chơi cái gì trọng yếu sao dù sao lại thua không được đường văn giai nhất miệng tiền giấy năng lực chuyện này đường văn giai học thật nhanh nay cái gì nhân cơ một trăm hai mươi ba là ai như thế nào mới vừa lên tuyến liền mời ta lâm ngưng liếc nhìn giao diện mời nhắc nhở nghi ngờ nói tối hôm qua cái kia nước phục triệu vân kéo vào được ván này chúng ta không cần tiền giấy năng lực bằng thực lực thắng h ê lì dạ không cao hứng nhi liếc nhìn đường văn giai trò chơi danh thật đúng là giận không chỗ phát tiết đối diện đầu hàng chuyển năm trăm n à y danh tự tốt đơn giản trực tiếp ta cũng sửa tổ đội giao diện nhìn đường văn giai độc đáo trò chơi danh lâm ngưng hai mắt tỏa sáng nhân cơ một trăm hai mươi ba phòng phát s ó n g trực tiếp bên trong tôn đại tiên liếc nhìn đồng đội id một ngụm nước tại chỗ phú u tới vừa mới còn êm đẹp lâm lão bản t r ớ c mắt biến thành đối diện đầu hàng chuyển một nghìn trò chơi thể nghiệm nháy mắt bên trong hoàn toàn không có Phong phát sóng trực tiếp huynh sóng các trực đại ệ tìm mội, phải không đ tiên tiêu a n ó mò, này thanh đoán chừng nhanh, căn bản tú không đứng dậy. kết thúc rất tú t Đại sẽ i n t i ê đề đảng cùng lâm lão bản bài vị bên trên điểm gian phòng danh ngươi cũng dám khởi lâm lão bản phấn ti sợ là muốn n ệ n chết ngươi thật không có g ầ n người cái kia chuyển một nghìn chính là lâm lão bản bản tôn chủ chơi ạ t một tay tôn còn thơm kia là tú bay lên kia là được rồi ta biên không nổi nữa tự mình xem đi tất cả đều là v tám trò chơi này càng ngày càng không có ý nghĩa nam lau nước ta phục triệu vân cứ như vậy bị đá rồi đại tiên trận mắt há hốc mồm nhìn cửa sổ trò chơi lại là một n g ụ m nước p h u n tới đ ả n g cấp không xứng đôi không mở được ngươi mở đại hào vào nhân gia thanh đồng cục có phải hay không đốc lần này chân thành tiêu đề đảng ách lâm lão b ả n ra ta quan chiến đi đại gia không ngại đi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một ván trò chơi đối thủ một người kiếm lời một nghìn năm trăm khối nhìn bốn không chiến tích lâm ngưng cười vươn tay đường văn giai ăn ý cùng lâm ngưng đánh trưởng p h ế t mắt một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ g á nghệ lý dạ thúc dục nói nhanh điểm lại đến một ván lúc này trạng thái tốt có thể thắng liên tiếp Cùng trạng thái có quan hệ gì? Không có trạng quan Không gì? thái hệ đây ộ khó, không nghĩ chơi. Tuy thiện, chờ chúng ta thượng tiện, vương ngươi đừng giả, Tuy ta m mộ chính là. Ta đ â cũng sửa cái danh. Đừng sửa đảo là o cho so cho ạ n trường, không n giá、so、giết g thị ta phép Đưa quý. n Đây là cái quỷ gì tên ta còn không có cầm qua năm giết toàn thắng tấn cấp người chơi không ít nhưng bình quân mỗi cuộc không đến bảy phút đồng hồ lại toàn thắng người chơi chỉ có ba người nhìn bạn tốt bên trong tấn cấp bạch ngân lâm lao bản đại tiên đột nhiên cảm thấy chính mình dĩ vãng khổ luyện liên triều ý thức tốc độ tay tất cả đều là dắt rưới cười chết rồi đừng phòng phát sóng trực tiếp có người khiếu nại cái này ba hàng đội ngũ ác y nhớ loạn trò chơi hoàn cảnh lý do này tìm l a cho mắt điểm ha ha đặc hiệu màn hình phá lệ dễ thấy vừa nhìn lại là cái không thiếu tiền chủ nói chính là tiểu mộng nước mắt đi hắn mới vừa đơn hàng phối đến lâm lão bản đội ngũ rất nhiều như vậy kết quả bốn cái đồng đội tập thể điểm đầu hàng kém chút t ứ c đ i ê n chương 89, m m uy hiếp l à m tây kinh thành phố tóc đẹp giới l a o đại tony tay nghề vẫn là hoa quốc tóc đẹp giới đứng đầu nhất kia một túm cho dù sao y không là công chúa không phải lâm ngưng mang đến bằng h ư u tony đồng dạng sẽ toàn lực ứng phó đây là tony thái độ làm việc là tony đối tượng thân nghề nghiệp tôn trọng cho nên sa y lúc trước lo lắng đương nhiên sẽ không phát sinh cuối cùng liếc nhìn chính mình mới tiểu tóc sa y nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đến hệ lụy dạ cùng đường văn giai trước người tại chỗ chuyển tầm vài vòng xem được không xem được không có cảm giác hay không ta cao lớn thiết kế rất tốt hiện tại ta yên tâm hệ lụy dạ nhẹ gật đầu hướng về phía nhìn qua tony khoa tay cái ngón tay cái đứng dậy ra hiệu đường tuệ mang chính mình đi thao tắt gian nàng là tại lấy ta làm chuột bạch sao kịp phản ứng sao y kỉa phồng lên miệng hướng về phía hệ luy dạ bóng lưng i ữ u i ữ u c á i mũi tự tin điểm đường văn giai cười cười khẳng định nói chán ghét lâm ngưng đâu nàng trợ lý vừa mới tiến đến gọi nàng đi ra hẳn là có chuyện gì đi đường văn giai xoay người lại liếc nhìn rơi ngoài cửa sổ nhấc ngón tay chỉ ngồi ngay ngắn ở tiểu hoa viên bản tròn bên cạnh lâm ngưng có chuyện gì sẽ so ta mới kiểu tóc quan trọng cái kia lại thúc đều không có tóc ha, ha người kia cũng không phải cái thứ tốt mặc kệ nó người đang làm gì ta nhìn thấy a ngươi màn hình điện thoại di động bên trong tất cả đều là ăn ngon đát đang muốn chờ hạ ăn cái gì các nàng nói thế nào hai nàng làm ta quyết định ngươi biết này rất khó là thật là khó chọn hoa quốc ăn ngon thật sự là nhiều lắm cám tạ khích lệ nó là của ngươi đường văn giai r ứ t lời quả quyết đưa điện thoại di động nhét vào xa y trong tay tiện tay cầm bản thời thượng tạp chí tại sao lại là ta bởi vì ngươi thích ăn phòng làm việc bên ngoài tiểu hoa viên bàn tròn bên cạnh lâm ngưng ưu nhã vỉnh lên qua chân tinh tế ngón tay trắng nõn có chút nhàm chán q u ấ y chén cà phê bên trong màu vàng mũi nhỏ nửa cái thân vị sau hai bên trái phải là đứng linh cùng lâm hồng đây là ta danh thiếp lâm tiểu thư trong tay tòa nhà này chúng ta đã nhìn chằm chằm rất nhiều năm tin tưởng ta tại hỗ thành phố không ai so với chúng ta thích hợp hơn tiếp nhận nó tại sở hữu người vẫn còn đang đánh dò xét mới nghiệp chủ tên thời điểm trương quân liền đã ngồi ở mới nghiệp chủ trước mặt làm hỗ thành phố bản thổ nổi danh nhãn hiệu lâu đời địa sản công ty lục thành tập đoàn tổng giám đốc trương quân nói những lời này thời điểm lực lượng mượn phần cho nên người muốn tiếp nhận mỗi một thủ đô lâm thời là có vòng tròn ngươi như vậy huỳnh thọ một chân vào hái được người k h á c quả cũng không phải là cái lựa chọn tốt ha ha sớm làm gì đi rất nhiều thứ nát tại kia không phải không người muốn là không ai dám đầu năm nay tất cả mọi người sợ phiền phức phiền phức nói n g h e một chút vật liệu xây dựng vận chuyển công nhân từ từ đều là thông thường thao thôi a lâm ngưng cười cười tiện tay đưa trong tay tiểu kim môi vứt xuống trường quân trước người trương quân không n h u ố n b ụ i trần áo sơ mi trắng bên trên nháy mắt bên trong nhiều mấy giọn cà phê ấn n ư ớ đọng đương nhiên ta chỉ là lấy một thí dụ cũng không hề có ý gì khác bối cảnh thông thiên người cũng không phải là chỉ có lâm ngưng một cái lương tựa mấy tôn đại thần trương quân không chút nào e sợ xem ra là yên tâm có chỗ dựa chắc lâm ngưng sửa sang lại chỉ đen bên trên m ấ y thản nhiên nói hàn đại thiếu thực yêu thích kết giao bằng hưu triệu công tử đồng dạng cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều nghĩ đến lâm tiểu thư cũng sẽ không lạ lẫm lượn quanh một vòng vẫn không hiểu ngươi ý đồ đến nói thẳng đi hạng mục chỉnh thể ủy trị cho chúng ta lục thành một năm cho ngươi hai cái ước thuận lợi nhuận hai cái ước cứ như vậy tin tưởng ta đây là kết quả tốt nhất chờ ngươi điện thoại trương quân dứt lời điểm một cái mặt bản danh thiếp cầm lấy bản trên lâm ngưng vừa mới quăng ra tiểu kim m ô i nhẹ nhàng bày ở lâm ngưng trước mặt chén cà phê trên t h a y một năm sáu sáu cái nhiều ước lợi nhuận chỉ cho ta hai cái ước ta đây coi như là bị người uy hiếp nhìn trương quân một đoàn người rời đi bóng lưng lâm ngưng gỡ đem đầu tóc hướng về phía phía sau lượng nữ nhữ mày hắn tại gọi điện thoại nhìn ven đường màu đen mười b ạ c lâm hồng tức giận nói nghe được rồi đều nói cái gì tức giận như vậy một nữ nhân l ạ không nổi cái gì sóng to gió lớn chúng ta đổ vật người khác cầm không đi kia nữ nhân chỉ đen đem người xem lòng ngường ấy cũng không biết phóng giường bên trên buổi tối phải đi tìm tiểu cô nương ta đi làm chết hắn linh rất thẳng thắn không chút do dự d ô n lời cũng không thể toàn nghe bạo lực có lẽ không phải phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất lại trực tiếp nhất gỡ chân đi liếc nhìn trên đùi mỏng như cánh ve màu đen trong suốt tất chân lâm ngưng hơi hít mắt chậm dài đứng lên cùng linh gặp thoáng qua thời điểm lâm ngưng vô vô linh bả vai nói khẽ chọn đúng vị trí ta ngược lại muốn xem xem hắn về sau như thế nào cô nương linh đi l ặ n g y ê n không một tiếng động lâm hồng để điện thoại di động xuống người kia nói hàn đại thiếu cùng triệu công tử trên mạng cha không được rất bình thường loại này người ngươi dựa vào bãi đủ đi thăm dò có thể cha được mới kỳ quái chuyện này ngươi chớ để ý lâm ngưng vẫy v â y tay không đợi lâm hồng lại nói cái gì trực tiếp vào phòng làm việc lao đầu kia không là đồ tốt lao đường từng nói với ta không đợi lâm ngưng ngồi xuống bước nhanh tiến lên đón đường văn d à i ôm lâm ngưng cánh tay thấp giọng nói như thế nào nhà ngươi không phải làm viện tuyến sao địa sản cũng có liên quan đến xin nhờ nhà ta địa sản công ty làm gì tại h ố thành phố cũng có thể hàng cái cái đôi trường học góc đông nam kia mấy tòa nhà trung cư chính là ta nhà mở rộng được không kia vừa lúc ta tại lục gia miệng có tòa nhà lạn vĩ lâu cho ai làm đều là làm ngươi hỏi ngươi một chút ra lao đường cảm thấy hứng thú không têu cái gì ngươi nói thẳng lục gia miệng chính là đúng rồi hợp tác mở rộng cụ thể chờ ta người đến rồi để cho bọn họ nói đi t ố t giúp ngươi chính là a ta cái này cho hắn lao đường gọi điện thoại gọi điện thoại liền gọi điện thoại tay ngươi sờ loạn cái gì sức lực ngươi rốt cuộc là làm sao làm được Thật không có đệm đồ vật thật lớn một vòng mặc kệ ngươi gọi điện thoại trước lâm ngưng điều chỉnh hạ v i ề n gen nội ý vị trí không cao hứng nhi chừng mắt nhìn chính gọi điện thoại đường văn d i a i cũng không biết vì cái gì cái này lần đầu tiên thấy còn rất cao lanh cô nương tại nữ lưu manh trên đường dần dần từng bước đi đến hà tỷ đến n huệ chặt thời điểm lâm ngưng cùng xa y mới vừa định được rồi đợi chút nữa ăn cái gì nhìn n huệ chặt bên trong lý d u n g cười ngây nô quỳ gối trên bàn phí mảnh trụ lâm n ư n g suýt nữa cười ra tiếng quả thật hà tỷ hai vợ chồng hoặc nhiều hoặc ít có chút ma bệnh có chút hiệu quả và lợi ích nhưng bất kể nói thế nào chương í n h chín mươi cha con hô thành phố văn giai địa sản lâu bốn phòng họp phương hướng nam nhân tiếng gầm g ự rõ ràng có thể nghe không nhỏ trong phòng họp ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn nam nam nữ nữ một đám túi thấp xuống lông mày thỉnh thoảng mắt nhìn chuẩn bị mặt lạnh lùng đường hoài ân Các n g ư ơ i xứng đáng chính mình cầm lương cao sao đúng chuyện này là khó khăn hạng mục này là có vấn đề nhưng nếu như không có vấn đề công ty còn muốn các ngươi bộ phận tia làm gì các ngươi ít nhất phải làm ta nhìn thấy các ngươi tại cố gắng mà không phải ngồi ở văn phòng uống vào miễn phí cà phê lật quay c h ạ t x o á t vòng bằng hữu ta chỉ cho các ngươi ba giờ đồng hồ trước khi tan tầm còn không có kết quả ra tới bộ phận tia giảm biên chế còn có đường tổng ngài điện thoại n g ư ơ i tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý mặt lạnh lùng đường hoài ân nhìn đột nhiên xông vào phòng họp bí thư trương hằng quát k h ẽ nói văn giai điện thoại t r ư ơ n g hằng bước nhanh về phía trước ghé vào đường hoài ân bên người nói khẽ còn lệnh làm gì đều đậu đường hoài ân dứt lời cầm qua điện thoại bước nhanh ra phòng họp nữ nhi bảo bối làm sao rồi chân trước bước vào chính mình văn phòng đường hoài ân đã không kịp chờ đợi điểm nghe mặt mũi tràn đầy ôn nhu đường hoài ân cùng lúc trước tại phòng họp hoàn toàn tưởng như hai người ta bằng hữu nói nàng kia có tòa nhà lạn bí lâu hỏi ngươi cảm giác không có hứng thú hợp tác mở rộng bằng hữu nam hay nữ vậy nhà là cái nào bao lớn tuổi rồi ba ba nhận biết không cha mẹ là làm gì có cái gì không tốt ham mê cha hộ khẩu a ngươi quản nhiều như vậy làm gì ta liền hỏi ngươi cảm thấy hứng thú không dai dai ba ba nói với ngươi a đầu năm nay lừa đảo rất nhiều một nguyên đăng ký cái công ty thuê chiếc xe sang trọng một thân hàng giả ghê mấy tấm hình làm giả trang web khắc cái củ cải trường thuê cái biệt thự đó chính là thành công đại sư lập nghiệp cao nhân mấy ước hạng mục há mồm liền ra túi bên trong không bao nhiêu tiền cái gì cũng dám nói lựa gạt một cái là một cái ta bằng hữu là trên mạng lâm lão bản n à n g không phải loại người như vậy. Mắt nhìn thấy phụ thân người muốn loại lại vậy. Mắt mở r a nói nhiều hình、thức. đường văn dai liền vội vàng nói. dai vội thức, cắt được ba ằ n vẫn là trên mạng. g hữu, là i dai, dai ba ba nói với ba ba n g ư ơ i à, là đầu đều năm nay, là cá nhân đều gọi chính mình là lão cá gọi ba ả n Nghe g b ba, ngươi hiện tại nhiệm vụ là học tập nếu là muốn làm ăn chờ phóng nghỉ đông và nghỉ hè ba ba những cái này công ty ngươi tùy ý chọn một nhà luyện tay một chút lỗ hay không lỗ tiền không quan trọng ba ba liền ngươi như vậy một cái nữ nhi chờ ba ba tương lai treo tường bên trên trong nhà đều là ngươi cho nên cái gì cùng cái gì đó nàng không phải lừa đảo nàng là ta cùng phòng lâm ngừng trên mạng cái kia lâm lão bản rất nổi danh cùng phòng tại sao lại là nữ à, ba ba nói với người à, vẫn là muốn thích hợp giao chút bằng hữu khắc phái người trước hiểu biết hạ đi nàng tại trên mạng rất nổi danh treo nha đầu này thật cùng với mẹ của nàng giống nhau như lúc còn chưa nói vài câu liền cúp điện thoại đường hoài ân miết miệng ấn trước mặt máy riêng bên trên kêu gọi khóa đường tổng đến ta văn phòng nhìn chạy chậm chạy đến trương hằng đường hoài ân trực tiếp nói người đi dọ cha lâm lão bản trên mạng Nữ, văn dai cùng phòng, nói là rất nổi danh. Ngài dai phải phương là là rất ừ bạch phú mỹ có ta nữ nhi xinh đẹp có ta nữ nhi giàu có ta nữ nhi bạch luận ngoại biểu đường hoài ân liền chưa thấy qua so nhà mình nữ nhi đẹp mắt đương nhiên không có đường tổng ta cái này cho ngài mở nàng người bồ chính ngài xem theo đường hoài ân có mấy năm lão bản tính cách trương hằng cũng coi như có hiểu biết cho dù trong lòng lại thế nào xem trọng lâm lão bản trương hằng lúc này cũng sẽ không nói một câu đường v ă n dài không tốt quả nhiên không có ta khuê nữ đẹp mắt ân xe này cũng không tệ lắm ngươi nhớ một chút quay đầu cho ta khuê nữ cũng làm một cỗ con chuột điểm nhẹ lâm lão bản lấy b ù tấm ảnh bên trong nợ lờ sắc làm bồ hựa y nỉ v ề nẹ nọ làm đường hoài ân hai mắt tỏa sáng cái này không thế nào dễ bán trương hằng khỏe mắt kéo ra thấp giọng nói, nói thế nào nội địa liền trước này tám ngàn tả hữu nay con nhà ai g i a trưởng cũng quá không chịu trách nhiệm như vậy nhỏ liền cho mua đồ vật đắt như vậy ta xem a xã hội này tập tục h í n h là đám này g i a trưởng làm hư đúng đường tổng ngài nói rất đúng được rồi ra ngoài đi chuyện xe trước phong phóng đúng thế nào lâm ngưng nhữ n g mày hướng về phía ngồi ở một bên đường văn giai nói lao đường nói ngươi là lừa đảo lừa đảo ta ân hắn không thế nào lên mạng hiện tại còn cầm đời cũ no kia ha ha ha thúc thúc còn rất hoài cựu yên tâm đi ta chuyện lão đường từ trước đến nay đều là đặt ở vị thứ nhất lúc này hắn khẳng định tại làm bài tập ta có cái gì tốt không yên lòng lâm ngưng thanh âm có chút n n hơi ngước đầu làm sao rồi không có gì hơi mệt chút ta nhắm mắt một chút theo đường văn g a i góc độ nhìn sang nhắm hai mắt lâm ngưng con con lông mi ngũ quan xinh xắn mỡ đông làng là già đẹp mắt cực kỳ ta đói nha uống một bụng nước trái cây ăn ba hộp kem ly một đống đồ ăn vặt xa ý ỉ nghẹn miệng ngồi vào đường văn g a i bên người người miệng liền không ngừng qua a lâm ngừng ngủ rồi sao y mới sẽ không thừa nhận chính mình có thể ăn chủ đề chuyển rời thật đúng là có đủ cứng nhắc ân nàng nói muốn nhắm mắt một chút ngươi đừng làm rộn nàng ta đi nhận cú điện thoại l i ế c nhìn điện báo biểu hiện ghi chú đường văn g a i cười cười đứng dậy đi đến một bên làm tốt công khoa à nha ân trương hằng cho ra hời bồ ba ba nhìn một chút thế nào đương nhiên không có ta nữ nhi đẹp mắt ta hỏi chính là muốn hay không hợp tác nói là lục da miệng lạn vĩ lâu hoàng kim ca o úc lục da miệng liền một cái kia kia tòa nhà là cái lôi những năm này nghĩ cách người đều không có gì hiệu quả nhà ta làm hay sao có thể làm nhưng không có gì tất yếu mấy cái đại thiếu nhìn chằm chằm rất nhiều năm không cần phải vì ít tiền gây phiền thoái cho mình hòa khí sinh tài n h à được thôi đúng rồi mới vừa gặp ngươi lần trước tiệc tối bên trên cho ta nói cái k i a t r ư ơ n g quân làm ngươi bằng hữu cẩn thận một chút hắn không phải vật gì tốt tất cả đều là hạ lưu thủ đoạn biết rồi cúc điện thoại đường văn g a i vớt ư vớt ư lông mày xoay người lại liếc nhìn lâm ngưng vị trí suýt nữa cười ra tiếng tầm mắt bên trong sa y lúc này đang bị lâm ngưng đặt tại trên đùi hai tay che lại cái mông trong miệng oa oa d é o lên không ngừng ta sai rồi ta chỉ là muốn giúp ngươi bổ cái s o n môi ta thật không nghĩ tới thừa dịp ngươi ngủ tại ngươi mặt bên trên vẽ linh tinh ha ha lấy tay ra ta không muốn đường văn g a i đường văn g a i nhanh tới cứu ta lâm ngưng muốn đánh cái mông ta lão đường bên kia không làm nói là kia t ò a nhà là vê i n lôi mấy cái đại thiếu nhìn chằm chằm nhiều năm để ngươi cẩn thận một chút trường quân cái kia người thủ đoạn thực hạ lưu đường văn g a i nói chuyện đồng thời đem s a y trở mình tử thuận tay vỗ vỗ a ngươi làm gì cũng đánh ta ta tức giận nha đỏ mặt s a y tỉa nại hung nại hung mới vừa nói với ngươi không nên náo nàng làm nàng nhắm mắt một chút thật coi ta là nói vô ích ta không có ta chỉ là muốn giúp lâm ngưng thay cái s ắ c hảo ta cảm thấy cái này s ắ c hảo đặc biệt thích hợp lâm ngưng ha ha ta cũng chỉ là tay không cẩn thận làm sai vị trí không có đánh ngươi ý tứ đáng ghét ngươi chính là so với ta nhỏ hơn không phục ngươi xem lâm ngưng liền chưa từng đánh ta chỗ này tay ngươi tránh ra hai ngươi đi một bên nào đi ta không muốn a đường văn g a i lâm ngưng chân thật chân a xúc cả một cấp đồng nhanh thử xem thật đúng là chân trắng đánh lại trượt chân trắng ngươi xác định ngươi là sinh viên vẫn là năm hai nàng gọi là đùi có thịt rắn chắc căng cứng bắp chân đường con ngượt mà trôi chạy vừa nhìn chính là có chuyên nghiệp nhằm vào huấn luyện qua không học thức vừa mới cắt x o n g tóc ghệ l ì ra một bên nói một bên nô ra tay đem xa y theo lâm n g ư n g trên hai chân kéo lên thuận tay lau một cái sơ đủ lâm n g ư n g sửa sang lại có chút s ố c xếp váy hơi hít mắt bẻ bẻ ngón tay ngươi muốn làm gì ta mới không phải ở bên ngoài bị người đánh đòn về nhà có được hay không nhìn ta làm gì có ta chuyện gì đường văn giai không thể tin chỉ chỉ chính mình vì cái gì không có ngươi ngươi mới vừa cũng sờ soạng hễ ly giả cũng sờ s o ạ n lâm ngưng không cho phép không công bằng a ngươi dám ba ta đi ngươi thật đánh a lâm ngưng là cái cuối cùng làm tóc gội đầu tóc thời điểm nhìn có chút thất thần tôn nghi lâm ngưng nói khẽ làm sao vậy tại suy nghĩ cái gì rất ít gặp ngươi cùng người khác đùa giỡn trước kia ngươi thực cán tĩnh có loại cùng thế cách ly cảm giác tổng muốn lớn lên không phải sao nói một chút ngươi bao lâu không cho ta làm tóc lấy không ta như vậy nhiều tiền ha ha ngươi úc đảo quản gia cho tiền lương đều dùng tại tiệm này không sẽ trả ngươi ngươi cái này tiểu phú bà cũng đừng nhớ thương nha cái gì tiểu phú bà thật khó nghe lần trước r ử a cho ngươi tóc vẫn là tại chu đồng bồi hòa nhạc nói thật ngươi thật thay đổi thật nhiều làn da đặc biệt tốt là đời ta gặp quá nhất tốt tính ngươi biết nói chuyện kia hai công chúa cảm ơn này không có gì ngươi có thực lực này ha ha coi ngươi là tại khen ta rồi tony ta có tòa nhà cao úc tại lục gia m i ệ n chờ chính thức vận、doanh. ta sẽ đem lầu một vị trí tốt nhất l ư u cho ngươi có ý tứ gì không muốn để chính mình quá cực k h ổ không muốn để công tác chiếm dụng quá nhiều thời gian nhiều thuê chút người nhiều bồi bồi ngươi nữ nhi như thế nào đột nhiên nói như vậy không như thế nào chương chín mươi mốt tùng lộ phòng làm việc thao tác gian tony run lên lâm ngưng mái tóc cười nói như thế nào có hay không nhớ hảo muốn làm sao cắt nhớ rõ ngươi lần đầu tiên tìm ta cắt ngắn chú ý thế nhưng là thực chính tùy tiện cắt đi sở dĩ tới đây lâm ngưng chỉ là muốn gặp một lần tony người bạn cũ này tùy ì m t o tiện đi tử thần còn tốt sao nàng rất tốt đã có thể xuống đất mà không sai biệt lắm năm cân hắc <cười> hắc nói lên nữ nhi thời điểm tony ánh mắt o n nu cực kỳ nhiều bồi bồi nàng Chờ h triệt để k tỷ tỷ. sắp xếp xong xuôi thuê bộ bốn căn phòng ngoại trừ cách chỗ này xa một chút đều rất không tệ ta ở bên cạnh the bẹn nghìn xụ lạ hổ tẹn có bộ t h u n g cư thuê nửa năm trụ vậy đi đi cách nơi này đi bộ không bao lâu không cần ta cũng coi là nhân tài đặc thù rất nhanh liền có thể ngụ lại bên này đằng sau sẽ cung cấp tòa nhà phòng ở cắt cái đầu hoàn thành nhân tài thích ở hay không hh ắ c ắ c như thế nào không phải là nhân tài vẫn là nhân tài đặc thù xem thường người a tuy ngươi vậy tiền không tiện tay nói với ta không cần phải vay cung cấp phòng ở h ả o ý tâm lĩnh nha ngươi nhiều như vậy bằng hữu mỗi người mua nhà đều hỏi ngươi vay tiền học theo không thích hợp tony cười cười đã lớn như vậy lâm ngưng những lời này vẫn là tony lần đầu tiên nghe người cho chính mình nói trong lòng g ụ thấm thôi đi ngươi cho rằng ta bằng hữu đều giống như ngươi a liền ngươi nghèo nhất ta ta mấy năm nay cũng kiếm lời hơn ngàn vạn như thế nào cũng không tính được nhất tốt ta ta nghèo nhất tony gãi đầu một cái nghĩ đến phòng làm việc bên ngoài đặt bốn chiếc d ù n do sợ phẹn tưởng nghĩ đến vừa mới lên tay ba tiểu cô nương l ờ i đến vẹn miệng lại là sửa lại khẩu cảm ơn n g ư ơ i đối với ta thật tốt có cần sẽ nói với ngươi ít tự mình đa tình chiếu cố thật tốt t ử thần quay đầu cho tiểu nha đầu làm cái điện thoại đem nàng n hẹ chặt cho ta nàng có điện thoại ta buổi tối giao cho ngươi được lâm ngưng đi ra lúc lúc trước ngồi xuống bên cửa sổ sao y chính lặng lẽ nuốt nước bọt nào đó khách sạn bên ngoài đưa nhân viên công tác cũng coi là thấy việc đời dọn xong bữa ăn phẩm trợ lý ăn trước tại cái này bên ngoài đưa viên nhiều nằm công tác kiếp sống bên trong vẫn là đầu một lần đơn giản h ấ p tùng lộ cơm chiên hấp hải sản hương k ý bốn phía tony đường tuệ đ ợ i người ăn như gió cuốn phong quyển tàn vân bốn cái ngồi ngay ngắn tịnh lệ thân ảnh cử chỉ ưu nhã ngài kỹ nuốt chậm lâm ngưng v i ế t mắt trước mặt cơm trên bên trong kia đen xỉ cùng loại ngày mồng tám tháng chạp tỏi đồng dạng đồ vật thuận tay phát qua một bên Ê, Lisa, sao ý ý đường văn giai liếc nhìn bên người lâm ngưng học theo cho dù ba nữ biết đây là hát tùng lộ nhưng lâm ngưng không ăn khẳng định là có nhất định đạo lý dù sao lâm ngưng ra kia cũng không phải đơn thuần dựa vào mỹ phẩm dưỡng ra cùng vận động liền có thể có dù sao ba phần dựa vào ăn đạo lý ba nữ đều hiểu một bữa cơm ăn vô cùng an tĩnh ăn cơm xong lâm ngưng bổ trang một lần nữa thoa môi son mất máy môi liếc nhìn điện thoại ta có việc bận đi trước a mới vừa ngươi cắt tóc lúc ấy chúng ta còn thương lượng cùng nhau dạo phố đâu không có gì tốt đi dạo này một mùa kiểu mới nhất ta đúng ề Điều u có. c h rồi n đ các ngươi ai muốn trở về nhớ rõ phái một người đem ta xe đưa về nhà chìa khóa tại cạnh cửa tủ ta phòng cửa không có khóa ta tự mình cho ngươi đưa buổi tối trụ ngươi kia ngươi biết ta yêu ngươi nhà e li ra nói chuyện đồng thời khoa tay cái đánh tennis tư thế ta đây cũng phải đi ta muốn bơi lội tối hôm qua đều không như thế nào du lịch đường văn giai n g ư ờ i đây ta cuối tuần phải bồi người nhà ăn cơm tối nay đi qua được buổi tối ta kia thấy trước bận rộn cùng đi đi có quyết định cũng không có gì tốt bút tích kết bạn mà đi bốn người ra phòng làm việc bốn chiếc nhan sắc khác nhau rồi sợ phen tưởng lần lượt rời đi phòng làm việc bên ngoài ngồi đã hơn nửa ngày trương ra nhất hướng về phía một bên diêm ni thấp giọng nói lúc này đi rồi kia công việc của chúng ta làm sao bây giờ xem tô n h nói thế nào đi diêm n i những mày hướng về phía mới vừa đưa x o n g tứ nữ tony vậy vây tay lãnh đạm tony thở phào một cái ngồi liệt tại diêm ni một bên trên ghế mây thoạt nhìn đích sắc có đủ mệt có thể lý giải cho hai công chúa làm t ó c có áp lực rất bình thường công chúa đến không có gì chủ yếu là nàng mang đến bằng hữu thật làm không cẩn thận mặt m ũ i thượng không dễ nhìn tony cười cười liếc nhìn muốn nói lại thôi trương gia nhất nói tiếp chuyện của các ngươi ta nói ra nàng không có tỏ thái độ một cái khác nữ hài nhi hẳn là có thể rút một tay ta nghe lời miệng nói là trong nhà cùng a bên trong làm về tuyến cái này tốt có phương thức phương lãnh i đợi Diêm Ni miệng, gia nhất vội và nói.、Chỉ、biết là gọi đường văn dai, cái khác liền không có. Nữ hài nhi kia kia hài liền nói cái nói với ê n không. Không chương nhất đường văn không Nữ lạnh nhạt, nữ nhìn không là là làm, l và khác khác Chỉ cho đầu đều mở một có. cắt tóc, câu câu có ta ta. rất bắt đạm ta nhìn các nàng đều rất hoạt bắt ta vừa nói vừa cười ta đây cũng không biết tony nhún b a i loại cấp bậc này đại tiểu thư ngoại trừ lâm ngừng tony thật không như thế nào đã từng quen biết còn phải nhiều làm phiền ngươi chúng ta cũng là không có cách mới tìm được chỗ này ta chỉ có thể nói tận lực diêm nhi đợi người mục đích lâm ngưng rất rõ ràng nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình này bận điệu lâm ngưng thật đúng là không thể r ú t nếu như là h ủ quốc lâm ngưng còn có thể tìm lao dôn nhưng ở hoa quốc lâm ngưng kia thần b í bối cảnh thực tình không có tác dụng gì không phải đêm đó cũng sẽ không bị người bức hiếp đi bệnh viện cũng sẽ không không có một người giúp lâm ngưng nói chuyện suy nghĩ kỹ một chút nếu như đổi thành những cái đó chân chính đỉnh cấp đại thiếu vương liệt lại thế nào dám dẫn người tìm tới cửa ngồi ngay ngắn ở phẹn tùng xếp sau lâm ngưng yên lặng thở dài vị trí lai、like、bên trên linh đột nhiên mở miệng nói ra người kia thật xui xui o mới vừa xuống xe cũng không biết bị từ đâu ra hòn đá nhỏ đánh phế đi thật đúng là lấy t r ứ n g t r ọ i đá ha ha là thật xui xẻo t r ư ơ n g chín mươi hai hợp tác hô thành phố nào đó bệnh viện tư nhân một mình xa h ò a phòng xếp phòng bệnh trên giường bệnh trương quân ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà suy nghĩ ngàn vạn e m đẹp sau cái xe bị cái không biết đánh từ đâu ra hòn đá nhỏ tạp cái công năng tính hoại tử chuyện này đối với trương quân đã kích không thể bảo là không lớn chuyện thất đức làm nhiều thực sẽ bị trời phạt đây là trương quân nhìn qua nơi xảy ra chuyện theo dõi sau đầu tiên phản ứng khó trách những năm này không sinh ra như tử đây là trương quân liên tưởng lần này được rồi ta xem ngươi về sau còn thế nào ở bên ngoài hắc hắc người tiểu cô nương t r ư ơ n g đình liếp nhìn người yêu vị trí vết thương cả người chẳng những không có một chút lo lắng ngược lại có chút cười trên nôi đau của người khác nói ít điểm ngồi trâm chọc có thể chết ta đây là bệnh viện ngươi mặc thành dạng này cũng không biết chú ý điểm ảnh hưởng trương quân liếp nhìn người yêu q u á t k h ẽ nói làm gì ngươi không phải liền yêu thích những cái đó tiểu cô nương mặc chỉ đen mặc cao gót mặc tiểu v á n ngắn mặc cổ áo hình chữ va đây là bệnh viện ngươi là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc phu nhân a ngươi còn biết ta là người phu nhân đến nhìn xem chân này nhìn xem này eo nhìn xem mặt mũi này nhìn xem cái này ngươi cho lão nương nói lão nương chỗ nào so ra kém những cái đó tiện hóa thật sự cho rằng lão nương giả không ai truy sao lão nương liêu liêu váy một đống chó con tranh nhau cho lão nương t r ư ơ n g đình nói chuyện đồng thời cố ý đem váy ngăn váy hướng lên liêu liêu trên giường bệnh trường quân dường như bị bị sặc liên tiếp ho khàn không ngừng khu k u ngươi, ngươi là muốn làm tức chết ta sao ta kia là gặp dịp thì chơi chỉ là tiêu ít tiền mà thôi khiến cho ta không có tiền giống như không thể nói lý liền không nên điện thoại cho ngươi h ử ngươi cho rằng ta yêu thích ngươi gọi điện thoại cho ta cùng người hoa tiền nguyệt hạ gọi lao nương tới bưng phân đem nước tiểu nghĩ hay lắm đi cho ngươi tiểu tam bốn năm sáu gọi điện thoại đi lao nương ước tập thể dục gặp lại lan ngươi cái bắt phụ trở về ngươi không thể mặc như vậy đi tập thể dục không sai biệt lắm trang điểm không giống n h a u người bên ngoài bãi du thuyền xe trước cửa chính thân mang váy ngắn chỉ đen vương hà cho dù dưới chân là sáu cm dày cao gót vẫn như cũ bước đi như bay ngưng ngưng t ỷ đều nhanh nhớ ngươi muốn chết lâm ngưng khỏe mắt kéo ra đưa tay ôm lấy cái tuổi này cùng chính mình mẫu thân bình t h ư ờ n g đại lại càng mặc càng trẻ tiểu nữ nhân ta cũng thế ngưng ngưng lại trở nên đẹp xem này làn da t ỷ chính là ghen tị không tới tỷ biết ngươi cái gì cũng không thiếu cố ý làm lao lý mua cho ngươi điểm ta tây kinh tịch thịt bò đợi chút nữa làm cao dương giúp ngươi phóng xe bên trên tỷ nói với ngươi à chúng ta mỹ dung viện đặc biệt tốt ta cố ý đảo mấy cái siêu lợi hại kỹ sư thẹ mã đời thứ năm siêu r a dây m 2 2 nhiệt kéo để mắt nhìn thấy vương hà nói không xong lâm lưng đem cánh tay theo hà t ỷ trước ngực rút ra hướng về phía cao dương v â y vây tay cao dương đã lâu không gặp lâm tiểu thư đã lâu không gặp cao dương có chút thụ sùng n ư ợ c kinh trong ấn tượng cái này bối cảnh thần bí lâm l ã o bản sẽ rất ít chủ động cùng chính mình chào hỏi t r ư phạm lâm lưng cười cười liếc nhìn cao dương bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng dáng người thẳng nam tử không xác định nói là ta lâm tiểu thư vẫn luôn rất muốn cám t ạ ngài vẫn luôn không có cơ hội cắm tạ ngài lần trước cho ta lý tổng phương thức liên lạc ngày thứ hai lý tổng liền cho ta một phần ta thực yêu thích công tác cảm ơn ngài t r ư ơ n g phạm dứt lời thật sâu b á i yêu thích liền tốt lý ca người không tội tiểu trương rất không tệ nên cắm tạ người là ta mới đúng cắm tạ lâm lão bản cho ta giới thiệu cái hiếm có nhân tài lý d ũ n g sửa sang lại trên người t h ẳ n g l âu p h ụ vẻ mặt tươi cười tiến lên đón gọi ta lâm ngưng liền tốt lý ca n g ư ờ i mặc dày như vậy không nóng a lâm ngưng cười cười mặc cho vương hà dịu lấy chính mình cánh tay như là sớm nhất làm hai người nhiệm vụ lúc như vậy lâm lão bản liền rất tốt ngưng ngưng ngươi vốn chính là hắn l ã o bản nếu như không phải ngươi chịu đem cao tân hạng mục cho hắn thao tác hắn hiện tại còn không biết ở đâu b ẻ cốt t h c h đâu không thể nói như vậy lý ca thực có năng lực chờ lâu đi mới vừa xuống máy bay liền làm các ngươi tới đây n h ì chờ ta thu xếp tốt sao tại tây kinh liền đã đặt xong ngay tại the bẹn mìn xù lạ h ồ thẹn cách chỗ này không xa tiểu trương đứa nhỏ này chân c ầ n cơ bản đều là hắn đang chạy đi vào đi lâm ngưng vẫy vẫy tay một đoàn người trùng trùng điệp điệp vào hội sở lâm nữ sĩ ngài tốt ngài thuyền đã chuẩn bị xong có thể tùy thời lên thuyền Chờ đã lâu quản lý đại s ả n h nhiệt tình thân thiết về phần t h ẻ hội viên c h u y ệ n để đều không có để trước đi kia ngồi một lát liếc nhìn tây trang d i à y ra lý dũng lâm lưng nhấc ngón tay chỉ một bên cà phê đi thản nhiên nói mời tới bên này nha lâm l ã o bản thật đúng là xảo một đoàn người vừa mới ngồi xuống còn không có phiếm b à i câu lâm lưng tầm mắt bên trong liền có thêm hai cái gương mặt quen ha ha là thật trùng hợp kỳ lân đâu nhìn một thân hưu nhàn trang điểm lão tưởng cùng l ã o y ỉa lâm lưng cười cười trực tiếp hỏi sao cái rắm từ ngươi kia chiếc đỉnh lìn hào dừng ở nơi cập biến khởi lão tưởng liền cho quản lý đại sành bắt c h u y ệ n qua liền vì đi ngươi kia chiếc thuyền bên trên nhìn xem lao y nhất miệng tại chỗ sốc lao tưởng thực chất chỉ có ngần ấy yêu thích yêu thích thuyền làm sao vậy kỳ lân trên thuyền đâu rồi mang theo tiểu cô nương lúc này chính đau đầu đây ha ha c ư ờ i cái gì hai người các ngươi đâu chúng ta cái gì tiểu cô nương ách muốn ra biển sao lâm ngưng một câu tiểu cô nương làm lao tưởng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chủ đề chuyển rời đừng đề cập có nhiều cứng nhắc ân thuận tiện trò chuyện chút chuyện chính là lục gia miệng kia tòa nhà lạn vĩ lâu các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cùng nhau lao tưởng mấy người nói thế nào cũng là nhãn hiệu lâu đời nhị đại trong nhà sản nghiệp cũng đều không phải người bình thường chơi đến chuyện lạn vĩ lâu hạng mục phiền phức không ít lúc này cô ý nói ra lâm n g ư n g tự nhiên là có ý khác hoàng kim ta úc lần này là thật trùng hợp nhị túc h ta chính là ngươi lần trước đi cái kia trại nuôi ngựa chủ nhân hắn chính là tại hô thành phố làm sinh ách ta cảm thấy hôm nay đến làm cho kỳ lân tính tiền hắn mới vừa còn cùng chúng ta nghe ngóng hạng mục này tới ha, ha kia vừa vặn đây là ta hạng m ộ t người phụ trách lý dũng đây là lao tưởng lao y ỉa ta bằng hữu hạ câu c lạc bộ ngươi tốt ta là lý dũng để điện thoại cụ thể ngươi cùng ta nhị thúc người trò chuyện đi lao tưởng điểm một cái lý dũng dội ra tay không mặn không nhạt thêm ta một suất lao y túi đầu x o á t h o ạ i chát cũng không ngầm đầu lý dũng c ư ờ i phát danh thiếp hoàn toàn không thèm để ý hai người thái độ vương hà trong lòng có chút khó chịu ôm lâm ngưng cánh tay tay không tự chủ được nắm thật chặt lâm ngưng nhẹ nhàng vỗ vô vương hà tay tại lao y trước mắt vỗ tay phát ra tiếng cho người danh tới đâu ha ha ta đây không phải cho kỳ lân mật báo đâu nha lý ca ngươi tốt gọi ta l ã o y là được l ã o y cười ngây ngô âm thanh tiếp nhận danh thiếp nắm chặt lại lý dung tay kỳ lân chạy đến thời điểm n g ự ợ bên trong thật ôm tiểu cô nương tiểu cô nương trắng trắng mập mập bốn năm tuổi giữ lại mái bằng tóc na vai xuyên thân màu trắng vay công chúa màu trắng viền r e n vỡ màu đỏ tiểu dày da hẳn là mới vừa k h ó c qua đại con mắt đỏ ngầu trong miệng ồn ào không ngừng ta muốn đi đ í c i ta đ ư n g ra biển ta không muốn ba ba ta muốn sợ ti ta phải đẹp tha gì ôm khi thấy lâm ngưng thời điểm chính ồn n ào tiểu cô nương đột nhiên sửa lại khẩu đưa tay liền muốn hướng lâm ngưng ngực bên trong nào ta a di ba ba a di này cao hơn ngươi ba ba a di này thật xinh đẹp ba ba ngươi nhanh giấu đi ta giúp ngươi hỏi xinh đẹp a di muốn điện thoại muốn điện thoại a di ta tìm không thấy ba ba có thể giúp ta cho ba ba gọi điện thoại sao lợi hại kịp phản ứng lâm ngưng khỏe miệng hơi vện hướng về phía kỳ lân so cái ngón tay cái ách đùa g ỡ n đừng coi là thật kỳ lân có chút xấu hổ gãi đầu một cái này nếu là nhi tử còn có thể đánh mấy lần nữ nhi kỳ lân thật là có điểm không nỡ đây là lâm a di t i ể u kiều nên nói như thế nào lâm a di người tốt ta gọi lý kiều kiều năm nay năm tuổi a ta thích váy yêu thích sợ tít không thích ba ba tiểu cô nương chứng trả đàng hoàng tự giới thiệu dáng vẻ thật đúng là thật đáng yêu lâm n ư ơ n g cười cười ánh mắt ôn nu người tốt rất hân hạnh được biết người vì cái gì không thích ba ba hắn nói không giữ lời nói muốn mang ta đi đ i c h nhi mang ta đi xem sợ tít kết quả hiện tại muốn ra biển tiểu ra hòa hút cái mũi nước mắt rưng rưng dáng vẻ đừng đề cập có đau lòng biết bao người lâm ngưng không cần nghĩ liền biết là bởi vì chính mình duyên cớ làm kỳ lân lâm thời sửa lại hành trình như vậy a ta đây dẫn ngươi đi đi nhi ba ba nói có chuyện gì không đi đi nhi tiêu kiêu nghẹn miệng nước mắt cùng không cần tiền giống như hiện tại không có chuyện gì lâm ngưng cầm khăn tay nhẹ nhàng cho tiểu ra hỏa xoa xoa nước mắt hướng về phía một bên kỳ lân nhũ mày ân không có chuyện gì chúng ta đi đi nhi ba ba cùng ngươi cưỡi ngựa gỗ thật sao thật ngươi không tin ba ba xinh đẹp tha di ngươi dù sao cũng phải tin đi mụ mụ nói xinh đẹp h a di nói không thể nhắc tin nói nhiều như vậy làm gì xuất phát đ i t nhi thứ bảy đ i t nhi người ta tấp nập lâm ngưng lượng lên thẻ đen bao hết đu quay ngựa trận thầy trang giày ra lý dũng lúc này đừng đề cập có nhiều xấu hổ một bên ngửa gỗ bên trên láo tưởng lào y y, kỳ lân không có kém nói thật ra tại ngửa gỗ bên trên nói chuyện làm ăn thật đúng là đầu một lần này muốn chuyển đi cũng coi là một đoạn giai thoại lạn vĩ lâu hạ n g mục định xuống dưới lý dũng bung lỏng một chút cả vạt liếc nhìn người yêu cùng lâm ngưng phương hướng c ả n khái nói quán thượng như vậy cái muốn vừa ra là vừa ra lão bản ngược lại là có chút đồng tình ngươi lao y cười cười viết mắt cách đó không xa ôm kiểu kiểu cô y đổi thất ngựa to l ầ m ngưng nàng không chút nào để ý hạng mục này lao tưởng hít mắt cảm thấy càng phát ra hiếu kỳ l ầ m ngưng bối cảnh ta cảm thấy rất tốt bồi nữ nhi cầm hạng mục kỳ lân lúc này đừng đề cập có bao nhiêu tốt tốt cái rắm nếu không phải ngươi mang nữ nhi đến chúng ta lúc này đã tại kia chiếc đỉnh l ỉ n hào bên trên gió b i ể n thổi uống chút rượu chương chín mươi ba lao đầu đít nhi đu quay ngựa nghe hỏ chạy đến tâm tư linh hoạt triều nam triều nữ rất nhiều không ít người tìm đúng vị trí cách thật xa hoặc hát hoặc ngày không bao lâu lâm lão bản làm bối cảnh ảnh chụp cùng video ngắn liền bị người để lên lưới theo tác phẩm mới càng ngày càng nhiều lâm lão bản người trong cuộc này phải bổ bình luận khu tự nhiên vỡ tổ rốt cuộc đời đến ngươi chỉ đen lâm lão bản si mê chỉ đen ngự tỉ manh đoa lọ ly xoáy khí đại thúc thùy mị mỹ phụ nếu không phải kia hai cái tiểu mập mạp cùng gã bị h ổi đủ để thỏa mãn bảo b ả o hết thể h u y n tưởng phẫn nộ trên lầu s v không giải thích kia hai mập mạp là lao y cùng kỳ lân cái kia gã bị ổi là lao tưởng Hút. âu phục khống biểu thị càng thích lâm lão bản nữ trợ lý làm sao bây giờ si mê cái kia x o á y khí đại thúc là chúng ta tây kinh nổi danh địa s ả n thương dịu lấy lâm lão bản cái kia váy ngắn mị phụ là người yêu của hắn lâm lão bản ngực bên trong tiểu lo l y là kỳ lân quê nữ kỳ lân nhìn bên trên có giàu đời thứ tư ghen tị đám này võng hồng thật gà tặc tác phẩm mới bối cảnh đều là lâm lão bản ha ha bất chi bất g i á c làm bối cảnh tường lâm lão bản ánh mắt thật ô n u xem điện thoại di động bên trong chính mình ngồi ở màu sắc rực g ỡ n ử a gỗ nhỏ bên trên t n h trụ lao y nhất miệm vô vô dưới thân ngựa gỗ không đừng rẽ đám này tôn tử là thật tổn hại thế mà làm ta đừng loạn xoay sợ ta đem này phá ngựa ngồi sụt ta thực hèn bọn sao lao tưởng túi đầu liếc nhìn trên người hờ ngựa sáo thun di chắt lệ đồng hồ nghi ngờ nói mẹ nó bọn họ nói ta nữ nhi khuyết điểm duy nhất chính là miệng giống như ba ba không giống mới xảy ra vấn đề người lại ra điện thoại di động bên trong mới tin nhắn đến từ lâm đ ô n g lâm hồng liếc nhìn điện thoại bước nhanh đi đến lâm ninh bên cạnh dán lâm ninh lỗ t a i thấp giọng nói lâm đông tin tức ồ nói cái gì rồi lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc tâm tình rất không tệ bộ dáng cho ngươi lâm hồng không có do dự đưa điện thoại di động đưa cho lâm n i n h quét mắt tin nhắn giao diện lâm ngưng ánh mắt có chút h o à n g hốt cầm di động tay nắm thật chặt yên lặng đem n g ư ợ c bên trong tiểu kiều ôm cho một bên h ạ tỷ có việc đi trước lý ca giao cho các ngươi lâm ngưng dứt lời đi thẳng thắn dứt khoát nhìn bước nhanh rời đi lâm ngưng lý d u n g cười khổ lắc đầu các vị đại thiếu chúng ta cũng đi đi a chuyển trận rủ sệ vấp hội sở nhị thúc ta bên kia người ta đến ăn bài sở dĩ đến bích nhi là bởi vì lâm ngưng cùng tiểu kiều, kiều. lúc này lâm ngưng đi tiểu kiều, kiều cũng chơi buồn ngủ cái này đu quay ngựa lao tưởng là một giây đều không suy nghĩ nhiều lợi một đoàn người vội vàng c h u y ể n trận màu hồng nhạt phẹn tùng xếp sau lâm ngưng trực tiếp cho lâm đông đi điện thoại là ta chuyện gì xảy ra lúc trước một đám người vây quanh cái lao đầu lao đầu kia mang theo lâm vệ nông hủ c h ò c ố t đi xác định là lao đầu có hay không ảnh chụp cái dạng gì mạo xác định là bước nhiều lần rất dễ dàng tính không có ảnh chụp canh gác thực nghiêm ta không có cách nào cần thân lao đầu kia vóc dáng không cao bị người vây quanh tầm vài vòng không nhìn thấy t ư ớ n mạo thị lực của ngươi đều không nhìn thấy không nhìn thấy toàn phương vị đề phòng chỗ đứng thực chú ý ngươi như thế nào xác định là hụ cho cốt lao đầu hẳn là muốn ôm không co i ô m động đánh cái lảo đảo đám người hoảng loạn rồi một chút ta nghe được có người nói cẩn thận lâm vệ nông đồng chí di hải còn nghe được cái gì không có lao đầu kia từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện người khác cũng đều không nói chuyện có hay không theo sau không có sẽ bại lộ nghĩ biện pháp đi dò cha lao đầu kia thân phận lao đầu kia bảo vệ cấp bậc thực cao nếu như muốn cha sẽ chết không ít người ta cần ngươi t r o quyền Ta suy nghĩ lại một chút, trước như vậy. Cúp điện thoại lâm ạ ninh thanh vậy, nhâm rất nhẹ tự nhiên rủ xuống bên trần tay tại trên đùi điểm nhẹ trốn tránh xưa nay không giải quyết vấn đề nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt vào chủ trạch lâm ngưng liếc nhìn nhiệm vụ mới làm lạnh ý nghĩ khẽ nhúc ních kéo dài khiêu động điểm kinh nghiệm đột nhiên ngừng tony lúc trước làm tiểu tóc nháy mắt bên trong bị nam khoản tóc ngắn thay thế trước người huyện chuyển đường cong vùng đất bằng thẳng lâm ngưng rút đi trên người bộ váy nội ỉ ỉ tất chân thản đáng đáng vào phòng tắm bên ngoài phòng tắm nghe tiếng chạy đến đồ đồ liếm lát móng vớt có chút mở mịt nhìn lâm ngưng dưới thân một bên y ổ gút r ũ cụp lấy đầu mặt ủ mày trau ngoắt ngoắt cái đôi ra phòng tắm lâm ngưng c h ù n g khăn tắm nhấc chân bước qua hai tiểu chỉ không thể không nói thuốc cải thiện đích xác có đủ n g ư t i ê n không thể không nói hệ thống trừng phạt làm trái hài hòa trang điểm bàn phía trước lâm ninh kia duyên dáng lá liễu lông mi u o n g thô không ít vệ t ê phi lìp vệ tinh không đồng hồ đơn chui hoa thai mang tốt lâu một lâm hồng phòng giữ quần áo lâm ninh chọn lấy thân nam khoản hờ mật trang phục bình thường đạp xong hờ mật tiểu bạch dày l i ế c nhìn đổi qua kiểu tóc lâm hồng lâm ninh bước nhanh ra chủ trạch lên chờ có đoạn thời gian mẹ xe đ dt sáu mươi ba xuất phát tây h kinh xếp sau lâm ninh tự nhiên mà v ậ y đổi về giọng nam vị trí l ạ i bên trên linh liếm liếm môi châm lửa chân ga lâm thời có chuyện gì không tại hộ thành phố lâm bắc ở nhà cho á dù biết rõ trở về tây kinh sẽ có thật nhiều phiến phức nhưng thân là con của người lâm ninh cha mẹ hậu sự lại có thể nào không quan tâm ra khỏi thành chóc nhắn hiệu không muốn đi cao tốc tốc độ nhanh nhất c h â n mỏng hạ lâm linh tựa như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói vị trí lái linh buồn bực h ừ một tiếng hai trăm tám mươi vận tốc tại linh mắt bên trong cùng hai mươi tám không có kém màu đen mẹ xe dt sáu mươi ba từ phía trên bạch đến trời tối hô thành phố đến tây kinh mười lăm giờ đường xe linh chỉ dùng bảy cái giờ một đoàn người đến tây kinh thời điểm đại vệ đã tại nam sơn cái nào đó giao lộ đợi có đoạn thời gian xuống xe lâm linh không nói một lời thượng đại vệ tô dồ ta bờ lách lộ gì ồ nhìn cấp tốc lái vào núi mẹ xe dt sáu mươi ba lâm linh hướng về phía vị trí lái đại vệ nói vất vả chờ một chút hẳn là ta không nói gì đại vệ cười cười phòng thẩm vấn kia hai ngày hai đêm trải qua đại vệ kiếp này khó quên ta biết như thế nào trong nhà cũng còn tốt sao đều rất tốt tại đại học thành mua bộ phòng ở mới hạ xếp đua bản mẫu gian d i ỏ sách và o ở hơn hai trăm bình có phía trước hậu hoa viên đồng đồng cùng tấc lòng đặc biệt yêu thích không sai có thời gian nhiều bồi bồi nữ a nhi cảm ơn ngài nếu như không phải ngài dừng lại ngươi nên được chương chín mươi b ố phát sóc lao trạch hơi che đậy lại môn phong ngủ chính lâm linh đệm lên tay áo nhẹ nhàng lau sạch lấy bộ kia về sau lại treo lên hoa do c h ụ p ả n h trung lâm hồng đi nhất phẩm quốc tế trung cư linh lẳng lặng ngồi ở phòng khách ghế sofa đại vệ đem chìa khóa xe cho linh sớm trở về nhà đã lâu không gặp vì công tác cửa nát nhà tan đáng giá sao làm quyết định phía trước vì cái gì không cho ta nói ta chẳng lẽ không phải trong nhà một phần từ sao rốt cuộc còn giấu giếm ta cái gì hoàn toàn có thể không cần như vậy biết sao ta kém chút chết rồi biết sao ta rất nhớ các ngươi phòng ngủ chính lâm linh t i ế n lặng chảy nước mắt thấp giọng thì thầm phòng khách linh trên mu bàn tay phải nhiều viên vàng lóng đạn có tiết tấu tại giữa ngón tay toát ra bên ngoài nhà cũ nhận được tin tức ban ngành liên quan người phụ trách mới vừa mới vừa vào trung cư bảo vệ phòng lưu đại gia hai mắt khép kín nhanh chóng bọn hà tới thật là bút tích linh hai lô hai khẽ nhúc ních giữa ngón tay đạn nháy mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa rốt cuộc đã đến lâm linh liếc nhìn cổ tay bên trên vệ tẹt phi lịp vệ tinh không đồng hồ yên lặng thở dài lúc trước dựa vào linh chủ ý nên ngang đi vào láo t r ạ c vẫn là một giờ trước hết thẻ m m ư ờ i hai người cho ta m ư ờ i giây linh liếm liếm môi mặt lộ vẻ chờ mong không cần như vậy chỉ cần bảo đảm ta hoàn hảo không chút tổn hại rời đi là được rồi ngồi ngay ngắn tại ghế s o f a bên trên lâm n i n h cầm hai tay t h u ậ t nhìn có chút khẩn trương một nghìn hai trăm linh một hơi che đậy đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra lâm n i n h đồng học chúng ta tới chậm những ngày này ngươi chịu khổ dẫn đầu bác gái đôi mắt ướt á t kia vánh mắt khẽ run hai tay thật đúng là cảm động sâu vô cùng lâm linh dịch ra người tới dôi ra hai tay miễn cưỡng gật đầu cười không có gì lúc trước là chúng ta công tác sai lầm ngươi cho đồ vật bị người đã đánh cháo Ngày, này vị là ta bằng hữu a a bằng hữu tốt ta cha mẹ chuyện cuối cùng thế nào xin nén bi thương những này là hai trăm vạn giấy khen giấy chứng nhận thường trương chỉ những thứ này sao trường học bên kia đã cho ngươi khôi phục học tịch ngươi có thể tùy thời trở về tương quan phí tổn toàn miễn chờ ngươi tốt nghiệp hoan nghênh đến chúng ta bộ môn công tác chính thức biên chế còn có đường sao xin lỗi kia ta cha mẹ tăng lễ đâu tăng lễ sẽ bí mật cử hành định hảo thời gian chúng ta sẽ thông báo cho ngươi đây cũng là người đối diện thuộc một loại bảo hộ không có đừng muốn nói cùng sao người cha mẹ thật vĩ đại ta cha mẹ là chết như thế nào xin lỗi là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cụ thể không tiện lộ ra ta liền ta cha mẹ chết nguyên nhân cũng không có tư cách biết sao xin lỗi còn xin nén bi thương một đoàn người tới cũng nhanh đi cũng nhanh ngoại trừ mấy quyển giấy chứng nhận thường trường một chương hai trăm vạn chi phiếu cái gì cũng không có lưu lại lâm đông lúc trước nhìn thấy chuyện hiển nhiên bị người phóng c h u ngồi liệt tại ghế s o f a bên trên lâm n i n h cắn m ô i hơi ngước đầu làm sao vậy lâm n i n h trạng thái rõ ràng không đúng một bên linh nhẹ giọng hỏi hữu dụng tin tức một cái không có ta có phải là rất vô dụng hay không a này có cái gì bắt một cái thẩm thẩm liền là là người liền có nhược điểm vương liệt chính là ví dụ đều là ta cha mẹ đồng sự đều không phải cái gì người xấu đều có người nhà khác nhau ở chỗ nào chương con ngươi không phải rất dứt khoát sao không giống nhau có cái gì không giống nhau đều có người nhà đều là người ngươi như vậy có thể nói ngươi đi làm đi thẩm trở về đến cho ta nói kết quả không phải tốt ta cần ngươi trao quyền đừng để ý tới ta không hiểu ra sao ngươi hoàn toàn không cần phải như vậy bó tay bó chân đừng để ý tới ta làm ta an tĩnh một lát nhà ấm lớn lên đoá hoa chín năm giáo dục bắt buộc rõ ràng hiện tại lâm ninh còn làm không được vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn lâm hồng điện thoại tới thời điểm lâm ninh cùng linh ngay tại đi nhất phẩm quốc tế trung cư trên đường điện thoại bên trong lâm hồng có chút lo lắng đừng trở về xảy ra chuyện có ý tứ gì xảy ra chuyện gì rồi trung cư gần đây có nhãn tuyến trong nhà có nghe lén cùng lỗ kim c a m e r a người hiện tại ở đâu có thể xác định là người ở đâu sao ta ở bên ngoài hẳn là ban ngành liên quan người ta nghe được bọn họ thay c a lúc có người đ oán trách vài câu đều nói cái gì rồi nguyên phải là bản án không phải đều kết sao còn lớn như vậy phí chắc chở theo dõi người này làm gì phía trên hạ nhiệm vụ chúng ta chiếu làm liền là thật đúng là lãnh đạo một câu tiểu chạy chân gãy đêm nay lại không cần ngủ bớt nói nhảm làm việc đám người này còn có hết hay không ách giao lộ chờ chúng ta cúp điện thoại lâm linh hơi hí mắt vẻ mặt dãy r u a cầm điện thoại di động tay thỉnh thoảng gõ một bên cửa sổ xe ha ha hiện tại nói thế nào vị trí lái linh cười k h ẽ âm thanh lâm hồng lúc trước nói lời linh tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở vì cái gì một hai phải bước ta một hai phải nhìn trộm ta tư ẩn ta đã vừa lui lại lui ngươi thế mà đem này gọi nhìn trộm đồ vật đều trang trong nhà nếu như không phải lâm hồng đủ cơ linh kết quả không cần ta nói đi ngươi dốt cuộc muốn biểu đạt cái gì so ngươi nàng k é m xa linh n ế c miệng đ i ể m một cái lâm linh trước ngực nàng nàng không phải liền là ta sao lâm linh mở mịt nhìn chính mình tay linh hung hăng dẫm lên chân ga trong màn đêm t ô j ô ta bở lexo geo đột nhiên hướng về phía trước liền sông ra ngoài bên hai là động cơ gào thét là gió đang gào thét xếp sau lâm linh túi thất đầu ánh mắt lúc sáng lúc tối cũng không biết qua bao lâu lần nữa ngẩm đầu lâm linh đã là tóc dài đầy đầu lâm ngưng gỡ đem đầu tóc lung lay cổ vỗ vô, vô áo thun chỗ ngực vô câu vô thúc đường con cười ra tiếng ha ha nói thế nào gọi điện thoại trước lâm ngưng cười cười tiện tay cầm qua điện thoại trực tiếp cho lâm hồng đi điện thoại ta tại giao lộ không có nhìn thấy các ngươi giao lộ lâm hồng liếp nhìn t r ố n g rông b ộ n phía nghi ngờ nói về nhà đem gian phòng quét sạch sẽ a đem ngươi thấy những cái đó đồ chơi nhỏ quét sạch sẽ ta một hồi liền trở về những cái đó nhãn tuyến làm sao bây giờ ta bên này k h ẽ động bên kia liền phát hiện linh sẽ ra tay trước a vậy ta c h ờ ngươi tin tức đi thôi mau hồng nhạt móng tay nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe cúp điện thoại lâm ngưng lâm ngưng tắt rất nhanh lâm ngưng tại trung cư bên ngoài đợi không sai biệt lắm mười phút đồng hồ dán vẻ điện thoại di động bên trong liền có thêm điều đến tự linh mới tin tức lâm ngưng thuận tay điểm phát đợi lâm hồng bên kia cho xác định g ồ i phục vừa rồi xuống xe số một trung cư tầng cao nhất t r ụ c vào kiện nội ý ỉa đội thân váy ngủ lâm ngưng cho chính mình châm trẻ l ư n rượu linh trở về thời điểm ngày mới trắng bệnh ghế s o f a bên trên lâm ngưng n g ư ờ i biếng cười cười nằm nghiêng thân thể hai đầu tròn triệu tu lớn lên đẹp chân tự nhiên m à vậy dao chồng lên nhau thế nào cười như vậy vui vẻ chơi c h á n lâm ngưng gối lên chính mình ngu bàn tay một cái tay k h ắ c điểm một cái trên bàn trà ly rượu một bên lâm hồng đứng dậy đem ly rượu đưa tại lâm ngưng trong tay đám người này nhìn một đám rất da dáng không nghĩ tới lá gan như vậy nhỏ ha ha tựa như là nhớ ra cái gì đó linh cười vô cùng vui vẻ nói đi lâm ngưng nhấp khẩu rượu nhàn nhạt, nhạt cười cười chỉ biết là lao đầu kia họ đ ì n h tại bộ đội cấp bậc thực cao cái loại này cái khác những này làm công việc bên ngoài tiếp xúc không đến theo dõi ngươi sự tình hẳn là chủ ý của hắn nói thế nào lao đầu trước khi đến đã kết án lao đầu đi thời điểm lại bắt đầu điều tra ngươi vương liệt hợp tác đồng bạn đâu đi h ủ quốc cụ thể như thế nào đi ai cho con đường đám này công việc bên ngoài cũng không biết h ủ quốc có danh tự có ảnh chụt sao bên kia tiểu cúc nhiều thuận tiện che giấu ảnh chụp những ngày công việc bên ngoài không có ha ha thật biết chọn địa phương thế nào có muốn hay không ta đi bắt cái đầu đầu hỏi lại hỏi đám người này thế mà sợ quỷ thật rất đùa ha ha trước như vậy đi ta mệt mỏi lâm ngưng ngáp một cái đáp lâm hồng cánh tay đứng lên vào phòng ngủ không hơi chỉ chốc lát phòng ngủ liền truyền đến lâm ngưng bình ổn tiếng hít thở nàng rất mệt một mực chờ đợi ngươi trở về lâm hồng liếc nhìn phòng ngủ phương hướng hướng về phía linh thấp giọng nói còn không phải là các ngươi vô năng sớm ra tay đ ư ợ gác nàng chỗ nào cần như vậy mệt mỏi linh nếp miệng chẳng biết lúc nào giữa ngón tay nhiều viên vàng nóng đạn không giống nhau ngươi không có chuyện gì vẫn là xem nhiều sách nhiều nhìn xem tv i i đi không muốn luôn muốn chém chém g i ế t g i ế t nham chán đúng rồi ngươi xem sách gọi là cái gì nhỉ ngủ một giấc đến tự nhiên t ỉ n h trong n g n g toàn là lúc nhỏ hồi ức một phen rửa mặt nhìn trong gương nam khoản tóc ngắn trước gương lâm ngưng n ế t miệng phòng giữ quần áo tìm thân đỉ ổ ra nam khoản trang phục bình thường lần này trở về tây kinh hành trình còn rất chặt trường học muốn đi dương san san muốn gặp dương san san nha đầu này cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi mỗi ngày phát một đống l o ã n nhân tâm t ỉ gaza tùy ý chọn chiếc bẹn nghỉ con núi n ẹ n t ổ vị trí lái lâm linh trên sống m ũ i mang khoản màu t r à kính dâm phụ xe là đội thân váy trang trang điểm lâm hồng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang linh sẽ không mang ta đâu lâm hồng cười rất thỏa mãn ngược bên trong ôm khoản h ở mật nam n khoản túi sách mang nàng làm gì lâm linh buồn cười gõ gõ lâm hồng cai chán cảm giác nàng so ta hữu dụng nhiều có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện lâm hồng phồng lên miệng thấp giọng nói ngươi cảm giác không đúng đợi chút nữa ta đi trường học n g ư ơ i đi trường dạy lái xe cầm bằng lái bên kia lại bút tích trực tiếp lượng chứng kiện À, như vậy được không bớt nói nhảm lái xe đi có người ngăn ngươi liền lượng chứng kiện có quyền không cần q u á thời hạn hết hiệu lực được còn có trở về tới giúp ta điều tra thêm cái kia họ ninh lao đầu loại này người trên mạng khẳng định có dấu vết để lại ta tối hôm qua liền tra xét không có t r a được ngươi không phải máy tính chơi được không làm thế nào không cần ta dạy cho người đi được được rồi ta tin bảo ngươi đi mau đi liếc nhìn ngoài cửa sổ biêu điện đại học đại môn lâm ninh tắt lửa trực tiếp xuống xe nhìn như tùy tiện đi vào trường học lâm ninh cách đó không xa phía sau đi theo người là lâm đồng lâm ninh đã lâu không gặp văn phòng trương mặc sớm đã chờ đã lâu cái này ra tay chính là m ộ ư ơ i vạn khối học sinh vẫn là trương mặc phụ đạo viên kiếp sống bên trong duy nhất một cái trương lão sư tốt lâm ninh cười cười nhanh chóng điểm một cái t r ư ơ n g mặc ruỗi ra tay đây là ngươi học tiệt biểu ngươi tại này mấy cái chỗ ngồi ký tên liền có thể tùy thời đến lên lớp a ta hẳn là không có thời gian không ảnh hưởng kiểm tra thời điểm lộ cái mặt là được cái khác giao cho ta chuyện khác ta khả năng không thể rút những chuyện này vẫn là có thể t r ư ơ n g m ặ c cười thực t h ờ i mở một bộ đã tính trước dáng vẻ lâm ninh nhẹ gật đầu thuận tay đem lúc trước gọi đại vệ chuẩn bị thẻ mua sắm nhét vào học tịch trong ngoài t r ư ơ n g lão sư phi tâm đi trước lâm ninh liếc nhìn đồng hồ đứng dậy thời điểm điểm một cái học tịch biểu t r ư ơ n g m ặ c thận trọng ôm học tịch biểu đem lâm ninh đưa đến đầu bậc thang thang đến tầm mắt bên trong không có lâm ninh thân ảnh t r ư ơ n g m ặ c lúc này mới rút ra kia chương thẻ mua sắm vẫn như cũ là mười vạn mệnh giá vẫn như cũ thối lui hiện bởi vì là chủ nhật nguyên nhân lâm ninh một đường cũng không thấy được mấy người quen đi ra cửa trường thời điểm tầm mắt bên trong nhiều chiếc màu xanh sấm bẹn tẩy ga bẹn nghị vị trí lái cạnh cửa đứng dương san san hóa thành tinh xảo trang dung h i ệ n nhiên là từng có cố ý trang điểm màu hồng áo h ủ t h i màu trắng bách điệp váy ngắn phủ lấy màu da trong suốt tất chân hai chân dẫm lên s o n g màu hồng ạ này khác loại trang phục phối hợp cũng không biết là từ đâu học được lâm ninh có chút im lặng v ố t ve cái chán không đợi mở miệng bên hai liền đã chuyển đến dương san san vui sướng la lên lâm ninh ta ở đây thấy được lâm ninh khỏe miệng hơi hút phải thừa nhận cái này để cho chính mình lấp ước định ngày lao ngồi cùng bàn đều l à như vậy tràn ngập sức sống đi nhanh điểm nha cùng cái tiểu lao đầu giống như như thế nào cảm giác ngươi đi đường là lạ gấp cái gì có cái gì kỳ quái ngươi quần là không thích hợp sao có điểm không có gì đ á n g n g ạ i kia đi mau đợi chút nữa làm ta mụ mụ cho ngươi đem quần sửa lại nàng tay nghệ khá tốt không cần liền không phiền phức ca gì không phiền phức c biết ngươi trở về ta mụ mụ cố ý đi siêu thị mua thật nhiều thịt thịt ta ba ba còn mua rượu kêu ta tiểu thuốc đều tại nhà chờ ngươi đấy lần trước n g ư ơ i đi gấp đều không có cám tạ n g ư ơ i à. n g ư ơ i chậm một chút nước bọt cũng bay trên mặt ta nơi nào có nước bọt chán ghét cho a di nói thật không cần phải khách khí như vậy mau lên xe ta nói với n g ư ơ i à n g ư ơ i mau đưa xe lấy về từ khi ra cái xe này trường học đồng học cái gì cũng nói ngay cả chúng ta ra t r ú c viện đều có đều nói cái gì rồi n g ư ơ i mặt hồng như vậy làm gì a n g ư ơ i quản bọn họ nói cái gì làm gì nói liền nói thôi không để ý đến bọn họ chính là như vậy ta đây còn có chiếc gạo vẽ lơ đỏ, đỏ lại không mở liền hỏng ngươi đổi kia c h ế c mở khiêm tốn một chút ạ vẹn ở đỏ ân chương chín mươi lăm ninh trung quân dương san s a n nhà một mảnh hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng kinh đô thà c h ạ c h ninh trung quân nước mắt tuân đầy mặt ninh trung quân lần trước khóc vẫn là một lần nào đó sự kiện sau vui đến phát khóc lần này lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh lâm hát tử ngươi mẹ nó còn l á o tử nữ nhi không phải ngươi khi đó nói như vậy nhiều tuyệt tình lời nói hai người bọn họ cũng sẽ không bỏ trốn không phải ngươi vì mặt mũi vì vị trí hai người bọn họ cũng sẽ không cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ mai danh ẩn tích không phải ngươi ta nữ nhi cũng sẽ không chết n g ư ơ i mẹ nó không phải nói hai người bọn họ đi hủ quốc sao vì sao lại tại tây bắc vì cái gì ngay tại lao tử m í mắt phía dưới n g ư ơ i mẹ nó cho lão tử nói chuyện à các ngươi làm chính ủy không phải nhất biết phiên m ồ m mép sao điện thoại bên trong ninh trung quân gào thét hết tư lý cái này lâu dài t o a c h ấ n quân bên trong nào đó bộ tiểu lao đầu lần này là thật đà thương tâm thật xin lỗi lâm bảo cốc đôi môi khẽ nhúc ních không tiếng động rơi nước mắt thang chức mẫu t r ư ớ kỳ tiểu nhi tử làm lớn những phái hệ khác nhà người khác tiểu cô nương v ụ rút dây đ ộ n g rừng nhiều người như vậy duy trì mới đi đến một bước kia lâm bảo quốc không được chọn chết cũng sẽ không cùng trong nhà liên hệ chết cũng sẽ không cùng các ngươi lâm gia có bất kỳ quan hệ gì cái này tính cách nhất như chính mình tiểu nhi tử rời đi lúc nói lời toàn làm được điện thoại bên kia ninh trung quân hẳn là măng mệt mỏi trong loa chỉ có nhỏ xíu thất t h ở lâm bảo quốc rủi rối mắt r u n giọng nói ninh hoa tử vốn vài chén vốn cái rắm hiện tại không chú ý ảnh hưởng tới ta sai rồi ta tiểu nhi tử cũng mất đáng lời nói cho ta nghe một chút đi đi nói cái g i ắ m lao tử sai người tại hủ c ố c nghe ngóng bao nhiêu năm kết quả là tại lao tử mỹ mắt phía dưới ngươi cho lão tử nói có phải hay không là ngươi dợ cho quỷ không phải ta tin ngươi ninh hoa tử làm sao tìm được bọn họ phía dưới người thu thập di vật thời điểm có ta mười tám năm qua cắt từ báo cắt từ báo nội bộ tập san n h à đầu cắt đến báo chí ta không có ngươi không có người biết lâm vệ nông là ngươi nhi tử lâm vệ nông hai hoa tử đổi tên lâm vệ nông ninh phương hoa lâm vệ lâm vệ nông ninh phương ninh phương hoa sửa thật tốt ta ai dưới đĩa đèn thì tối hai người hồ sơ cho ta đưa một phần không có vô cớ mất đi không cánh mà bay phía dưới nói là tên x u ấ t sinh kia làm có ý tứ gì tây kinh ban ngành liên quan hành động nơi phía trước người phụ trách sợ tội tự sát tính là hai bọn hắn thượng cấp hai người bọn họ chết cùng hắn thoát không được quan hệ x u ấ t sinh kia hải từ đâu nam hải vẫn là nữ hải ta nhớ được trước khi đi là mang thai trước mắt xem ra là hai cái long thượng thai cụ thể còn đợi xác nhận hẳn là không có ở một chỗ dưỡng một cái lưu tại h ủ quốc một cái mang về n g ư ơ i l ạ i r a lão tử ngoại tôn ngoại tôn nữ đều mười tám lao tử mẹ nó còn không có gặp một lần nhìn ngươi làm chuyện gì hai cái long phượng thay có ảnh chụp sao có trên mạng nơi nơi đều là có ý tứ gì khắp nơi đều là lâm lão bản tây kinh biêu điện đại học lâm ninh trên mạng vừa tìm liền có nói lâm lão bản thời điểm ninh trung quân hốc mắt lại hiện đỏ cô nương này cùng chính mình tiểu nữ nhi khi còn nhỏ thật sự là rất giống lâm lão bản mấy tháng này đột nhiên xuất hiện trên mạng rất nổi danh một nha đầu theo nha đầu này xuất hiện lâm ninh sinh hoạt liền phát sinh biến đổi lớn phía dưới người phỏng đoán hẳn là cố ý theo hủ quốc trở về tìm đệ đệ biến đổi lớn vật chất thượng biến hóa nghiêng trời lệch đất nha đầu này rất có tiền thực bỏ được cho lâm ninh dùng tiền đánh vừa xuất hiện liền cho lâm ninh dọn nhà xe tốt nhiều mở không đến thực có ý tứ một nha đầu một ư ơ i tám tuổi vẫn là lão bản xem ra là thực có năng lực lâm lão bản là nha đầu kia chính mình khởi nít nem trước kia gọi g à pha nữ thần hủ quốc biết công tức người thừa kế duy nhất chuyện này bên kia huyên náo thực hùng huyết ngân sách hội chủ tịch người một nhà chết mất bên kia hoài nghi là nha đầu này thủ bút t mới mười tám tuổi làm sao có thể tin tức có thể tin được không chỉ là hoài nghi hủ quốc người bên kia phát tới liên hợp điều tra thân hình người phía dưới không có quyền hạn cha nha đầu này liền trực tiếp cự quyền hạn chuyện này cổ quái đây lão tử cha đều mẹ nó quyền hạn không đủ cái này sao có thể hoa quốc ngươi cha không được người có thể đếm được trên đầu ngón tay một tiểu nha đầu lại làm sao có thể cho nên nói cổ quái Ngươi cho ũ n g có t ể điều đề đầu đề, đầu đề đi. đi Ninh miết miệng, rồi khi Trung Quân tra thêm ta tra. Ta trước Nha nghị. Nha h xem. này vấn này vấn lớn là làm có c sẽ nên g người ư ờ i hai ta xác định một chút hai người quan hệ. Kết quan xác định đ hệ. quả m đó c ô g ngoài người liền bị người việc liền bên bị ta n diện. Trước s u đều không không phút hồ, chút tích đến đồng vết một có làm ư u Cho nên, ta l cho người ta phân tích hạ nha đầu kia trợ lý cùng lái xe mạnh đến mức không còn gì để nói cũng không biết nha đầu này từ chỗ nào tìm đến ta muốn gặp hải tử ngươi giúp ta an bài xuống bây giờ nghĩ cháu sớm làm gì đi an bài đi ta không thiện làm bọn nhỏ đến chỗ của ta ta tại tường đỏ chờ hắn lời nói vô căn cứ cúc điện thoại lâm ninh nếp miệng vẻ mặt không xóa cầm búa chọc dương san san kẹp đến bắt bên trong thịt kho t ẩ u làm sao vậy có chuyện gì sao dương san san nhẹ nhàng lây lâm ninh góc áo ôn n u nói không có chuyện gì một cái không biết mùi vị lao đầu lâm ninh cười cười nhẹ nhàng vỗ vô, vô dương san san tay liếc nhìn ngồi đối diện dương lão sư phu phụ cùng dương san san tiểu thúc ba người tiểu lượng đích sắc có đủ kém lâm ninh trước mặt rượu lương mới giống hai bình nữa đối diện đã rũ cụp lấy đầu đánh lên hãn ăn xong sao đi ta phòng ngủ nghỉ ngơi một lát đi ngươi uống thật nhiều nhất định rất khó chịu dương san san mặt có chút nóng lên cũng may vừa mới uống hai chén rượu lúc này đến cũng nhìn không ra đến cái gì không cần loại rượu này ta uống bao nhiêu đều như thế không có cảm giác để ế n lâm ninh lắc đầu chỉ lưng nhẹ nhàng đánh lên trước mặt bình rượu đi ta giường trên nằm nghỉ nghe ta thật không cần phải cậy mạnh dương san san mặt bỏng lợi hại thật không có cậy mạnh bảy trăm ml luis m ư ơ i ba ta một ngày uống một bình này rượu ngũ lương ngoại trừ cảm giác cúng nước không có kém cho n g ư ơ i đi n g ư ơ i liền đi phiền chết rồi n g ư ơ i muốn làm gì ta trước đem bọn họ thu xếp tốt n g ư ơ i đi ta phòng ngủ chờ ta a ta giúp n g ư ơ i đi không cần n g ư ơ i đi phòng ngủ chờ ta chính là n h a lâm linh ngang một tiếng chậm dại đứng lên dương san san phòng ngủ có loại nhàn nhạt thanh hương ngồi ngay ngắn ở bên bàn đọc sách lâm linh ngược bên trong ôm chỉ bị dương san san truy qua không biết bao nhiêu lần sợ tít lúc trước điện thoại đừng đề cập có nhiều bực cười từ có ký ức khởi lâm linh cũng không biết ra ra mãi mãi là cái gì chương à n chín mươi sáu hô ta dương san san động tác rất nhanh b ộ trang lau màu đỏ chót s o n môi đ ổ i quần áo đen nhánh mềm mại tóc ngang vai áo sơ mi trắng bên trong là như ẩn như hiện màu đỏ rực viền gen nội ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý o ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý lâm ninh ném không biết bao nhiêu s o n g cùng khoản thật giả một chút liền biết làm gì mặc ga di quần áo ngươi mới vừa kia thân ở nhà quần áo không rất tốt nha nhìn chính khóa cửa dương san san lâm ninh nếp miệng thực sự không hiểu rõ nha đầu này mạnh não chán ghét đây là ta cố ý mua quần áo mua này làm gì ông cụ non không xem được không ngươi trước kia lớp anh ngữ thích nhất này thân vậy ngươi còn kém bức kính mắt ta có ngay tại trước người ngươi ở giữa ngăn kéo ta muốn ngươi giúp ta mang dương san san k h é cắn miệng môi giới dựa vào tựu kỉnh vừa sải bước ngồi tại lâm ninh trên đùi hai gõ má phiếm hồng thanh âm t r o n người cực nóng hô hấp đập vào mặt lâm n i n h có chút lao lực đem dương san san dưới thân sở t ị t cứu ra trầm giọng nói tránh ra ngươi v ả táo nút thắt băng nha đầu này cũng không biết hút cái gì điên động tác biên độ không khỏi cũng quá lớn điểm xem được không dương san san s o n g tay ôm lấy lâm n i n h cái cổ khẽ cắn miệng môi dưới b ị nhãn như tơ phối hợp kia nũng nịu thanh âm thật là có như vậy điểm hồn siêu p h ế t lạc đẹp mắt ngoại trừ s u t đẹp mắt là đủ rồi thích không dương san san nhữ mày ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở bên n ô i bởi vì tư thế ngồi nguyên nhân bao mông váy bó váy nơi tất chân quần một bên có thể thấy rõ ràng lâm ninh yên lặng thở dài đưa tay sửa sang lại dương san san s ố c xếp vào á o ôn nu nói lần sau đừng mua loại này thấp kém đồ trang điểm cái gì ngươi giang thượng tất cả đều là son m ô i a có ý tứ gì cắn miệng m ô i không phải gằm bờ m ô i ngươi soi gương đi lâm ninh dứt lời thuận tay đem trên bàn sách cái gương nhỏ cầm tới giữa hai người nhìn gương bên trong huyết b u ồ n đại khẩu dương san san nháy mắt bên trong kêu lên tiếng a a a cái gì a cũng may là ban ngày nếu là buổi tối ngươi có thể đem chính mình hụ chết ta ta không biết có thể như vậy nói đi ai cho ngươi ra chủ ý lâm l i n h mắc máy môi đem trên đùi dương san san ô m đến đối diện bên giường thản n h â n nói ta ký túc xá vương anh lưu tiến bọn họ nói nam sinh yêu thích như vậy ta học được rất lâu dương san san túi thấp đầu sắt màu đỏ sơn móng tay đ ẹ p giáp hơi có vẻ bất an phủi đi váy bò váy đồ đần làm chính ngươi liền tốt học cái gì không tốt học cái này nay cũng khó không chỉ là cắn miệng môi còn phải phối hợp ánh mắt nhữ mày ta đ ố i tấm gương luyện rất lâu đâu sau đó ngươi liền bắt đầu gặm vậy nhân ra không phải khẩn trương nha ngươi không tin làm xuống liền biết nhàm chán ngươi cắn xuống nha miệng của ngươi như vậy xinh đẹp cắn miệng môi khẳng định xem thật kỹ cầu ngươi nha nhàm chán lâm ninh không cao hứng nhi đưa tay nắm bắt dương san san cái cảm nhẹ cắn môi hướng về phía dương san san những mày phiên muộn như thế nào cảm giác so lưu thiến cái kia tiểu yêu tính cũng đẹp nhìn lâm ninh môi dương san san tâm nhảy ồ n dập không tự chủ nuốt một ngụ nước bọt nói đi ngươi học những n à y là muốn làm gì dương san san tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe lâm n i n h bung l ỏ n g tay ra khoanh tay ngồi về trước bàn sách ta nhớ ngươi vui vẻ lên chút túi thấp đầu dương san san cực kỳ giống phạm sai lầm bị bắt hải tử lâm n i n h yên lặng hít vào m ộ t hơi trong lòng không hiểu chua chua ta thật vui vẻ thúc thúc cá di chuyện h ô n g t ỷ t ỷ nói cho ta biết liên nàng chuyện nhiều ta vốn dĩ muốn đi hỗ thành phố xem ngươi nàng làm ta c h ờ một chút nói ngươi hồi trước tương đối bận rộn ha ha kỳ thật ta thi đại học xong bọn họ liền biến mất n h ư bây giờ cùng trước đó không có kém làm sao lại không có kém kia không giống nhau ha ha đồng dạng những ngày này ta đều là như vậy tới lâm ninh thở v à o một cái cười nói ta hào buồn ta muốn vì ngươi làm chút gì lại cái gì cũng làm không tốt hào hào sống đi học cho giỏi làm cái hào l ã o sư ta thích ngươi làm l ã o sư l ã o sư thật tốt không có gì xa g i a o ngày nghỉ cũng nhiều có thể ở nhà bồi hải tử được được rồi đi đánh răng đi thay quần áo chúng ta đi xem phim tốt chính là chính là cái gì nhìn muốn nói lại thôi dương san san lâm ninh nghi ngờ nói ta mới vừa như vậy ngươi thật không có cảm giác sao mới vừa như vậy loại nào liền chính là ta ngồi chân ngươi thượng lúc ấy có làm sao có thể không có ha ha vậy ngươi khó chịu sao ta có thể giúp ngươi lưu thiên từng nói với ta có thể ngâm miệng úc ta đi đánh răng trở về muốn ta giúp ngươi à nha muốn cái rắm ngươi đem váy bông u ra như vậy đi ra ngoài làm thuốc t h ú c cá gì thấy được n g h ĩ như thế nào chúng ta bọn họ ngủ nhưng chìm không có hai ba giờ t ỉ n h không đến cho nên ngươi mới vừa dỗ dành a di uống rượu là có dựng u k san san hệ ô n g c thống giao diện bên trong thăng mười hai cấp kinh nghiệm còn không biết từ chỗ nào tới kính mắt đổi rút thường điểm lâm ninh vẫn luôn không có cam lòng dùng làm ý thức được có thể cùng hệ thống c ó k ẻ m ặ t cả lúc rút thường điểm không thể nghi ngờ càng thêm chân quý rốt cuộc muốn cái gì lâm ninh còn không có làm ra quyết định kỹ càng lần nữa trở về dương san san vẫn như c ũ là lúc trước cửa trường học trang điểm bách điệp dưới váy ngắn là phủ lấy thịt băng trong suốt tất chân hai chân cùng màu hồng ạ lâm ninh bất đắc dĩ đỡ cái chán đến là có chút hối hận cao chung lúc ấy lao nhìn chằm chằm lao sư chân nhìn làm sao rồi không phải nói với ngươi không cho ngươi mặc tất chân váy ngắn sao ta ta ở trường học không có m ặ c như vậy qua đỏ mặt dương san san tiếng như rồi mỗi lâm ninh khỏe miệng giật một cái liếc nhìn điện thoại đi thôi lâm hồng lấy xe trở về được khu g a quyến bên ngoài màu đỏ rực làm bổ vựa ị nhi ạ vẹ nở đỏ bên cạnh lúc này vây không ít người nhìn k i a chiếc tạo hình khoa trương xe thể thao dương san san chém miệng đôi mắt to xinh đẹp há thật to đây chính là người nói điệu thấp chúng thái k i a là làm bùa vựa y nhì chớ xem thường người người không ra liền ném người không muốn như vậy hiện tại đã có rất nhiều người nói xấu vậy l i ề n để bọn họ không lời nào để nói lâm ninh dứt lời thẳng thắn dứt khoát dắt dương san san tay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đem dương san san đặt tại làm bùa vựa y nhì vị trí lái bên trên ngây ngốc làm gì ta không tìm được đương đem phanh lại phát mảnh h ộ số đồng thời phát là n đường ngược lại cản là cái kia e rờ châm lửa đâu là cái này màu đỏ ân biết xuống xe đi làm gì ta mới vừa uống rượu không có thể lái xe n h a phi nhanh bẹn gậy gà hàng sau dương san san liếc nhìn vị trí lái thượng lâm hồng lặng lẽ meo meo nắm lấy lâm n i n h tay ôn n u nói vừa rồi thật nhiều người nhìn thấy ngươi kéo ta tay a thật nhiều chúng ta viện từ hàng xóm ân chính là cho bọn họ xem t ỉ n h đến bọn hắn đem ngươi cùng cái nào lao đầu nhà giàu mới nổi bãi xả đến một h ố i bọn họ nói ta ba ba nhiều một chút nói hắn xẻ ra chuyện bán nữ nhi ngươi mang thẻ căn cước không mang mang theo ngươi muốn làm gì mới vừa ở nhà ngươi không phải không muốn sao ngươi nghĩ gì thế mua cho ngươi phòng ngươi cùng dương lão sư bọn họ rời đi a ngươi đây là muốn làm gì đi đi mua phòng liền cái này long hồ song lung lâm linh liếc nhìn ngoài cửa sổ cự hình trên biển quảng cáo không xuất bản nữa hiệp phỏng hướng về phía lâm hồng nói a a cái gì à thu phòng của ta xe của ta ta tiền ngươi về sau liền là người của ta ha ha lâm ninh q u a trương cười cười một bộ m u ố n ăn đòn bộ dáng được dương san san rủi r ủ i mắt chém đinh chặt sát ta cho là ngươi sẽ cự tệ u y ta t ta không nghĩ thông chiếc xe thể thao kia chỉ có thể ngồi hai người không tiện nghĩ thoáng liền mở không nghĩ thông liền ném v ậ y đi liền phóng ven đường sao không phải đâu k ê u ngươi chờ chút mua hai cái chỗ đầu được phong bản viết ta cùng ngươi tên Tốt. được rồi viết ngươi đi ta không tiện tựa như là nghĩ đến cái gì lâm ninh kịp thời sửa lại khẩu không tiện không có gì ta hiểu ý ngươi ngươi không hiểu vậy ngươi nói nếu có một ngày ngươi mệt mỏi ta phòng ngủ vĩnh viễn cho ngươi lưu cái vị trí nếu có một ngày ngươi nghèo túng phòng ở bán ta làm lao sư giữa ngươi dương san san ánh mắt thực kiên định nói chuyện thời điểm trước giờ chưa từng có nghiêm túc ha ha ha lâm ninh quên lần trước thoải mái cười to là lúc nào lâm ninh quên không được tại vừa mới có cái ngây n g ố c cô đường tự đủ ngây n g ố c ngheo tay được vị trí lái thượng lâm hồng mất máy môi lâm ninh nhanh như vậy vui dáng vẻ lâm hồng còn là lần đầu tiên thấy đại học thành l o n g hồ s o n g lung dịu lấy lâm ninh cánh tay dương san san mặt bên trên tràn đầy hạnh phúc cười này đ ố n g quá lớn nhìn tiêu thụ bán b u i l d i n g t i ể u tỷ tỷ tay bên trong cầm tuyên chuyển sách dương san san ôn lu nói mới không đến ba trăm bình vẫn là liên bài các ngươi chỗ này không có độc tòa nhà sao lâm ninh nếp miệng so với hồ thành phố tây kinh g i á phỏng quả thực không đành lòng nhìn thẳng có dựa vào hồ còn thừa lại một tòa tiểu ba trăm bốn mươi bình một ngụm giá một nghìn bốn trăm chín mươi chín vạn tiêu thụ bán b u đinh tiệu tỷ tỷ ghen tị nhìn trước mặt cái này sức sống thanh xuân cô n ơ n g đồng dạng là nữ nhân vô luận là dáng người tướng mạo nữ nhân mùi vị thực tình cảm thấy chính mình c à n g cao thêm một bậc như thế nào quý như vậy nhiều không phải hai vạn một bình sao kia tỏa nhà là bịa cứng toàn phối cầm qua lô ban thường lớn cho nên quý một chút tặng kèm trước sau các một trăm bình vườn hoa một trăm bình tầng hầm bốn cái chỗ đậu một lần giao nạp miễn năm năm bất động s ả n phí chúng ta lại thương lượng một chút liền cái này nghe hắn bạn muốn nói cái gì dương san san đối đầu lâm ninh con mắt không có lại kiên trì lâm ninh cởi vỗ, vỗ dương san san ôm chính mình cánh tay tay hướng về phía lâm hồng đánh cái thanh thúy búng tay quét thẻ này liền mua chúng ta không nhìn tới xem sao dương san san tiếp lâm l i n h lỗ thai nhẹ giọng hỏi dù sao đều phải mua mua xong lại nhìn không giống nhau tỉnh người nào đó đợi chút đổi ý thật mua đồ đần đem chứng kiện cho lâm hồng lâm l i n h nhẹ nhàng méo một cái dương san san mặt hướng về phía ngốc t r ệ tại chỗ tiêu thụ bán điệu đ i n h tiểu t ỷ t ỷ phất phất tay viết nàng tên đi làm đi ngài mời tới bên này lấy lại tinh thần tiêu thụ bán điệu đim tiểu tỉ tỉ trong lòng ngũ vị tạc trần thẳng đến soát xong thẻ đều không có rõ ràng chính mình thua ở đâu chúc mừng ngài dương tiểu thư hoan nên gia nhập long hồ đại gia đình này đây là ngài mua phòng hợp đồng chìa khóa gác cổng thẻ cùng g i a o phòng danh sách chở v ơ n tay khóa còn cần ngài bản nhân đi tiết h trí cho dù trong lòng trên trăm con thần thú chạy qua tiêu thụ bán bưu đinh tiểu t ỷ t ỷ vẫn như c ũ nét mặt tươi cười như hoa đồ đần c o n thất thần làm gì mang ta đi nhà ngươi nhìn xem lâm ninh không cao hứng nhi liếc nhìn mang theo t u ổ i giấy ngây nốc sững sở tại chỗ dương sàn nhà ta ở đâu dương sàn có chút ngượng ngùng thẻ lưới xuẩn manh xuẩn manh dáng vẻ thật đúng là thật đáng yêu lâm ninh viết mắt một bên xuyên bộ váy chỉ đen dạy cao góp nhỏ tiêu thụ bán biu đinh cố vấn vậy vây tay ra hiệu này dẫn đường trung cư người xe tách ra cây xanh dấm át tiêu thụ bán biu đinh tiểu tỉ tỉ trong miệng cực thấp dung tích xuất long hậu ngũ duy lâm viên bí cảnh xem lâm ninh cùng dương san san trạng thái liền biết không nghe lo hai dương san san nhà mới cách hồ nhân tạo không xa một tòa kiểu dáng châu âu ba tầng tiểu dương lâu không hổ là lấy được thưởng tác phẩm phía trước hậu hoa viên thu thập ra dáng cảnh quan hồ cá bên trong còn có không ít vẫy vùng cá chép là rất nhỏ liền cái bể bơi đều không có lâm linh nhét miệng luôn cảm thấy có chút h ủ y khuất dương san san nhà đầu này đã rất khá nam mộng đều không nghĩ tới có một ngày sẽ trụ như vậy phòng ở như vậy việt tử dương san san kéo lâm linh tay á o dán lâm linh bên t h a y nhẹ nói ai khi còn đi học nhi cho ta nói tương lai muốn mua một ngôi nhà có cái đại đại phòng bếp có hai cái việt tử trồng hoa nuôi cá dưỡng gà phơi n ắ n g tới lâm linh đưa tay méo méo dương san sát mặt khỏe môi nhét lên cười ngươi còn nhớ đương nhiên đi vào đi mang ta đi thăm một chút nhà ngươi là chúng ta nhà nghĩ hay lắm như vậy nhỏ nhà ta mới trứng mắt đều không đủ nhà ta mèo trụ nói mỏ ta tại hô thành phố có tòa nhà sáu vạn mét vuông ngươi cảm thấy thế nào kia không được với trăm ức khoác lác muốn tin hay không lâm ninh giang tay ra đi theo dương san san phía sau và o phòng tầng hầm không tính bốn phòng hai s ả n h năm vệ cách cục bình thường đồ dùng trong nhà gia sản cũng chính là chút thị trường phổ biến một tuyến nhãn hiệu nói đ ạ o lý còn không có the vẹn mỉn sủ l à h ồ tẹn trung cư thoạt nhìn cao cấp theo phòng ngủ chính ra tới lâm ninh liếc nhìn tủ rượu thượng mười mấy bình các loại rượu l i ê người bình n h Louis 13 đều 13 k ô có, thật đúng là có đủ khó coi. khó thật Tiện tay rút bình đúng đủ n là di ta ớ mới c ngồi ngay ngắn tại ghế sofa bên trên、lâm、Ninh, liếp nhìn điện thoại di động bên trong mới tin nhắn, tiện ghế g tại liếp thoại di điểm sofa tay xóa bỏ. Lâm ư không nhìn sao tầng hầm còn chưa có đi đâu rồi còn có sân thượng còn có đường p h ò n g x ế p đưa tiễn tiêu thụ bán bựu đinh tiểu thư sửa đổi vân tay mật m ạ khóa dương san san đi đến lâm linh phía sau nhẹ nhàng xoa lâm linh đầu ôn nhu nói người xem đi ta nghỉ một lát có chuyện gì gọi lâm hồng lâm linh từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng vỗ vỗ dương san s a n tay theo h ộ thành phố chạy về tây kinh tối hôm qua lại nhịn đến nửa đêm một đống tiền lòng c h u y ệ n lâm ninh lúc này thật là có chút mệt mỏi phòng ngủ chính có mới đ ẹ m chăn ngươi lên bên trên nghỉ một lát không cần những cái đó đều góp đi mới vừa soát phòng khoản tấm thẻ kia hẳn là còn có chút tiền ngươi giữ lại quay đầu đi nhất phẩm quốc tế mua tốt hơn trở về ta nhắm mắt một chút liền tốt vậy ngươi gối ta trên đùi ta giúp ngươi lớn dương san san dứt lời bước nhanh vây quanh ghế xô p a phía trước ngồi xuống đồng thời đem lâm ninh đầu đặt tại trên đùi của mình như thế nào tất chân cặp đùi đẹp làm gối đầu cảm giác gì thâm viên ý mã n g ư ơ i biết ta sẽ không c ử tên n g ư ơ i ân ta biết đáng ghét n g ư ơ i đem con mắt trận như vậy đ ạ i ta còn thế nào cho n g ư ơ i theo nhanh nhắm lại sợ n g ư ơ i trộm hôn ta ta tức giận nhanh nhắm mắt trước kia không có cảm thấy n g ư ơ i nghèo như vậy đóng nô、no. nô、no. nô hôn đầu tiên cho n g ư ơ i liền biết ngươi muốn trộm hôn ta nô、no. nô、no. lần này không tính trộm nữ lưu manh nô、no. nhắm mắt ngủ như thế nào còn chưa ngủ không thoải mái sao chớ có ấn ngươi nghỉ một lát ta ngủ không được t h u ậ n tiện nói, có thể nói cho ta nói nói n có cho g h chút e một mật. ta đi, sẽ bảo n g ư ơ i biết ta quá khứ đối với bọn họ ta về sau cũng không nghĩ có bọn họ vậy không để ý đến bọn họ về sau cùng ta cùng nhau ăn tết được lâm ninh so với ta tốt xem nữ hải tử như vậy nhiều ngươi vì cái gì đối với ta như vậy tốt ta ký túc xá lưu tiến liền so với ta tốt xem so ta vóc người đẹp so ta chân d à i so ta biết ăn mặc so ta hiểu nam nhân nàng tia nô đàn phải h ả o h ả o ca hát h ả o h ả o nghe khiêu vũ xem thật kỹ gia cảnh cũng so với ta tốt một tháng tiền sinh hoạt một vật đâu l ư u tiến là ai chính là ngày đó ngồi bên cạnh ngươi chỉ đen váy ngắn mỹ nữ không có lưu ý ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy trả lời cái gì ngươi như vậy có tiền mua tòa nhà phòng ở so ta mua bao đều dứt khoát vì sao lại đối với ta như vậy tốt ngươi biết biết cái gì ngươi không phải đã hỏi ta thổi qua ngưu còn nhớ rõ à đúng vậy à làm sao rồi ta nhớ được ngươi thổi qua như vậy nhiều ngưu ta làm sao biết ngươi nhớ kỹ chính là cái nào dương san san tựa như là nghĩ đến cái gì bên hai đột nhiên đỏ lên tiếng như rồi mỗi một ngày nào đó đem ngươi nô、no. làm c h â u làm ngựa nô、no. nô、no. không cho nói No. nữ lưu manh chính ngươi đem xem n g ư ơ i h ô n ta bao nhiêu lần đem miệng ta đều g ặ m nát n g ư ơ i không tránh ta cũng sẽ không gặp đến ngươi ngươi có biết hay không ngươi là chơi với lửa biết không có chuyện gì ta giúp ngươi diện n g ư ơ i n g ư ơ i cái gì ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không bắt tay đổi chỗ ta ta cái gì ta chân đều sắp bị ngươi sờ khoan khoái già còn nói ngươi không thích ngươi cao trung lúc ấy nô ngâm miệng lâm ninh hả hô n ta chương chín mươi bảy nhiệm vụ mới lâm hồng mua cơm trở về thời điểm sắp trời dần tối ngồi ngay ngắn tại ghế s o f a bên trên lâm ninh trên vai dựa vào chính là dương san san hai người cũng không biết đang nói chuyện gì tiếng cười liên tục thật hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại không tiến dương mắt chính là ngươi dương san san thở dài nói khẽ đi ăn cơm cố ý gọi lâm h v n g mua đều là ngươi thích ăn ta không muốn đi đồ đần đây là nhà ngươi nhớ rõ cho bọn họ nói sớm một chút chuyển tới dù sao dương lão sư bây giờ tại bên ngoài chỉ huy trực ban cũng không ở trường học giờ học trụ cái nào đều như thế thật để cho bọn họ ở quá đến như thế nào bọn họ tại n g ư ờ i không được tự nhiên ta cảm giác được lại mua bộ chính là không muốn ta sẽ a n bài tốt không cần phải để cho bọn họ ở quá đến phòng này ta không nghĩ trụ ta kiên trì được n g a n ăn cơm sớm n ó i bụng rồi cơm tối là tây kinh nổi danh ba tần phần ăn lạnh da bánh bao nhân thịt nước ngọt đầy c h u n g không đến năm mươi giá bán hai người lại là ăn ăn như gió cuốn ăn cơm xong hai người nắm tay vòng quanh hồ nhân tạo đi tầm vài vòng dương san san thực yêu thích như vậy mặt bên trên vẫn luôn tràn đầy hạnh phúc nhiệm vụ mới tạo ra thời điểm dương san san ít có mọc lên một ngạn nha đầu này cũng không biết hút cái gì điên một hai phải giúp lâm ninh r ử a chân lâm ninh cự tuyệt nhiều lần về sau thực sự không chịu nổi dương san san tiểu tính tình kiên trì đáp ứng xuống kết quả chỉ là cởi cái vỡ dậy dương san san cả người lại không tốt nay có cái gì t ố t khí ta nói không cần ngươi một hai phải lâm ninh gãi đầu một cái hống nữ hải nhi lâm ninh thật không thế nào am hiểu ta mặt còn không có chân ngươi làn da tốt thật không có mặt sống dương san san n h ẹ miệng nghĩ tới vừa mới nhìn thấy hình ảnh liền muốn tìm một cái lỗ để trôi vào nay không có gì cũng không phải là chỉ có n g ư ơ i làn da không có ta chân tốt tất cả mọi người không có n g ư ơ i còn nói cũng không thể cứ như vậy chọc tức lấy đi cùng con sông đồn tựa như n g ư ơ i nói cho ta ngươi làm như thế nào một chút chết ra đều không có vừa trắng vừa mềm lại trượt chẳng hề làm gì trời sinh quỳ hẹn hỏi ngươi trước kia làn da nhưng không phải như vậy được rồi ngươi đã muốn trụ chỗ này liền làm lâm hồng cùng ngươi đi dạo phố đổi tắm giặt quần áo dựa mặt đồ vật đệm chăn cái gì nhìn mua đi ngươi không đi sao ta có việc bận Các n g ư ơ i đi thôi tám điểm nhiều đợi lát nữa trung tâm thương mại đóng cửa lâm ninh lắc lắc di động cười điểm một cái cổ tay bên trên vệ tẹt phì lì vệ tinh không đồng hồ cần ta mang cho n g ư ơ i cái gì sao lâm h ồ n g biết vậy chúng ta đi thôi ha ha đi thôi lâm ninh cười giúp dương san san sửa sang lại váy bồi tiếp lượng nữ đi tầng hầm đưa mắt nhìn lượng nữ lên xe mới vừa đi lầu hai thư phòng thư phòng một góc là chẳng biết lúc nào chui vào linh ngươi này tồn tại cảm thật sự là quá thấp một chút ngươi mặt mũi này thật sự là biến đổi quá nhanh một chút ha ha rốt cuộc cái nào mới là chân thực ngươi này trọng yếu sao không đều là ta sao lâm ninh núi h v a i ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách ha ha nàng truyền đến tin tức huyết cổ bảo bên kia cũng không phải là bền chắc như thép không ít người là có dị tâm lao dôn hai lần bị thẩm tra đều cùng những n à y người thoát không khỏi liên quan lợi ích s ở đ u ổ i nhân chi thường tình lao dôn thái độ gì muốn hạ thủ lại sợ không sạch sẽ, sẽ sai ẽ s lầm còn đang do dự sai lầm rất nhiều người chín cái làm nàng làm sạch sẽ một chút như vậy dứt khoát ta xem ngươi đối với bên kia người còn rất á c độc nha như thế nào đổi về hoa quốc liền bắt đầu lo trước lo sau có sao ha ha thủ vệ đi ha ha ta càng ngày càng thích ngươi giữa ngón tay vuốt vuốt viên đạn linh cười không kiêng nghệ gì cả lâm n i n h từ từ nhắm hai mắt nâng thần hệ thống nhiệm vụ cảng đạo du ngoạn ban thưởng trang phục tệ hai trăm ban thưởng danh vọng năm trăm ban thưởng vật phẩm thương thành điểm n à y sinh mới một nhiệm vụ đơn giản lệnh người dận sôi ăn mặc yêu cầu trong dữ liệu cơ sở ban thưởng cùng tặng không không có kém kia tốc chủ mệnh danh du lịch trí nam nhiều lắm là chính là tốn chút c h u y ệ n tiền chờ mong đã lâu thăng cấp đạo cụ rốt cuộc lại xuất hiện cấp hai lâm hồng đã có thể thay đổi tiểu tóc ba cấp lâm hồng có lẽ thật có thể thay đổi ngoại hình một cái thế thân tầm quan trọng không cần nói cũng biết nhưng mà cái này đặc thù nhiệm vụ lại làm cho lâm n i n h có chút do dự tại phòng phát sóng trực tiếp bán manh đòi thưởng lâm n i n h làm không được thăng cấp đạo cụ lâm n i n h lại rất muốn ngồi ngay ngắn ở thư phòng lâm n i n h trong mày cũng không biết cho chính mình khen thưởng tính sổ hay không lâm hồng trở về thời điểm biệt thự bên trong đã không có lâm linh thân ảnh dương san san có chút thất lạc xem điện thoại di động bên trong mới tin tức tay bên trong vít to di ạ bí mật túi giấy đột nhiên rơi xuống đất hắn có việc đi trước dương san san rủi rủi mắt thiếm như rủi mũi lâm hồng nhẹ nhàng v ỗ vô dương san san bà vai chỉ chỉ điện thoại giao diện đừng suy nghĩ nhiều hắn không phải đã nói rồi sao cả đời rất dài học tập cho giỏi hào hào sinh hoạt loại lời này hắn nhưng từ chưa nói với người khác qua ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì muốn trốn tránh ta hắn thích ta ta cảm giác được cụ thể ta cũng không rõ ràng hắn bể bộn nhiều việc ta biết t h ô n g thả cái nào đến như vậy lớn phòng ở như vậy tốt xe hắn khổ cực như vậy ta lại gấp cái gì đều không thể rút ta cũng từng có loại cảm giác này ta muốn làm thế nào làm chính ngươi liền tốt hắn lo lắng không nhiều ngươi tính một cái ngươi nói như vậy ta đột nhiên dễ chịu một chút ngươi đi đi ta thu thập xong gian phòng liền trở về cha mẹ kia hắn làm ta cùng ngươi cùng nhau đi lâm hồng lắc lắc di động rõ ràng lâm ninh không chỉ cho dương sàn sàn phát tin tức nhất phẩm quốc tế trung cư thần cao nhất ghế xô p a bên trên lâm ngưng t r ò n triệu tu lớn lên đẹp chân tùy ý khoác lên trước mặt trên bàn trà ngón chân quả thực là màu đỏ đẹp giáp ngón chân bên cạnh là bình không hơn phân nửa luis o một ư ơ i ba ngồi dựa vào tại ghế s o f a bên trên lâm ngưng một bộ màu đen tơ t ầ m ngắn khoản váy ngủ bên ngoài là kiện viền gen khinh bà cáo ngủ tóc dài đen nhánh mềm mại ngũ quan xinh xắn duyên dáng lá liêu lông mi cong da thịt trắng đ o ã n h u y ể n chuyển đường cong vàng thẳng bụng dưới tinh tế ngón tay màu hồng nhạt móng tay nhẹ nhàng đánh trong tay làm ấp g i dương san s ă n huấn lâm linh biết mặt đối với không có nắm chắc tương lai ngoại trừ tiền lâm ninh cái gì cũng không cho được chương chín mươi tám trừng phạt hơn một ngàn vạn phòng ở mấy trăm vạn tiền tiêu vặt mấy trăm vạn xe nhìn như rất nhiều kỳ thực tại lâm ngưng chỗ này chỉ là một bộ cọp tiền nhà vòng thai mà thôi lâm ngưng thở dài n h ấ p khẩu ly bên trong rượu ngon hàng long cọp tiền nhà tựa hồ còn thiếu chính mình một bộ gần năm vạn vòng thai không có giao hàng hàng long trung tâm thương mại tựa hồ còn thiếu chính mình một cỗ kiểu mới nhất mẹ xe dt sáu mươi ba cho chính mình khen thưởng thính sao khiêm tốn một chút không tốt sao trực tiếp chuyện này thật rất hạ giá a thay cái cảnh đ i ể m quẹt thẻ thôi lần trước gúc đảo cái loại này nhiệm vụ không cũng rất thật sao ta thật muốn muốn cái kia thăng cấp đạo cụ thương lượng một chút chứ vậy ngươi trừng phạt ta đi ta muốn bi n lớn thay đổi vệt lên thay đổi xinh đẹp ta không nghĩ trực tiếp ta muốn cái này thăng cấp đạo cụ tùy tiện đi ta muốn bi n lớn thay đổi vệt lên n à m màn đêm bên trong trung cư tầng cao nhất đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân c h ử i rụa lâm ngưng nhẹ nhàng vỗ v ỗ chính mình miệng thỉnh thoảng quay đầu nhìn chính mình phía sau nghe tiếng chạy đến linh trên giới đánh giá lâm ngưng một phen hơi nghi hoặc một chút nói người cái mông làm sao vậy rơi rơi ghế s o f a thấp như vậy nửa mét cũng chưa tới vẫn là thảm ngươi thế mà đem cái mông ngã sưng lên lâm ngưng biến hóa tại linh mắt bên trong không nên quá rõ ràng dù sao vô luận là ngắn khoản g tơ t ầ m váy ngủ hay là viền gen bên ngoài đáp ngoại trừ l á i mắt thật không có tác dụng gì lan cố ý đổi nữ trang chính là vì cùng hệ thống c ó k ẻ mặc cả không nghĩ tới lại đổi đến như vậy kết quả nhìn cửa sổ sắt đất thượng càng lộ v ẻ t h ư ớ c tha đường cong lâm ngưng lúc này đừng đề cập có nhiều hối hận a muốn hay không giúp ngươi thoát thuốc lâm hồng kia có cái h ồ n g thuốc ta đi ngủ lâm ngưng không cao hứng nhi trừng mắt nhìn nín cởi linh ở mức vào phòng ngủ không thể không nói này đột nhiên lớn rồi vòng thật là có điểm không quen nửa dựa đầu giường lâm ngưng tiện tay sẽ có chút đầu tóc rối bởi vớt đến một bên ngón tay tùy ý phủi đi điện thoại di động trong lòng tính toán được mất sự thật chứng minh chính mình vẫn là nóng lòng hệ thống nơi nào còn phải từ từ xe đến điện thoại giao diện cũng không biết là ai tịp tộc phòng phát sóng trực tiếp lâm ngưng có chút hiếu kỳ liếp nhịn góc trên bên phải quan sát nhân số gần một vạn ngày đó bảng đưa tới ba mươi vạn sóng âm lễ vật chủ bá ngũ quan rất tinh xảo một chữ xương quay xanh góc vương vai rất lớn không hợp lý chân d à i thực không khoa học một thân phân địch đầy logo liền thân váy nạo nhân chân d à i phủ lấy s o n g mỏng như cánh ve vớ cao màu đen dưới chân là một đôi vạ lẹn tì nổ một mươi cm đinh tán cao gót g ó t dày khảm nước chui lâm ngưng xem xét nửa này g lăng là không có ấn tượng vạ lẹn tì nổ có cái này tiểu tỷ tư thế ngồi thực chú ý cho dù là màn hình điện thoại di động theo cao góp đến tất chân lại đến vật t r a n sức nhìn một cái không s ó t gì trước ngực là đơn hoa van cờ ly vảm ạ k é o dây chuyền tay trái bờ rẽ g ẹ t kia quỷ n ó c nạ bên l ồ n g hồ tay phải cạ tỉ ở vòng tay van cờ ly vảm ạ k é o đơn hoa vòng tay đều không phải thứ gì đáng tiền lâm ngưng cũng lười lại nhìn tiểu tỷ tỷ thanh em rất toàn ẻn trong miệng thỉnh thoảng nói c ả m tạ đại khái ý tứ liền là vừa vặn kém chút thua cảm ơn ở hơi đại ca cứu ta loại hình lâm ngưng nít miệng trong lòng chán ấy không được chính muốn rời khỏi thời điểm một đầu huyền thải màn hình làm lâm ngưng lúc này cười ra tiếng bốn vạn cái mũi hai vạn mắt một vân môi năm mao bóng bay miễn phí đẹp mặt đặc hiệu cô nương chú ý chi tiết bên phải thoát hơi nhi cười hút cái này gọi phi linh diệp mát cấp người sử dụng chính là có đủ độc khó được như vậy vui vẻ lâm ngưng thuận tay tại đầu này màn hình phía trên một chút cái tán chưa từng nghĩ theo đầu này tán phòng phát sóng trực tiếp lại là nổ bình phong vẫn như cũng là huyễn thải ở giữa màn hình vẫn như cũng là cái này gọi phi linh diệp mát cấp tài khoản cũng không biết ra hỏa này tốc độ tay là thế nào luyện khoảng cách lâm ngưng điểm tán không đến ba giây thật đúng là có rất nhanh a lâm lão bản mèo cho ta đ i ể m khen hoảng sợ vốn muốn rời khỏi lâm ngưng nhẹ cắn môi lúc này mới nhớ tới trước đó đi qua đồ đồ tiệp tộc hảo về sau quên lui sẽ không phải là lâm lão bản tại giòm bình phong đi đầu này huyên thải màn hình đến tự tiểu t ỷ t ỷ lúc trước c á m tạ bản một ở hơi đại lão đồng dạng làm mát cấp tài khoản lại là cái không thiếu tiền chủ phô thiên cái địa màn hình lâm ngưng lời nhắc xem lui phòng phát sóng trực tiếp lâm ngưng kinh ngạc nhìn đồ đồ tiệp tộc tài khoản thăng cấp đạo cụ cơ hội mất đi là không trở lại một cái thế thân tầm quan trọng không cần nói cũng biết như thế nào lơ đã n g xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp miệng hơi cười lâm ngưng lúc này đã có chủ ý hỗ thành phố nghiêm ra vườn hoa thường ngày vọng nguyện đồ đồ đột nhiên sủ lông lên lâm hồng trở về thời điểm đã qua d ạ n g sáng biết được dương san san đã an toàn trở về nhà ông áp bắt lâm ngưng gật đầu cười thản nhiên nói chuẩn bị xuống ngày m a i bay càng đ ả o a không đi học sao ngày mai thứ hai bớt nói nhảm người cho lâm bắc nói một tiếng sáng mai yz người sẽ đi đón đồ đồ cùng y ấu gút ta cho hai nàng bao hết khung máy bay tuất ta cái này ăn bài đợi chút nữa ta hỏi ngươi ngươi lần trước nói đồ đồ trực tiếp là chuyện gì xảy ra đây chính là tiktok trực tiếp a rất dễ dàng thao tác ta hỏi chính là khen thưởng cùng ôn lại quan khán nhân số ta đây cũng không biết ta liền mở ra cái trực tiếp chờ một lúc liền có thật nhiều người xem thật nhiều người khen thưởng còn có thể như vậy không cần tuyên truyền ta tại đồ đồ vậy bổ thượng nói câu trực tiếp thời gian này là được rồi như vậy ngươi tài phát một đầu liền nói đồ đồ cảng đ ả o du lịch một ngày ta sẽ làm cho ít z bên kia phối hợp theo đi trong nhà đón hàng nhóm liền bắt đầu phát ngươi đây là muốn làm gì chiếu làm liền là thứ đâu ra như vậy nhiều vì cái gì nha đúng rồi lại thêm một câu đồ đồ trực tiếp thu được sở có lễ vật sẽ toàn bộ dùng làm từ thiện quên cho xa xôi vùng núi tiểu bằng hữu không đủ một bên giữ ým lặng linh đột nhiên chen miệng nói có ý tứ gì lâm ngưng hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn linh n h ư mày ngươi là muốn điều động đến bọn hắn tặng quà tính tích cực a không sai vậy ngươi có thể thử làm cái tặng lễ xếp hạng xếp hạng bao nhiêu danh dân mạng cùng đi xa xôi vùng núi hiến ái tâm phía trước mấy dân mạng đưa thần bí đại lễ cùng đi cái này tạm thời không cân nhắc tặng lễ cái này có thể ngươi nói đưa cái gì tốt xem ngươi lạc hoặc là để cho bọn họ bỏ phiếu xem bọn hắn nhất muốn cái gì lễ vật bỏ phiếu coi như xong h u y b ù muốn nhiều nhất là tất chân lâm ngưng nếp miệng cũng không biết những n à y dân mạng là nghĩ như thế nào mỗi ngày tại h u y b ù bình luận khu giá cao cầu tất chân không nói còn phải xuyên qua khiến cho hiện tại nghiêm gia vườn hoa gần đây phân loại rác rời điểm mỗi ngày trông coi không ít ăn ý khách khiến cho lâm ngưng khởi xong tất chân đều phải làm lâm hồng xử lý sau mới có thể vẫn vậy muốn đưa cái gì đưa cái gì chứ linh mumbai trong tay nhanh chóng chuyển đem tiểu đao lâm ngưng đuốt vớt lông mày gỡ đem đầu tóc đưa xe đi hàng long trung tâm thương mại còn thiếu ta chiếc mẹ xe dt 6 3 u m không co sang tên vừa vặn tỉnh ta đi một chuyến nữa đúng rồi còn mang phó hô a biển số xe người thứ nhất đưa xe sao lâm hồng không hổ là sinh hoạt trợ lý cầm trong tay bút cùng c o n sổ thực chuyên nghiệp dán g vẻ người thứ nhất đưa xe người thứ hai đưa biểu ta đó không phải là có ba khoản v à n cờ l ị c m ạ tình nhân cầu sao đem tia khoản màu vàng đưa đệ tam danh đâu ba đến mười danh hết thẻ đưa bao ta không có con qua bao ngươi chọn ba mươi vạn trở lên từ cao tới thấp cho bọn họ quý nhất không muốn vượt qua một trăm vạn phát h ủ y bổ thời điểm đem phần thưởng trước tiên để lên không cao hơn một trăm vạn t i ê u đ ệ tam danh cùng người thứ hai kém cũng quá là nhiều đi làm việc úc trực tiếp chuyện quyết định như vậy đi xuống tới nhìn trước sau chân đi ra phòng ngủ linh cùng lâm hồng lâm ngưng nhẹ nhàng chụp hai lần tay đóng phòng ngủ đèn đồ đồ tiểu công chúa vẫy bồ l ạ n g y ê n không tiếng động càng mới nội dung cái này vẫy bổ sùng vật phấn ty bảng thứ nhất tài khoản hơn ngàn vạn phấn ty danh sách bên trong tràn ngập đại lượng xa xỉ phẩm hàng hiệu vệ bù khi thấy một hàng kia hàng lễ vật về sau các nhà hàng hiệu vệ bù nháy mắt bên trong giỏ số chỗ ngồi lâm hồng cố ý chọn bảy khoản bao dưới tấm ảnh những ngày vẩy bổ ngay lập tức cho mới bình luận nhà ta kinh đ i ể n khoản xong phối màu hơm sbờ kín cư nhiên là thứ mười danh ủy khuất vẫn là nhà ta bản số lượng có hạn hơm sbờ kín người thứ chín <cười> hạc lại là nhà ta bản số lượng có hạn hơm sbờ thứ tám danh cố lên nhà ta cháy nổ kinh điện khoản lâm láo bản tư nhân đặt trước chế phối màu hạ bảy mị mị đ ắ t nhà ta c h á nổ mới nhất tàu tú khoản hoa quốc liền thả ba chi người thứ sáu lặng lẽ nói cho các người biết ba chi đều tại lâm lão bản trong tay nhà vung hoa nhà ta c h á nổ một trăm chín mươi năm hạn lựa khoản toàn cầu hạn lượng m ộ ư ơ i chín chi thế mà chỉ xếp tới người thứ năm hợp nhật da cá sấu x ư ơ n g mù mai bờ k ỉ n thứ bốn danh kiêu ngạo ngoại lệ nhìn thật là vẻ người lớn a đó là cái nhãn hiệu gì tại sao là đệ tam danh rất đắt sao nghi hoặc trên lầu s bờ không giải thích độ nương đi thôi b i a i người tuổi trẻ bây giờ đều không chú ý hà nội g n sao ha ha ngoại lệ hà nội g n chi quang hoa ma ma đi thăm sách chính là cái này c ầ u bỏ qua tên thứ hai là bảo bảo nhà tình nhân cầu đồng hồ ồ ồ chỗ nào không sánh bằng người thứ nhất xấu xí xe xe bảo bảo rõ ràng so với nó đẹp mắt so với nó quý van c ớ lưu phạm ạ keo nhà hơi b ù đích sắc bán được một tay h ả o m anh hết thể ảnh chụp bình luận là thuộc đầu này bình luận hồi phục nhiều nhất kia là mẹ xe đét kiểu mới nhất g 6 3 hiện tại có chút thành thị còn muốn tăng giá chi ít bốn mươi vạn mới có thể để xe cưới hút sơ đâu một cái bảo bảo không khóc nó là không có người đẹp mắt không có người quý nhưng là nó có phó hô a a c ư ờ i h ú t hô a hiểu biết hạ ngoan a bảo bảo ngươi thua không oan tức giận bảo bảo quyết định bằng này d ì n h s ó t cho mỗi một vị hồi phục bảo bảo tiểu đồng bọn một người đưa một t r ư ơ n g năm nguyên dùng tiền thay thế khoán ngang tảng lấy quan không giải thích ta kém chính là kia năm nguyên dùng tiền thay thế khoán à. phẫn nộ vui vẻ đã có sáu cái dùng tiền thay thế khoán còn kém một tám trăm năm mươi chương lão nương liền có thể mua kia khoản đơn hoa bốn lá may mắn sáu nghìn tám trăm tám mươi vòng tay nha phấn đấu chua sót cô nương v ế mỡ ca ảnh chụp n g ư ờ i hiểu không thiếu tiền người thứ hai lão nương phi linh dịp m u ố n người thứ nhất ta ở hơi m u ố n so tài một chút lạc nhất điểm điểm không khí nhớ kỹ cái tên này vậy so lạc lưu tình không nhớ kỹ ha ha ta gọi vũ thành vũ nhận u tập đoàn mưa thành quang đầu tư thành tôn lăng vũ yếu ớt mà tỏ vẻ chỉ muốn cho tức phụ nhi mua cái bao thuận tiện làm chút ít từ thiện khối kia đồng hồ vợ ta thực yêu thích thử ra ngang tảng trên lầu suy nghĩ nhiều đồ đồ tiểu công chúa trực tiếp lại là làm từ thiện lại là như vậy nhiều lễ vật đưa tặng những cái đó lương tử công ty marketing hào làm sao lại bỏ qua phải biết lão la lúc trước tại giờ o u i n trực tiếp lễ vật bảng thứ nhất nháy mắt bên trong t r ư ớ n g phân tám mươi vạn lễ vật bảng thứ hai t r ư ớ n g phân sáu mươi vạn tin tức lên men một ngày toàn bộ hơn trăm vạn ha ha liên phục như n g ư â i loại này cái gì cái gì đều hiểu cái gì cái gì đều không được chủ Đi xem một chương chín ư mươi chín tài trợ đô đô trực tiếp định tại giờ huin là mẫu công ty bị tịt run run đương nhiên sẽ không làm như không thấy chia đôi lễ vật chia chút s u bạc không thu toàn con đường phô thiên cái điệu tuyên truyền đáp ứng không xuể chuyên nghiệp thợ quay phim trực tiếp đoàn đội đã sớm cùng ị xét bên kia đã hẹn thời gian một trận thương gia cùng tự truyền thông người cuồng hoan một trận trực tiếp giới thể kiến chỉ đ ợ i trời sáng vô luận là xí nghiệp marketing công ty hay là cá nhân đoàn đội trên đời chính là không bao giờ thiếu người thông minh đơn thuần khen thưởng c h ủ bá có lẽ còn có người sẽ do dự sẽ chú ý ảnh hưởng từ đó có chút thú liễm mà làm từ thiện hiển nhiên không cần phải suy nghĩ như vậy nhiều có giá trị không nhỏ lễ vật mắt trần có thể thấy được cả danh và lợi không ai sẽ cảm thấy lâm lão bản cho tiểu công chúa đồ đồ mở trực tiếp là vì tiền cho dù có cũng sớm bị lâm lão bản những cái đó thủ hộ kỵ sĩ nhóm phun cầu hết lâm đầu chật chật nhân thiết đứng thẳng bắt đầu cắt giao hẹ chật chật đánh từ thiện ngụy trang tẫn làm chút cầu thả sự t ì n h thế mà còn có không ít nhị đại đem vật cũ miễn phí đưa cho tiệm tạp hóa chính là ngu xuẩn đến có thể trên lầu s bờ không giải thích nói lâm lão bản cắt giao hẹ cưới hút chục chết cái này tranh tinh đ ạ t được khoản tiền quân dùng làm từ thiện dùng làm xa xôi vùng núi tiểu bằng hữu như vậy lớn chữ không nhìn thấy a ngớ ngẩn thật coi những cái đó nhị đại là kẻ ngu a lâm l a o bản tiệm tạp hóa v u ệ bồ đi xem một chút đi tân t ỉ n h xung quanh vùng núi đều sắp bị đạt t h u ố c chạy một lượn g xe xe văn phòng phẩm xếp vở quần áo hủ tiếu dầu thịt t à i vụ bảng báo cáo kỹ càng chi tiêu đạt t h u ố c mỗi tuần đều sẽ phát ngớ ngẩn ha ha ngươi gặp qua nhà ai cá khô hai tay cửa hàng có cá khô quan phương học tủ lòng có xa xỉ phẩm hàng hiệu học tủ lòng lấy lâm lão bản vòng xa dao lấy lâm lão bản nhân khí lâm lão bản thật muốn kiếm tiền cần phải trực tiếp a làm sao lâm lão bản căn bản không quan tâm nhân khí lâm lão bản đoán chừng đều quên lệ b ộ c h u y ệ n này cũng nhiều ít ngày không có phát mới nội dung cười khóc lâm lão bản ta chưa ta chỉ là lười nhác bên trên ngạo kiêu lặng lẽ nói cho các ngươi biết trực tiếp có kinh hỉ a đây là h n g tỷ lâm lão bản sẽ không cần vào kính đi hoảng sợ càng đảo mỹ tâm hoàng cung thành mời lâm lão bản đến nhất chuyên chú phục vụ cấp cao nhất đầu bếp càng đảo đường các lâm lão bản tới ta nhà có ăn ngon tie toàn cầu tốt nhất đầu bếp t ố t 10 người thứ nhất mãi clean ba sao chủ bếp lặng chờ lâm lão bản nhất phẩm quốc tế trung cư tầng cao nhất phụ trách cùng isz liên hệ lâm hồng điện thoại không ngừng biết được lâm lão bản muốn ra kính có lòng thương gia thông qua isz muốn lâm hồng điện thoại từ phía trên đen đến trời sáng lâm hồng bên hai tất cả đều là cùng tài trợ tương quan chuyện lâm hồng tùy thân quân sổ nhớ đ ẩ y tin tức tương quan không có cái gì so lâm lão bản lần đầu tiên trực tiếp quảng cáo tuyên truyền càng thêm trực quan mấy cái này nổi danh khách sạn ăn uống trung tâm thương mại xa xỉ phẩm hàng hiệu báo giá một cái so một một nếu như ngươi t o nguyện đó ý trao quyền bọn họ lên liên danh cũng mặc bọn hắn cung cấp đơn phẩm giả kính này một loạt kế tiếp tiêu thụ ngươi hưởng có nhất định chia n cũng h cháy nổ rất vui lòng vì ngươi việc thiện ra một phần lực phòng ngủ lâm hồng cầm trong tay cuốn sổ ngựa t ó c nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nửa dựa đầu giường lâm ngưng khoe môi n ế é t lên cờ nhạt sửa sang lại váy ngủ cầu vai sẽ có chút xốc xếp tóc dài vớt đến một bên lúc này mới mấy điểm còn rất tích cực tiếp tục hờ mật bên kia chỉ nói là sẽ lấy ra ba ngàn vạn vì lâm láo bản việc thiện ra một phần lực điều kiện tiên quyết là n g ư ơ i mặc hờ mật vào kính v ă n cờ l u phạm ạ kéo bên kia biểu thị sẽ tài trợ lâm láo bản một bộ con mẹo thiết kế khảm kim cương thối sức bao quát đồng hồ vòng tay hoa hai hạ n g truy ngực hoa vòng chân tổng giá trị một vạn hậu kỳ sẽ đem bán cùng khoản hệ liệt danh sẽ tham khảo ngươi ý kiến ngươi được hưởng bộ phận lợi nhuận chia hai vạn từ thiện quên y rút điều kiện tiên quyết là hợp tác thành lập ngoại trừ vã l ẹ n tín ô biểu thị nguyện ý quên y một vạn bên ngoài có t ỉ n cl l p tờ những n g ư ờ i đó thường dùng nhãn hiệu nhiều nhất cho đến năm trăm vạn có thể lý giải những này nhãn hiệu nhằm vào khách hàng cứ như vậy chút rất bình thường ta đây như thế nào hồi phục liền ché nổ cùng ban cờ luyện phạm a b để cho bọn họ mang theo đồ vật tại cảng đảo sân bay ít dép phòng khách quý c h ờ ta chỉ là ngủ một giấc đặc thù nhiệm vụ khen thưởng yêu cầu liền có xuất xứ lâm n g ư n g lúc này tâm tình hiển nhiên rất không tệ tuất ta lát nữa liền cho bọn họ hồi phục như thế nào còn có chuyện cảng đảo bên kia có khách sạn phòng ăn trung tâm thương mại mời lâm hồng mở ra c u ố n sổ trong tay nói tiếp nói thế nào mỹ tâm hoàng cung c à n g thức trà sớm một trăm vạn từ thiện quốc tế tài chính trung tâm trung tâm thương mại một trăm vạn từ thiện tie phân tử liệu lý mạch lìn hay sao một trăm vạn từ thiện the vẽ n n h ì n s u l à hồ t ê n trà c h i ề u một trăm vạn từ thiện phòng tổng thống càng đ ả o chân trời một trăm quan cảnh đài một trăm vạn từ thiện càng đ ả o đường cát mạch i lìn ba sao một trăm vạn từ thiện người bên kia đều rất keo kiệt nhiều nhất không có siêu hai trăm vạn những này là ta sàng chọn ra tới danh tiếng cũng không tệ lắm lâm hồng nhất miệng so với những cái này xa xỉ phẩm hàng hiệu càng đ ả o những n à y ăn uống khách sạn đích thật là hẹp hòi điểm người cuộc sống này trợ lý thực xứng trước nhà từ sáng sớm đến tối toàn đầy đủ lâm ngưng cười cười n ô ra cánh tay theo lâm hồng tay bên trong cầm qua cuốn sổ lâm hồng hẳn là làm những n à y thương gia công khóa c u ố n sổ bên trong văn tự ảnh trụt đầy đủ mọi thứ l i ê n bọn họ đi thời gian phân phối xong lại thêm cái cảng vít to gì ạ ta muốn đi bờ biển đi một vòng nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ bờ biển dạo bước n h ấ p nhở lâm ngưng nói bổ sung vậy dạng này chúng ta trụ the bẹn n m h ì n s ù là hộ tẻn điểm tâm mỹ tâm hoàng cùng cảng thức trà sớm sau bữa ăn đi cảng vít to di ạ cầm chưa định đi e sau bữa ăn đi quốc tế tài chính trung tâm trung tâm thương mại mua sắm mua sắm kết thúc the v ẻ n mỉm xù l à hổ tèn trà chiều nghỉ ngơi lại đi chân trời một trăm quan cảnh đài ngắm cảnh c ơ m tối đường cát ta làm bên kia lưu một bản cảnh b i ể n châu ngồi rất ít gặp lâm hồng bộ dáng như vậy lâm hồng lúc này ngược lại là có chút l a o mắt mà nhìn phải thừa nhận chính là lâm hồng cuộc sống này trợ lý nghề nghiệp bị chính mình dùng l ệ n h thật lợi hại lúc trước chỉ cần ngươi giỏ sách là ta lỗi về sau loại này chuyện liền giao cho ngươi lâm hồng cười khoa tay cái ngón tay cái nắm lấy lâm hồng tay nói khẽ thật sao ta rất lợi hại phải không thật đi ăn bài đi vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu trực tiếp hiện tại quá khứ cũng không kịp bên kia cũng cần thời gian chuẩn bị hôm nay không trực tiếp chúng ta trước đi qua điều chỉnh tốt trạng thái ngày mai lại bắt đầu tốt ta cái này đi ăn bài đúng rồi đồ đồ bên kia trước tiên có thể phát đứng lên hâm nóng trận ta lần đầu tiên xuất cảnh liền phóng ở sân bay tiếp đồ đồ cùng ý o g u t lâm n ư ơ n g suy nghĩ chuyển nhanh chóng trong lòng tính toán được mất tốt ta cái này liên hệ chờ ta tiếp vào đồ đồ lập tức quan trực tiếp đợi chút ấy bù phát cái báo trước tiếp ngày thứ hai chính thức bắt đầu đồ đồ du lịch một ngày được i i l ê đi làm thôi đem nửa dựa đầu giường lâm nếu lưng vây vây tay liếp nhìn lâm hồng bận rộn bóng lưng theo thủ giường cầm qua điện thoại t ô n y t ỉ n h ngủ không mới vừa dậy chuẩn bị đi chạy bộ sáng sớm trên mạng tất cả đều là nhà ngươi tiểu công chúa muốn trực tiếp tin tức nói là ngươi cũng sẽ ra kính là thật sao là thật ngươi nếu là không có gì chuyện thần yếu liền đi cảng đảo sân bay bị dép phòng khách quý chờ ta ta c h ờ một lúc máy bay thuê bao đi làm cho ngươi tạo hình thiết kế chỉ làm tóc trang phục phối sức c h á nổ cùng van cờ l i ệ u ả h ạ m ạ kẹo bao hết nhân vật chính là đồ đồ phối hợp nàng c h á nổ van cờ lưu phạm kẹo bên kia cho cái gì phương án con mèo chui sức vòng tay dây chuyền hoa thai vòng chân đồng hồ tám cm g ó t nhỏ l ở lở sắc khảm kim cương dày cao gót sửa khoản g ché nổ hẹp bở tiểu hát váy cầu vai có một tiểu chỉ đồ đồ tạo hình tượng ám văn tê h thừa nợ lở phối màu ché nổ hai năm mươi lăm bao áo lót đồng dạng có đồ đồ phim hoặc hình tê h thừa nợ lở sắc phải không thời điểm ra cái này nhan sắc ta kia chiếc làm bùa v ự a ỉ nhỉ về nẹ n nọ nhan sắc làm bùa v ự a ỉ nhỉ bên kia quan phương cho nở lở sắc a a nhớ lại như vậy nhiều con mèo đây là đi đang yêu hoạt bát lộ tuyến nói thật đó cũng không phải ý kiến hay chỉ mặc một ngày thấu hoặc đi tính tài trợ đã như vậy vậy chúng ta liền đi khinh thục lộ tuyến y ê u nhã an tĩnh khinh thục gió thế nào ta cho ngươi thiết kế cái trang nhã h u y ể n chuyển tiểu tóc đem tóc d à i co lại tới nghe ngươi ta tin ngươi yên tâm giao cho ta Trước không tán gấu nữa ta thu dọn đồ đạc càng đào thấy càng đào thấy lâm ngưng sở di không túi sách c ơ chuyện là vì sai chẳng qua thời gian nếu để cho tony cùng hai tiểu chỉ ngồi chung một khung máy bay kia chính mình đầu tóc ai tới làm liếc nhìn thời gian lâm ngưng quả quyết xuống giường tơ tằm ngắn khoản váy ngủ váy tự nhiên mà vậy rủ xuống tơ lụa xúc cảm mang theo tia lạnh bớt một phen rửa mặt trang điểm bàn phía trước hóa cái trang nhãn h u y ể n chuyển trang dung đen nhánh mềm mại đen dài thẳng một trải rốt cuộc phối sức đồng hồ hết t h ể không có mang phòng ngủ chính phòng giữ quần áo tìm thân cũng không biết lúc nào mua lạp t ờ nhà màu đen viền gen nội y ỉa hẳn là mã vấn đề thoải mái dễ chịu độ kém xa nghiêm ra vườn hoa phòng giữ quần áo nình lình bài mọc như cánh ve màu ra trong suốt tất trần váy trên gối hai ngón tay lởm nhạc hơm x h ợ p n h ậ t nhà thiên sứ tiểu bạch dày cuối cùng l a u cái a mạn n h i bánh đ ậ u s á t x o â n môi lâm ngưng mấp máy môi nhìn trong gương chính mình không thể không nói đồng dạng phối hợp đích sát so dương san san đẹp mắt quá nhiều c h ư n một trăm linh lên đường một đêm tin tức lên men bị t ị c h công ty giá cổ phiếu trướng bao nhiêu không có người để ý sáng sớm đám dân mạng không hẹn mà cùng cầm điện thoại di động lên tiểu công chúa đổ đồ tiệp tọc hảo p h o n g phát sóng trực tiếp vừa mới mở ra nghiêm ra vườn hoa mới lúc tòa nhà khai vị còn hành phòng phát sóng trực tiếp bên trong ở giữa huyễn thải màn hình đến tự phi linh diệp cái này tự xưng chưa từng đem hai mươi lăm tuổi trở lên nam nhân nhìn ở trong mắt phú bà tốc độ tay đích thật là có rất nhanh tôn l ă n g vũ một đêm không ngủ thứ nhất vẫn là không có cướp đường muốn khóc Ở hơi mụ đản một đoàn đội không có đoạt lấy cái bàn đ ư ờ n g chính là có đủ phế vũ thành phân cung nói lâm lão bản muốn kết hôn nhà trai đến mua cái gì phòng ở mới xứng đáng khởi c ư ờ i hút mới nhìn đến đại môn liền có người tặng quà vẫn là toàn kênh hoảng sợ vừa sáng sớm liền có bảo dương hoa a này nhà ai như vậy khí phái đại môn đây là ở đâu hiện tại võng hồng đều như vậy dốc hết vốn liếng sao hô thành phố nghiêm g i a vườn hoa chính mình lục soát đi các bằng hữu xin chú ý con đường này một bình hai mươi vạn kêu mảnh la há tủng đơn viên trăm vạn lên ngày thợ quay phim rất chuyên nghiệp chụp toàn mẹ nó chính là cảnh ta đi lâm lão bản mua xe cũng là bán buôn sao như thế nào như vậy nhiều mẹ xe dép d sáu mươi ba bên ngoài tùy tiện ngừng chính mình nhà việt tử chính là như vậy tùy hứng nhìn thấy đồ đồ tiểu công chúa bên cạnh còn có chỉ tóc vàng xuyên xuyên nghe nói là chỉ chó lang thang lâm lão bản hào có yêu đột nhiên không muốn làm người lão tử trên tàu điện ngầm con mèo này thế mà đang bơi lội đồ đồ ta vì cái gì như vậy xinh đẹp bởi vì ta thích vận động c ư ờ i hút cái kia một thân trang phục chính thức cử chỉ trầm ổn m ặ t không thay đổi nam nhân là vệ sĩ đi chính cho đồ đồ t r ả sát người cái kia sống không bằng m è o coi như xong liền con chó cũng không bằng ta muốn nhìn lâm lão bản lâm lão bản người đâu phát điên ta muốn nhìn lâm lão bản khuê p h ò n g liền xem thợ quay phim có dám hay không đồ đồ ta là người cha mẹ ba ba hồng thạch liệu mèo bò chủ doanh các doanh tinh nhân. loại mèo vải bút bê bổ Vậy phi á t t n chính tức, tức trực tiếp linh à ngày m a soát lễ vật có thể thu. lễ l có Phi i diệp gia niên hoa ít năm mươi ấch mười vạn khối cứ như vậy không có hoảng sợ nam lau một năm tiền lương ta hận chính ta hai mươi sáu hai mươi sáu tuổi lương một năm mười vạn ngươi còn nghĩ thế nào phẫn nộ vũ thành gia niên hoa ít năm mươi tôn lăng vũ l à n mèo của ta ít một ấch rốt cuộc nhìn thấy cái đưa khởi l à n mèo của ta một trăm khối tôn lăng vũ mới v ư ợ thẻ làm mèo của ta ít chín mươi chín đồ đồ phòng phát sóng trực tiếp màn hình đầy trời các loại lễ vật không ngừng thợ quay phim trong màn ảnh mang theo ý ổ g ộ t đồ đồ ngẩng cao lên đầu bước ưu nhã bước chân mèo nhìn cũng chưa từng nhìn trước mặt tô dồ ta hạn phạt bảo m â u xem ộ t chút trực tiếp đi màu hồng gaza lúc trước vì hống đồ đồ trực tiếp lâm hồng tại gaza phóng không ít mèo đồ hộp vừa mới bơi qua lặn đồ đồ lúc này đến gaza tự nhiên là vì ăn đến gaza đồ đồ dễ như chở bàn tay nhảy đến màu hồng phe ra di a pha bên trên từ trái đến phải hồng kia chín bụ gạ tỉ phía trước xe có l ọ n g tre đều lưu lại đồ đồ chảo ấn lâm hồng không tại tự nhiên không có mẹo đồ hộp t r ư ớ c xe sau xe gầm xe tìm toàn bộ đồ đồ có chút không vui vẻ hướng về phía một bên màu hồng bụ gạ tỉ vùng một chảo vẫn luôn ngoắc ngoắc cái đôi ỉ ô gút theo sát lấy tại đồ đồ cào qua địa phương đi tiểu ngâm hai tiểu chỉ cử động phong phát sóng trực tiếp bên trong đám người tự nhiên thấy được một đầu huyên thải màn hình về sau lại là mười vạn khối lễ vật phi linh điệp nhanh cho nàng đồ hộp nhanh cho cái này chỗ ngụy là chúng ta đồ đồ trước kia ăn đồ hộp địa phương phẫn nộ vũ thành gia niên hoa ít một trăm kia nam nhân địa trung hải kiểu tóc cái kia tốc độ cho đồ hộp ợ hơi cái gì tình huống ta liền lên nhà vệ sinh thả cái rắm này s ó n g âm liền quá ngàn vạn đây chính là bù gà ti không muốn để cầu loạn nước tiểu đối với lốp xe cùng xe sơn không tốt đồ đồ thượng phen tông t r ầ n xe lai xe ngươi hiểu phụ trách tiếp đồ đội z chủ q u ả n lẽ vs có chút xấu hổ gãi đầu một cái này lâm l á o bản m è o vừa sáng sớm bơi lội coi như xong liền chiếc phương tiện giao thông đều phải chọn không khỏi cũng quá tả dị một chút không có lâm lão bản cho phép lệ v ì ét đương nhiên sẽ không động lâm láo bản xe được sự giúp đỡ của lâm bắc đồ đồ bất đắc dĩ thượng tô dô ta hạn phát màu trắng tô dô ta hạn phát lao bản vị giường trên trương dây nhung thảm có chút buồn cười là dây nhung thảm nhãn hiệu thợ quay phim còn chưa kịp cho đặt tả liền bị đồ đồ thuận trào đào kéo xuống đặt ở dưới vớt vũ thành n à y nguyễn quảng tạo đánh không khỏi quá thất bại một chút cười hút phi linh diệp ha ha đồ đồ quá ra sức làm tốt l ắ m ợ hơi sợ là cái kẻ ngu trực tiếp theo lên đi không liền xong rồi l i u tình không mới vừa tình ngủ như thế nào sớm như vậy tôn lăng v ũ cho mẹo trông thấy đầu sợi kết quả này không phải rất bình thường à? bởi vì lâm ngưng cố ý dịch ra máy bay thuê bao thời gian ít z bên kia đi đón đồ đồ thời điểm lâm ngưng một đoàn người đã đi có giai đoạn phi nhanh tại cơ tràng cao tốc dần dần sở phen tuần vị trí lái thượng là tồn tại cảm thấp dọa người linh hàng sau lâm hồng nhìn một bên chính thời váy lâm ngưng nghi ngờ nói ngươi đây là muốn làm gì thời tất chân lâm ngưng buồn bực hừ một tiếng trên tay nắm bắt xong vừa mới trút bỏ màu ra trong suốt tất chân t h ờ nó làm gì ngươi không cảm thấy này tiểu bạch dày phối tất chân rất kỳ quái sao vẫn tốt sao này nhăn sắc trừ phi cách gần đó người bình thường không nhìn ra người khác thấy thế nào xem không nhìn ra được đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây dù sao ta cảm thấy dạy thể thao phối tất chân rất kỳ quái lâm ngưng n ế t miệng thuận tay đem tất chân vỏ thành một cục vớt xuống lâm hồng ngực bên trong thật là thơm khó trách lấy bộ nhiều người như vậy giá cao cầu đầu rồi nghe nói tối cao đều hơn vạn lâm hồng cũng không chê bẩn cầm tất chân ngửi lại ngửi ngươi không có chuyện gì chứ ngươi ngươi đây là xem tivi đã thấy nhiều vẫn là nhìn xem đến lâm hồng động tác thật đúng là có đủ hèn mọn lâm ngưng nghiêng người sang vớt ve lâm hồng trong tay tất chân tiểu manh tân q u y ủ n kia ta đi cái kia tiểu manh tân liền này đều v i ế t nói kia tiểu manh tân ngâm miệng vị trí lái thượng linh đột nhiên xen vào nói ngươi cái này lại là thế nào lâm ngưng gỡ đem đầu tóc có chút nghi hoặc nhìn vị trí lái linh lâm hồng lúc trước cho ta để cử quyển sách kia ta tối hôm qua nhìn cắn răng nghiến lợi linh thanh âm chính là có đủ làm người ta sợ hãi hồi tưởng lại chính mình lúc ấy xem t i ê mấy chương lâm ngưng lý giải gật đầu h u n g hăng trợn mắt nhìn lâm hồng một chút này không trách ta ta là cảm thấy linh lệ khí có chút trọng liền nghĩ để cử nàng nhìn xem sách h ô n g đúc tình hình bên d ư ớ i thao tới kết quả đây kết quả kết quả linh lệ khí giống như nặng hơn c h ư ơ một trăm linh một cất cánh tây h kinh quốc tế sân bay cuối tháng mười thiên nhi quang chân còn có chút lạnh nhẹ nghĩ đến mới vừa cởi tất chân lâm ngưng không cao hứng nhi chừng mắt nhìn một bên nín cười lâm hồng bước nhanh vào ý xếp phòng khách quý phòng khách quý bên trong vẫn như cũng là đám kia có chút quen mắt tiếp đãi vẫn như cũng là kia một loại hở mật đồ dùng trong nhà An ta gian cánh, bài thời tổ cất máy được a n n g gấp. g Lâm n ngăn lại trước mặt một thân nghề nghiệp bộ váy, vỡ cao màu đen, chân g g đưa đạp trước tay cao mặt một tổ phẹt váy, lại xạ màu bộ vỡ và rồi lâm nữ sĩ ta cái này cùng bên kia câu thông tiểu tỷ tỷ thanh em rất ngọt thực gọt ẹ n cùng kia đen trí linh giống nhau đến mấy phần lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nhấp chỉ điểm một cái một bên quạnh ba ngay trung tâm louis m ộ ư ơ i ba điện tàng đưa trên máy bay được rồi lâm nữ sĩ tiếp đãi tiểu tỷ tỷ ô n bình diệu vội vàng rời sân không nhỏ is z phòng khách quý ngồi ngay ngắn tại ghế s o f a bên trên lâm ngưng tự nhiên m à vậy vểnh lên qua chân điện thoại giao diện là đồ đ ồ phòng phát sóng trực tiếp phòng phát sóng trực tiếp bên trong mang theo ỉ ẩu gột đồ đồ mới vừa bơi xong lâm ngưng n í t miệng đột nhiên cảm thấy chính mình còn không có con mẹo qua tiêu sái hài lòng thiểu gia h ỏ a này vừa sáng sớm mới lội cũng không biết với ai học ta giáo lúc trước vì trực tiếp ta dạy qua nàng buổi sáng mới lội sau đó liền có mẹo đồ h ộ nàng thực thông minh vừa học liền biết lâm hồng đắc ý cười cười thuận tay cho đồ đổ, đổ phòng phát sóng trực tiếp điểm cải tán nhìn màn ảnh bên trong thẳng đến ga ra đồ đồ lâm ngưng nghi ngờ nói nàng đây là muốn làm gì đi ga ra tìm mèo đồ hộ trước đó đều là tại kia ăn hh lần này tiểu ra hỏa phải thất vọng cho nên liền dẫm lên xe của ta còn rất thông thạo ách nó đồ bất việc lại sợ bẩn lại không nguyện ý đường vòng cho nên liền dẫm lên lâm hồng cười cười xấu hổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái kia y ô gật đâu hướng về phía ta bủ gạ thì cứ như vậy đi tiểu cái này ta cũng không biết hai nàng như thế nào giao lưu thường xuyên làm như vậy thật đúng là về sau chú ý điểm đừng để đ ồ đ ồ cào ta yên tâm đi cho dù đ ồ đ ồ c à o ngươi ỵ ổ gột cũng không dám a đi thôi bên kia sắp xếp xong xôi chạy chậm chạy đến tiếp đai tiểu tỉ tỉ vẻ mặt tươi cười lâm n g ư n g đứng lên thuật a y đưa điện thoại di động đưa cho một bên lâm hồng đưa đò xe sân bay gột chệ ảm d năm trăm năm mươi nhân viên phi hành đoàn vẫn là lần trước kia đợt nghĩ đến ý xét tây kinh máy bay thuê bao phục vụ cũng chính là như vậy hai tổ thường trú lâm l ư n g hướng về phía cơ trưởng đại thúc cười cười tại hai cái hình tượng khí chất đều tốt tiếp viên hàng không chen trúc h ạ vào cabin Vẫn như cũ là cái là không i a g ế ghế Liếc tiếp sofa, ghế sofa Louis Cho bao, toàn. phía bay an nửa tàng. xuống người hàng nhỏ bên trên, nhiều bình thuê cánh hạ thắt nhìn phục h trước trài trên, cất bàn bên bên là điện vẫn muốn viên quỷ 13 dù dây máy vụ k lâm lại ngưng không để lại dấu v ế thể đem á n mắt đ qua một bên. không thể h k ô nói g n tư phi không tỉ đồng phục xa so với hàng không dân dụng đồng phục gợi cảm hơn nhiều g ó t giày cao gấp đôi váy ngắn ba ngón quần áo trong nhỏ một chút mã mấu chốt nhất là không mang theo khăn lụa không c à i trừ không chủ động không cự tuyệt tây kinh đến cảng đảo mấy tiếng hành trình cái gì cũng không thể làm tiếp viên hàng không đích xác có đủ nhàm chán tiếp viên hàng không chấu ngồi tiểu tỵ tỵ có chút ghen tỵ mắt liếc ghế s o f a bên trên nghỉ ngơi lâm lá bản hướng về phía một bên đồng sự thấp giọng nói đầu năm nay tiktok thượng đã bắt đầu phơi máy bay tư nhân làm gì xem ngươi mỗi ngày phát một ít tiếp viên hàng không đồng phục chiếu tất chân cặp đùi đẹp cao gót đây là có người gì vặt chặt ngươi rồi pm rất nhiều khó phân thật giả có ý tứ gì tiktok thượng giả giàu nhiều lắm há miệng liền biết bọn họ xáo lộ buồn nôn không được nói thế nào lập nhân thiết bán quá m a n không phải sao đầu năm nay có tố chất lao bản càng ngày càng ít hai ngày nay tin tức có cái lao bản cùng nữ nhân chia tay thế mà thưa kiện hỏi người muốn về kết giao trong lúc đó tiêu xài tháng tháng ta đi tia đây không phải cho những cái đó lao bản chỉ con đường sáng sao đều làm như vậy làm sao xử lý không phải sao ta khuê mật gần nhất đều nhanh h ỏ n g mất biết rõ không có kết quả điểm lại không dám điểm tiền đều bỏ ra không trả nổi à. đáng đ ờ i người sống tại thế ai không hư vinh những cái đó nói ngồi trâm trọng chỉ là không có cơ hội mà thôi cũng đúng mấy vạn mấy chục vạn hơn trăm vạn t ạ n không có mấy cái không động tâm ai này ngất tiếu tác phẩm bên trong liền cái tổ máy thành viên đều không có bưng ly chạm với ngồi cabin lưng vài câu b à i đu bách k hoa thật coi máy bay là của mình luôn có người sẽ lên làm cô bé lọ lem nha công chúa mộng nha b ự c b ộ i hàng giả tràn lan coi như xong giả giàu đều tràn lan đầu năm nay muốn quen biết cái cao phu x o á i như thế nào khó như vậy hai cái tiểu tỉ tỉ tự cho là người biết ta biết trò chuyện ngoại trừ nghỉ ngơi lâm ngưng trong cabin linh cùng lâm hồng nghe được nhất thanh n h ị sở nghĩ đến lúc trước xem k e m chút đem chính mình tức điên sách linh ánh mắt hiện lên một tia g i o h o n muốn quen biết cao phu soái này rất khó sao đề cử n g ư ờ i bản trên sách liền có đáp án ách chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm rất xin lỗi quáy dày đến ngài không phải ngài tưởng tượng như vậy cho dù cái này đột nhiên chen vào nói nữ vóc người rất bình thường muốn dáng người không có dáng người muốn tướng mạo không có tướng mạo lượng nữ vẫn như cũ thẹn không được xấu hổ không được a không hứng thú coi như xong linh niết miệng đứng dậy thời điểm lên tiếng trước nhất tiếp viên hàng không đột nhiên nói ta bằng h ữ u khả năng có hứng thú ngài có thể nói một chút ta quay đầu giới thiệu cho nàng xem phần cứng trước làm tốt dáng người nhan giá trị ít nhất phải đem ra được thuê cái nổi danh trung cư t ấ n quý thuê dưỡng điều tiểu cầu không muốn trụ biệt thự đại bình tầng là được biệt thự phần lớn mang nhà mang người chín trăm tám mươi năm tiểu váy ngắn gaza rắt chó hai trăm m ư ơ i một váy tennis trung cư đ ê m chạy chín trăm tám mươi năm hai trăm m ư ơ i một thời gian sớm chín mộng tám buổi chiều năm giờ trong đêm m ộ ư ơ i một giờ dạng sáng hai giờ như vậy chính xác sao này thời gian điểm đều là có chú ý bên trong đều có xem không hiểu xem chứ nói bên trong đều là người thông minh sẽ có người giải thích có thể nói một chút sao ta giúp ta bằng hữu hỏi một chút chính mình đọc sách đi n h a sau đó thì sao không chủ động không c ự t u y ệ t có rất nhiều người hỏi ngươi bằng hữu muốn phương thức liên lạc nếu như không có đâu lưu ý những cái đó lái xe chủ lưu cho khó tránh khỏi d ố c thịt cọ cụ thể sách bên trong đều có có phương thức liên lạc đâu ngạch ta bằng hữu tương đối đẩn phơi chiếu phơi chiếu vòng bằng hữu thư viện năm tháng tính hảo ánh nắng tươi sáng mấy chương bên cạnh mặt ngựa đại tam á Bờ biển chạy một vòng mấy t r ư ờ n g bị kín nhi trung cư phòng tập thể thao luyện ngông luyện chân luyện eo mấy t r ư ờ n g bó sát người chiếu phòng bếp làm s a l a d giản đơn bữa ăn mấy t r ư ờ n g ở nhà chiếu sau đó thì sao ảnh chụp phối văn tự tập thể dục đi thẳng tiếp bạo ba vòng nói thể hội một cm vòng ngông một tháng mồ hôi k i a bờ biển phòng bếp thư viện đâu chính mình đọc sách đi thôi đây là tên sách cảm ơn ta thay ta bằng hữu cảm ơn ngươi không có gì đúng rồi vòng bằng hữu phơi chiếu thời điểm vòng bằng hữu như thế nào nhớ rõ phân tổ có thể thấy được t r ư ớ c 102, đến so sánh hô thành phố cùng tây kinh cảng đảo tư bay nghiệp vụ rõ ràng càng thành thục chút cảng đảo sân bay tư bay sân bay mang theo công ty logo các loại loại hình máy bay khắp nơi có thể thấy được trước tiên đi ra cabin lâm hồng hướng về phía cung kính đứng ở cabin hai bên nhân viên phi hành đoàn cười cười một người phát một ngàn tiền đoa cầu thang mạng một bên cách đó không xa là từ r ồ n sở phen tưởng b e n n i monson tozota hạn phạt tạo thành cỡ nhỏ đội xe có ý tứ chính là ba chiếc xe đều là màu hồng không nói ba chiếc xe đuôi xe bên cạnh đều có cái thiết kế tinh mỹ n ỉ n h lỉnh chữ viết hoa mẫu ba chiếc xe biển số xe đều là nllm đầu a lần ạ d ca bin bên ngoài nhìn cầu thang m ạ n bên cạnh trung niên hôn huyết đại thúc cùng sau người bốn cái cất bước đứng thẳng tráng kiện nam tử bên trong dẫn đầu chờ m ồ n nam tử cầu thang m ạ n thượng lâm ngưng kinh ngạc nói phu nhân đều nhịp thanh âm qua đi thân trên màu hồng áo đuôi tôm hạ thân quần tây dài đen dày ra a lần bước nhanh thượng cầu thang mạng dội ra cánh tay theo sát g lần phía sau một thân đen siêu trang đ ể m ẳ n hai tay chống đỡ mới vừa cởi áo khoác che chắn tại lâm ngưng váy phía trước phu nhân đã lâu không gặp phu nhân các ngươi không phải tại úc đảo sao lâm ngưng m ắ c máy môi sắt màu hồng nhạt móng tay trắng non tinh tế tay đáp hạ l ẩ n kiên cố cánh tay một bên nói một bên rơi xuống cầu thang m ạ n the bẹn n ỉ n s ụ l à h ồ thẹn là sản nghiệp của chúng ta xác định phu nhân và ở the bẹn n ỉ n s ụ l à h ồ thẹn nhận được tin tức lao dôn cho ta nói chuyện điện thoại cho nên chúng ta liền đến phi tinh trang viên ngay tại úc đảo ly cái này một bên rất gần ha ha vất vả còn có các ngươi h n dự i ể u đội đã lâu không gặp đánh lấy lòng ý cười làm lâm ngưng càng thêm tươi đẹp một bên đồng dạng chờ đã lâu ít z chủ quản lẹ vs i không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn có thể vì phu nhân phục vụ là chúng ta vinh hạnh ha <cười> ha <cười> lâm hồng ngươi biết đây là linh linh đây là a lần a cùng hắn tiểu đội đội vn màu hồng phẹn tuần bên cạnh lâm ngưng hướng về phía đám người cười giới t i ể u nói lăng tiểu thư ngươi tốt lăng tiểu thư tốt được lẹ vs i toàn bộ hành trình mang c ư i không có chút nào bị lãnh đạm không vui a lần liếc nhìn tây trang dày ra hai tóc mai mang mồ hôi lẹ vs Người giới t h i bên ăn h n lợi à người đ học theo qua trong giây lát từng thanh từng thành không nhỏ màu đen dù che mưa làm lâm ngưng vị trí tiểu không gian nhiệt độ giảm xuống không chỉ một chút lâm nữ sĩ ngày tốt phong khách quý bên kia đã an trí thỏa đáng ché nổ cùng van c ờ liệt vạm ạ kẹo nhân viên công tác một giờ trước đã đem ngài sở thứ cần thiết đều đưa tới ta bản nhân đại biểu i s z công ty biểu thị đối với lâm nữ sĩ tôn kính nhất chào hỏi lẽ vì ép rất lịch sự tự tay lễ lâm ngưng trực tiếp làm lơ bằng hữu ta đâu đến trưa vương đại tráng tiên sinh đã đến có đoạn thời gian ngay tại phòng khách quý đợi ngài hai tiểu trì đâu lên máy bay sao thượng bên kia vừa mới cất cánh biết đi thôi lâm ngưng dứt lời trực tiếp thượng trước mặt màu hồng phen tuẩm một đoàn người thẳng đến cách đó không xa xa z phòng khách quý một thân đồ lao động tiếp đại tiểu tỷ tỷ dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông thanh âm ngọc nào khí chất thượng dai phòng hóa trang là tôn y vào phòng khách quý đề cập qua yêu cầu duy nhất biết được là lâm lão bản muốn dùng ít z tự nhiên không qua loa được